Chương 540, hai câu nói, chương 540, hai câu nói. Đinh Hiểu không rảnh bận tâm dưới thân cực nhanh phong cảnh. Từ dự dựng dục linh tướng đến hôm nay, Đinh Hiểu phát giác chính hắn biết rõ một số việc, nhưng cũng tiếp chính là, hắn không làm rõ được sự tình lại so trước đó càng nhiều. Hắn cùng muội muội Đinh Linh thân thế, liên quan tới chính mình, hắn tìm tới cựu kiếp hai người này chữ, đương nhiên hai chữ này có phải là liền nhau, hoặc là chính giữa còn có những chữ khác, Đinh Hiểu Tôn Sùng không được biết. Mà Đinh Linh thân thế, Đinh Hiểu đến bây giờ như cũng không có đầu mối, chỉ biết là ra ra hẳn là đồng thời cứu ra hắn cùng muội muội, mà trường hợp này bên dưới Có lẽ linh nhi thân thế cùng mình tương quan, có lẽ không, có quan hệ. Tuy nói đinh hiểu được đến cựu kiếp hai chữ này, nhưng lại dọc theo khác một cái nghi vấn. Mai Táng trong đó một khối ngọc bại thành chủ phụ phế tích, rõ ràng là gặp phải nghiêm trọng phá hư, như vậy, ra ra đến cùng là tại thai nạn tiến đến lúc, vẫn là tiến đến phía sau cứu gia huynh muội bọn họ. Nếu như là tiến đến phía sau, như vậy hắn cùng đinh linh vì cái gì không có chết? Nếu như là tiến đến lúc, bọn họ ra ra rốt cuộc là ai? Có thể từ bị trong vòng một đêm đồ thành lạc phong thành đem hai người mang ra. Liên quan tới thượng cổ tịch bản, liên quan tới Hắc bảo nhân, đinh hiểu đều là vừa vận tiếp xúc Liên quan tới đa trọng thế giới, Phong ấn cùng thiên Kiếp, Đinh Hiểu mặc dù nhưng đã tiếp thu, nhưng vừa mới bắt đầu thăm dò. Còn có cựu thần vẫn lạc, thần lộ bất tồn. Biết rõ càng nhiều, không biết cũng càng nhiều, đây thật là một loại trái ngược lại không cách nào trốn tránh hiện tượng. Bạch Tích nhìn thấy Đinh Hiểu một mực tại trầm mặc, Bạch Tích lại gần, thấp giọng hỏi, "Đinh Hiểu, người đang suy nghĩ cái gì?" Đinh Hiểu than nhẹ một tiếng, "Ta chỉ là cảm giác, chính mình quá nhỏ bé." Bạch Tích ánh mắt ít có thăm thú, nàng than nhẹ một tiếng, "Đúng vậy à, dựa theo hiện nay chúng ta lý giải tình huống, chúng ta chỉ là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người, nói là sâu kiến không một chút nào quá đáng." Ngày trước chúng ta cho rằng không thể tưởng tượng sự tình, có lẽ tại tương lai không lâu, liền sẽ bị đánh vỡ nhận biết. Một bên Tôn Húc sở ngược lại là có chút lạc quan, nói: "Uy, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đi được tới đâu hay tới đó." Vân Sam thì nói: "Có lẽ đối với chúng ta mà nói, đây mới là một loại cơ duyên, rất nhiều một đời người đều không có cơ hội giải trần tướng." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói: "Đúng." Tiểu Dạ tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều, nhất là tại lực bộ phát bên trên, mọi người ngày đó liền đến vị kia thần bí xem sao thầy ở vị trí. Nơi này khoảng cách gần nhất thành trì thượng duyên thành đại khái chỉ có 10 dặm tả hữu so ngoại ô càng xa rồi nhưng cũng không đến mức ít ai lối tới xem sao thầy ở tại một tòa hai ba trăm mét thổ sơn giữa sườn núi phong ốc nửa ẩn tại rừng cây bên trong chân núi có một cái lối nhỏ chân núi có mấy khối dọc theo dòng nước phân bố đồng ruộng lúc này xanh tươi mượt mà mấy tên nông hộ ngay tại ruộng nước bên trong chỉnh lý những nẻ ruộng đồng đinh hiệu đám người cũng chưa trực tiếp ngồi tiểu dạ đi tới giữa sườn núi mà là từ tại chân núi đặt chân dọc theo trên đường nhỏ núi mẫu hoa vị này xem sao thầy sưng hôi như thế nào là cái gì cảnh giới diệp lam phong hỏi còn có hắn đồng dạng cần người khác vì hắn làm cái gì mới có thể trợ giúp xem bói Nguyệt Nguyệt trách cứ nhìn Diệp Lam phong một cái, ngươi có thể hay không đừng một lần hỏi nhiều vấn đề như vậy. Mộ Hoa khẽ mỉm cười, Nguyệt tỷ tỷ, không quan hệ, ta nhớ kỹ ở, tên của hắn ta cũng không rõ ràng, bất quá xem như phụ cận duy nhất một tên chuyển chức xem sao thầy, mọi người tôn xưng hắn là tình ngư tiền bối, hoặc là tinh ngư đại sư, cảnh giới có phải là vì thiên mệnh cảnh? Đến mức yêu cầu của hắn, ta rất ít nghe người ta chủ động nhắc tới cùng hắn gặp mặt kinh lịch, dù sao chỉ có Thiên Nguyên Cảnh cường giả mới có tư cách cùng hắn giao dịch, mà những cường giả này cũng sẽ không dễ dàng báo cho người khác, chính mình đi xem bói sự tình. Cửu U ở một bên, lạnh giọng nói, nhiều câu hỏi này. Diệp Lam phong liệt cửu u một cái, giải thích nói: Ta đây không phải là suy nghĩ nhiều giải một chút tình huống sao? Mọi người đi tới lên núi tiểu đạo chỗ, bắt đầu từ nơi này, đường nhỏ liền quanh co qua hướng lên trên, hướng trên núi đi. Ngay tại mấy người muốn tiếp tục đi tới thời điểm, một vị tuổi trên 50 tóc trắng lao nông đi chân trần từ đồng ruộng cưỡi trên đường nhỏ, các ngươi tìm tinh nữ. Đinh Hiểu dừng bước lại, quan sát một cái người trước mắt, chẳng lẽ người này chính là tinh nữ? Chính là. Đinh Hiểu ôm quyền nói: Các hạ có thể là tinh nữ đại sư bản nhân. Người lao nông kia không có trực tiếp trả lời, quan sát Đinh Hiểu vài lần, lại nhìn một chút mấy người khác, nói ta không phải là các ngươi muốn tìm người, thế nhưng ta có thể nói cho các ngươi, các ngươi hiện tại có thể đi về, các ngươi nơi này không có Thiên Nguyên Cảnh. Đinh Hiểu mấy người cũng là không nghĩ tới, bọn họ liền xem sao thầy mặt cũng không thấy. Mộ Hoa suy nghĩ một chút, nói, vị tiền bối này, sư phụ của ta nguyên lai là Thiên Nguyên Cảnh, thế nhưng thụ thương lui lại đến Linh Hoàng Cảnh, cái kia cũng không phải Thiên Nguyên Cảnh. Lão nhân dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói, dù sao muốn xem bởi chính là hắn hiện tại, mà không phải Thiên Nguyên Cảnh hắn, không phải Thiên Nguyên Cảnh liền không cách nào cho đầy đủ thủ lao, như vậy cũng không có cần phải đi quấy rầy tinh ngữ đại sư. Đinh Hiểu khen những mảy. Lão giả này tựa hồ không một chút nào lưu tình a." Sở Luyện nói, "Lão tiên sinh, cảnh giới chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi, cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực." Đinh Hiểu có chút nghi ngờ, dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Sở Luyện. "Đây không phải là hắn trước đây cùng Sở Luyện bọn họ đã nói nha." Hắn hiện tại não nghĩ sự tình quá nhiều, ngược lại là Sở Luyện quay lại. Cái kia lão nhân có chút hăng hái nhìn một chút Sở Luyện, ánh mắt lộ ra một kia khen ngợi, trên mặt biểu lộ cũng thoáng hòa hoãn, mang theo mỉm cười, "Ngươi thuyết pháp rất có ý tứ, nhưng ta vẫn là không có ý định để các ngươi đi lên. Dù sao đây là tinh ngự đại sư quy định, ta cũng chỉ là một cái người giữ cửa mà thôi." cẩn tuân theo quy củ của hắn. Hầu nghĩa bọn họ còn tại mồm năm miệng mười, hy vọng có thể để lão nhân phá lệ, nhưng lão nhân một mực không chịu nhả ra. Mà ngay tại lúc này, từ trên núi đi vị kế tiếp 16, 17 tuổi nữ tử, xa xa đối bên này gọi hàng, "La ôn, đại nhân nói mau chóng để bọn họ rời đi, quá ồn." Lão giả kia lắc đầu, hướng Đinh Hiểu mấy người nhíu lông mày, ý kia giống như là nói, "Các ngươi cũng nghe đến." Đại sư Đích thân lên tiếng, "Phá ca a, sư phụ ta thực lực rất mạnh, hắn có thể hoàn thành ủy thác." Mộ Hoa còn đang tranh thủ. Dù sao hiện tại thời gian đối với tại Đinh Hiểu bọn họ đến nói quá chóng yếu. Tổng cộng 10 cái địa phương cần thăm dò, 3 năm đều không nhất định có thể có thu hoạch. Lao ôn tăng cường ngữ khí, quy củ chính là quy củ, nếu như các ngươi lại không rời đi, ta chỉ có thể cưỡng ép mời các ngươi rời đi. Xem như cảnh cáo, ta cho phép các ngươi kiểm tra nhìn ta cảnh giới. Mộ Hoa Trừng to mắt, gấp đội vàng lấy ra cảnh giới khắc quỹ, điều chỉnh đến thiên mệnh cảnh khoảng. Kim đồng hồ nháy mắt đạt tới cựu tinh thiên mệnh cảnh cực trị, đồng thời vẫn như cũ phía bên phải không ngừng rung động. Này, thiên nguyên cảnh. Mộ Hoa Trừng to mắt, khiếp sợ nhìn xem vị lão giả này, đinh hiệu trong lòng cũng mười phần khiếp sợ, có thể để cho tiên nguyên cảnh cường giả bằng lòng vì hắn canh cổng hộ viện cái này tinh ngữ đại sư có ít đồ a càng là như vậy vậy đã nói rõ lần này tham hỏi liền càng cần thiết khi sâu một hơi linh hiệu quát tay ra hiệu những người khác tạm thời không nên mở miệng hắn nhìn hướng lão ôn có chút nheo mắt lại lấy mang theo cảnh cáo ngựa khi nói động thủ ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi ta không nghĩ hủy các ngươi cũng không muốn dùng thủ đoạn cứng rắn để tinh ngữ vì ta sẽ bối ha ha ha tiểu tử ngươi khẩu khí cũng không nhỏ đừng nói ngươi bây giờ bất quá thiên mệnh cảnh liền tính ngươi là thiên nguyên cảnh cũng không dám nói ra như vậy cuồng vọng lời nói ngươi cũng đã biết bên cạnh trông trọn Có mấy cái thiên nguyên cảnh sao?" Đinh Hiểu quay đầu nhìn một chút xung quanh thả xuống quốc, quan tâm bên này động tĩnh năm vụ, tính đến La Ôn, tổng cộng 12 người. Liền coi như các ngươi đều là thiên nguyên cảnh, hoặc là lại nhiều gấp bội, kết quả đều như thế. Đinh Hiểu từ Tốn nói, không kinh hoàng chút nào. Đinh Hiểu thông trông thái độ, để La Ôn không khỏi nheo mắt lại, đối phương thần sắc không hề giống là phô trương thành thế. Kỳ thật chúng ta không cần phải động thủ. Đinh Hiểu đem bầu không khí thoáng hòa hoãn lại, nói, "Ta chỉ là hi vọng làm phiền các hạ thông báo một tiếng, chỉ có hai câu nói, nếu là Tinh Ngư đại sư nghe qua về sau, vẫn như cũ muốn đuổi chúng ta đi." Chúng ta lập tức rời đi." Đinh Hiểu lời nói đưa tới Lão Ôn hứng thú, nếu như chỉ là đi một chuyến chân có thể giải quyết, đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. "Ngươi muốn để ta thông báo cái kia hai câu." Đinh Hiểu thoáng tổ chức một cái lời nói, nói, "Đệ nhất, ta yêu cầu xem bói nội dung, tình Ngự chưa chắc có thể định đi ra." Lão Ôn khẽ như mày, câu nói này hình như là đối tình Ngự đại sư bất kính. Đinh Hiểu không nhìn Lão Ôn trên mặt vạch qua một kia không vui, tiếp tục nói, "Thứ hai, nếu như hắn có thể tính ra đến, ta có thể mở ra thiên nguyên đại lục phong phú nhất thủ lao." Chương 541, Tinh Ngự đại sư, chương 541, Tinh Ngự đại sư. Thiên Nguyên Đại Lục phong phú nhất thủ lao. Lao Ôn cười lạnh một tiếng, cái kia cần Thiên Nguyên Đại Lục tối cường thực lực, ngươi có sao? Đinh Hiểu khẽ ngẩng đầu, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, liếc nhìn Lao Ôn, khẳng định nói, ta không dám nói là tối cường, nhưng ta dám nói, là tối cường một trong. Đinh Hiểu đối với cái này có tuyệt đối tự tin. Bởi vì trên tay hắn có một cái cốt địch. Bạch Xà thần cho hắn cốt địch. Mà Bạch Xà thần có thể sáng tạo cựu đại thần tích một trong, thực lực của nó không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, La Ôn không hề biết, Đinh Hiểu lòng tin là tới từ Bạch Xà thần, hắn chỉ cho là Đinh Hiểu là đối với chính mình tự tin. Loại này tự tin từ đinh hiệu trong mắt phản ứng đi ra, để lao Ôn nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Người này thật là từ Thiên Nguyên cảnh ngã xuống đến, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cảnh giới rơi xuống phía sau cùng giả, tuyệt không phải bình thường cùng cảnh giới người có thể so sánh với, điểm này ngược lại là có thể từ cái kia gọi hắn sư phụ tiểu tử trên thân được đến xác minh. Một cái một nhị tinh thiên mệnh, không có khả năng bái một cái phổ thông linh hoàng sư phụ. Mà người này cường đại khí tràng, để La Ôn có một loại cảm giác. Tại vẫn là Thiên Nguyên cảnh thời điểm, người này nhất định là Thiên Nguyên cảnh bên trong thực lực tối cường một trong mấy người kia. Tại trong trí nhớ tìm tòi một phen phía sau, ngược lại là không có tìm được một cái thoạt nhìn niên kỷ nhỏ như vậy thiên nguyên siêu cường giả. Gặp Lão Ôn còn đang do dự, Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, các hạ không làm rõ ràng được sự tình, vì sao không cho tình nghĩa tự mình giải quyết? Tất nhiên hắn là xem sao thầy, chỉ cần tính toán một quẻ liền biết ta nói tới là thật là giả. Một câu điểm tình người trong ngõ, Lão Ôn cuối cùng từ bỏ chính mình không có chút nào căn cứ suy đoán, cắn răng một cái, "Tốt, ta đi thông báo, thế nhưng đã nói trước, ta hy nhìn các ngươi làm tròn lời hứa." Đinh Hiểu cười nói, "Làm điền." Lão Ôn lên núi đi, Tôn Húc Sở góp đến Đinh Hiểu bên cạnh nhỏ giọng nói, Lão tứ, ngươi biểu hiện thật đúng là giống một cái thiên nguyên cảnh siêu cấp cường giả. Liêu phi yên trận nhìn tôn húc sở một cái, ngươi có phải hay không đốc? Lão tứ nói là bạch xa thần. Tôn húc sở cái này mới kịp phản ứng, hắn nhìn một chút những người khác, trừ lâm mộ hoa cùng chính mình đồng dạng biểu lộ bên ngoài, những người khác là một mặt bình tĩnh. hắn vũ mạnh một cái chán, ta, ta đều quên, ta còn tưởng rằng Lão tứ lại gần người. Miêu tầm thở dài một hơi, Lão tứ vẫn là đem Lão tam đưa trở về a, ta cảm thấy hắn kéo xuống chúng ta đoàn đội chỉnh thể trình độ. Tôn húc sở vội vàng nói, đừng đừng đừng, đại ca, ngươi làm sao có thể dạng này? Ta bình thường một mực rất cơ linh." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Không có việc gì, có tam ca tại, hư hư thật thật, làm cho đối phương càng khó suy đoán, rất tốt. Có đạo lý hầu nghĩa nói, mà còn chúng ta còn có thể lợi dụng tam ca thật thà đặc điểm, càng tốt đạt tới lựa gạt mục đích của đối phương." Cửu U lãnh đạm mà ngắn gọn tổng kết nói, "Đồ đần càng dễ dàng gặp người." Tôn Húc Sở kém chút nhảy dựng lên, "Người nào, người nào là kẻ ngu?" Đột nhiên, Tôn Húc Sở phát hiện mọi người, gồm hiện tại còn không hiểu nhiều lắm nguyên do Lâm Mộ Hoa, mắt của bọn hắn chỉ riêng đều đồng loạt nhìn hướng chính mình. Đáp án đã hết sức rõ ràng. Lập tức, Tôn Húc Sở Hiểu xỉu xuống dưới, "Đi, các ngươi từng cái, sớm muộn để các ngươi kiến thức ta qua trí tuệ con người." Trêu gẹo nói chuyện thêm lúc, Lão Ôn đã theo trên dưới núi tới, hắn đi tới đinh hiểu trước mặt, nói, "Các ngươi có thể đi lên." Đinh Hiểu thở dài một hơi, "Ôn Quẩn, làm phiền." Làm Đinh Hiểu bọn họ đi ra một khoảng cách phía sau, Lão Ôn đột nhiên gọi lại Đinh Hiểu, "Uy." Đinh Hiểu dừng bước lại, quay người nhìn hướng Lão Ôn, "Các hạ còn có chuyện gì? Ngươi mới vừa nói, ngươi có lòng tin giải quyết 120 tên tiên nguyên cảnh cường giả, là thật là dạ?" Xem ra Lão Ôn đối Đinh Hiểu câu nói này tương đối để ý. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. Từ Tô nói, "Thật." Dứt lời, liền mang mọi người hướng trên núi đi đến. Nhìn xem đinh hiệu bọn họ rời đi bóng lưng, là ôn không khỏi rơi vào trầm tư. Vừa rồi tinh ngữ đại sư thế mà xác nhận người này thuyết pháp, bọn họ đoàn người này có thể giải quyết 120 tên tiên nguyên cổ giả. Cái kia, người kia đến cùng là thần thánh phương nào? Xem ra, lần sau nếu như lại gặp phải nhóm người này, nhất định phải vạn phần cẩn thận. 8. Giữa sườn núi vị trí, có một tòa đơn giản nông gia vị lạc, không có tường rào, trước viện trồng một chút phổ biến rau dưa. Phía trước xuống truyền lời nha hoàn chính ngâm xèn hót dạ tung ra một cái ngũ gốc, nuôi nấng trước cửa gả vịt. nàng nhìn thấy đinh hiệu bọn họ đi tới, chỉ là nhấc một cái đầu, chỉ có ngươi có thể đi vào, phiền phức những người khác ở bên ngoài chờ đợi. nói xong, liền tiếp tục làm việc. miêu tầm bọn họ nhìn một chút đinh hiệu, đinh hiệu ra hiệu bọn họ dựa theo chủ nhân ý tứ làm, dù sao bọn họ cũng là muốn cầu cảnh người. đẩy ra cửa phòng, đinh hiệu vượt vào giữa phòng. trong phòng hoàn cảnh cùng phía ngoài một mạc nông viện phong cách hoàn toàn khác biệt. trong phòng kia sáng hơi có chút u ám, mặt đất phủ lên cây trúc bệnh chiếu râm. cần thời dậy tiếng bảo, đinh hiệu bỏ đi dậy, đi vào gian trong. trong phòng gần như không có đồ dùng trong nhà đối diện để đó một tấm dài hơn một mét, cao nửa thước hình chữ nhật án đài. Án đài bên trên để đó bút mực giấy nghiên. Án đài phía trước có một cái bộ đoàn. Đặc biệt nhất là nóc nhà, trên nóc nhà toàn bộ là màu đen, nhưng lại vẽ lấy dùng bạch tuyến kết nối điểm sáng, phảng phất có người đem ngôi sao trong bầu trời đêm liên tuyến vẽ xuống đến. Trường án phía sau là một cái bình phong, bình phong bên trên cũng vẽ lấy một chút bức tranh các vì sao. Bình phong nổi lên hiện một đạo mơ hồ hư ảnh, cùng với mặt khác một tấm án đài. Người kia đang ngồi ở bình phong đối diện án đài phía trước. Người chính là tinh ngữ đại sư. Đinh Hiểu xác nhận nói. Nơi này trừ tiên sinh cùng tinh Ngữ, còn có lẽ có người khác sao? Ngoài dự liệu chính là, nổi tiếng lâu đời tinh Ngữ đại sư, lại là cái nữ nhân. Nàng âm thanh không có tâm tình chợt chợt, âm u, có loại cảm giác không linh. Mọi ngồi đi, đến từ Viễn Phương đích khách người. Đinh Hiểu khóe miệng khẽ nhếch, trước đây Mộ Hoa nói tinh Ngữ sẽ không tận lực suy tính thân phận khách khứa, nhưng vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn, hẳn là để tinh Ngữ đối tự mình tiến hành một chút xem bói. Đến mức nàng xác thực biết cái gì, Đinh Hiểu hiện tại cũng không muốn quan tâm. Đinh Hiểu đi tới trưởng án phía trước, ngồi ở bộ đoàn bên trên. Ta nghe lão ô nói, tiên sinh cho rằng Tình Ngữ không cách nào tính ra tiên sinh yêu cầu. Đối diện âm thanh cuối cùng có một tia chập trùng, đã như vậy, tiên sinh vì sao lại muốn tới tìm ta đâu?" Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Vừa đến, ta yêu cầu sự tình không phải bình thường, thứ hai, ta là muốn dùng cái này gây nên tình ngữ đại sư lưng thú, thứ ba, mới tới quý địa, ta chỉ biết là tình ngữ đại sư." Từ bình phong cái bóng nhìn ra, tình ngữ tựa hồ che mặt mà cười. "Ha ha, tiên sinh ngược lại là thẳng thắn. Cái kia, ta nếu là có thể tính ra đến, tiên sinh cấp nổi đối ứng thủ lao sao?" Đại sư cần muốn cái gì? Đối diện lại truyền ra một trận tiếng cười, làm sao tiên sinh dưới chân núi tràn đầy tự tin trực tiếp khoe khoang khoác lác đến ta chỗ này lại muốn hỏi trước ta muốn cái gì đối mặt tinh nữ rêu cận đinh hiểu cũng không tức giận song lại chính mình vừa bắt đầu cũng xác thực có chỗ đã tội hắn không nhanh không chậm nói đại sư nếu là muốn trên trời mặt trăng ngôi sao ta đương nhiên lấy không được nhưng nếu như đại sư thủ lao là có khả năng thực hiện ta nghĩ ta có thể cho ra người khác cấp không nổi thủ lao ta nghĩ lấy đại sư thủ đoạn có lẽ có thể tính ra trên một điểm này ta cũng không quyết đại đối diện trầm mặc chỉ chốc lát nữ khí thiếu rêu cận ý vị tiên sinh mạch suy nghĩ rõ ràng tốt ta thích cùng người thông minh làm ăn đã như vậy Tiên sinh trước nói muốn xem bó chuyện gì, ta lại căn cứ tiên sinh sở cầu, đưa ra đối ứng thù lao, cuối cùng chúng ta song phương lại nhìn, giao dịch phải chăng có thể đạt tới, làm sao? Đinh Hiểu từ tổ nói, có thể. Chương 542, tay không bắt sói, chương 542, tay không bắt sói. Ta muốn tìm một khối thượng cổ thạch bản, phía trên có một ít liên quan tới thượng cổ thần minh sự tích ghi chép thạch bản. Đinh Hiểu trực tiếp đưa ra yêu cầu. Làm Đinh Hiểu đưa ra tố cầu phía sau, đối diện trầm mặc rất lâu, nếu không phải có thể nhìn thấy bình phong bên trên cái bóng, Đinh Hiểu thậm chí hoài nghi người đối diện đã không còn nữa. Thật lâu, người đối diện mới mở miệng, Thưa cổ thạch bạn, ta chưa từng nghe nói qua." Đinh Hiểu bình tĩnh nói, cũng không ngoài ý muốn, "Ta tin tưởng dù cho Thiên Nguyên Đại Lục tồn tại dạng này thạch bạn, người biết cũng sẽ ít càng thêm ít. Người nói là, Thiên Nguyên Đại Lục chưa chắc có." Đinh Hiểu đúng sự thực nói, không sai. Đinh Hiểu nhìn thấy Bình Phong người đối diện đứng lên, tại trường án phía trước đi qua đi lại. "Đại sư có thể hay không xem bói?" Đinh Hiểu hỏi. Thật lâu, đối diện truyền đến âm thanh, xem ra ngươi để lão ôn mang tới câu nói đầu tiên, đồng thời không có vấn đề. "Ta có thể thử nghiệm, nhưng ta không có thể bảo chứng có kết quả, dù sao bản thân kết quả đều là không xác định." Bởi vì kết quả quá không xác định, cho nên thủ lao người đối diện rõ ràng xoắn xuýt một trận, cái này mới tiếp tục nói, thủ lao cũng không tốt chế định, thế nhưng ngươi cần thành toán tiền đặt cọc. Mà định ra kim giá cả, sẽ không thấp hơn cuối cùng thủ lao, chỉ là thành công về sau ngươi có thể thu hồi, ta sẽ một lần nữa yêu cầu thủ lao, nhưng sẽ không cao hơn tiền đặt cọc. Mà nếu như thất bại, ta cần ngươi trả giá cùng tiền đặt cọc giá trị một nửa thủ lao. Ngươi có thể tiếp thu sao? Thành công muốn thu phí, thất bại cũng muốn thu một nửa. Đinh Hiểu luôn cảm thấy cuộc làm ăn này có chút thua thiệt. Đối phương tựa hồ phát hiện Đinh Hiểu do dự, nói bổ sung, ta cần nói rõ một điểm xem bói có lúc không sẽ có được chỉ rõ cái này đều xem như là thất bại phạm chủ cũng chính là nói cái kia sợ thất bại ta tin tưởng ta cũng sẽ không hoàn toàn không có thu hoạch ít nhất có thể đáng giá bên trên đối ứng thủ lao nói như vậy đinh hiểu ngược lại là không có nghi vấn tốt ngươi cần muốn cái gì dạng thủ lao không thủ lao ngươi đến định dù sao ta không biết trên người ngươi có cái gì thứ mà ta cần làm ta cảm thấy thích hợp thời điểm liền có thể thành dao đinh hiểu như mày trên người hắn thứ đáng giá liền cái kia mấy thứ đặt ở thiên nguyên đại lục còn đáng tiền đại khái chỉ có thiên công tạo vật cảnh đi tuyệt phẩm mẫu tinh hiên viên pháp tuế Hoàng đế pháp giới, tại Thiên Nguyên Đại Lục có lẽ không tính là trí bảo cấp bậc, nhưng mà Thiên Công tạo vật cảnh là tuyệt đối không có thể đưa ra đi. Có lẽ cốt địch cũng coi như, thế nhưng thứ này là bảo mệnh a, mà còn bảo vệ không phải một mình hắn mệnh. Thứ đáng giá. Đinh hiểu cao mày, hắn vừa đi vừa về quan sát tinh ngự gian phòng, tính toán từ tinh ngự thích tiện hạ thủ. Đáng tiếc phòng ốc bên trong đơn giản phải trừ bỏ trang trí tinh xảo bên ngoài, quả thực có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường, cái gì dư thừa đồ vật đều không có. Ngay tại Đinh Hiệu không có chủ ý thời điểm, đột nhiên sửng sốt một chút, xem sao thời cần tiền sao, cần cảnh giới sao? Cần đan dược sao? Cần tăng cao thực lực sao? Có lẽ cần, nhưng cũng không tính trọng yếu nhất tài nguyên. Bọn họ quan tâm nhất đồ vật, hẳn là cùng xem sao xem bói có quan hệ, từ tinh ngữ thanh tâm quả dục sinh hoạt cùng xung quanh bố trí đều có thể nhìn ra được. Xem sao cần nhất là tin tức. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu Linh Cơ khẽ động, nói, "Ta có thể cho ngươi một đoạn tin tức." Một đoạn tin tức? Tinh ngữ kinh ngạc nói. Đối, một đoạn đủ để phá vỡ ngươi nhận biết tin tức, đủ để thay đổi ngươi nghề nghiệp phương hướng tin tức." Ngươi nói, "Sẽ không phải là khối kia thượng cổ thạch bản bên trên tin tức a?" Đinh Hiểu nói, "Không, Ta đã thu được một khối thạch bản bên trên tin tức, ta muốn cho ngươi tự nhiên là đã được đến. Ngươi xác định tin tức phía trên đủ để thanh toán thỉnh cầu của ngươi. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đương nhiên. đệ nhất, có siêu việt thiên nguyên đại lục thực lực siêu cấp cường giả, một mực đang thu thập thạch bản, cái này đủ để chứng minh ghi chép tin tức tầm quan trọng. thứ hai, lại bất luận thạch bản tin tức có hay không trọng yếu, ta dùng đã theo một khối thạch bản bên trên tin tức đổi lấy một cái khác khối thạch bản manh mối, ngươi chỉ là cho ta manh mối, mà ta còn muốn liều mạng đi tìm, tính như vậy lời nói, trên thực tế ta còn thua thiệt không ít. mặc dù tinh ngữ nghe đến Đinh Hiểu thuyết pháp luôn có loại người cái này rõ ràng là tay không bắt sói, thua thiệt người thật giống như là ta nhưng có tìm không ra đối phương lo diệp bên trên sai lầm. tăng thêm đinh hiểu phía trước đối với thạch bản bên trên nội dung hình dung, để tinh ngự không nhịn được muốn biết, thạch bản lên đến ngọn nguồn ghi chép cái gì. đối diện trầm mặc rất lâu, đinh hiểu cũng đi theo có chút khẩn trương. cuối cùng tinh ngự lên tiếng lần nữa, thành giao. trên thực tế nàng rất muốn nhìn một chút, đến cùng là tin tức gì đủ để phá vỡ chính mình nhận biết. đinh hiệu cũng cuối cùng thở dài một hơi, sớm biết có lẽ đem hầu nghĩa mang vào, hắn trả giá trình độ khẳng định trên mình. tại thành giao một khắc này. Đối diện bình phong cuối cùng mở ra, vị này Tinh Ngữ đại sư cũng lộ ra bộ mặt thật. Khi thấy Tinh Ngữ thời điểm, Đinh Hiểu vẫn là sửng sốt một chút. Nữ nhân này tướng mạo có thể nói vạn người không được một, ngũ quan không có có thể bắt bẻ, hai mắt rực rỡ như sao dày đặc, trên thân có một loại thần bí yên tĩnh khí chất, phản phất một vị rơi vào phạm trần ngôi sao. Bất quá, tại Đinh Hiểu trong mắt, nàng mặc dù xác thực được cho là tuyệt mỹ nữ tử, nhưng vẫn là không bằng Mộ Tuyết đẹp mắt. Nhìn thấy Đinh Hiểu phía sau, Tinh Ngữ khẽ không cười, hai mắt mỉm cười, mời trước giao thủ lao. Đinh Hiểu đem nhị hào thượng cổ thạch bản bên trên thông tin, không có giữ lại thuật lại cho Tinh Ngữ thậm chí hắn còn đặc biệt nhất lên vong tộc thế giới kinh lịch hắc bào nhân vì được đến thạch bảng phá lệ là vong tộc thế giới kiến tạo cựu trọng quỷ môn tị nạn chi địa lam ninh hiểu nói xong tinh ngữ mặt sắc mặt nghiêm trọng ngồi ở chỗ đó trọn vẹn mười mấy phút không có mở miệng chờ nàng lấy lại tinh thần trong miệng lặp đi lặp lại lặp lại cựu thần vẫn lạc, thần lộ bất tồn, cựu thần vẫn lạc, thần lộ bất tồn. cái này cái này cùng ta đã từng xem bói qua thông thiên chi lộ cái tượng vậy mà anh cướp ta ta rốt cuộc minh bạch là tại sao xem như chỉ cấp thiên nguyên cảnh cường giả xem bói xem sao thầy tự nhiên sẽ gặp phải liên quan tới cầu thần chứng đạo vấn đề mà loại vấn đề này đáp án thường thường đều là lạ thường thống nhất khó giải thân lộ đã không còn tồn tại làm sao thành thần chứng đạo nhưng cựu thần vẫn lạc chẳng lẽ cùng thiên kiếp có quan hệ tinh ngữ tựa như là thất thần giống như hoàn toàn quên đi trước mặt còn có một người lo lắng chờ nghe tinh ngữ lẩm bẩm nửa ngày mặc dù đinh hiểu lý giải lúc này tinh ngữ tâm tình nhưng vẫn là thực tế nhịn không được đánh gãy ách tinh ngữ đại sư cái kia quấy giày một cái liên quan tới xem bói sự tình a Xin lỗi, cái tin tức này xung kích thực tế quá lớn. Ta hiện tại liền bắt đầu xem sao xem bói. Tinh Ngữ nhìn một chút Đinh Hiểu, nói, "Còn người các hạ né tránh, đến lúc đó sẽ có người làm ta hộ pháp, các hạ có thể chờ ở bên ngoài thông tin." Dứt lời, Tinh Ngữ lấy ra truyền âm phù, khẽ nói vài câu. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến lao ôn âm thanh. Đinh Hiểu tự giác lui ra khỏi phòng bên ngoài, mà Lao Ôn cùng một tên nông phu thì giữ ở ngoài cửa. "Đinh Tử, bọn họ làm cái gì vậy?" Đàm Phán thành công. Bạch Tích Kỳ quái nhìn hướng Lao Ôn bọn họ. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, Thành, bọn họ tại hộ pháp Chúng ta ở bên ngoài chờ đợi một hồi. Nàng muốn cái gì thủ lao? Sở Luyện Tỏ mò hỏi. Ta dùng một khối thạch bản bên trên tin tức đổi. Một đám người kém chút phun máu. Tương đương đinh hiểu một phân tiền không tốn, chẳng trụp vào một lần xem bói. Đinh hiểu nhìn xem mấy người biểu lộ, nếu mày nói rất chân thành, uy, làm gì cái biểu tình này, cái giá tiền này chúng ta đã thua thiệt rất nhiều. Chương 543, đã chết chưa chết người, chương 543, đã chết chưa chết người. Tinh Ngữ xem bói dùng lúc vượt ra khỏi đinh hiểu bọn họ tưởng tượng, mãi đến nửa đêm, Tinh Ngữ đại sư cửa phòng mới chậm chậm mở ra. Từ trong phòng truyền ra một tiếng mệt mỏi hết sức âm thanh. Vào đi. Đinh Hiểu đi tới, gặp Lao Ôn bọn họ cũng không ngăn cản, hắn trực tiếp đi vào giữa phòng. Ánh lửa bên dưới, tinh ngữ sắc mặt tạm đạo, trên trán còn có mồ hôi mịt, hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Đinh Hiểu chú ý tới nàng cầm trong tay khăn tay bên trên, tựa hồ có một vệt đỏ tươi nhan sắc. "Mời ngồi." Đinh Hiểu ngồi tại trường án phía trước, hỏi, "Kết quả làm sao? Người đem tin tức đã toàn bộ nói cho ta, ngươi không sợ ta không tận lực?" Tinh Ngữ ngồi tại Đinh Hiểu trước mặt, có chút hăng hái dò xét Đinh Hiểu. Đinh Hiểu lạnh nhạt nói, "Tinh Ngữ đại sư nói đùa." Nếu như ngươi không giữ lời hứa, tin tưởng cũng sẽ không có như thế nhiều người tìm ngươi. Huống chi, Đinh Hiểu trong tay còn có quyết định, đương nhiên điểm này Đinh Hiểu cũng không có nói ra đến. Tinh Ngữ nhìn một chút Đinh Hiểu, khẽ mỉm cười, lại trầm mặc một lát rồi nói ra, "Tại phía tây." "Phía tây? Ta chỉ có thể chiếm bốc ra vị trí đại khái." Tinh Ngữ nói, "Ta sử dụng chính là Thiên Nguyên Đại Lục cao nhất cấp bậc quan tinh thuật, nhưng dù cho như thế, Tinh Hải Vấn Thiên thuật cũng chỉ là cho ra một cái phương vị, thậm chí không có không có nói rõ thạch bạn có hay không tại Thiên Nguyên Đại Lục." Đinh Hiểu cũng không ngoài ý muốn, thật muốn tốt như vậy tìm tin tưởng hắc bảo nhân đã sớm tập hợp đủ thượng cổ thể bản tinh ngữ đại sư cho rằng những địa phương nào có khả năng nhất tồn tại thượng cổ thể bản tinh ngữ thêm chút suy tư nói ngươi hẳn phải biết thiên nguyên đại lục có cựu đại thần tích lưỡng đại cấm địa nơi này ít ai lui tới nếu là thạch bản còn chưa rơi vào tay người khác như vậy cái này mấy chỗ địa phương hẳn là có hy vọng nhất mà nằm ở phía tây thì có hai chỗ một là cựu đại thần tích đứng đầu thiên tương địa một là địa chi giác lưỡng đại cấm địa một trong tất nhiên là cấm địa thì tuyệt không phải người thường có thể vào đinh hiểu lông mày nhíu lại cựu đại thần tích đứng đầu tinh ngữ tiếp tục nói Thiên tương địa tại cửu đại thần tích bên trong là thần bí nhất, cũng là khó khăn nhất một cái. Vẹn vẹn tiến vào điều kiện, liền đem tuyệt đại đa số người ngăn ở ngoài cửa. Thiên tương địa có cái gì là thủ? Đinh Hiểu nhũ mày hỏi, Tinh Ngữ nhấp một miếng trà, nói, Thiên tương địa hai năm mới mở ra một lần, một lần mở ra một năm. Mở ra lúc, đại bộ phận thiên nguyên cảnh cường giả đều có thể ở vòng ngoài thăm dò tầm bảo. Nhìn thấy Đinh Hiểu nghi ngờ thần sắc, Tinh Ngữ khẽ mỉm cười, ta biết ngươi tại kỳ quái cái gì, liền ta mới vừa mới nói, có phải là nhìn không ra Thiên tương địa là thủ? Đinh Hiểu không tiếng động gật đầu ngầm thừa nhận, đó là bởi vì mở ra lúc thiên tương địa chỉ có thể coi là một cái phổ thông bí cảnh, mặc dù có thể tìm được một chút hy hữu dược liệu, một chút hiếm thấy dị thú, nhưng trừ cái đó ra, đồng thời chưa từng đi ra bất luận cái gì khó lường bảo vật xuất hiện qua. Có người phỏng đoán thiên tương địa sở dĩ sẽ mở ra thời gian dài như vậy, đó là bởi vì mở ra lúc thiên tương địa cũng không phải là chân chính thiên tương địa, đó là hai cái địa phương. Đinh Hiểu nhí mày, có ý tứ gì? Tinh ngữ hàm xúc cười một tiếng, nói, tựa như ta biểu hiện ra cho ngươi, chỉ là ta nghĩ biểu hiện ra cho ngươi. Đinh Hiểu dư vị một cái tinh nữ câu nói này, suy tư một lát ngẩng đầu lên nói, ngươi nói là? Thiên tương địa chân chính bí mật là tại nó đóng lại thời điểm mới có thể xuất hiện. Tinh ngữ trầm mặc, tương đương với một loại ngầm thừa nhận. Đinh Hiểu trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này Thiên tương địa còn thật là có chút khác loại. Cái kia Thiên tương địa đóng lại thời điểm, làm sao tiến vào bên trong? Tinh ngữ núm nuốt vai, cười nói, ta nếu là biết liền tốt, xem sao thầy cũng không phải là thần minh, chúng ta chỉ là càng dễ dàng được đến một chút chỉ dẫn, mà không thể đối tất cả sự tình cảm giác tiên tri. Suy nghĩ một chút, Tinh ngữ nói bổ sung, bất quá, ta có thể miễn phí lại cho ngươi một cái tin tức. Nửa tháng phía sau, Thiên tương địa có một lần Thiên nguyên cảnh cường giả hội nghị. Mỗi lần Thiên Tương Điệu mở ra thời gian kết thúc, những cái kia trước đây ở bên trong thăm dò người cũng sẽ không trực tiếp rời đi, mà là sẽ thử nghiệm mở ra chân chính Thiên Tương Điệu. Rất nhiều người cho rằng, Thiên Tương Điệu manh mối, liền dấu ở mở ra quá trình bên trong một chỗ, thông qua thời gian dài lục soát, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có được một chút tin tức. Đinh Hiểu cau mày, không có bình luận. Đến mức điệu chi giác, ta chỉ biết là bên trong có thực lực kinh khủng ma sát yêu vật, đã từng tiến vào bên trong Thiên Nguyên cao thủ, không ai có thể từ bên trong đi ra, cái khác. Ta biết rõ cũng không thể so ngươi cái này người sứ khác nhiều hơn bao nhiêu. Đinh Hiểu gật gật đầu. Đối tinh ngữ Âu quyền, nhiều tại đại sư. Dứt lời, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Uy. Sau lưng đột nhiên truyền đến tinh ngữ âm thanh, Đinh Hiểu quay đầu nhìn lại, tinh ngữ đã đứng lên, đi tới. Nàng áp sát quá gần, thế cho nên Đinh Hiểu không khỏi lui lại nửa bước. Đáng tiếc tinh ngữ tựa hồ không có ý dừng lại, một mực đem Đinh Hiểu bước đến vách tường phía trước, không thể lui được nữa. Đại sư ngươi Đinh Hiểu nhíu mày nhìn xem tinh ngữ, đầy mắt không hiểu. Lúc này tinh ngữ khoảng cách Đinh Hiểu bất quá mấy chục centimet, trên người nàng tươi mát hương hoa như có như không. Tinh ngữ cặp kia ánh mắt sáng ngời rơi vào Đinh Hiểu trên ánh mắt, trên sống mũi, cùng với màu đen khăn che mặt bên trên. Ta thật rất hiếu kỳ, trước đây ta vì ngươi tính một quẻ, ngươi quẻ tượng là ta chưa bao giờ nghe. Ngươi đã chết? Rốt cuộc là ý gì? Là trái tim của ngươi đã chết. Thiên ma sát tinh. Vì cái gì ở trên thân thể ngươi ta không cảm giác được một điểm khí tức nguy hiểm? Vì cái gì ngươi tinh tượng bị một mảnh hắc vụ bao phủ, nửa điểm cũng nhìn không rõ ràng? Nếu như ngươi có thể nói cho ta trật tướng, ta không ngại trả giá ngươi cảm thấy ngang nhau bất luận cái gì thẻ đánh bạc. Từ ngươi nhìn ánh mắt của ta, ta biết ngươi là một cái nam nhân bình thường, nói thật ra, trên người ngươi có để ta mê mội đủ vần. Tinh ngữ thủ tức Như Lan. Cái kia Si Mê ánh mắt cùng cánh nết bờ môi, phối hợp nàng dung mạo tuyệt mỹ, khoảng cách gần như vậy đối thoại. Tinh Ngữ Si Mê, không phải đinh hiểu bản nhân, mà là đinh hiểu vận mệnh. Là một cái xem sao thầy đối khó giải chi Mê cái chủng loại kia Si Mê. Nhưng không thể không nói, mặc dù trái tim của hắn theo lý thuyết không nên ngạy, có thể đinh hiểu hiện tại rõ ràng có tim đập rộn lên cảm giác. Tinh Ngữ ngón tay thon dài, thân bất do kỷ vươn hướng đinh hiểu gương mặt. Đúng vào lúc này, đinh hiểu đem tinh Ngữ lôi ra. Tình Ngữ kinh ngạc nhìn hướng đinh hiểu. Đinh hiểu hít sâu một hơi, để tâm tình thoáng bình phục, sau đó hắn ánh mắt âm lạnh lên, ngượng ngùng Trên người ngươi không có để ta mê muội đổ vật. không có cảm giác được nguy hiểm, vậy nói rõ ngươi quan tinh thuật còn không có luyện đến nhà. Trước khi đi, Đinh Hiểu nhìn thoáng qua bị chính mình đẩy ngã trên mặt đất Tinh Ngữ, vốn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là kiên quyết quay người, rời khỏi phòng. Nhìn xem người kia rời đi, Tinh Ngữ một tay chống đất, khóe miệng có chút nâng lên. Thiên Ma sát tinh, đã chết chưa chết người. Đinh Hiểu, trên người ngươi đến cùng giấu bao nhiêu bí mật, mà ngươi, vì sao tựa hồ chính đang từng bước rời xa ngươi cố định vận mệnh chương 544, Thiên Tương Điệu, chương 544, Thiên Tương Điệu. Miêu Tầm đám người phát hiện Đinh Hiểu sau khi ra ngoài, thần sắc có chút dị thường. "Lão tứ, ngươi sắc mặt không quá tốt." Đinh Hiểu lắc đầu, đại ca quan tâm để trong lòng hắn ấm áp, nhưng hắn vẫn là nói, "Không, có việc gì, chúng ta đi thôi." "Đi đâu?" Vân Sang hỏi. "Trước đi thiên tương địa, nếu như không có thu hoạch liền đi địa chỉ giác. Tinh Ngữ cho ra nhắc nhở là, "Thạch bản tại chúng ta phía tây, nhưng không xác định có hay không tại Thiên Nguyên Đại lục." Trước đây mọi người liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, tìm kiếm thượng cổ thạch bản, hắc bảo nhân đều tuyệt không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, mà Tinh Ngữ nhắc nhở, "Cũng tại trong dữ liệu, nàng có thể phán đoán ra thạch bản phương hướng." đã coi là niềm vui ngoài ý muốn. Ít nhất chúng ta không cần đi tất cả thần tích. Lâm Mộ Hoa lộ ra rất hưng phấn. Đinh Hiểu nói: "Đi thôi, chuyện cụ thể chúng ta ở trên đường nói với các ngươi." Mọi người ngồi tiểu dạng, hướng Thiên Tương Địa Trô đang bay đi. Lần này lộ trình tương đối xa xôi, có thể cần mười mấy ngày mới có thể tới đạt. Đinh Hiểu đem tinh ngữ cái kia lấy được tin tức chia sẻ cho đồng bạn. Thiên Nguyên Đại Lục nếu có thượng cổ thạch bản, như vậy Thiên Tương Địa cùng Địa Chi Giác có khả năng nhất xuất hiện. Cho nên, Tinh Ngữ đại sư có ý tứ là có hai cái Thiên Tương Địa. Sợ luyện đối Thiên Tương Địa quỷ dị tình huống, đặc biệt quan tâm. Dù sao bọn họ chạm tiếp theo chính là thiên tương địa. Mộ Hoa suy nghĩ một lát sau nói, sắp thực có dạng này thuyết pháp, bởi vì thiên tương địa đóng lại lúc phóng thích ra khủng bố tướng lực, cùng hắn mở ra dưới trạng thái dựng dục những cái kia đơn giản tài nguyên nghiêm trọng không hợp. Còn có cổ quái như vậy địa phương, thật sự là kỳ quái. Bạch Tích cảm thán nói. Liêu Phi yên thì nói, Tinh ngữ Đại sư cái kia ví von rất có ý tứ, ta để ngươi thấy chỉ là hy vọng để ngươi thấy. Làm sao cảm giác, thiên tương địa tựa như là một cái có sinh mệnh đồ vật, ta cảm thấy nói quá huyền ảo hồ, khả năng cùng Bạch Xà Sơn phiêu miểu phong đồng dạng, căn bản chính là hai cái địa phương Diệp Lam phong phỏng đoán nói. Đinh Hiểu không có gia nhập thảo luận, trong đầu hắn thì một mực vang vọng lên tinh ngữ cuối cùng cái kia mấy câu. Đã chết chưa chết người? Thuyết pháp này bản thân như vậy mâu thuẫn, nhưng chính xác phản ứng hiện tại hắn tình trạng. Tinh ngữ quả nhiên tính qua chính mình tình huống, hơn nữa nhìn bộ dáng, tính toán đến còn rất cẩn thận. Hắn là Thiên Ma sát tinh. Cái tên này nghe tới để người có chút không thoải mái, mà chính mình vận mệnh bị một mảnh hắc vụ bao trùm, cái này hắc vụ là cái gì? Cùng trong cơ thể hắn hắc vụ có quan hệ sao? Vẫn là nói, hắn con đường phía trước một vùng tám tối. Đinh Hiểu không thể nào chứng thực, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tiểu Dạ phụ trách đi đường. Đinh Hiểu lấy ra một chút tuyệt phẩm tinh thạch, mỗi người cấp cho một cái, dạng này bọn họ có thể ở trên đường tiếp tục tu luyện. Mà Đinh Hiểu cũng không có nhàn rỗi, không làm gì liền tiến vào Hiên Viên Pháp giới bên trong tu luyện. Nếu như có thể sớm ngày đạt tới Thiên Nguyên Cảnh, hấp dẫn tinh thần chi lực, ít nhất có thể giải quyết vạn tướng đại lục linh sát nguy cơ. 8. Sau 17 ngày, Đinh Hiểu phát hiện phía dưới trên mặt đất có một cái to lớn hình tròn hơi mở lồng ánh sáng, đem một một khu vực lớn bao phủ trong đó. Cái kia lồng ánh sáng thoạt nhìn là trong suốt, có thể nhìn thấy lồng ánh sáng hình dáng, cũng có thể thấy rõ lồng ánh sáng nội bộ tình huống xuyên thấu qua cái này trong suốt lồng ánh sáng, có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh. Bọn họ có tại di chuyển nhanh chóng, có thì dừng lại ở bên người tìm tìm cái gì, còn có, có vẻ như chính tại chiến đấu. Cùng giá thú, hoặc là mặt khác linh tướng sư tại chiến đấu. Nơi này chính là Thiên Tương Điệp. Lâm Mộ Hoa nói, hiện tại là Thiên Tương Điệp mở ra cuối cùng hơn nửa tháng, qua khoảng thời gian này, mọi người sẽ bị cưỡng chế gạt ra lồng ánh sáng. Gạt ra lồng ánh sáng là có ý gì? Bạch Tích Kỳ quái hỏi. Lâm Mộ Hoa suy nghĩ một chút, không quá xác định nói, những cái kia lồng ánh sáng bên trong sẽ đem không thuộc về nội bộ dựng dục vật phẩm đẩy ra ta cũng không biết hình dung như thế nào. Tóm lại đến thời gian, còn lưu lại người ở bên trong sẽ bị một cổ lực lượng cường đại hướng diện ngoài đè ép, cho đến rời đi thiên tương địa khu vực. Sư phụ, chúng ta bây giờ muốn đi xuống sao? Đinh Hiểu đột nhiên hỏi. Ta là linh sát, nó cũng có thể phát giác được ta tồn tại. Có lẽ có thể à? Chỉ cần là ngoại lai người cùng vật chủng loại, không quản cảnh giới làm sao. Vật phẩm có nhiều hi hữu, đều sẽ bị cưỡng chế đưa ra khu vực. Đinh Hiểu nhẹ gật đầu, nhìn hướng mọi người. Vậy chúng ta cũng bên dưới đi tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút có giá trị manh mối. Lâm Mộ Hoa nói bổ sung, đại gia không muốn đi quá xa, nơi này có cường đại long nhân thú vật, răng sát thú vật, xuyên sơn thú các loại, có một ít thực lực phi thường cùng bố, mà còn, mắt khác linh tướng sư thực lực cũng vô cùng cường. Đinh Hiểu gật gật đầu, để tiểu dạ tìm một chỗ an toàn khu vực đặt chân, mọi người bắt đầu tại phụ cận lục soát tài nguyên. 12 người tạm thời chia hai đội, hai đội kề vai sát cánh, cách nhau không cao hơn 15 mét. Hơn nửa tháng tìm kiếm, những này người sứ khác tại chỗ này thu hoạch ít đến tương cảm. Dù sao rất nhiều dược thảo tại vạn tướng đại lục căn vốn cũng không có ghi chép, bọn họ liền tính gặp cũng chưa chắc nhận biết, liền tính hỏi thăm Mộ Hoa nhận ra là dự thảo tối đa cũng chỉ là hai xuống cuối cùng cũng không biết phải làm thế nào sử dụng kỳ quái là đinh hiệu một đoàn người thế mà liền một con dã thú cũng không có gặp phải đinh hiệu hoài nghi, có phải là cùng trên người mình có bạch xà thần cho cốt địch có quan hệ bạch xà thần cũng là dị thú bên trong một loại mà còn thực lực cực kỳ khủng bố xung quanh dã thú có lẽ là cảm nhận được bạch xà thần lực lượng cường đại sớm liền trốn xa xa nói tóm lại mọi người không có tìm được bao nhiêu tài nguyên cũng không có gặp phải dã thú chớ đừng nói chi là thượng cổ thạch bản hiệu suất lạ thường thấp cùng ngay Bọn họ còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu thiên tương địa, hy vọng tìm tới tiến vào thiên tương địa mặt khác manh mối, kết quả lại bị người đẩy thân thể đi ra ngoài. Cỗ lực lượng này vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đem Đinh Hiểu đám người cứ thế mà bước lui, căn bản bất lực phản kháng. Xong, cái gì đều không tìm được. Hồng Nghĩa lo lắng nói. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đều nói nơi này không có bảo vật gì, thạch bản nếu là thật tại cái này, cái kia sớm đã bị người lấy đi. Sư phụ nói rất đúng, nếu có thể không cưỡng chế bị đẩy ra, những người khác chỉ cần chờ thiên tương địa đóng lại, chỉ cần ở lại bên trong, cái kia chẳng phải tương đương với tiến vào thiên tương địa. Đinh Hiểu nhìn trước mắt hơi mở tướng lực hộ bích, hơi kinh ngạc. Loại này tướng lực hộ bích, theo lý thuyết chính mình có lẽ có thể trực tiếp xuyên qua, thế nhưng, thiên tương điệu tướng lực hộ bích, chính mình vậy mà không cách nào xuyên thấu. Có vẻ như cái này tướng lực hộ bích còn có những lực lượng khác hiệp trợ phòng ngự, cho nên đột phá đạo kia không biết phụ trợ phòng ngự phía sau, có lẽ chính mình liền có thể tiến vào. Thiên tương điệu tướng lực hộ bích còn đang không ngừng tăng dày, tựa hồ tướng ức khôi phục là một cái quá trình, mà không phải một lần là xong. Mỗ hoa, cần phải bao lâu tướng lực hộ bích mới sẽ ổn định lại? Đinh Hiểu hỏi. Chừng năm ngày, vừa vặn mấy ngày nay Trước đây đến thăm dò linh tướng sư bọn họ đều sẽ tiến về dưới chân núi quảng trường tập kết thảo luận làm sao mở ra thiên tương địa. Đinh hiểu hỏi, nếu như biết phương pháp, vì cái gì muốn cùng những người khác thảo luận, chính mình đi vào không phải càng tốt. Mộ Hoa lắc đầu nói, sư phụ có chỗ không biết, thiên tương địa tướng lực phòng ngự trừ phòng ngự bên ngoài còn có phản kích hiệu quả. Chỉ cần có người thử nghiệm 3 lần mà không có tìm được chính xác phương pháp, ngàn dặm con đê sẽ buộc phát một lần tướng lực phong bạo, dẫn phát một bên vọng giang vỡ đê, đối xung quanh thành trì, thôn xóm đều là hủy diệt tính đả kích. Cho nên mỗi một lần thử nghiệm đều phải là có nắm chắc, đồng thời có người trước thời hạn phòng ngự thiên tương địa phản kích chương 545, hầu nghĩa kế hoạch, chương 545, hầu nghĩa kế hoạch. Đóng lại trong đó, chỉ cần có người tiến hành 3 lần thử nghiệm thì sẽ tiến hành 1 lần phản kích. Đột nhiên, Đinh Hiểu cảm giác được nhị tỷ trong lúc vô tình nâng lên câu nói kia. Thiên Tương Địa, giống như là sống đồng dạng. Đinh Hiểu vốn là tính toán chính mình thử nghiệm tiến vào Thiên Tương Địa, nhưng hiện tại xem ra, hắn nhất định phải ủy vào những người khác cộng đồng phong ngự mới có thể tránh miễn Thiên Tương Địa đối khu vực bên ngoài tạo thành phá hư. Hiện tại chỉ có thể lúc trước hướng chân núi quan trường, nhìn xem có cơ hội hay không. 8. Bởi vì Thiên Tương Địa cùng một bên vọng giang nguyên nhân Chân núi thị trấn Thiên Tương Trấn quy mô vô cùng có thể nhìn, chứ không có tưởng thành bên ngoài, gần như có thể so với một tòa thành trì. Nhiều như thế cư dân, thế mà không xây tường thành. Diệp Lam Phong hơi cảm thấy kinh ngạc. Lâm Mộ Hoa cười nói, Diệp đại ca, kỳ thật nơi này xác thực không cần thiết kiến thiết thành trì. Đến Thiên Tương Địa, không có Thiên Nguyên Cảnh cũng có Thiên mệnh Cảnh, tường thành căn vốn không có phòng ngự hiệu quả. Mặt khác, kỳ thật cũng không ít cường giả liền định cư tại phụ cận, thổ phỉ sơn tặc cũng không dám đánh Thiên Tương Trấn chủ ý. Tuyên Nguyệt gật gật đầu, còn có, các nguyên nơi này không có linh sát. Kỳ thật Thiên Nguyên đại lục so với chúng ta bên kia bình yên phải nhiều lâm mộ hoa khẽ mỉm cười. Kỳ thật đại khái 20 năm trước, thiên nguyên đại lục thường xuyên có quốc chiến bùng phát, ảnh hưởng phạm vi có lúc có thể đạt tới mười mấy cái quốc gia, khi đó cũng là dân chúng lâm than. Chỉ là về sau ba đại thiên nguyên cường giả đột nhiên tuyên bố, thiên nguyên đại lục không được tiến hành phạm vi lớn quốc chiến, rất nhiều thiên nguyên cảnh cường giả hưởng ứng, cái này mới có gần 20 năm tương đối thời gian thái bình. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, ba đại thiên nguyên cường giả. Lâm mộ hoa gật gật đầu, sư phụ, thiên nguyên đại lục tất cả thiên nguyên cảnh cường giả bên trong, ba người thực lực đột xuất nhất, có thể nói đủ để hất ra đồng cấp một mảng lớn. Theo thứ tự là thiên nguyên hồn vương, Đông Lôi tiền bối. Thiên Nguyên võ vương, nghe thanh thanh tiền bối, Thiên Nguyên y y vương, xích luyện tiền bối. Ba người này thực lực đều cực mạnh, tại Thiên Nguyên cảnh bên trong, đem những người khác bỏ xa, bởi vì Đông lê tiền bối quy hồn thuật xuất thần nhập hóa, xích luyện tiền bối y y thuật ngụy tiên, vì khác nhau mở, liền lấy hồn vương, võ vương, y y vương xưng hô. Đinh hiểu gật gật đầu, từng cái đại lục, tại một thời đại nào đó tất nhiên có kinh diễm người, chẳng có gì lạ. Xem ra Thiên Nguyên đại lục tối cường ba người, chính là cái này ba đại vương giả. Đang lúc nói chuyện, một đoàn người đã đến thôn xuống dốc nơi cửa một mảnh đất trông lớn bên trên, thiên tương chấn tàng long ngọ hổ. Nơi này cũng là bình thường tranh đấu tỷ võ địa phương, chỉ là vọng giang thường xuyên vỡ đê, bởi vậy liền không có đặc biệt xây dựng thành diễn võ tràng. Lúc này, sân bãi bên trên người người nhốn náo, ít nhất 4, 500 người tụ tập ở cái này. Đinh Hiểu đám người tiến vào trong tràng, phát hiện mọi người tự phát vây thành một vòng, mà giữa sân bãi đang có một lão giả chủ trì tụ hội. Lão giả kia đứng tại giữa sân bãi, ôm quyền đảo mắt một vòng, nói: "Tại hạ thu bình thủy, nhận được các vị tôn trọng, liền tới làm lần này hội nghị chủ trì. Như vậy chúng ta liền bất nói nhiều lời, vẫn quy cũ cũ, có bất kỳ phát hiện mới, đều có thể tại chỗ đưa ra." Trải qua bàn bạc, như là thông qua phía sau, thì đem thu hoạch được một lần thử nghiệm cơ hội. Lần thứ ba thử nghiệm lúc, còn mời các vị chung sức hợp tác, ngăn cản Thiên Tương Điệu tướng lực bạo phát, để tránh tai họa bất tính. Không bao lâu, có người đi đến giữa sân bãi, đối mọi người xung quanh, Thu Bình Thủy ô Quyền, ta nói thẳng lần này thăm dò lúc phát hiện dị quái chỗ. Ta tại Thiên Tương Điệu thăm dò 8 tháng, thâm nhập Thiên Tương Điệu 70 dặm, tổng cộng nhìn thấy qua hai lần huấn cảnh. Đinh Hiểu đám người một mực tại nghiêm túc nghe lấy, bọn họ mới đến, chỉ thăm dò nửa tháng, thực tế chưa nói tới thu hoạch. Thu Bình Thủy nói: Mọi người đều biết, Thiên Tương Đại Lục bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những cảnh hư thực khó phân biệt, mà Hồn Vương từng nói qua, những này hiện cảnh có khả năng chính là tiến vào chân chính thiên tương địa chìa khóa. Cái kia ngươi nói xem đến hai lần hiện cảnh. Người kia gật gật đầu. Lần thứ nhất, ta xuất hiện trước mặt một đạo tướng lực hộ bích, nhưng vô luận ta làm sao thay đổi phòng tuyến, đạo kia tướng lực hộ bích một mực ngăn tại phía trước ta, dẫn đến ta không cách nào hành động. Mà trải qua 8 ngày thử nghiệm, cuối cùng bằng và Hồn Vương nói tới ký xảo, lấy tinh thần lực đánh nát hiện cảnh, có thể thoát khỏi. Lần thứ hai, ta xuất hiện trước mặt hai đạo tướng lực hộ bích, lần này ta tốn thời gian 24 ngày Mặc dù không có đánh nát tường ốp, nhưng cuối cùng hiện tượng tự nhiên biến mất. Thu Bình Thủy cao mày nói, chỉ có tướng lực hộ bích huyễn cảnh sao? Loại này huyễn cảnh là thường thấy nhất, bình thường chúng ta cho rằng đây là một loại thử thách, chỉ có đánh nát ba đạo tường ốp trở lên, mới có thể nhìn thấy có cảnh vật huyễn cảnh. Người kia có chút bất đắc dĩ nói, chỉ có huyễn cảnh. Thu Bình Thủy nhẹ gật đầu, tốt à, mặc dù nói không có thu hoạch được đầu nối mới, mới, nhưng ít ra cũng gặp phải huyễn cảnh. Huyễn cảnh mạnh vỡ ở lại đây đi. Người kia từ chữ vật đại lấy ra một khối bóng ánh mạnh thủy tinh vỡ, Thu Bình Thủy kiểm tra một phen, gật đầu nói, đích thật là huyễn cảnh mạnh vỡ. Ngươi có thể có một lần thử nghiệm cơ hội, nhưng cần chờ đợi 4 ngày, chúng ta cần đem tất cả nhân viên tập hợp đủ phía sau lại xuất phát, để tránh đến lúc đó lại phân lần thử nghiệm. Thu Thu tiên sinh, Thu Bình Thủy đem mảnh vỡ còn trò vừa vặn người kia, tiếp lấy người thứ 2 lên này, trên tay hắn có 2 khối huyễn cảnh mảnh vỡ, thu được 2 lần thử nghiệm cơ hội. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, tựa hồ huyễn cảnh chính là giải ra thiên tương điệu bí mật mấu chốt, mà có ý nghĩa huyễn cảnh, nhất định phải người trong cuộc đánh nát 3 lần huyễn cảnh mới sẽ ở trước mặt hắn hiện ra. Có thể cho đến trước mắt, còn không có người đánh nát 2 lần trở lên cho nên những người này thật sớm đến thăm dò thiên tương địa chính là vì thu hoạch được càng nhiều huyễn cảnh mạnh mẽ. Tôn Húc Sở cao mày nói, Mộ Hoa lắc đầu, cấp độ này sự tỉnh ta hiểu rõ không nhiều, thế nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, bọn họ thứ nhất là thu thập huyễn cảnh mạnh mẽ, thứ hai hẳn là hy vọng có người có thể nhìn thấy càng có nhiều cụ thể hình ảnh hoàn cảnh. Ngày thứ nhất tập hợp sẽ kéo dài không có bao lâu liền tạm thời giải tán, dựa theo bọn họ kế hoạch, dạng này hội nghị sẽ kéo dài năm ngày. Sau bốn ngày sẽ thống nhất tiến hành thử nghiệm. Trở lại Lâm Thời ở lại nhà trọ, Đinh Hiểu đám người tụ tập tại Đinh Hiểu chỗ ở, Lão tứ làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta một mảnh vụn đều không có. Tôn Húc sở lo lắng nói, chúng ta đến đến thời gian quá ngắn, nhân ra hơn nửa năm cũng mới gặp phải hai lần a, không có vỡ mảnh liền không có thử nghiệm cơ hội. Nếu không, chúng ta đến lúc đó chờ bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, vượt lên trước tại địa phương khác thử nghiệm. Miêu Tầm đề nghị, dù sao khi đó những người khác cũng đã làm tốt ứng đối thiên tương địa phản kích chuẩn bị, mặc dù làm như vậy có chút không tử tế, nhưng cũng có thể đem ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Đinh Hiểu lắc đầu, ta hoài nghi cái kia mảnh vỡ mới là thử nghiệm mấu chốt. Cựu U Cao mày nói, ngươi nói là muốn có mảnh vỡ mới có thể đi thử nghiệm, nếu như không có liền thử nghiệm cũng không thể thử nghiệm. Đinh Hiểu gật gật đầu, ta là dạng này suy đoán, các ngươi nghĩ, liền tính đây là ước định mà thành thói quen, có thể chắc chắn sẽ có người phá làm hư quy cụ à? Nói ví dụ như, chúng ta dạng này người, thế nhưng từ những người kia phản ứng đến xem, vừa đến đôi nắm giữ mảnh vỡ người thu hoạch được thử nghiệm cơ hội, đều không có ý nghĩa. Thứ hai, bọn họ cũng không lo lắng có người trong bóng tối thử nghiệm. Vân Sam suy nghĩ một chút, nhớ lại một cái tụ hội lúc tình hình, gật đầu nói, xác thực, bọn họ hình như không một chút nào lo lắng có người phá làm hư quý cụ. Đinh Hiểu có thể không tin. Thiên Nguyên đại lục linh tu sư, liền có thể tự giác đến loại này trình độ. Như vậy lớn nhất khả năng là bọn họ biết những người khác không có cách nào tiến hành thử nghiệm. Vậy chúng ta chẳng lẽ muốn ở chỗ này ngốc một năm, đi chờ đợi gặp phải những cái kia huyễn cảnh? Bạch Tích cau mày nói, nhưng rất nhiều người ở bên trong hơn mấy tháng, một lần huyễn cảnh cũng không có gặp phải. Hầu Nghiễm suy nghĩ một chút, đối Mộ Hoa nói, "Mộ Hoa lão ca, ngươi nói thiên tương địa hoàn toàn đóng lại cần năm ngày, vì cái gì?" Đối, nó là phân khu vực trục xuất nội bộ linh tu sư. Hầu Nghiễm lập tức nói, cũng chính là nói, hiện tại còn có địa phương có thể tiến vào hẳn là a mộ hoa cũng không chắc chắn lắm dù sao hiện nay cấp bậc vượt qua cấp bậc của hắn quá nhiều hầu nghĩa lập tức quay đầu nhìn hướng đinh hiểu đinh tử ca ta có một ý tưởng ngươi lợi dụng cuối cùng cái này 4 ngày thử lại lần nữa nhìn mà chúng ta thì từ những người khác nơi đó nhìn có thể hay không mua xuống mấy mảnh vụn mua đinh hiểu cao mày nói chúng ta thứ ở trên thân bọn họ có thể trướng mắt ta đinh tử ca chúng ta có thể dùng thạch bản bên trên tin tức đến mua hầu nghĩa kiên định nói dù sao cái kia tin tức đối chúng ta vô dụng mà để càng nhiều người biết đối chúng ta có chỗ tốt bởi vì cứ như vậy đối hắc bảo nhân hành động sẽ mười phần bất lợi Đinh Hiểu lập tức trừng to mắt. Có đạo lý a? Người người đều biết rõ thạch bản sự tình về sau, Hắc bảo nhân lén lút đến tìm thạch bản. vậy coi như khó khăn. Chương 546, giành giật từng giây, chương 546, giành giật từng giây. Mọi người đối hầu nghĩa đề nghị đều không có dị nghị, lập tức chia ra hành động. Đinh Hiểu lập tức đi vòng qua Thiên Tương Điệp một phương hướng khác, gặp nơi này tướng lực hộ bích còn rất ít đòi, trực tiếp vào vào. Lần này hắn không phải chẳng có mắt thấy đi dạo, trực tiếp gọi ra tiểu dạ. Một cái màu trắng hùng sư một nhảy ra, Đinh Hiểu một phát bắt được tiểu dạ lồm ồm, nhảy lên tiểu hắc sau lưng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tận khả năng thâm nhập thiên tương điện giống tiểu dạ phát ra một tiếng chưa bao giờ có tiếng gầm gừ ngay sau đó thân thể hóa thành một đạo bạch quang bán thẳng đến phương xa Quang nguyên tố linh tướng đinh hiểu ý thức được tiểu dạ đối với linh tướng không chế đã càng ngày càng thành thạo hiện tại chỉ hy vọng có thể đụng tới cho dù một lần huyết tượng bên kia hầu nghĩa đám người đã bắt đầu chia ra hành động trải qua đàm phán bọn họ quyết định đem mục tiêu đặt ở hai bảy thân thể bên trên một là vừa vận tử thiên tương địa đi ra người trong tay bọn họ có mảnh vỡ sát xuất tự nhiên là cao nhất hai là trường kỳ ở nơi này linh tuấn sư trên tay những người này rất có thể liền có huyễn tượng mảnh vỡ nhưng là bởi vì không có tìm được quá cơ hội tốt cho nên muốn đem mảnh vỡ lưu tại trong tay mộ hoa nhiệm vụ chủ yếu chính là tại tụ hội theo dõi để tránh bỏ lỡ một chút tin tức có giá trị thời gian trôi qua từng ngày ngày thứ hai ngày thứ ba tụ hội thoạt nhìn không có quá biến hóa lớn có người thu được thử nghiệm số lần nhưng như cũng không có người đánh nát lần thứ ba huyễn cảnh mãi đến ngày thứ tư cuối cùng có một lão giả mang đến tin tức kinh người kim long vương ngươi tại huyễn cảnh nhìn thấy cái gì thu bình thủy ngữ khí có vẻ hơi kích động vị này tóc hơi có chút màu vàng lão giả từ từ nói ta nhìn thấy hiện tượng đã từng xuất hiện, là một cái toàn thân máu tươi cự nhân, thân thể của nó mục nát hóa thành núi non sông ngòi, hình như cùng thiên tương địa hoàn cảnh cực kỳ tương tự. Thu Bình thủy khe như mày, cái này hiện tượng xác thực xuất hiện qua, nhưng có thể nhìn thấy hoàn cảnh đã vô cùng không dễ, ba viên mảnh vỡ có thể có ba lần thử nghiệm cơ hội. Ông lão tóc vàng gật gật đầu, xem như là hoàn thành đăng ký. Tuy nói những này thiên nguyên cảnh cường giả đối xuất hiện qua hiện tượng đều hiểu rất rõ, có thể là cái này tin tức đối với Lâm Mộ Hoa đến nói, nhưng là lần đầu tiên nghe được. Tu hội về sau, hắn âm thầm theo dõi ông lão tóc vàng, phát hiện hắn trú ở cách bọn họ nhà trọ không xa ngày thứ 5 tụ hội lại có một người nhìn thấy huyết tượng. Huyết tượng nội dung là hai tên dáng người siêu qua trăm mét cự nhân lấy vượt quá tưởng tượng thực lực giao chiến, dẫn động thiên địa. Sau đó trong đó một tên cự nhân một kiếm đâm xuyên một tên khác cự nhân gan điện. Từ thu bình thủy phản ứng đến xem cái này cái ảo cảnh trước đây cũng từng xuất hiện, mà lần tụ hội này sắp kết thúc lúc trước đây tất cả thu hoạch được thử nghiệm cơ hội người biết đã toàn bộ đi tới trên quảng trường. Lâm mộ hoa hiện tại lòng nóng như lửa đốt, nhìn liệu bộ này những người này là muốn lên đường. Tốt tại hầu nghĩa bọn họ kịp thời chạy tới. Hầu nghĩa mua đến sao? Hầu nghĩa cao mày chúng ta bản thân cảnh giới quá thấp, độ tin cậy không cao. bất quá vận khí coi như không tệ, đổi đến một khối. chính là đinh tử ca làm sao còn chưa tới. mộ hoa những cao thủ này chính là sắp rời đi, tranh thủ thời gian đối hầu nghĩa nói. hầu nghĩa, ngươi đi lên, trước tiên đem cái này danh nghịch lấy xuống. hầu nghĩa gật gật đầu, hô lớn một tiếng, các loại. thu bình thủy kinh ngạc nhìn hướng hầu nghĩa, con mắt thứ nhất nhìn thấy được hầu nghĩa cảnh giới. linh hoàng cảnh, linh hoàng cảnh cùng thiên nguyên cảnh kém hai cái lớn cảnh giới. hầu nghĩa hít sâu một hơi, đi lên trước, đối thu bình thủy nói, thu tiền bối, ta chỗ này còn có một mệnh vụ. lúc này đang chuẩn bị khởi hành một đám thiên nguyên cao thủ đều nhìn về hầu nghĩa, vừa nhìn thấy hắn cảnh giới, không khỏi nghĩ luận lên. linh hoàng cảnh cũng tới đây quấy rối. phía trước hai người, ta nhìn thấy tiểu tử này cùng hắn những bằng hữu kia, một mực đang cầu mua mảnh vỡ, không nghĩ tới thực sự có người nguyện ý bán cho bọn họ. nghe nói hắn nắm giữ cái gì tin tức trọng yếu, thật sự là trò cười. một cái linh hoàng cảnh biết rõ có thể so với chúng ta nhiều. thu bình thủy kiểm tra một chút hầu nghĩa mảnh vỡ, cao mày nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết thử nghiệm không chỉ cần có chính là mảnh vỡ, càng cần hơn thực lực. hầu nghĩa như mày, thực lực. đối. thu bình thủy nói. Thử nghiệm đi đụng vào đóng lại trạng thái thiên tướng chi địa tướng lực hộ bích, bản thân sẽ gặp phải cực kỳ mãnh liệt phản vệ. Đồng thời, nếu như ngươi tự thân không cách nào hóa giải sự phản vệ của nó hiệu quả, không những mình phải ngã ném úp, mà còn tiếp xuống thiên tương địa phản kích, sẽ so bình thường mãnh liệt mấy lần. Cho nên, không phải có mảnh vỡ liền có thể thử nghiệm, ngươi trở về đi. Có thể hầu nghĩa vội la lên, ta không phải chính mình thử nghiệm, ta là cho ta tứ ca lưu lại cơ hội lần này. Ngươi tứ ca. Phía trước ông lão tóc vàng quay đầu, liếc qua hầu nghĩa, nghe ngươi nói như vậy, ngươi tứ ca có lẽ so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều à? Sẽ không phải là tam tinh linh hoàng cảnh à? cái này rõ ràng là nói mát, xung quanh một đám người nghe xong đều cười lên ha ha, cũng có thể là tứ tinh linh hoàng, ha ha ha ha, tiểu tử, đừng tại đây quậy rối, đây không phải là ngươi nên đến địa phương, tranh thủ thời gian lan, lại không đi, đừng trách ta cướp ngươi mảnh vỡ. hầu nghĩa một cái nho nhỏ linh hoàng cảnh bị một đám thiên nguyên cảnh đại lão như vậy vây công, lập tức áp lực tăng gấp bội, hắn ánh mắt nhìn hướng thiên tương điện, lần này bọn họ nhiệm vụ dị thường gian khổ, có thể nhiều tiết kiệm một chút thời gian, có lẽ đối với bọn họ đến nói đều là cực kỳ trọng yếu, biết rõ thượng cổ thực bản, biết rõ hắc bảo nhân mục đích. Đây chính là quan hệ đến toàn bộ vạn tướng đại lục vận mệnh sự tình, hắn lúc này quyết không thể lùi bước. Đúng vào lúc này, Miêu Tầm, Tôn Húc Sở đám người, toàn bộ xung tới, bọn họ đem hầu nghĩa vây vào giữa. Tôn Húc Sở âm thanh lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng các ngươi là thiên nguyên cảnh, chúng ta liền sợ các ngươi." Vân Sam nghiêm mặt nói, "Các ngươi người người đều là bằng vào mảnh vỡ liền có thể thu hoạch được một lần thử nghiệm cơ hội, vì cái gì đến chúng ta nơi này lại không được? Các ngươi có thể ngăn cản được phản vệ lực lượng, chúng ta cũng có thể." Không ít người quay người nhìn hướng mấy người kia. Những người này bên trong, thực lực tối cường, cũng chính là cái thấp tinh cấp thiên mệnh cảnh. Những người khác không đáng giá nhắc tới. Dưới tình huống bình thường, tại Thiên Nguyên cường giả trước mặt, cái gì thiên mệnh, linh hoàng, cũng không dám có nửa điểm ngỗng định. Nhưng mà những người này thế mà tính toán dựa vào lý lẽ biện luận. Ông lão tóc vàng chậm rãi nói, lại không đi, có tin ta hay không hiện tại liền giết các ngươi, giết các ngươi mấy cái, cùng nghiền chết mấy con kiến không có khác nhau. Hầu nghĩa trong đầu ông ông trừng hưởng, đột nhiên hắn nghĩ tới Đinh Tử Ca vừa tới Thiên Nguyên đại lục lúc đã nói, hắn hiện tại là Thiên Nguyên cường giả. Nghĩ tới đây, Hầu nghĩa căm tức nhìn ông lão tóc vàng kia, ngươi dám, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta tứ ca chính là Thiên Nguyên cảnh cường giả mà còn, ngươi muốn dám đụng đến ta, hắn có thể giết ngươi toàn bộ thị tộc. Chúng ta chỉ cần một lần thử nghiệm cơ hội, chúng ta cũng sẽ gánh chịu hậu quả. Không thể không nói, hầu nghĩa lời nói này nói đến lực lượng mười phần, cùng thật không có gì khác biệt. Ông lão tóc vàng kia có chút nheo mắt lại, nghĩ từ hầu nghĩa trong mắt tìm kiếm một chút cái hở, nhưng mà ánh mắt của đối phương lại vô cùng kiên định, không có chút nào lùi bước. Lại nhìn những người khác, mắt của bọn hắn bên trong cũng đồng dạng kiên định. Tựa hồ, bọn họ đối cái kia cái gọi là tứ ca tràn đầy lòng tin. Cơ hội là cho người có thực lực chuẩn bị, các ngươi không xứng. Ông lão tóc vàng lạnh hừ một tiếng từng bước một đi tới, nghĩ hù dọa ta Kim Long Vương. Dám nói có thể diệt ta Kim Long nhất tộc, phóng nhãn thiên nguyên đại lục, không ra 10 người. Ta đến rất muốn biết, ngươi kia cái gì từ ca, là cái thá gì? Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm lúc, chân trời một đạo màu lưu quang hiện lên. Một cái dễ nghe hêm thai âm thanh êm vang lên. Kim Long Vương, ta đến nói câu công đạo, tiểu tử kia, không có lựa ngươi. Kim Long Vương nhíu mày, nhìn hướng chân trời, chỉ thấy một cái thải phượng chính từ đằng xa bay tới. Thải phượng bên trên, đứng thẳng một nữ tử, nàng mặc thanh sam váy trắng, tuyệt mỹ tiên tư, để quần tinh thất sắc. Tinh nữ. Kim Long Vương có chút nheo mắt lại, Chương 547, Thiên Nguyên Đại Lục chiến lược đệ nhất, chương 547, Thiên Nguyên Đại Lục chiến lược đệ nhất. Tinh Ngữ tọa kỵ là cũng là một cái thương thiên bạch hạc chiến sủng, nắm giữ thất thải thải phượng linh tướng, vừa vận vì tăng thêm tốc độ, hiện ra linh tướng đạt thủ. Tinh Ngữ hiển nhiên tại Thiên Nguyên cảnh trong cao thủ có uy vọng cực cao, sự xuất hiện của nàng để mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Mà phía sau nàng còn đi theo bao gồm lão ôn ở bên trong 12 vị Thiên Nguyên cảnh cường giả hộ giá. Đi tới trung tràng, Tinh Ngữ thu hồi bạch hạc, mũi chân điểm nhẹ rơi xuống đất. Hồng Nhã kinh ngạc nhìn xem nữ tử này, "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Tinh Ngữ khẽ mỉm cười, Người tứ ca thật đúng là giỏi tính toán, hắn dùng một khối thạch bản nội dung xem như thủ lao, chờ hắn đi về sau ta mới nhớ tới, nếu là hắn được đến khối thứ hai thạch bản, vậy ta chẳng phải là ngược lại yêu cầu hắn báo cho ta thạch bản nội dung. Vân Sam đột nhiên phốc phốc cười một tiếng. Cái này Đinh Hiểu, hắn thật muốn tính kế người khác, liền xem sao thầy đều muốn bị hắn cho tính kế a. Biết khối thứ nhất thạch bản nội dung, Tinh Ngự sẽ không muốn biết khối thứ hai thạch bản nội dung. Không có khả năng. Đương nhiên, Tinh Ngự còn có một nguyên nhân không có nói ra. Nàng đối Đinh Hiểu thân phận, Vân Mệnh, đồng dạng cảm thấy hứng thú. Kim Long Vương cùng Thu Bình Thủy nhìn thấy Tinh Ngự phía sau, đều chủ động tới chào hỏi, xem sao thầy chân không bước ra khỏi nhà cũng có thể biết chuyện thiên hạ. Tinh ngữ cô nương xem như thiên nguyên đại lục tối cường xem sao thầy, từ trước đến nay không đi xa nhà, hôm nay thế mà không xa vạn dặm đến thiên tương điện. đúng là hiếm thấy. Tinh ngữ khẽ mỉm cười, đây không phải là tới thật đúng lúc, hóa giải một đợt hiểu lầm. Thu tiền bối, một lần thử nghiệm cơ hội mà thôi, không bằng liền cho bọn họ a. Thu bình thủy hơi chần chừ, không trả lời mà hỏi lại, người gặp qua tiểu tử kia tứ ca, gặp qua, người thoạt nhìn thật ngang hoàng, nhưng rất dẻo hoạn. Một bên tôn húc sở đột nhiên nhịn không được nóc cười lên. Liêu Phi Yên một mặt ghét bỏ nhìn xem tôn húc sở, lão tam, ngươi, ngươi là chúng cái gì đó? Tôn húc sở cười đến hết sức bất ý, ai, đồ đần dễ dàng gặp người, nguyên lai nói là lao tứ. Liêu Phi Yên lập tức bị người này tức giận đến không phản bắt được. Tinh ngữ tiếp tục nói, bất quá, thật sự là hắn có rất mạnh thực lực, đầy đủ ứng đối thiên tương địa phản phệ lực lượng, ít nhất, ta cho là hắn nên sẽ không phải so người khác kém. Kim Long Vương cao mày, nếu như người khác nói như vậy, hắn tỷ lệ lớn là không tin, nhưng Tinh ngữ nói như vậy, vậy hắn liền phải thật tốt đắn đo trước. Thu Bình Thủy một phen tư lượng, nói, đã có Tinh ngữ vị bọn họ đảm bảo mà trên tay bọn họ lại xác thực có một cái mảnh vỡ, cái kia cho bọn họ cơ hội lần này cũng chưa chắc không thể. chỉ là, uy, tiểu tử, ngươi tứ ca vì sao không đích thân đi ra, mà muốn ngươi thay hắn tranh thủ cơ hội lần này. nghe đến thu bình thủy nói như vậy, hầu nghĩa cuối cùng thở dài một hơi, hắn có lẽ lập tức liền đến. đúng vào lúc này, từ quảng trường phía tây, một đạo bạch quang kích xạ mà đến, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, nháy mắt xuất hiện trên quảng trường trống không. đinh hiểu trực tiếp nhảy xuống tiểu dạng, đồng thời đem thu vào bách thú đại, rơi vào hầu nghĩa bên cạnh bọn họ. các ngươi đây là làm gì? tứ ca, ngươi rốt cuộc đã đến. Hầu nhất đều nhanh khóc lên, ngươi kém chút liền không có đợi kịp. Bạch Tích còn bổ sung một câu, nếu không phải vị cô nương này ra mặt, chúng ta đoán chừng đều chết tại cái kia tóc vàng lao đầu trên tay. Đinh Hiểu quay người lại, khi thấy Tinh Ngư cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình. Đinh Hiểu, chúng ta lại gặp mặt. Đinh Hiểu vừa nhìn thấy Tinh Ngư ý vị thâm trường ánh mắt, tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng khác một bên ông lão tóc vàng. Ngươi muốn động huynh đệ ta, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Kim Long Vương lúc này cũng đang quan sát Đinh Hiểu, chỉ là đại khái nhìn ra đối phương cảnh giới phía sau, hắn đều có chút hôn mê. Bọn họ đều sai, tiểu tử kia tứ ca căn bản cũng không phải là tam tinh linh hoàng, cũng không phải tứ tinh linh hoàng, mà là nhị tinh linh hoàng. Đột nhiên, Kim Long Vương có loại não chuyện không đến bằng cảm giác. Bọn họ đều bị lửa. Có thể, Tinh Ngư cũng cùng bọn họ liên hợp lại, ứng hiếp lửa bọn họ. Không có khả năng a, Tinh Ngư chiêu bài dù sao tại nơi đó, nói lung tung lời nói, về sau ai còn tin tưởng nàng. Tinh Ngư nhìn thấy đinh hiểu trong mắt lửa giận, đuổi vội vàng kéo đinh hiểu, uy, đều là hiểu lầm, bất giận. Ta đề nghị, không nên đem sự tình làm lớn chuyện, ngươi cũng không cần tính toán. Không chỉ là Kim Long Vương hôn mê, Thu Bình Thủy, mà Khắc Thiên Nguyên cường giả cũng đều hôn mê tinh ngữ một mực tại thuyết phục đối tượng không phải kim long vương mà là cái kia nhị tinh linh hoàng cảnh tiểu tử lâm mộ hoa cũng nói sư phụ ta nhìn coi như xong kỳ thật bọn họ cũng là trình độ nhất định cân nhắc đến chúng ta an toàn kim long vương danh tiếng kỳ thật cũng không tệ lắm chính là miệng hung điểm cái kia nhị tinh thiên mệnh cảnh mở miệng một tiếng sư phụ tiêu đến cái kia tiêu một cái thuận miệng không có chút nào cảm thấy xấu hổ trang diện này tựa như là một cái 10 tuổi hải tử cùng một người 20 tuổi người trưởng thành phát sinh xung đột khuyên can người một mực tại khuyên cái kia mười tuổi hải tử đừng nóng giận đừng tức giận việc này tính toán cái này vì cái gì sẽ như vậy, Thu Bình Thủy cảm giác phải tự mình cái này mấy trăm tuổi đều sống vô dụng rồi. Đinh hiểu tại mọi người khuyên bảo, cuối cùng là bình ổn lại. Hắn còn gắt gao Trừng Kim Long Vương một cái, "Lần này ta không tính toán với ngươi, nhưng nếu như còn có lần sau, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình." Kim Long Vương hít vào một hơi, "Nào chậm chạp quá tải. Hắn bị một cái, Nhị Tinh Linh Hoàng, uy hiếp." Ách. Tinh Ngư cô nương, ngươi, ngươi thật cho rằng hắn có thể thắng ta?" Vẫn là nói, bởi vì các ngươi là bằng hữu, cho nên ngươi Kim Long Vương thực tế nhịn không được, đối Tinh Ngư đặt câu hỏi. Tinh Ngư cười một tiếng, Ta cùng hắn chỉ là gặp mặt một lần, giúp hắn tính một quẻ. Chuẩn xác mà nói là, tính toán hai quẻ, cũng không phải là bằng hữu. Thế nhưng ta có thể lấy ta đệ nhất xem sao thời danh dự cam đoan, ngươi tốt nhất đừng cùng hắn động thủ, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Liên tính Tam Vương tới, thật cho hắn, cũng không có quả ngon để ăn. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tam Vương tới, cũng không có quả ngon để ăn. Đây là khái niệm gì? Cái này nhị tinh linh hoàng, chẳng lẽ là Thiên Nguyên đại lục người mạnh nhất? Kim Long Vương nào ông ông chứ hượng, càng thêm hỗn loạn. Đương nhiên, lĩnh hiểu khoảng cách Thiên Nguyên đại lục tối cường còn kém xa lắm. Thực lực của hắn bây giờ cũng chính là thiên mệnh ngũ lục tinh vượt xa bình thường phát huy, có lẽ có thể cùng lục thất tinh phân cao thấp. Nhưng tuyệt không phải thiên nguyên cảnh cường giả đối thủ, bình thường thiên nguyên cảnh đều đánh không lại, chớ nói chi là có chút thực lực thiên nguyên cảnh cường giả. Có thể là không chịu nổi hắn có một cái cốt địch ra. Người khác không biết đinh Hiểu có cốt địch, thế nhưng tinh ngữ hoặc nhiều hoặc ít có thể tính ra một chút mặt mày. Nói tóm lại, hiện tại đinh Hiểu đại biểu chiến lực, nói là thiên nguyên đại lục linh tướng sư bên trong tối cường, cũng không có vấn đề gì. Kim Long Vương bọn họ là trung thực xuống, hiện tại cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì, đinh hiệu cũng không muốn cùng bọn hắn tính toán. Đinh Hiểu nhìn hướng Thu Bình Thủy, thu tiền bối, ta chỗ này có 2 mảnh vụn, tăng thêm ta ngũ đệ trên tay cái này một khối, có phải là có 3 lần cơ hội? Hầu Nghĩa kích động nhìn hướng Đinh Hiểu, "Tư ca, ngươi tại trong vòng 4 ngày làm tới 2 khối." Đinh Hiểu gật gật đầu, "Vận khí tương đối tốt ta. Sau đó, Đinh Hiểu nhìn về phía Thu Bình Thủy, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Chương 548, Thiên Tương Chi Tâm, chương 548, Thiên Tương Chi Tâm. Thu Bình Thủy lúc này cùng Kim Long Vương đồng dạng, đối Đinh Hiểu thực lực không hiểu ra sao. Người này sợ dĩ vãng mặt, là vì đuổi về Thiên Tương Điện. Trong 4 ngày làm tới 2 mảnh vụn đây là tình huống như thế nào. bất quá không quản tiểu tử này là làm thế nào đến, phía trước đã đáp ứng để bọn họ thu hoạch được thử nghiệm cơ hội, vậy cái này hai khối cũng không tốt mặt khác cự tuyệt bọn họ. vui vặn, hắn cũng rất muốn nhìn một chút cái này nhị tinh linh hoàng cảnh tiểu tử có thể hay không tiếp nhận ba lần thiên tương địa phản vệ. có thể, các ngươi cùng lên đến a. thu bình thủy nói xong, mang theo mọi người tiến về thiên tương địa. đinh hiểu đi theo những cái kia thu hoạch được thử nghiệm cơ hội người biết đi ở phía trước. tổng cộng có ba người thu được huyễn tượng mảnh vỡ, mỗi người đều hơi có vẻ khẩn trương, thậm chí mặt khắc thiên nguyên cảnh cường giả đều vẻ mặt nghiêm túc. mười mấy phút phía sau. Mọi người đến Thiên Tương Điệu phía tây. Một đầu nước sông dọc theo Thiên Tương Điệu biên giới, từ bên cạnh bọn họ chảy qua. Mặt sông rộng lớn, rộng nhất vị trí có 4500 mét, nước sông theo gió nhẹ đã suất từng tầng từng tầng nhỏ bé gợn sóng, một cỗ ẩm thấp thanh lương, hơi có mùi cá tanh không khí xuyên thấu qua bụi cỏ lau đánh tới, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy chiếc thuyền đánh cá ngay tại khẩn cấp hướng bên bờ chạy đi. Đây chính là vòng giang, mỗi lần liền xem như ngăn cản lại Thiên Tương Điệu phản kích, nước sông tỉ lệ lớn đều sẽ vỡ đê. Tinh Ngữ chủ động giới thiệu nói. Miêu Tầm đáng người nhìn hướng Thiên Tương Trấn, khó trách bên kia phòng ốc đều là tận lực xây ở cao điểm. Chúng ta cái này là muốn đi đâu?" Miêu Tâm hỏi. "Thiên Tương Chi Tâm." Tinh Ngữ nói, trải qua mấy trăm năm hơn ngàn năm tỉ tỏi, ít nhất chúng ta biết, Thiên Tương địa nhất phía tây một phiến khu vực bên trong tồn tại một mảnh tướng lực quỷ dị nhất khu vực, Thiên Tương địa phản kích cũng là từ nơi này bạo phát đi ra. Tinh Ngữ khẽ mỉm cười, lại bổ sung một câu, chỉ có Thiên Tương Chi Tâm có thể cùng huyễn cảnh mảnh vỡ phát sinh liên hệ. Đang lúc nói chuyện, mọi người đã đến Thiên Tương địa phía tây. Thu Bình Thủy vung tay lên, những người khác toàn bộ lùi lại, xếp thành một cái đường kính chừng 200 thước nửa vòng tròn. Những người này trực tiếp mở ra linh phù, Linh tướng hộ thể trở phòng ngự thủ đoạn, một đạo từ hơn ngàn tiên thiên nguyên cảnh cường giả tạo thành phòng ngự trận lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Chính là chỗ này. Đinh hiểu nhìn chăm chú lên cách mình không đến 10 mét một tầng mơ hồ lồng khí, rất khó phát hiện nơi này cùng địa phương khác khác nhau ở chỗ nào. Xem ra thiên nguyên đại lục các cường giả tìm tới nơi này, cũng là trải qua không biết bao nhiêu lần thăm dò tổng kết. Theo trình tự đến, những người khác cùng ta đến một bên, ra cố phòng ngự. Thu Bình Thủy cao giọng nói, tướng úp phía trước chỉ còn lại một người, mà những người khác thì đi theo Thu Bình Thụy đi tới đội hình phòng ngự bên cạnh, nơi đó có một khối khu vực là đặc biệt để lại cho những người này. Đi tới xác định vị trí, người xung quanh từng cái mở ra phòng ngự, mà bọn họ bên trong rất nhiều người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Đinh Hiểu. Cái này bị tinh ngữ tôn sùng đến cực điểm người trẻ tuổi, thực lực đến cùng làm sao? Từ phòng ngự tường ốp liền có thể nhìn ra một hai. Vang một tiếng, một tôn ma thần linh tướng xuất hiện tại Đinh Hiểu trước mặt. Đinh Hiểu cũng không muốn để tiểu gia hỏa đi ra, dù sao tiểu gia hỏa bây giờ còn chưa hoàn toàn phá bích, đến lúc đó thiếu không được một chút phiền toái, cũng sẽ không dùng đệ nhị tương kỹ, để sáu cái linh tướng đồng thời xuất hiện. Hiện trường nhiều như thế thiên nguyên cường giả tại, chính mình thực lực tại chỗ này nên tính là bé nhỏ không đáng kể dứt khoát liền đổi chủ linh tướng, để ma thần linh tướng đi ra. đây là cái gì thần minh? thu bình thủy khẽ nhíu mày. tại đông đảo linh tướng bên trong, đinh hiểu ma thần linh tướng cái đầu nhỏ nhất, tướng lực phun trào yếu nhất, phòng ngự hiệu quả có lẽ chẳng ra sao cả. kim long vương lạnh hừ một tiếng, ta nhìn chúng ta đều bị tinh nữ lửa, tuy nói tiểu tử này linh tướng so với bình thường nhị tinh linh hoàng cường, nhưng muốn nói hắn có thể cùng ta ngũ trảo kim long so, ngươi cảm thấy tin được không? thu bình thủy lắc đầu, xem như tiên nguyên cảnh cường giả, linh tướng mạnh yếu vẫn là có thể nhìn ra. nếu như nói ngũ trảo kim long cùng ma thần là hai cái loại hình, ngang tương đối không cân bằng. Vậy liền cùng chính mình thủy thần cộng công so, cái kia ma thần linh tướng cũng kém một mạng lớn. Kim Long Vương bên cạnh một tên trung niên nam tử mắt lạnh nhìn Đinh Hiểu phản hồi, khinh thường nói: "Các ngươi cũng đừng so suệ, dù sao một hồi cái thứ nhất bị phản phệ chính là hắn." Ba lần cơ hội. Hừ hừ, ta nhìn hắn sẽ chết tại lần thứ nhất thử nghiệm bên trong. Tinh Ngữ đối Kim Long Vương đánh giá là, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, kỳ thật hắn cùng thu bình thủy một mực ngăn cản Đinh Hiểu bọn họ, ngược lại thì không muốn thấy người trẻ tuổi này chết toan. Mà nơi này càng nhiều người sợ rĩ không có nói ra dị nghị, bởi vì Đinh Hiểu chết sống đối với bọn họ đến nói, không quan trọng gì bọn họ hà tất lãng phí miệng lưỡi lãng phí thời gian đi thuyết phục hắn. Bình thủy, đem tiểu tử kia thả ở phía sau a. Kim Long Vương nhẹ giọng đối thu bình thủy nói. Thu bình thủy gật gật đầu, hắn vốn chính là cuối cùng, để hắn nhìn xem những người khác thử nghiệm rồi quyết định a. Cái thứ nhất thử nghiệm người nhìn thấy sau lưng mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, đi đến tường ốp phía trước, hít sâu một hơi, cầm trong tay mảnh vỡ đụng vào tường ốp. La mảnh vỡ tiếp xúc đạo này hơi mở lồng khí, lồng khí mặt ngoài giống như biến thành một mặt hồ nước, người kia tay trực tiếp vươn vào tường ốp nội bộ. Tiếp lấy, không biết là bị dẫn dắt, vẫn là người kia chính mình đi về phía trước. Tóm lại người kia đi vào tường ốt bên trong, coi hắn hoàn toàn chui vào tường ốt nội bộ phía sau, liền không cách nào tiếp tục đi tới, cứ như vậy, hắn liền bị cắm ở tầng kia trong suốt tường ốt bên trong. Theo bên ngoài có thể thấy rõ ràng hắn mông lung bóng lưng, phản phất trôi dạt ở trong nước bóng người, dài tóc rối tung, sợi tóc cùng ống tay áo hơi rung nhẹ. Thấy cảnh này, Đinh Hiểu, Miêu tầm bọn họ đều mở to hai mắt nhìn. Đây chính là thử nghiệm tiến vào tiên tương địa biện pháp sao? Lợi dụng mảnh vỡ bị hấp thu quá trình bên trong cơ hội, thử nghiệm tiến vào thiên tương điện. Thế nhưng nhục thân vì sao có thể lựa tan trong thuần năng lượng hình thái tướng lực hộ bích? Hiện ở bên trong người kia tại kinh lịch cái gì? Đúng vào lúc này, thân thể người nọ bên trong đột nhiên tách ra mấy thân ảnh. Một cái cự quyết kiếm, một cái thần thú bạch hổ, một cái thần thú thao thiết, một cái hồ lô hình dáng bạch từ ba bình, một đầu trường tiên. Hắn linh tướng, Đinh Hiểu lập tức hiểu được. Theo bên ngoài có thể nhìn thấy, lúc này đại lượng dòng nước chính đang dâng tới cái này năm cái linh tướng, dần dần tại chủ nhân bên cạnh tạo thành năm cái vòng xoáy. Muốn bắt đầu, Kim Long Vương đột nhiên mở miệng nói, hổ vương thực lực, có lẽ có thể đi ra trường nửa thước. Đinh Hiểu mặc dù không hiểu Kim Long Vương ý tứ, nhưng vẫn là vội vàng chuyên chú nhìn hướng từ lỗ. Theo xung quanh vòng xoáy tạo thành Tên Địa Thiên Nguyên cảnh cường giả thân hình ổn định lại, thật giống như vốn là nổi ở trong nước, có thể bên cạnh hắn nước bị ngũ đại linh tướng rút khô, để thân hình của hắn ổn định lại. Muôi chân của hắn bắt đầu di chuyển về phía trước, mặc dù chỉ là nhìn thấy bóng lưng, nhưng Y Nguyên có thể cảm giác được hắn rời động vô cùng khó khăn. Mỗi một lần di động, tốn thời gian rất lâu, nhưng thường thường chỉ là di chuyển về phía trước một chút xíu khoảng cách. Mà mỗi một lần hướng về phía trước xê dịch, như vậy chỉ là rất nhỏ bé một điểm khoảng cách, bên cạnh hắn năm cái vòng xoáy liền phải lớn hơn rất nhiều. Ngũ đại linh tướng tiếp nhận áp lực ngay tại biên độ lớn tăng lên. Làm Hổ Vương đi ra không đến nửa thước khoảng cách phía sau, nam xoáy nước lớn bên trong, cái kia trường tiên tạo thành vòng xoáy đột nhiên sụp đổ. Một cái mắt, bị trường tiên khống chế dòng nước trực tiếp cuốn hướng Hổ Vương. Tại dòng nước sắp vọt tới lúc, Hổ Vương lập tức thu hồi ngũ đại linh tướng. Nháy mắt, đại lượng dòng nước trực tiếp đem Hổ Vương trì ngập, chương 549, biến mất cửu u, chương 549, biến mất cửu u. Đinh Hiểu nhìn thấy Hổ Vương thân thể phát sinh nghiêm trọng và mẹo, sau đó hắn phát động linh tướng hộ thể, Bạch Hổ linh tướng tính toán ngăn lại xung quanh vô tận tướng lực dòng nước mà thân thể của hắn thì giống như bị cuồng phong sóng lớn cọ rửa đi ra giống như rất nhanh liền bị đẩy ra từ lỗ. Hổ vương đứng lên, hắn linh tướng nhận đến nhất định thương tích đã lui về trong cơ thể, chỉ là làm hổ vương xoay người thời điểm, đinh hiệu phát hiện khoẹ miệng của hắn đã lưu lại hai đạo rõ ràng vết máu. Hổ vương lắc đầu, đối vừa rồi biểu hiện có vẻ hơi thất vọng, nửa thước cũng chưa tới, xem ra trừ phi có thể tăng lên tới nhị tinh thiên nguyên cảnh, nếu không ta là không thể nào tiến vào thiên tương điện, nhị tinh thiên nguyên cảnh đồng thời không tồn tại, ít nhất tại thiên nguyên đại lục, bọn họ người mạnh nhất chỉ có nhất tinh thiên nguyên cảnh. Nói một cách khác. Tại Hổ Vương ý nghĩ bên trong, chính mình sợ là không có hy vọng. Đinh Hiểu mắt thấy Hổ Vương toàn bộ thử quá trình, trên thực tế Hổ Vương chính là nghĩ xông qua tướng lực Hổ Bích, từ ma tiến vào Thiên Tương Địa nội bộ. Tại cuối cùng Hổ Vương bị đẩy lúc đi ra, để Đinh Hiểu nghĩ đến chính mình lần thứ nhất tại Thiên Tương Địa, bị một cỗ cường đại đến không cách nào chống lại lực lượng đẩy ra Thiên Tương Địa lúc tình cảnh. Khi đó mình coi như là lấy hấp vụ hình thái, cũng như thường sẽ bị đẩy ra. Cũng chính là nói, dù cho chính mình sử dụng Thiên Ma Hóa hư, cũng vô pháp không nhận bất luận cái gì trợ lực thâm nhập Thiên Tương Địa. Chỉ là. Nếu như thiên tương địa nội bộ toàn bộ tràn ngập cái này loại sức mạnh, cái kia thâm nhập nửa thức cùng thâm nhập vạn mét có cái gì khác biệt đâu? Không đối. Bọn họ lựa chọn khu vực này, nhất định cùng địa phương khác khác biệt. Tóm lại, đều cần tự mình tiến vào thể nghiệm phía sau mới biết được. Đinh Hiểu chính đang suy nghĩ, nếu như chính mình sử dụng thiên ma hóa hư, có thể hay không tăng nhanh chính mình tại linh tượng hộ bích bên trong tốc độ di chuyển, hoặc là nói, giảm bất lực lượng nào đó mang tới lực cản. Đúng vào lúc này, bên cạnh hắn một tên tráng hán nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Đinh Hiểu một cái, "Tiểu tử, tinh ngự nói ngươi là thiên nguyên đại lục đệ nhất chiến lực." "Hừ hừ hừ." Ta thật không biết giữa các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào, nàng có thể vì ngươi lừa gạt tất cả chúng ta. Bất quá, hy vọng ngươi có cơ hội đem ngươi cái kia ba lần cơ hội toàn bộ đều dùng xong, để ta kiến thức một chút, cái gì gọi là Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất chiến lược. Bên cạnh hắn một tên áo bào trắng nam tử cũng đi theo lệnh hừ một tiếng, vừa vặn thật đúng là bị hắn hù dọa, nhị tinh linh hoàng cũng dám tới đây, tiểu tử, một hồi đừng chết ở bên trong. Đinh hiểu không nghĩ cùng những người khác tranh luận, tiếp tục xem hướng cái thứ hai thử nghiệm người. Người thứ hai tiến lên bốn tấc phía sau, Chu Yếm linh tướng sụp đổ, dẫn đến xung quanh linh tướng không cách nào ngăn cản mảnh liệt tướng lực trực tiếp bị vỡ ra hai tổn, còn kém một tức. Người kia hối hận lúc đầu, Chu Diễm Linh tướng lại để thăng đẳng cấp đã rất khó, nhất định phải tăng lên huyết mạch mới được. Người này xem như là lần thứ 2 thử nghiệm, vẫn không có phát động thiên tương địa phản kích. Hầu nghĩa quay đầu nhìn hướng Tinh Ngữ, nếu như thâm nhập một thước sẽ như thế nào? Tinh Ngữ từ tốn nói, phía trước một thước là cần muốn khảo nghiệm ngũ đại linh tướng thực lực, thứ hai thước thì cần muốn vận dụng linh cung thực lực, thứ ba thước, có thể người tới chỗ này, đã lắc đắc không có mấy, dù cho không có xuyên qua tiên tương địa, cũng đã có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Bạch Tích tỏ mặt hỏi. Tinh thần chi lực hiếm thượng. Tinh Ngữ nói, Thiên nguyên cường giả có thể hấp dẫn tinh thần chi lực, thế nhưng bản thân hấp dẫn chỉ là cực kỳ hơi sáng tinh thần chi lực, đối phó linh sát tạm được, tu luyện hoàn toàn không có ý nghĩa. Mà tinh thần chi lực thì là tăng lên thiên nguyên cảnh tài liệu, đáng tiếp tại thiên nguyên đại lục gần như không có có dạng này tài liệu. Cho dù không có cảnh giới hạn chế, nghĩ muốn tăng lên đến nhị tinh thiên nguyên cảnh cũng gần như là không thể nào. Mà thiên tương địa chính là thiên nguyên đại lục duy nhất tinh thần chi lực nơi phát ra. Thế nhưng các ngươi hẳn là cũng đã thấy, trừ phi là loại kia kỳ tài ngũ trời, có tỉ lệ nhất định thành công, những người khác gần như là không thể nào tiến vào tam xuất địa. Nghe Tam Vương nhắc qua, bọn họ tại Tam Xích Địa mơ hồ nhìn thấy tường ốp mặt khác. thế nhưng liền giống chúng ta có thể nhìn thấy thử nghiệm người, lại không thể xác định hắn cách chúng ta có bao xa, cho nên Tam Xích Địa về sau có hay không bốn nước, năm nước, không có ai biết suy nghĩ một chút. tình Ngữ nói bổ sung, bất quá nên sẽ không phải sáu nước. ở bên trong không thể nào thấy được xa như vậy. kế tiếp là cái thứ ba thử nghiệm người. mỗi ba lần thử nghiệm, Thiên Tương Địa liền sẽ phản kích một lần. bởi vậy, mọi người lần này đều đặc biệt cẩn thận. thứ ba người kiểm tra kết thúc khảo nghiệm thời điểm, theo người kia bị đẩy ra, một cô mãnh liệt tướng lực xung kích, bài sơn đảo hải đồng dạng, nhào hướng ra bên ngoài. Hơn một ngàn tiên thiên nguyên cảnh cường giả gắt gao ngăn lại trận này kinh khủng tướng lực sung kích. Nhưng mà như cũ có đại lượng tướng lực ba động. Theo nhiều người đầu người đỉnh tôn ra. nguyên bản do nhẹ trầm trầm vọng giang mặt sông, đột nhiên cuồng phong gào thét, nhắc lên cái này đến cái khác sóng lớn. Dòng nước so trước đây chạy xiết mấy lần, nước sông chạy xiết mà đi. Nhìn một chút vọng giang tình huống, thu bình thủy nói, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi thời gian một nén hương, chờ vọng giang tiêu hóa bộ phận dư lực lại thử nghiệm. Để tránh vọng giang gỡ đê, thừa dịp ngắn ngủi chỉnh đốn, hầu nghĩa bọn họ tìm tới đinh hiểu, đem từ tinh nữ nơi đó được đến thông tin báo cho cho hắn. Đinh hiểu khe như mày, chỉ phải xuyên qua năm nước liền có thể tiến vào thiên tương địa. sư phụ, ngươi có nắm chắc không? mộ hoa hỏi. đinh hiểu lắc đầu, ta hiện tại còn không biết bên trong là cái dạng gì. không biết bên trong là cái dạng gì. không có mắt sao? kim long vương ở một bên lạnh giọng nói, năm cái linh tướng, có một cái thực lực không đủ, liền sẽ phải gánh chịu phản vệ. đó là ngay cả thiên nguyên cảnh đều nhịn không được. đây là một cái nào đó linh tướng thực lực yếu kém tình huống. nếu như năm cái linh tướng toàn bộ đều không thể thừa nhận, cái kia đụng phải nháy mắt phản vệ đem là người khác gấp năm lần, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. nói xong, kim long vương liền nghiêng đầu nhìn hướng nơi khác một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, Đinh Hiểu nhịn không được cười cười, tình ngữ đối Kim Long Vương đánh giá thật rất đúng trọng tâm, lão đầu kia hung là hung điểm, từ trong miệng hắn cũng nói không nên lời cái gì tốt lời nói, nhưng tâm địa không sai, ngược lại là còn lại mấy cái bên kia nói chuyện âm dương quay khí, trong mắt xem thường lại lại hết lần này tới lần khác không nói ra miệng người, để Đinh Hiểu cảm thấy càng khiến người ta chán ghét, dù sao thử một chút xem sao, ta cảm thấy tại thông qua tướng lực hộ bích điểm này, ta có lẽ có một ít ưu thế, Đinh Hiểu cũng không quản Kim Long Vương cùng các đồng bạn nói, Phúc. bên cạnh có người trực tiếp cười phun ưu thế. Nhị Tinh Linh Hoàng ở đâu ra ưu thế? Kim Long Vương Nguyên Lai còn một mực đang chú ý Đinh Hiểu. Đinh Hiểu cũng không muốn cùng hắn ầm ĩ, tùy hắn lẩm bẩm tốt. Đào mắt một vòng, Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện đồng bạn của hắn bên trong thiếu mất một người. Cửu U đâu? Sở Luyện tiến lên một bước, tại Đinh Hiểu bên tai nhỏ giọng nói, "Nàng để ta cho ngươi biết, nàng phát hiện một cái dấu vết hoạt động người khả nghi, nàng đi tra, ngươi trước đừng gây dao, những người khác không biết chúng ta nguyên bản tổng cộng bao nhiêu người." Cửu U có thể là Nguyên Lai Dạ Bộ Tuần Dạ Đại Thiên Tướng, mặc dù thực lực tại Thiên Nguyên Đại Lục đã là hời hợt cả người, nhưng tính cảnh giác cùng chuyên nghiệp kỹ năng tuyệt đối vẫn là đỉnh cấp. Mặc dù Đinh hiệu không biết Cửu U nói tới khả nghi, chỉ là cái gì, nhưng nàng nói khả nghi, đó chính là có vấn đề. Đinh hiệu rất bình tĩnh, con mắt thoáng chuyển động, là không thể nhận ra đối sở luyện nhẹ gật đầu. Tước chừng nửa khắp phía sau, mọi người bắt đầu vòng thứ 2 thử nghiệm. 34 tên thử nghiệm người, lần lượt tính toán thâm nhập đạo kia vật sống tướng lực hộ bích. Mãi cho đến trạng và tối, lúc này mới tới lượt đến Đinh hiệu. Mọi người trải qua một ngày phong ngự, thử nghiệm, rất nhiều người càng về sau đều có vẻ hơi bại, có thể là nhìn thấy Đinh Hiểu hướng đi tướng lực hộ bích thời điểm. Tất cả mọi người lên tinh thần, chương 550, bước đầu tiên, chương 550 bước đầu tiên. Đinh Hiểu nhìn một chút trong tay ba viên mảnh vỡ, hắn có 3 lần thử nghiệm cơ hội. Lần này thử nghiệm rất có thể bại lộ hắn toàn bộ thực lực, bất quá đối với Đinh Hiểu mà nói, Thiên Nguyên Đại Lục cuối cùng chỉ là đông đảo thế giới bên trong một cái, bại lộ không bại lộ, ảnh hưởng cũng không có sâu xa như vậy. Tất cả lấy tìm tới thạch bản là mục đích cuối cùng nhất. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu cầm trong tay một cái mảnh vỡ, chậm rãi đưa về phía tướng lực Hồ Bích. Tay của hắn cùng mảnh vỡ cùng nhau tiến vào tướng ốc, tựa như đem tay vươn vào trong nước. Một cỗ không tính cường đại lực hấp dẫn, thông qua cánh tay truyền tới. Tại nhìn qua nhiều lần như vậy những người khác thử nghiệm trải qua phía sau, Đinh Hiểu thuận theo tự nhiên, để thân thể đi theo cố lực lượng này, đi vào cái này lớp bình phong nội bộ. Nhìn người khác thử nghiệm thời điểm, bọn họ tiếp xuống sẽ lơ lửng tại bình trướng bên trong một đoạn thời gian. Mà khoảng thời gian này chính là cho linh tướng sư triệu hoán linh tướng. Lúc này Đinh Hiểu cảm giác thân thể của mình hình như không có trọng lượng giống như lơ lửng, xung quanh chỉ có cực kỳ nhỏ tướng lực ba động, khẽ vươn tóc của hắn cùng y phục. Đinh Hiểu tập trung tinh thần, đơn giản kiểm tra một hồi linh cung bên trong linh tướng. Lúc này ngũ đại linh tướng ít có yên tĩnh, không khí bên trong tràn ngập một loại không khí khẩn trương. Trên thực tế, từ phía trước người thử nghiệm quá trình không khó coi ra. Loại này thử nghiệm là có thể cho thấy mấy cái này linh tướng thực lực yếu nhất một cái. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, mấy cái linh tướng bình thường nhìn thấy đinh hiệu từ trước đến nay cũng sẽ không nhàng rủi, nhưng bây giờ linh tướng bọn họ đều trận địa sẵn sàng. Trừ đệ lục linh tướng bên ngoài, mặt khác năm cái linh tướng đẳng cấp đồng dạng như vậy người nào trước nhịn không được, người đó là yếu nhất. Chủ nhân, ta đem tại lần này thử nghiệm bên trong, củng cố lao đại ta địa vị. Tiểu gia hỏa nói rất chân thành. Bên cạnh truyền đến hư lệnh một tiếng, hôm nay chính là ngươi thoái vị thời điểm. Chi Vu chiến phủ lòng tin tràn đầy nói, các ngươi đều quên đi thôi ta cùng chủ nhân mới là nhất phối hợp, tình nhân thi xúc tu như rong rơi lội, không biết là hư phấn, vẫn là vì làm dịu thần trương. ma thần linh tướng hơi lim giếng mắt, từ từ nói, chủ nhân dùng ta thi triển linh tướng hộ thể, cái này đã có thể đầy đủ nói rõ địa vị của ta, tất cả thần minh, linh tướng đều đem tại ta dưới chân rung dậy, trích dương chân hỏa mãi mãi đều ở vào thiêu đốt trạng thái, chỉ là hôm nay hỏa diễm tửa hồ so ngày trước mánh liệt một chút. đinh hiểu rất muốn đỡ cái chán, cái này đến lúc nào rồi, đám gia hỏa này còn đang vì xếp hạng tranh luận, cuối cùng đinh hiệu đem ánh mắt rơi vào cái kia phật tướng trên thân, xem như phật tướng linh tướng chủ nhân. Đinh Hiểu Thế mà đối với chính mình linh tướng biết rất ít. Hắn còn không biết Phật tướng là thông qua cái gì đến hoàn thành đột phá cùng thăng cấp, chỉ là trải qua lần trước tử vong, cái này linh tướng liền đột phá 10 cấp bình cảnh, bây giờ đã cắm ở 19 cấp. Đinh Hiểu nghĩ qua, cái này linh tướng có thể là lợi dụng hồn phách của mình, tinh thần lực loại hình tăng lên, nhưng một mực không có cơ hội chứng thực. Tuy nói cái này linh tướng có cực kỳ quỷ dị năng lực, có trợ giúp biên độ lớn tăng lên đinh hiểu tinh thần lực, nhưng hiện nay như cũng không có biểu hiện ra đối tương kỵ bất luận cái gì tăng phúc. Tóm lại, là cái kỳ lạ linh tướng. Không biết mấy cái linh tướng có hay không muốn tranh láo đại nhưng chúng nó trạng thái cũng không có vấn đề gì. Sau đó, Đinh Hiểu lập tức vận chuyển tướng lực, trong lòng lầm nhẩm, cùng nhau tùy tâm sinh linh tướng, hiện. Ngay sau đó bịp một cái trước mắt, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện sáu cái linh tướng. Một cái quanh thân bị hắc vụ che chắn, chỉ lộ ra tứ chi, cái đuôi quái dị linh tướng, từ tứ tư chi của nó hình thái có thể suy đoán, đây là một cái thú loại linh tướng. Một cái mới tinh to lớn chiến phủ, một đoàn tất đen cuốn quanh mà thành hình cầu. Trước đây xem như linh tướng hộ thể xuất hiện Tôn Kiêu Nghiêm Ma Thần linh tướng. Một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng, cùng với một cái phiên bản thu nhỏ Phật tướng vô thượng. Tại chỗ này, tất cả linh tướng đều sẽ trở nên không đủ một cỡ bàn tay, ngàn mét Phật tướng cũng chỉ là một cái tay liền có thể cầm lên lớn như vậy. Lam Ninh hiệu linh tướng xuất hiện phía sau, nguyên bản ngồi tại trên tảng đá, thành thơi trở lấy đinh hiệu bị đưa ra đến Kim Long Vương, quét một cái đứng lên. Sáu, 6 cái linh tướng. Tiểu tử kia có 6 cái linh tướng. Thu Bình Thủy nhìn sang Kim Long Vương, ánh mắt mang theo bất mãn. Cái này còn cần ngươi nói, chúng ta lại không phải không biết đếm xem. Nhưng vấn đề là, tiểu tử kia vì sao lại có 6 cái linh tướng? Linh hoàng cảnh đến thiên nguyên cảnh, nhiều nhất đều chỉ có thể có 5 cái linh tướng, đây là chuẩn thức. Quan tinh sư Tinh Ngữ đồng dạng trừng to mắt, bất khả tương nghị nhìn xem bình chứng nội bộ đinh hiểu, lục đại linh tướng, còn không giống nhau. Thiên hạ thật có như thế kỳ nhân. Mộ Hoa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ biểu hiện ra hoàn chỉnh linh tướng, lúc này đồng dạng kinh ngạc đến không ngậm miệng được. "Ôi trời ơi, làm sao sẽ có 6 cái linh tướng, sư phụ mới chỉ có nhị tinh ma." Nhị tinh linh hoàng, chẳng lẽ là vì, chẳng lẽ là vì sư phụ là linh sát. Mộ Hoa cố nén khiếp sợ trong lòng cùng to lớn nghi vấn, không có đem tình hình thực tế bạo lộ ra. Cũng liền miêu tầm bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc. Từ Mộ Hoa, Tinh Ngữ Xung quanh những cái kia Thiên Nguyên cường giả phản ứng bên trong, không khó coi ra, liền tính tại Thiên Nguyên đại lục, đinh hiểu linh tướng số lượng cũng tuyệt đối là nghiền ép cấp. Bọn họ không những biết đinh hiểu có 6 cái linh tướng, còn biết đinh hiểu 6 cái linh tướng ở giữa có thể hoán đổi chủ linh tướng. Nếu như phía trước cái kia một đầu là bạo tạc tính chất tin tức, như vậy phía sau một đầu có thể dẫn đến nơi này toàn bộ Thiên Nguyên cảnh cường giả thế giới quan sụp đổ. Tại tứ ca linh tướng trước mặt, ta song tướng linh tướng quả thực không đáng giá nhắc tới. Hồng nghĩa lắc đầu cảm thán nói, Tôn Húc Sở thì thào nói, "Lão ngu, ngươi liền thỏa mãn a." Ngươi tiềm lực có thể một điểm không thấp, đừng quên ngươi linh tướng có thể là cái kia linh lịch thiên gia hỏa. Miêu Thầm cũng nói, chớ cùng ngươi tứ ca so, cùng hắn so, chúng ta sớm không biết đấu kỵ chết bao nhiêu lần. Đinh Hiểu cũng không quan tâm tình huống ngoại giới, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm tiến vào tiên tương địa nội bộ. Lam linh tướng xuất hiện một khắc này, tiến tính như mặt nước phẳng lặng bình thường nội bộ, đột nhiên thay đổi đến không đồng dạng. Xung quanh tướng lực như mãnh liệt tắm lưu, ngáy mắt ép hướng Đinh Hiểu. Cùng lúc đó, 6 cái linh tướng xoay quanh tại Đinh Hiểu bên người, thần tốc xoay tròn, hấp thu những này kinh khủng tướng lực năng lượng. Đinh Hiểu trước người không gian, lập tức thay đổi đến mức dị thường quỷ dị. Thân thể của hắn thừa nhận tương đối áp lực kinh khủng. Chẳng lẽ đây là đối nục thân thử thách? Đinh Hiểu nhấc chân lúc, rõ ràng cảm thấy thân thể tiếp nhận trọng lực đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ, liền như là có một cái bàn tay vô hình, gắt gao đè lại hắn, không cho hắn di động. Hắn rốt cuộc minh bạch, những cái kia thiên nguyên cảnh cường giả vì sao ở bên trong, liền di động một bước nhỏ đều khó khăn như vậy. Bọn họ đem linh tướng toàn bộ hiện hình đến bên ngoài cơ thể, dùng để ngăn cản xung quanh tướng lực áp lực, tương đương nói, lúc này bọn họ có khả năng rựợ vào chỉ có nhục thân cường độ. Mà đối mặt như vậy áp lực kinh khủng, chân chính là nửa bước khó đi. Nhưng mà Đinh Hiểu còn có một chút chỗ đạt thủ. Hắn thân, là linh sát. Linh sát nhục thân cường độ vượt xa đồng cấp, liền nhục thân cường độ mà nói, không nói đinh hiểu nhất định so thiên nguyên cảnh cường giả cường, nhưng tuyệt đối không thể so những cái kia thiên nguyên cảnh cường giả yếu bao nhiêu. Xung quanh tướng lực áp lực, có vẻ như cùng linh tướng đẳng cấp không có bao nhiêu quan hệ, ít nhất Phật tướng tốc độ hấp thu, không thể so tiểu gia hỏa bọn họ kém. Đinh hiểu dùng ánh mắt còn lại quan sát được 6 cái linh tướng vận chuyển tình huống. 6 cái vòng xoáy từng cái thẳng tại xoay tròn, giúp hắn giảm bớt không ít áp lực. Người khác chỉ có 5 cái linh tướng, nhưng Đinh hiểu có 6 cái, điều này dẫn đến Đinh hiểu tại nhục thân không kém gì những người khác dưới tình huống. Nhận đến áp lực muốn tiểu Vũ mặt khác thử nghiệm người. Bằng vào linh sát cường đại nhục thân, Đinh Hiểu chật vật bước ra bước đầu tiên chương 551, hai thước, chương 551, hai thước. Đinh Hiểu chân phải thông qua lập đi lặp lại ngang dọc luân thiên, hướng về phía trước thăm dò, mà thân thể của hắn cũng chậm chậm đi theo hướng về phía trước lấy tốc độ như rửa di động. Lục đại linh tướng còn đang chống đỡ, từ dưới tình huống trước mắt đến xem, Lục đại linh tướng không có chút nào cảm giác bị bại. Hầu nghĩa cao mày nói, đinh tử ca linh tướng đẳng cấp có lẽ không bằng mặt khác tiên nguyên cảnh cao thủ, thế nhưng linh tướng lại kiên trì thời gian dài như vậy không có số đổ chẳng lẽ nói, đinh tử ca tiếp nhận tướng lực áp lực so những người khác nhỏ, tinh ngữ ánh mắt một mực không hề rời đi đinh hiểu, không có nghe tiếng hầu nghĩa nghi vấn. ngược lại là sau lưng nàng lao ôn nghe đến, không, lao ôn nói, chỉ có thiên nguyên cảnh mới có thể thử nghiệm, đây là bao nhiêu năm rồi tạo thành công nhiên bày tỏ, nếu như thiên tương địa sẽ giảm xuống đối kẻ yếu ngăn cản, cái kia cũng không cần nhất định muốn yêu cầu cảnh giới. kỳ thật ngươi tứ ca linh tướng sở dĩ sống đến bây giờ, cũng không phải nói hắn linh tướng so mặt khác thiên nguyên cảnh cường, mà là nói do hắn linh tướng hấp thu tướng lực năng lực so những người khác linh tướng cường. tiểu nói này, hầu nghĩa bừng tỉnh đại ngộ. Thiên tướng chi địa tướng lực hộ bích bên trong áp lực là cố định, mà tất cả thử nghiệm người đều là dùng linh tướng hấp thu những này tướng lực. Chỉ cần hấp thu tướng lực tốc độ đầy đủ nhanh, cũng liền có thể giúp chủ nhân ngăn lại đệ xuống tướng lực. đương nhiên, hấp thu tướng lực tốc độ cũng cùng linh tướng chủng loại, phẩm giai, đẳng cấp tương quan, nhưng lại không chỉ là đẳng cấp một hạng quyết định. Đinh Tử Ca linh tướng đẳng cấp không bằng những người khác linh tướng, thế nhưng có thể từ phương diện khác để bù, tiến tới tại thời gian dài hơn bên trong, cho Đinh Tử Ca thắng được nhiều thời gian hơn. Chỉ là để ta kỳ quái là hắn, liên tính hắn là thiên nguyên cảnh rơi xuống. Hắn nhục thân cũng không có khả năng từ đầu đến cuối cùng Thiên Nguyên Cảnh cường giả tương đối a. Lão Ôn đưa ra nghi vấn của mình, nhục thân, tướng lực đều có thể so với Thiên Nguyên Cảnh, vậy hắn đến cùng phương diện nào năng lực trở nên yếu đi? Đối với Lão Ôn vấn đề, mọi người không biết bắt đầu nói từ đâu. Dù sao, Đinh Hiểu trên thực tế cũng không phải là từ Thiên Nguyên Cảnh rơi xuống. Nửa khác phía sau, Lục Đại Linh tướng Y Nguyên cứng chắc cũng không phân gia cao thấp, mà Đinh Hiểu đã di chuyển về phía trước một thước. Một thước. Có người kinh hô. Người này thật qua một thước. Kim Long Vương bất khả tư nghị nói, cái thành tích này đã so hắn còn tốt. Đinh Hiểu nghe nói một thước về sau sẽ là loại thứ hai thử thách, nhưng hắn còn không biết thiên tương địa thử thách là cái gì, chỉ có thể kiên trì tiếp tục biên độ nhỏ hướng về phía trước. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu đột nhiên cảm giác được quanh thân loại kia ép tới hắn thở không nổi áp lực thật lớn nháy mắt biến mất. Ngũ đại linh tướng cũng không cần lại hấp thu tướng lực, chính lơ lửng tại nơi đó. Đinh Hiểu trước đem linh tướng triệu hồi, tiến tính đứng tại cái kia, chờ đợi một tầng thử thách. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy trước mặt mông lung cảnh tượng, lập tức biến thành vô số ngôi sao, mà chính mình hình như nháy mắt đưa thân vào sao giữa không trung. Đỉnh đầu có 12 ngôi sao, cái kia 12 viên vị trí của ngôi sao phân bố chính là so sánh đinh hiểu trừ bỏ Bách hội huyệt thập tam linh cung bên ngoài mặt khác thập nhị linh cung. Đây là muốn làm gì đinh hiểu trong lòng hoài nghi. Bất quá bất kể như thế nào, đinh hiểu hiện tại cũng không lo được như vậy nhiều, hắn hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là không ngừng thâm nhập. Đỉnh đầu 12 ngôi sao sao ánh sáng đại thịnh, phân biệt rơi vào đinh hiểu đối ứng huyệt đạo bên trên. Một mấy mắt, đinh hiểu lập tức cảm giác được 12 chỗ linh cung, tựa như là bị đinh tử đính tại trên tường, may may không cảm giác được linh cung bên trong truyền đến tướng lực. Đồng thời Hắn cảm giác được lục thân trước nay chưa từng có suy yếu, thật giống như về tới khi còn bé, chính mình vẫn là một người bình thường lúc bộ dạng. Linh cung, là tướng lực cung cấp chỗ, là tương kỹ tổn tại chỗ, đồng thời còn có một cái rất trọng yếu tác dụng, cường hóa nhục thân điểm mấu chốt. Linh cung bị phong, trực tiếp dẫn đến đinh hiệu nhục thân cường hóa, ngáy mắt mất đi hiệu lực. Phía trước ban đầu đệ nhất thước, là một cố lực lượng khổng lồ đè lại đinh hiệu, không cho hắn di động, mà lần này thì là 12 cái đỉnh giải, đem hắn đinh tại nguyên chỗ. Đừng nói di động, động đều không động được. Đinh hiệu có chút neo mắt lại, suy đoán tiên nguyên tam vương bọn họ là như thế nào thông qua nhị xích điện? Những này tinh thần chi lực phảng phất đinh giải, nhưng cho dù là thiên nguyên tam vương, bị dạng này đình trụ cũng không có cách nào à? Tướng lực căn bản chạy không động được à? Đối, cho nên, muốn thông qua nơi này, mấu chốt nhất là rời ra những này đinh giải. Thiên nguyên cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều có tinh thần chi lực, mà tinh thần chi lực cùng những này tinh quang nhất định có liên hệ nào đó, cho nên bọn họ có lẽ có khả năng rời đi những này hạn chế. Nghĩ tới đây, đinh hiểu có chút meo mắt lại. Ta không có tinh thần chi lực, thế nhưng, tinh thần chi lực tất nhiên tồn tại, lại có thể bị linh tướng sư hấp thu, vậy ta nên cũng có thể hấp thu. Theo lý thuyết thập nhị linh cung bị phong, không cách nào lại hấp thu, có thể ta có thập tam linh cung. Đối với người khác xem ra, từ đinh hiệu tiến vào nhị xích địa phạm vi, hắn vẫn không nhúc nhích tí nào. Hắn giống như là bị nhở cây phong bế côn trùng, dừng lại tại đó, ngắn ngủi một thước khoảng cách, thay đổi đến xa không thể chạm. Đinh tử cái này là thế nào? Làm sao không nhích động chút nào? Diệp Lam Phong Kỳ quái hỏi. Tinh ngữ cuối cùng nghe đến người khác cầm thanh, nàng lấy lại tinh thần nói, muốn thông qua nhị xích địa mấu chốt là tinh thần chi lực, hắn không có tinh thần chi lực, cho nên không cách nào tiếp xúc ngôi sao phong ứng. Lão ồn kinh ngạt nói: Tinh ngữ đại sư, hắn không phải từ thiên nguyên cảnh rơi xuống nha, vậy hắn có lẽ còn lưu lại một chút tinh thần chi là? Tinh ngữ khẽ mỉm cười, ngươi còn thực sự tin tưởng hắn trước đây là thiên nguyên cửu giả? Lao ôn sừng sốt một chút, tinh ngữ câu nói này là có ý gì, tiểu tử kia hắn, hắn không phải thiên nguyên cảnh rơi xuống? Nguyên bản đinh hiệu tình huống, dùng lời giải thích này còn miễn cưỡng có thể nói đến thông, nhưng bây giờ tinh ngữ phủ nhận, để Lao ôn càng thêm hoảng mất. Một cái nguyên bản là nhị tinh linh hoàng người, cái này sao có thể? Vận sang vội vã hỏi, tinh nữ đại sư, cái kia đinh hiệu là không phải là không được thông qua nơi này? Tinh Ngữ nhiều hơn nữa nhìn thoáng qua Vân Sam, cái này mỹ lệ nữ hài trong mắt lo lắng, cùng bằng hữu, huynh đệ phạm chủ khác biệt, rất dễ dàng bại lộ nàng đối Đinh hiệu đặc thù tình cảm. Tinh Ngữ cũng không có điểm phá, nhếch miệng mỉm cười, hẳn là không có có thể, dù sao ta nghĩ không ra dưới loại tình huống này, có bất kỳ phương pháp phá giải. Vừa dứt lời, không lúc nhích tí nào Đinh hiệu, đột nhiên hướng về phía trước xê dịch một chút. Mặc dù chỉ là chỉ là 1 2 cm, không nhìn kỹ, thậm chí có thể cho rằng Đinh hiệu căn vốn cũng không có động tới. Nhưng người nơi này lại nào có người bình thường, thấy cảnh này, luôn luôn thần bí khó lường Tình Ngữ lập tức nốc tại chỗ. Tập kia sáng như sao dậy đặc con mắt trừng đến cực kỳ khoa trương. Cái này, cái này, làm sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Liêu Phi Yên hai tay ôm ngực, lấy một loại người từng trải giọng điệu, thiện ý nhắc nhở Tinh Ngữ, mặc dù ngươi là xem sao thầy, nhưng ta vẫn muốn cùng ngươi nói, không muốn dùng bình thường thường thức đi suy đoán tứ đệ. Thế kia, bản thân chính là một cái không cách nào bị nhìn thấu bí ẩn. Chương 552, người thần bí, chương 552, người thần bí. Người khác là đạt tới thiên nguyên cảnh phía sau, lợi dụng linh cùng, hấp thu chút ít tinh thần chi lực. Mã Đinh hiểu tình huống hiện tại bên dưới, tinh thần chi lực chính phong ấn đinh hiệu linh cung nguyên bản lúc này linh cung bị phong những này tinh thần chi lực không cách nào hấp thu nhưng thiên tương địa không có nghĩ tới là đinh hiệu còn có một chỗ linh cung kể từ đó đinh hiệu liền chậm chạp hấp thu những này tinh thần chi lực để những này phong ấn núi lỏng những này tinh thần chi lực vậy mà như thế thuần hậu đinh hiệu một mặt cố gắng di chuyển về phía trước một mặt bị cái gọi là tinh thần chi lực cẩn chứa lực lượng thần bí rung động vẹn vẹn như thế một hồi công phu đinh hiệu cảm giác chính mình cảnh giới lại có không ít tăng lên đây chính là tinh thần chi lực bên trong năng lượng ẩn chứa quá kinh khủng vẹn vẹn hấp thu gần ấy vậy mà đối cảnh giới tăng lên như thế lớn, đương nhiên tinh thần chi lực là xem như thiên nguyên cảnh tu luyện tài liệu. đối với vừa vặn đến linh hoàng cảnh đinh hiệu đến nói, chỉ cần một điểm tăng lên liền có thể rất lớn. đinh hiệu đột nhiên manh động tại chỗ này tu luyện ý nghĩ, bất quá rất nhanh đinh hiệu liền từ bỏ ý nghĩ này. vừa đến bên ngoài còn có không ít người nhìn xem. thứ hai, trước tiên tìm tìm thạch bản mới là trọng yếu nhất, thật muốn tu luyện cũng phải tìm cái thời gian đơn độc tới tu luyện. đinh hiệu một mặt hấp thu tinh thần chi lực, yếu bất đối linh cung hạn chế, mà hắn cũng từ trong hạn chế, từng bước một di chuyển về phía trước vẹn vẹn một thước khoảng cách mơ hồ cảm giác được đã không cách nào tiếp tục cường hóa linh cung bích sẽ không muốn đột phá a ta cũng không muốn ở chỗ này đột phá đinh Hiểu lắc đầu cố gắng để thân thể di chuyển về phía trước cuối cùng vượt qua thứ hai thước phạm vi bên ngoài sân mọi người đã có chút ngồi không yên qua nhịn xích địa toàn bộ thiên nguyên đại lục có thể qua nhịn xích địa người có thể đếm được trên đầu ngón tay hắn hắn kim long vương cùng thu bình thủy nhìn nhau từ trong mắt đối phương đến nhìn thấy vẻ khiếp sợ khó có thể tin hắn thật là từ thiên nguyên cảnh rơi xuống khẳng định a không những như vậy hắn trước đây thực lực thậm chí muốn vượt qua thiên nguyên tam vương Không phải vậy không có khả năng qua nhị xích địa, đó là cần tương đối khả quan tinh thần chi lực giữ chữ. Kim Long Vương như có điều suy nghĩ trầm mặc một lát, trộm nhìn lén nhìn Tinh Ngữ, hầu nghĩa bọn họ vị trí, tự đủ, ta thật sự là hiểu lầm Tinh Ngữ, nếu không phải nàng mở miệng nhắc nhở, sợ là thật muốn xông ra đại họa. Tinh Ngữ nét mặt bây giờ rất khó chính xác hình dung, tựa hồ là bởi vì khiếp sợ thời gian quá lâu, ngược lại bình tĩnh trở lại. Vừa vẫn còn khẳng định nói cho Vân Sam, đinh hiểu không có khả năng xuyên qua nhị xích địa, quay đầu liền bị lãnh mắt Nàng cảm giác chính mình cái này thiên nguyên đệ nhất quan tinh sư địa vị, ở trước mắt đám người này trong lòng, sợ là không có chút nào uy tín có thể nói. Thật có lẽ đoán một quẻ lại nói tiếp tinh ngữ hối hận không thôi. Vừa vận vượt qua khoảng cách này, Đinh Hiểu phát hiện trước mắt tinh không ngay tại từng bước hóa thành điểm sáng, phía trước cảnh tượng thay đổi đến mông lung, một số khu vực hiện ra thiên tương địa nguyên bản bộ dạng. Tinh ngữ phía trước nói, có người đến tam xích địa phạm vi bên trong, có thể nhìn thấy thiên tương địa nội bộ tình cảnh, như thế nhìn, xác thực như vậy. Đại khái đây cũng là qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng thử nghiệm một nguyên nhân khác. Chỗ cần đến gần trong căng cấp, người nào có thể trải qua chịu được dạng này dụ hoặc. Đinh Hiểu thân thể vẫn là không cách nào động đậy, thế nhưng suy nghĩ của hắn lại dị thường sinh động. Đúng, tinh ngữ nói đến phạm vi ba thước, sẽ có chỗ tốt nhất định, chính là thu hoạch một chút tinh thần chi lực. Mới vừa nghĩ tới đây, Đinh Hiểu phát hiện, từng bước tan rã sao giữa không trung, cái kia cùng mình linh cung đối ứng 12 ngôi sao, hóa thành điểm sáng, rơi vào trên người mình, đồng thời thâm nhập vào thân thể. Tinh thần chi lực. Đinh Hiểu lập tức kiểm tra linh cung. Hắn phát hiện thập nhị linh cung bên trong, các có một chút tinh quang, tại linh cung bên trong phiêu phiêu lãng đãng tứ lưu lại tại linh cung bên trong tinh quang, đinh Hiểu suy đoán một điểm này tinh quang tẩn chứa tướng lực tổng lượng so trước đó hắn hấp thu càng đa số hơn lần, cái này đây chính là chỗ tốt, đinh Hiểu trong lòng hơi động, những này tinh thần chi lực hiện nay không cách nào hấp thu, chờ có thời gian thời điểm liền có thể hấp thu, nguyên lai like cái gọi là khen thưởng cũng không phải là tại tam sích địa bên trong thu hay được, mà là thông qua nhị sích địa phía sau lấy được, tinh không triệt để tan rã, trước mắt thế giới thay đổi đến rõ ràng rất nhiều, đinh hiệu tập trung tinh thần, thử quan sát kỹ xung quanh biến hóa, tam xích địa cần năng lực hiện tại còn không rõ ràng lắm. Dù sao Thiên Nguyên Tam Vương cũng không có thông qua Tam Sích Địa, bọn họ cũng không biết làm sao xuyên qua nơi này, tự nhiên không thể xác định chính mình có hay không ứng đối thỏa đáng. Tam Sích Địa thử thách còn chưa tới, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm đinh hiểu. Kim Long Vương hô hấp nặng nề, ánh mắt co vào. Tiểu tử này, sẽ không phải qua Tam Sích Địa a. 8. Thiên tương trấn vùng ngoại ô trong rừng rậm, một thân ảnh thần tốc xuyên qua, sau đó nhảy lên một cây đại thụ cành cây, để thân ảnh núp ở cành lá bên trong. Đệ Tam Tương Kỹ, đột khí. Hắc ảnh phát động tương kỹ phía sau, cả người phảng phất biến mất đồng dạng, liền hô hấp, tướng lực tiêu tán đều khó mà phát giác. Người này chính là Cửu U. Trước đây đang nỗ lực sử dụng thạch bản tin tức đổi lấy mảnh vỡ quá trình bên trong, nàng phát hiện một tên thôn dân thần sắc có chút dị thường. Đại bộ phận người nghe đến bọn họ điều kiện trao đổi, phản ứng đầu tiên đều là khịt mũi coi thường, thậm chí trực tiếp đuổi bọn hắn đi, thỉnh thoảng có người sẽ tính toán tìm hiểu tin tức bản thân. Hầu nghĩa bắt đầu từ loại thứ hai người bên trong, thành công đổi lấy một cái mảnh vỡ. Nhưng mà, chỉ có một người khi nghe đến bọn họ nhắc lên thượng cổ thạch bản thời điểm, tinh thần xuất hiện rõ ràng ba động. Thật giống như, hắn vốn là biết chuyện này, nhưng bị những người khác nhắc lên giống như. Chi tiết này không có trốn qua tuần dạ đại thiên tướng Cửu Vũ. Nàng lúc này báo cho sở luyện, để chuyển lời đinh hiểu. Chính mình thì rời đi đoàn đội, trong bóng tối theo dõi người này. Quả nhiên, trong nửa ngày, mãi cho đến ban đêm, người kia lặng lẽ từ trong nhà đi ra, hết nhìn đông tới nhìn tây, sau một lúc, chỉ đi một mình rừng rậm. Cựu ưu đơn tay vịn thân cây, có chút nheo mắt lại, chờ đợi thân ảnh của người nọ xuất hiện. Người thôn dân này cảnh giới tựa hồ không cao, đại khái cũng chính là thấp sao linh hoàng cảnh, cho nên đồng thời chưa phát hiện mình bị người theo dõi. Đi tới cái này mảnh tương đối rộng lớn rừng rậm, người kia một mực tại hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang đợi người nào. Mãi cho đến giờ hợi, cựu ưu phát giác phía sau trong rừng. Một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Không bao lâu, một bóng người liền đứng tại thôn dân kia phía trước. Thiên Tương địa có phát hiện. Người kia che mặt, âm thanh có chút một ngạng, đi thẳng vào vấn đề. "Đại nhân, hiện nay Thiên Tương Chi Tâm nơi đó đồng thời không có cái gì dị thường, chỉ là một đám người tại thử nghiệm tiến vào mà thôi." "Vậy ngươi tìm ta làm cái gì?" Hắc Y Liễu nhân ngữ khí có chút cứng rắn. "Đại nhân, trong thôn có mấy người, nói là muốn dùng thượng cổ thạch bản bên trên tin tức, hồi đoán huyễn cảnh mạnh mẽ." "Cái gì?" Người tới thân hình dừng lại, "Thượng cổ thạch bản? Bọn họ được đến thượng cổ thạch bản?" "Việc này không thể coi thường." Ngươi nếu là xác định, ta cần bẩm báo ta vương." Thôn dân kia vội la lên, tuyệt đối sẽ không sai, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ cùng rất nhiều người nói đến việc này. Bọn họ hiện tại còn tại thiên Tương Chi Tâm. Tại. Biết. Chương 553, Vô Cực, 30 năm, chương 553, Vô Cực, 30 năm. Đinh hiểu ngay tại thử nghiệm xông qua thứ ba thước khu vực. Xung quanh một xẹt nhìn yên tĩnh đến như cùng một cái không tiếng động thế giới, nơi này thử thách chậm chạp không đến. Hắn lúc này có một loại đặc thù cảm giác, hắn phản phất không cảm giác được tay chân thân thể, đồ có di truyền về phía trước ý nghĩ, lại không cách nào để thân thể di động. Ngay tại đinh hiệu suy nghĩ như thế nào phá giải trước mắt thân thể giả chết trạng thái lúc, đột nhiên, vô số tin tức điên cuồng tràn vào đinh hiệu trong đầu. Những tin tức này cấp tốc tại đinh hiệu trong đầu tạo thành một gương mặt hình ảnh. Hắn nhìn thấy chính mình đồ sát hơn vạn người, thấy được chính mình cùng một tên nữ tử xa lạ bên hoa dưới ánh trắng, luyện thành một bộ thiên cấp kiếm pháp, bị vạn người cùng bái, nhìn thấy thân nhân đi xa. Hình ảnh nhất chuyển, hắn lại thấy được chính mình tại trong mật thất cùng một thân ảnh mơ hồ hắc ý, ý nhân đàm luận cái gì, thấy được hắn ngay tại tham gia cái nào đó linh viện thi đấu đồng thời nhẹ nhõm thắng được, thấy được chính mình nội thân bị hao tổn, hắn ở trong rừng tìm kiếm dược liệu. Thu hoạch được cơ duyên được đến một tòa màu xanh tím ba chân dược đỉnh cùng một bản sách thuốc. Hình ảnh lại chuyển, hắn nhìn thấy chính mình mặc váy dài lụa mỏng, hắn cùng một tên nam tử dắt tay nhìn thủy triều lên xuống, nhìn thấy tên nam tử kia bị cựu ra giết chết, chính mình phát cuồng nỗi khủng, rung rung cường đại hồn thuật, để quân địch tiền nhân rơi vào hỗn loạn, tự giết lẫn nhau. Cũng nhìn thấy hắn cùng một đám trước ngực theo lên Phật đầu tiêu ký hắc bào nhân trò chuyện. Vô số hình ảnh, điên cuồng chăn vào, để đinh hiệu đầu đau muốn nứt. Tại đông đảo hình ảnh bên trong, trong đó một hình ảnh để đinh hiệu đặc biệt khiếp sợ. Hắn nhìn thấy chính mình tựa hồ tại cái nào đó sông ngã thường xuyên đặt cược, nhưng nhiều lần không thu hoạch được gì, cho dù là đơn giản nhất đoán lớn nhỏ, cũng có thể nhiều lần đoán sai. Cuối cùng trên chiếu bạc xuất hiện kỳ quái tưởng tượng, tất cả mọi người chờ lấy chính mình đặt cược, mà chính mình một khi đặt cược, tất cả mọi người điên cuồng không chút do dự lựa chọn một cái khác để chọn. Nói ra có thể sẽ không có người tin tưởng, hắn tiền cứ như vậy bại bởi toàn bộ sòng bạc người. Đây là cái gặp cược tất thua quán nhân. Thế nhưng từ tầm mắt của người nọ bên trong, hắn lại thấy được một người. Người kia mái đầu bạc trắng, một mình đứng tại một đầu chưa từng thấy qua thập dược tiên long đầu rồng, hai tay cong phía sau bên người huyền lập một cái hắc bạch song sắc trường kiếm, hướng hắc cá bên trong một cái con mắt thật to bay đi. một kiếm, tinh hà bên trong bạch quang chợt hiện. phảng phất vẫn là nam tử kia, chỉ là tóc của hắn không biết vì sao biến thành màu đen, là hắn lúc còn trẻ bộ dáng. trước mặt hắn có một tòa cự đại hắc động chi môn phía trước, đứng vững thiên địa. trước đây thanh kia hắc bạch song sắc trường kiếm, lúc này chính cắm ở hắc động phía trước đại địa bên trên, lây dính gian nan vất vả, thậm chí mặt ngoài thoa lên một tầng vết dính. nam tử kia đi tới thanh trường kiếm kia phía trước, từ tu nói, vô cực, ba năm. ta, trở về. trường kiếm có chút rung động, nó bùi bậm trên người vết gì trong nháy mắt tự mình rơi, kia sáng vạn trượng phía dưới, hát bạch song sắc trường kiếm dâng lên một khắc này, nhân nguyên tạm đạm, thiên băng địa liệt, cánh tay phải của hắn đột nhiên ma hóa, một tay nắm chặt trường kiếm, chậm rãi hướng đi cái kia quạt hất động chi môn. Tầm mắt chủ nhân không cùng theo tên nam tử kia tiến vào hất động chi môn, mà là lưu tại ngoài cửa. Cái kia cái nào đó nháy mắt, hắn phảng phất nhìn thấy nam tử kia linh tướng, bán thần, bán ma, những này là đinh hiệu trong đầu nhanh quay ngược trở lại, lập tức ý thức được, những hình ảnh này cũng không phải tới từ trí nhớ của mình cùng kinh lịch, chẳng lẽ là tất cả đến người tới chỗ này lưu lại ký ức? Trong đó đại bộ phận người thực lực, Đinh Hiểu mặc dù bây giờ không đối kịp, nhưng hoàn toàn không đủ để đem hắn xa xả ra, nhưng lại có mấy cái đoạn ngắn, để Đinh Hiểu rõ ràng cảm thấy ký ức chủ nhân có thể, không là phàm nhân. Liên lấy cái kia dân cờ bạc ký ức đến nói, hắn nhìn tên nam tử thần bí kia, tọa kỵ lại là một đầu triều dài 10 đôi cánh cự long, đây là Đinh Hiểu chưa từng thấy qua. Đối thủ của hắn, cái kia ẩn tàng trong bóng đêm lớn mắt to, to lớn trình độ, để Đinh Hiểu hoài nghi cái kia con mắt có thể so với một ngôi sao. Người kia là ai? Đối thủ của hắn là ai? Đạo kiệu cửa lớn ở đâu? Thông hướng chỗ nào? thần minh hai chữ lập tức xuất hiện ở đinh hiệu trong đầu cựu thân vẫn lạc thần lộ bất tổn có thể nam nhân kia là ai rộng lượng tin tức tràn vào để đinh hiệu có khả năng tự chủ suy nghĩ thời gian càng lúc càng ngắn tư duy thay đổi đến càng ngày càng hỗn loạn vừa bắt đầu hắn còn có thể phân biệt những ký ức này không phải bản thân hắn dần dần hắn bắt đầu khó mà phân chia chân thật cùng những người khác ký ức cảm giác như vậy quá thân lâm kỳ cảnh tựa như là tự mình kinh lịch hắn thậm chí có thể cảm nhận được ký ức chủ nhân sướng vui giận buồn các cảm xúc so rộng cảnh càng thêm chân thật không tốt lại tiếp tục như vậy ý thức của ta sẽ mất không chế Đinh Hiểu bằng vào sau cùng ý chí, lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình, có thể trong lúc hỗn loạn, để chính mình thanh tỉnh năng lực, không thể nghi ngờ cùng tinh thần lực tương quan. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu cố gắng để chính mình giữ vững tỉnh táo, đồng thời lợi dụng ngắn ngủi khe hở, cấp tốc tiến vào linh cung. Đi tới bản mệnh linh cung phía sau, Đinh Hiểu trực tiếp đứng tại tôn kia lớn đại Phật giống trước mặt, ngồi xếp bằng, tiến tĩnh quan sát. Đủ kiểu hình ảnh còn đang không ngừng xâm lấn Đinh Hiểu thức hải, Đinh Hiểu không cách nào hất ra những này ý niệm, chỉ có thể một lần lại một lần nói cho chính mình, đây đều là người khác ký ức. Chằm mặc không nói Phật tướng có chút nổi lên ánh sáng, Đinh Hiểu hỗn loạn ý thức thoáng làm dịu. Không biết qua bao lâu, Đinh Hiểu ý thức cuối cùng tỉnh táo lại, hắn lặng lặng nhìn Phật tướng, để chính mình chuyên chú, thanh tĩnh. 8. Kim Long Vương đám người một mực tại gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu nhất cử nhất động. Tam Sích Địa Liên Thiên Nguyên Tam Vương đều không kiên trì được bao lâu, tiểu tử kia kiên trì nhanh một canh giờ. Thu Bình Thủy nữ mạnh ngưng tụ sát đạo, tuy nói đều là tiến vào Tam Sích Địa, thế nhưng hiện nay còn không có người bước ra qua một bước, căn cứ Thiên Nguyên Tam Vương miêu tả, cái này một bước, dừng lại thêm một khắc đều là cực kỳ nguy hiểm, một khi phát giác không thích hợp, nhất định phải kịp thời lui ra. Kim Long Vương cau mày nói, nhưng tất cả tiến vào Tam Sích Địa người đều chưa từng kỹ càng kể ra tam sích địa gặp phải khiêu chiến. Thu Bình Thủy nhìn xem Đinh Hiểu phản ứng, đắn đo một lát, nói: Ta suy đoán cái này một thước, có thể là đối tinh thần lực, linh hồn, ý thức phương diện này thử thách. Kim Long Vương suy nghĩ một chút, gật đầu nói: Có khả năng, chính vì bọn họ nhìn thấy một số không muốn đối những người khác nhấc lên cảnh tượng, hoặc là quan hệ đến bọn họ tự thân nhiều điểm, bọn họ mới không muốn đối với người ngoài nói rõ chi tiết. đương nhiên, những này chỉ là Kim Long Vương cùng Thu Bình Thủy đám người suy đoán, thật đang trải qua khảo nghiệm, chỉ có Đinh Hiểu, Lão Thứ làm sao còn không động? Cái này đều một canh giờ. Miêu Tầm lo lắng nói sẽ không có cái gì nguy hiểm a. Nếu là có nguy hiểm, liền tận mau ra đây a, chúng ta còn có hai mảnh vụ đầu. Hầu nghĩa cũng rất lo lắng. Đúng vào lúc này, Cửu Vũ lặng yên đi tới đồng bạn bên cạnh. Nàng nhìn một chút ngay tại thử nghiệm tiến vào thiên tương địa đinh hiểu, ánh mắt lộ ra sốt ruột lại luôn cuống thần sắc. Làm sao vậy? Sở Luyện chú ý tới Cửu Vũ phật lững, đứng tại bên người nàng, nhỏ giọng hỏi. Cửu Vũ một mực nhìn lấy không nhúc nhích tí nào đinh hiểu, thấp giọng nói nói, chúng ta có thể có phiền phức. Chương 554, người quý báo nhất quyền lợi là lựa chọn, chương 554, người quý báo nhất quyền lợi là lựa chọn. Cửu U đem ở trong rừng thấy báo cho sở luyện. Hắc y. y nhân đặc biệt hỏi thăm, bọn họ nhóm người này phải chăng còn tại Thiên Tương Chi Tâm? Có thể thấy bọn họ rất có thể sẽ chạy đến. Nghe xong chuyện đã xảy ra phía sau, sở luyện nhìn hướng Cửu U, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Trước rút lui. Cửu U khẳng định nói, có thể Đinh Tử hắn sở luyện lo lắng nhìn hướng còn tại tường ốp nội bộ Đinh Hiểu. Cửu U có chút meo mắt lại nhìn hướng Đinh Hiểu, phản phất làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Chúng ta là đồng bạn của hắn, hắn có thể dựa vào chỉ có chúng ta, chúng ta nhất định phải phát huy đồng bạn tác dụng, mà không phải không có chút nào xem như. Sở luyện nghe xong khịt sâu một hơi. Sau đó lôi kéo Miêu Tầm đám người, ra hiệu mọi người trước rời đi. Trước khi đi, Cửu Vũ suy tư liên tục, cuối cùng quyết định đem chính mình truyền âm phủ để lại cho Tinh Ngữ. "Ta không biết có nên hay không tin tưởng ngươi, nhưng chúng ta không có có càng nhiều lựa chọn." Cửu Vũ nhìn thấy Tinh Ngữ trong mắt có một chút không hiểu, cũng không có giải thích cặn kẽ, mang theo Miêu Tầm bọn họ rời đi đám người. Đến chỗ không người, Cửu Vũ đem tình huống vừa rồi kỹ càng báo cho mọi người, nói: "Ta ý nghĩ là, hà lý nhân mục đích, lập trường hiện tại không cách nào biết được, bất quá có thể khẳng định là" sức lực của chúng ta bây giờ không đủ để đối kháng Hắc ý Lệ Nhân. Nếu như bọn họ tới, đồng thời mang theo át ý, chúng ta chỉ có thể thúc thủ chịu chối. Điểm này tất cả mọi người không có có dị nghị, liền coi như bọn họ tại Thiên tướng Đại lục đều là số một thiên tài, được cho là cường giả, có thể tại Thiên nguyên Đại lục chỉ có thể coi là vô danh tiểu tốt. Như thế chúng ta không có cách nào thay đổi bất cứ chuyện gì. Có thể nếu như chúng ta tạm thời rời đi, Vạn Nhất Đinh hiểu có cái gì bất chắc, chúng ta còn có cơ hội cứu hắn. Miêu tầm đám người gật gật đầu, cứu u từ đầu tới cuối duy trì đầu óc tỉnh táo. Đây là dạ bộ tuần dạ Đại Thiên tướng muốn có tố chất. Nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn bước xuống lão tứ. Tiến vào Tam xích Địa, lão tứ tiêu hao xa lớn hơn nhiều so với trước đây thử nghiệm người, nếu là hắn tiến vào tướng lực hộ bích còn tốt, một khi đi ra, gần như không có năng lực phản kháng. Miểu Tâm lúc này nói, nhất định phải lưu lại một người quan sát, những người khác tùy thời mà động. "Ta đến." Hầu Nghiễn sung phong nhận việc nói. Lâm Mộ Hoa lắc đầu, "Vẫn là ta lưu lại đi, Hầu Nghiễn lão đệ, dù sao ta cảnh giới tại chỗ này xem như là cao nhất, nếu như ta một lòng chạy trốn, cao ta hai ba cái cảnh giới chưa hằn tóm được ta. Mà còn ta bản thân chính là thiên nguyên đại lục người, điểm này cũng so với các ngươi thuận tiện." Mọi người nhìn nhau, đều không có gì nghị. Miêu Tầm cùng Diệp Lam Phong phân biệt lưu lại một tấm truyền âm phủ, bọn họ tạm thời tránh né từ một nơi bí mật gần đó, mà Lâm Mộ Hoa thì trong bóng tối trở về Thiên Tương Chi Tâm. 8. Đinh Hiểu trong đầu hình ảnh càng ngày càng ít, lúc này hắn đã có thể làm được bình tâm tĩnh khí. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn lại một cái hình ảnh, một cái trước đây xuất hiện qua hình ảnh. Hắn chính đưa mắt nhìn vị kia nam tử thần bí, chuẩn bị tiến vào đạo kia cửa lớn màu đen. Đoạn này ký ức không phải xuất hiện qua sao? Ngay tại Đinh Hiểu kỳ quái thời điểm, một màn quỷ dị phát sinh. Lần này, tên nam tử kia đi đến Hắc Động Chi Môn phía trước, không có trực tiếp tiến vào, hắn ngừng lại, xoay người nhìn lại. Đinh hiểu có một loại cảm giác, nam tử kia nhìn hình như không phải ký ức chủ nhân, mà là lúc này ánh mắt chủ nhân cũng chính là chính mình. Người kia có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tiếp lấy hắn nhíu mày, nói, ngươi là ai? Đinh hiểu kinh hãi. Những lời này là tự đủ. Có thể là, đây chỉ là người nào đó ký ức. Nam tử kia đi tới, lặp đi lặp lại đánh giá người trước mắt. ngươi tiến vào diệp phàm ký ức. Đinh hiểu lần này kém chút kêu thành tiếng. Cái kia gặp cực tất thua quá nhân, có lẽ liền tiêu diệt phàm a, mà nam tử này, thế mà nói thẳng ra mình lúc này trạng thái. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Một cái có thể xem thấu thời không người, đó là dạng gì tồn tại? Chẳng lẽ hắn thật là thần minh? Đáng tiếc Đinh Hiểu lại không thể dưới loại tình huống này mở miệng. Mãi đến người kia một tay phất lên, trong miệng từ Tôn nói, hỗn độn không gian, mãnh liệt biểu đạt xúc động, thế mà để ký ức chủ nhân, cái kia tiêu diệt phàm ma bài bạc mở miệng. "Ngươi là thần minh." Đinh Hiểu nghe đến thanh âm của mình, vô cùng khó khăn, nhưng cuối cùng nói ra câu nói này người kia khẽ mỉm cười, thần minh, ngượng ngùng, để ngươi thất vọng, ta không phải cái gì thần, ta chỉ là một phàm nhân. Đinh Hiểu hoảng sợ nhìn đối phương, phàm nhân, phàm nhân có thể có loại này thực lực khủng bố. lập tức, người kia lại nhìn một chút đồng bạn, chuẩn xác mà nói, là nhìn một chút Đinh Hiểu, có ý tứ, ta ở trên thân thể ngươi, cảm giác được một kia khí tức quen thuộc, rất mãnh liệt, khí tức quen thuộc. Đinh Hiểu không hiểu. sau đó cái kia người không biết làm sao lắc đầu, trên người ngươi có một loại nào đó khí tức, cùng ta một cái chiến súng rất giống, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Đinh Hiểu ngần người, chính mình cùng hắn chiến súng có quan hệ. Hắn rất muốn hỏi một chút đối phương, hắn chiến sủng là cái gì? Đáng tiếc tinh thần lực của hắn không đủ để chống đỡ hắn tiếp tục mở miệng. Người kia khẽ mỉm cười, lão đệ, ngươi bây giờ còn rất yếu a? Nhưng trong cơ thể ngươi có sức mạnh hết sức mạnh ẩn nút, ngươi có thể đi vào diệp phàm ký ức. Xem ra ngươi hiện đang tại một chỗ diệp phàm đi qua bí cảnh. Ta cùng ngươi nói, diệp phàm trừ gặp cược tất thua, tìm đồ tuyệt đối là nhất lưu. Ngươi nghĩ từ trên tay hắn nhặt nhạnh chỗ tốt xác suất, cơ hồ là không. Thượng cổ thạch bản sẽ không bị cái kia kêu, kêu diệp phàm người lấy đi đi. Đinh Hiểu nháy nháy con mắt, ngươi, ánh mắt ngươi giống như ta, có vấn đề. Người kia ân cần hỏi một câu. Gặp Đinh Hiểu không nói lời nào, diệp phàm nhẹ gật đầu, tinh thần lực của ngươi đã không đủ để chống đỡ ngươi tại dạng này vặn vẹo thời không cùng ta tự nhiên đối thoại. Phía trước, thế hệ. Ngươi, Chiến Sủng là Nam tử kia mới vừa nói xong, Đinh Hiểu liền toát ra một câu, đáng tiếc không phải trả lời bệnh mắt vấn đề. Người kia gãi gãi đầu, có vẻ hơi không có mặt mũi, thế mà có thể nói chuyện, tốt ta đánh giá thấp ngươi. Ta vừa rồi nói Chiến Sủng, tên là Thôn Thiên Phệ Thần Thử, đã tiến vào tiên môn, trên người ngươi có cùng nó tương tự khí tức, ta cũng không rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Có lẽ ngươi cũng có một cái cùng tiểu mao đoàn có quan hệ máu mủ Chiến Sủng. Đinh Hiểu náo ông ông chật lượng. Thôn tiên Phệ Thần Thự. Tại Thần thú đổ giảm bên trong, chưa từng nghe nói qua. Phía trước, thế hệ, ngươi, ngươi biết? Phật đầu hắc bảo nhân, thế giới, phong ấn, cổ thần vẫn là. Sự tình sao? Người kia tại loại này hỗn loạn thời không bên trong, vẫn như cũng cực kỳ thong dong, cũng từ bên cạnh phản ứng ra giữa hai người thực lực trên lệch thật lớn. Phạm nhân, nhưng lại có giống như thần minh đồng dạng thực lực. Người kia nhíu mày suy nghĩ một chút, lão đệ, ngươi hỏi những vấn đề này, ta còn không biết. Ta cũng không phải toàn tri toàn bộ cảm giác. Vậy đại khái là ngươi cần phải đối mặt vấn đề Ngắn ngủi thời gian qua một lát, Đinh Hiểu đã cảm giác được mệnh mỏi hết sức, gần như muốn ngất đi. Nhìn xem Diệp Phàm ánh mắt dần dần tan rã, nam nhân kia tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn đối Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Lão đệ, ngươi cùng tiểu Ma Đoàn hữu duyên, chính là cùng ta có duyên, ngươi có thể lấy trước mắt thực lực, tại hỗn độn không gian cùng ta đối thoại, cũng đủ thấy ngươi tinh thần lực tiềm lực. Chỉ là ta tại trong cơ thể ngươi cũng nhìn thấy một chút không độ tốt. Ta có thể suy đoán ngươi kinh lịch rất nhiều, cũng có thể dự đoán tương lai ngươi đối mặt sẽ càng nhiều. Đáng tiếc ngươi ta ở vào thời không khác nhau, chúng ta cũng chưa chắc có cơ hội gặp lại, ta liền tặng ngươi một câu lời nói." Suy nghĩ một chút, Người kia thu hồi nụ cười trên mặt, trầm giọng nói: "Người quý báo nhất quyền lợi là lựa chọn." Dứt lời, người kia ngón tay điểm nhẹ diệp phàm cái chán. Ngay một tiếng, huyễn cảnh mỡ vụn, một cố cường đại vô cùng lực lượng tràn vào đinh hiểu trong đầu, để đã sức cùng lực kiệt hán, lập tức thanh tỉnh vô cùng. Chương 555, một thước 3000 năm, chương 555, một thước 3000 năm. Cảm giác mệt mỏi quét sạch xanh xanh, đinh hiểu mở mắt ra thời điểm, phát hiện ý thức của mình đặc biệt rõ ràng. Đinh hiểu đột nhiên bừng tỉnh, tam thích địa nguyên lai là đối tinh thần lực thử thách. May mắn ta có đệ lục linh tướng. Mà còn cái kia nam tử thần bí còn giống như giúp ta khôi phục tinh lực. Đinh Hiểu hít sâu một hơi. Nam tử thần bí cũng không có cho hắn rõ ràng chỉ dẫn, nhưng cũng tiết lộ một chút trọng yếu tin tức. Đinh Hiểu phán đoán, trong miệng hắn nói tới, cùng thôn thiên phệ thần thử tương quan, hẳn là chính mình chủ linh tướng. Dù sao tiểu gia hỏa triển lộ ra thân thể bộ vị, sắp thực để Đinh Hiểu liên tưởng đến là chuột. Chỉ là vô luận từ thời gian vẫn là không gian kinh ngạc đến nói, chính mình linh tướng không có khả năng chính là người kia chiến sủng. Có lẽ hắn nói tới liên hệ, hẳn là một loại khác liên hệ. Thôn thiên phệ thần thử. Thần thích. Đinh Hiểu không phải nói rất khẳng định nói. Bất quá có thể trở thành loại kia kinh khủng tồn tại chiến sủng, đinh hiểu suy đoán thôn tiên vệ thần thử thực lực nên cực kỳ khủng bố. Mặt khác, đinh hiểu nghĩ đến người kia trước khi chia tay nói tới, trong cơ thể mình có không độ tốt, chẳng lẽ là hấp vụ? Đáng tiếc, tại cái kia vặn vẹo thời không bên trong, đinh hiểu không cách nào tự nhiên mở miệng hỏi thăm, người kia cũng không có cho ra mình xác nói rõ. Người quý báo nhất quyền lợi là lựa chọn. Tiền bối, đa tạ. Đinh hiểu trong lòng lặng yên đọc một lần tiền bối lời khuyên, lui ra bản mệnh linh cung. Lúc này, hắn phát phát hiện mình đã có thể cảm giác được thân thể tứ chi, mà xung quanh ngăn cảnh thay đổi đến cực kỳ bé nhỏ. Đinh Hiểu thử bước, trực tiếp vượt qua Tam Xích Địa. Lúc này, Thiên Tương Chi Tâm bên ngoài, mọi người từ bên cạnh lặp đi lặp lại tính ra Đinh Hiểu thâm nhập khoảng cách, bọn họ kinh ngạc phát hiện, Đinh Hiểu đã đạt đến xưa nay chưa từng có khoảng cách. Hán, Hán sẽ không đã qua Tam Xích Địa đi. Kim Long Vương kích động đến có chút nói năng lộn xộn, vì sao lại dạng này? Hán đến cùng là làm sao làm được? Thu Bình Thủy mặt sắc mặt nghiêm trọng, không ngừng lắc đầu. Ta thậm chí có may mắn có thể thấy cảnh này. Tinh ngữ cao mày, Linh Hoàng Cảnh liền có sáu cái linh tướng, trong cơ thể có tinh thần chi lực, tinh thần lực vượt mức bình thường, đã vượt qua Thiên Nguyên Tam Vương thành tích. Người này, đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Rất nhanh mọi người phát hiện Đinh Hiểu lại bất động, xem ra hẳn là ngay tại kinh lịch một vòng mới thử thách. Còn từ không có người mắt thấy người khác vượt qua tam xích địa, cho nên nhất cử nhất động của hắn đều hấp dẫn tất cả mọi người quan tâm. Thật đến tứ xích địa, tứ xích địa đến cùng có gì khác thường? Ngay tại mọi người đầy hiếu kỳ quan sát Đinh Hiểu trạng thái lúc, một đội hắc ý liễu nhân vội vã chạy tới phụ cận. Trốn trong đám người lâm mộ hoa lập tức cảnh giác lên, tổng cộng tới mười người, toàn bộ mặc toàn thân áo đen, mang theo màu đen mặt nạ quỷ, chỉ lộ ra bên dưới nửa gương mặt, hấp diện phán quan. Lâm Mộ Hoa từ mặt của bọn họ cố cùng bên hông một bài, đã đoán được thân thể bọn hắn phần. Hắc diện phán quan lệ thuộc vào Thiên Nguyên Hồn Vương Đông Lê thủ hạ, thế lực khổng lồ, đã thâm nhập vào các quốc gia tổ chức. Nhưng mà, tại những người này bên trong, Lâm Mộ Hoa phát hiện có một người bên hông không có treo Hắc diện phán quan khiên, hắn mặc cùng những người khác đồng dạng màu đen trang phục, cùng trong đám người, không tỉ mị tâm quan sát rất dễ dàng xem nhẹ. Hắn lén lút lấy ra cảnh giới khắc quý, xem xét những người này cảnh giới. Ba cái thiên nguyên cảnh, 15 cái ngũ tinh thiên mệnh cảnh trở lên. Còn có cái kia không có lệnh bài gia hỏa, cảnh giới khắc quý ở trên người hắn mất đi hiệu lực. Thu Bình Thủy nhìn thấy hát Diện phán quan, nhíu mày. Kim Long Vương cũng cau mày, một mặt không hiểu, hát Diện phán quan tới làm gì? Thu Bình Thủy suy nghĩ một chút, quyết định lên đón, ôm quyền đối đi ở trước nhất nữ tử nói, vị này chính là hát Diện phán quan Tam phẩm phán quan dùng, Phi Nguyệt đại nhân. Thu tiên sinh không hổ là giang hồ người nói chuyện, nhãn lực bất phàm. Nữ tử kia ôm quyền hoàn lễ. Thu Bình Thủy khẽ mỉm cười, không biết Phi Nguyệt đại nhân trước đến tiên tương địa, vì chuyện gì? Ta nhìn còn mang theo như thế nhiều người đến. Phi Nguyệt khẽ mỉm cười, ta đúng lúc tại phủ cận chấp hành nhiệm vụ. Tính toán mấy ngày nay các vị hảo kiệt sông thiên tương địa thời gian, liền tới xem một chút náo nhiệt. Lời này lừa gạt một chút tiểu hải tử còn tạm được, hát diện phán quan lúc nào rảnh rỗi như vậy. Đối phương bất quá là không chịu nói rõ ý đồ đến mà thôi. Thu Bình Thủy tự nhiên không tin, nhưng cũng không có cần phải điểm phá. Phi Nguyệt nói xong, liền nhìn hướng Đinh Hiểu. Lúc này Đinh Hiểu ngay tại tứ xích địa, không biết hắn ngay tại kinh lịch cái dạng gì thử thách, thế mà đến tứ xích địa. Phi Nguyệt có chút meo mắt lại. Lập tức, nàng quay đầu nhìn hướng bị Lâm Mộ Hoa đặc biệt đừng quan tâm tên kia hạ y hiền nhân. Chỉ thấy cái sau cũng là sững sờ. Sau đó đối Phi Nguyệt liếc mắt ra hiệu. Phi Nguyệt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, tại một tên thủ hạ bên thai nói nhỏ vài câu, người kia liền dẫn chín người cấp tốc tản ra. Bao gồm Phi Nguyệt cùng cái kia Hắc Y Nhi nhân ở bên trong, tổng cộng 10 người, bọn họ lưu tại nguyên chỗ, mà từ bọn họ chỗ đứng đến xem, đều đứng tại hàng trước nhất. Một khi Đinh hiệu bị cưỡng chế lui ra tướng lực hô bích, bọn họ nếu là đối Đinh hiệu lập thủ, không có người nhanh hơn bọn họ. Mặt khác chín người cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Lâm Mộ Hoa nhìn chăm chú lên nơi này tất cả, trong lòng đại khái có suy đoán. Chín người kia hẳn là đi tìm Miêu Tâm bọn họ, còn lại 10 người này khẳng định là muốn tránh sư phụ, nhưng mà thực lực của đối phương quá mạnh, có thể làm đến hấp diện phán quan tam phẩm phán quan dùng, phi nguyệt thực lực, tại chỗ này không người có thể địch. huống chi, thực lực kia thành mê hắc y hiền nhân cũng ở nơi đây, hắn thực lực tuyệt không thấp, nếu không hắn không cần thiết che giấu mình cảnh giới. truy tung miêu tầm những người kia, trong đó bao gồm hai tên thiên nguyên cảnh cường giả, một khi bị bọn họ phát hiện, miêu tầm bọn họ căn bản không có khả năng, có khả năng đào tẩu. Hiện tại Lâm Mộ Hoa lòng nóng như lửa đốt. Sư phụ nguy hiểm, đồng bạn nguy hiểm. Vạn hạnh chính là, bọn họ đại khái không đi tới, mình lúc này liền lẫn trong đám người. Lâm Mộ Hoa lập tức lặng lẽ rời đi đám người, đem tình huống nơi này truyền âm cho Miêu Tầm bọn họ. 8. Hắc diện phán quan chưa đến, rõ ràng là tại thi hành nhiệm vụ, những người khác cũng không dám tới gần nơi này một số người, không tự chủ lui ra phía sau. Không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ đi treo chọc Thiên Nguyên Tam Vương bên trong bất luận một vị nào. Tước chừng mười mấy phút phía sau, một tên Hắc Y Liệp nhân đi tới Phi Nguyệt bên thai nói nhỏ vài câu, Phi Nguyệt cau mày. Bên cạnh hắn thân phận không rõ Hắc Y Liệp nhân nhìn hướng Phi Nguyệt, từ tối nói, không tìm được. Phi Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, xem ra là gặp phải cao thủ, bọn họ không có lưu lại vết tích. Hắc Y Diền Nhân cũng không lộ ra thần sắc kinh ngạc, hai tay chắp sau lưng, quay đầu nhìn hướng ngay tại tướng lực hộ bích bên trong người kia. Không sao, hắn mới là mục tiêu của chúng ta. Phi Nguyệt gật gật đầu, chúng ta đã chuẩn bị xong, hắn chỉ cần đi ra, liền tuyệt đối không thể có thể chạy mất. Chỉ là, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể đi vào tứ xích địa. Hắc Y Diền Nhân lạnh nhạt nhìn xem Đinh Hiểu, thông giọng nói, yên tâm, tứ xích địa là cực hạn của hắn. Phi Nguyệt nhìn xem như vậy chắc chắn Hắc Y Diền Nhân không khỏi có chút yếu kỳ, đặc sứ đại nhân là sao như thế xác định? Chẳng lẽ đặc sứ đại nhân tự mình đến sông qua, biết tứ xích địa sẽ gặp phải cái gì? Hạ Y Liễn nhân vẫn như cũ lộ ra 10 phần bình tĩnh. Thiên tướng điệu như thế quỷ dị địa phương, chúng ta làm sao có thể không đến nhìn một chút đâu. Thiên tướng chi địa tướng lực hộ bích độ dày đạt tới 4 thước, một thước cần linh tướng phối hợp, hai thước cần giữ vững linh cung, lấy ngày trước góp nhặt tinh thần chi lực bài trừ hạn chế, ba thước có thể tàn phá tinh thần lực, cần vô cùng kiên định ý chí cùng hơn người tinh thần lực mới có thể thông qua. Đến mức đệ tứ xích, cần hao phí chính là sinh cơ. Nói xong, người kia quay đầu nhìn hướng Vi Nguyệt, trong mắt mang theo tiêu ý, một thước 3000 năm, ngươi dám nói sao? Chương 556 Đóng lại trạng thái thiên tương địa, chương 556, đóng lại trạng thái thiên tương địa. 3000 năm. Cái này, liên tính đến thiên nguyên cảnh cũng không có giải như vậy tuổi thọ. Phi Nguyệt Trừng to mắt. Hắc Y Ly Nhân cười lạnh nói, người nói, linh hoàng nhất tinh tăng lên 10 năm tuổi thọ, thiên mệnh nhất tinh tăng lên 200 năm, thế nhưng loại này thuyết pháp nói đều là cực trị. Cái này cực trị cùng linh tướng, linh cung, lục thân cường hóa trình độ cùng với điểm trọng yếu nhất, chủng tộc tương quan. Nhìn chung các ngươi thiên nguyên đại lục thiên nguyên cương giả, sống qua 300 tuổi đều là ít càng thêm ít, huống chi 3000 năm. Nghe đến Hắc Y Dị Nhân một lời nói, Phi Nguyệt như nhặt được trí bảo. Tuổi thọ không những cùng cảnh giới tương quan, còn cùng năng lực khác tương quan. Hắc Y Dị Nhân khẽ mỉm cười, nói: Ngay cả chúng ta đều không vào được địa phương, tên kia tuyệt đối không thể có thể đi vào. Nghe đến Hắc Y Dị Nhân nói như vậy, Phi Nguyệt đã triệt để yên tâm. Hiện tại chỉ cần chờ đợi tại chỗ này, chỉ cần người kia vừa ra tới, liền có thể lập tức bắt được. Đúng vào lúc này, Phi Nguyệt cùng Hắc Y Dị Nhân đồng thời nhìn thấy Đinh Hiệu thân thể dịch chuyển về phía trước động một đoạn ngắn khoảng cách. Tám. Đinh Hiệu lúc này chính đang hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ, theo lý thuyết hẳn là khó khăn nhất một thước. Hắn không cảm giác được bất luận cái gì áp lực, cái này đều mười mấy phút, chuyện gì đều không có phát sinh, cẩn thận rất lâu. Đinh Hiểu thực sự là không chờ được, thử nghiệm một chút xíu xê dịch núi chân. Hắn dịch chuyển về phía trước động 23 ba cm khoảng cách, tất cả như thường, lại di động 23 ba cm, cái gì đều không có phát sinh. Cho nên đệ tứ xích đến cùng khó ở đâu? Cuối cùng, Đinh Hiểu trực tiếp vừa xài bước đi ra. Làm Đinh Hiểu bước ra một bước này về sau, hắn rõ ràng cảm giác được dẫn đầu vươn đi ra chân phải, lập tức không cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Ngay sau đó, hắn trực tiếp từ tướng lực hộ bích đi ra. Thấy cảnh này tướng lực hộ bích phía trước, vô số người xông về tướng lực hộ bích, bọn họ ngăn cách trong suốt từ lũ, nhìn xem tại đối diện hành động tự nhiên người kia, chấn động vô cùng. hắn, hắn đi qua. ôi trời ơi, chuyện gì xảy ra? tại đệ tứ xích, hắn không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. chẳng lẽ nói, thử thách chỉ có trước ba thước, chỉ phải qua trước ba thước, liền tương đương với qua tướng lực hộ bích. phi nguyệt trường to mắt, chậm rãi quay đầu, nhìn hướng một bên hắc y hiển nhân, đặc biệt, đặc sứ. cái này, đặc sứ làm nuốt nước miếng một cái, cả người không dên một tiếng, gắt gao nhìn chậm chậm cùng bọn hắn vẹn vẹn cách một tầng tường úp đi hiểu trong đám người lâm mộ hoa cố nén tâm tình kích động nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường không vào đêm sắc bên trong quá tốt rồi sư phụ thế mà tiến vào thiên tương điện cứ như vậy những người này sợ là trong thời gian ngắn bắt không được sư phụ đáng tiếc truyền âm phụ tựa hồ không cách nào xuyên thấu qua tướng lực hộ bích hắn không cách nào báo cho sư phụ ngoại giới phát sinh tất cả ta trước hết che giấu quyết không thể bại lộ chờ sư phụ đi ra đến lúc đó mới tốt tiếp ứng hắn đinh hiểu cuối cùng tiến vào thiên tương điện hắn hoạt động sống dở trò ngăn cách tướng lực hộ bích nhìn xem đối diện đám người đi cuồng ân đại ca bọn họ đâu Đinh Hiểu thử nghiệm sử dụng truyền âm phủ, thế nhưng truyền âm phủ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này, Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện, trong đám người có mấy cái mang theo mặt nạ, mà áo đen ảnh tử. Ngăn cách tướng lực hậu bích, hắn nhìn càng thêm thêm không đủ chân thành, thế nhưng có thể xác định, bọn họ trước ngực không có Phật đầu tiêu ký. Những này là ai? Còn có, đại ca bọn họ làm sao có thể rời đi? Đinh Hiểu cao mày. Việc này, nhất định có kỳ lạ. Chầm tư một chút, Đinh Hiểu quay người hướng đi thiên tướng điểm nội bộ. Tại không cách nào được đến càng nhiều thông tin dưới tình huống, Đinh Hiểu không có khả năng bây giờ rời đi tiên tướng điểm đóng lại dưới trạng thái thiên tương địa có vẻ hơi quỷ dị, nơi này không có gió, cũng không nhìn thấy gia thú. Đinh Hiểu thử nghiệm triệu hoán tiểu dạng, nhưng bách thú đại lại không cách nào thả ra tiểu dạng, tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó phong ấn. Từ thiên tương địa xuất hiện đến bây giờ, thiên nguyên đại lục không có bất kỳ cái gì liên quan tới đóng lại dưới trạng thái thiên tương địa nội bộ miêu tả. Có người nói, đóng lại dưới trạng thái thiên nguyên đại lục khắp nơi đều là bảo tàng, khắp nơi đều là tài nguyên tu luyện, linh căn dược dược, nhưng Đinh Hiểu hiện tại không hề phát hiện thứ gì. Hoàn cảnh nơi này cùng mở ra dưới trạng thái không hề khác gì nhau, cao hơn nửa người cỏ dại rậm rạp cao lớn đại thụ che trời san sát, có dòng sông chảy xuôi, chỉ là không thấy nơi này rã thú. Liên quan tới đóng lại trạng thái thiên tương địa, dù sao chỉ là truyền thuyết. Đinh Hiểu có chút hoài nghi mình phí đi như thế lớn sức lực, có phải là thua phí? Luôn cảm giác sẽ không như thế đơn giản. Đinh Hiểu lắc đầu phủ nhận ý nghĩ của mình. Lúc này chính vào đêm khuya, thiên tương địa cùng ngoại giới canh giờ tuổi hồ là thống nhất. Đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bầu trời đêm cao viễn, điểm đầy ngôi sao. Rõi mắt trông về phía xa lũ, Đinh Hiểu ngoại ý muốn phát hiện nơi xa xuất hiện một toà ngọn núi cao vút. Nay toà đỉnh núi phảng phất tới gần tinh không, để người không khỏi mơ màng đứng tại ngọn núi kia đỉnh, đưa tay có thể hay không hái đến trên trời ngôi sao kỳ quái cao như vậy ngọn núi ta phía trước không có khả năng chưa từng thấy Đinh Hiểu như mày trải qua một phen hồi ức Đinh Hiểu xác định trước đây thăm dò thiên tương địa thời điểm không có cái này tòa cự đại ngọn núi lập tức Đinh Hiểu không chần chờ nữa bước nhanh hướng đi tòa kia đột nhiên xuất hiện ngọn núi tại chỗ này tướng lực tựa hồ mất hiệu lực đồng dạng Đinh Hiểu không cách nào triệu hoán linh tướng thậm chí thu vương đại chữ vật đại đều mất đi hiệu lực Đinh Hiểu chỉ có thể đi bộ tiến về tốt tại Đinh Hiểu nhục thân cường độ còn tại treo lên cao mấy ngàn thước ngọn núi ý nguyên rất nhẹ nhàng. Lam Ninh Hiểu đi tới ngọn núi này đỉnh núi lúc bất ngờ nhìn thấy chỗ đỉnh núi khoanh một khối to lớn bằng phẳng nham thạch, nham thạch độ rộng vượt qua ngọn núi diện tích. Trên bình đài một lão giả ngồi ngay ngắn dưới ánh trăng, ánh mắt nhìn trước mặt bàn cờ, liền có người xa lạ đến đều không thể gây nên chú ý của hắn. Cái này, nơi này còn có người khác. Đinh Hiểu toàn thân cảnh giác, thử kêu gọi người kia, tiền bối, tiền bối. Lão giả kêu lại không núc ních tí nào, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn chăm chăm vào trên bàn cờ chưa hoàn thành ván cờ, cầm trong tay một cái bạch tử, giống như pho tượng đồng dạng dừng lại tại đó. Đinh Hiểu chờ đợi rất lâu. Gặp lão nhân không có trả lời, cả gan, từng bước một đi tới. Mãi đến Đinh Hiểu đứng bên người, cái kia lão nhân đều không có nửa điểm phản ứng. Đinh Hiểu không khỏi nhìn về phía trước mặt lão nhân văn cờ. Lão nhân cầm cờ trắng, mà lúc này từ bàn cờ đen trắng phân bố đến xem, đã tiến vào đôi bàn, Bạch Tử chiếm hết ưu thế, tiếp qua mười mấy tay, Bạch Tử đem khóa chặt thắng cục. Nhưng mà, lại cẩn thận xem xét, Đinh Hiểu lại phát hiện Hắc Tử cũng không phải là hào không có cơ hội. Nhìn như Bạch Tử đã thành vây quân thế, nhưng Hắc Tử phòng thủ vất vả, bên phải bên dưới thậm chí rết ra một đường máu, còn có một chút hy vọng sống. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, Tuy nói Hắc Tử còn có một chút hy vọng sống, nhưng lúc này là lão giả hạ cờ. Hắn có hai cái thượng giai lựa chọn, một là hạ cờ bên phải bên dưới vào vị 79 đường, ngăn chặn Hắc Tử phá vây. Một là hạ cờ đi vị 28 đường, mở rộng ưu thế của mình. Cái này hai bước cờ đều không thể nói là không có sơ hở nào. Nhìn nhập thần phía sau, đinh hiểu thế mà kìm lòng không được, ngồi ở lão giả đối vị. Đúng vào lúc này, một mực không nhúc nhích tí nào lão giả, đột nhiên bắt đầu chuyển động, hắn đem quân cờ rơi vào vào vị, ngăn cản Hắc Tử phá bay. Đinh hiểu mười phần tự nhiên bóp lên một cái Hắc Tử, đi đi vị 28 đường. Tin tưởng ta rất lâu không hề lộ diện hấp vụ, nhìn thấy cái này bản gian dở, cuối cùng nhịn không được bạo phát. Đinh Hiểu khép cười một tiếng, liên tài đánh cờ của ngươi, nghỉ ngơi một chút ta. Dứt lời, Đinh Hiểu hạ cờ vào vị tám chín đường, cùng lão giả bên phải bên dưới mở rộng chính diện chém giết. chương 557 thần đồ thay bản chương 557 thần đồ thay bản. Lão nhân liền cũng không ngần đầu, phản phất hắn căn bản là không quan tâm lúc này là người nào tại cùng mình đánh cờ. Hắn lập tức đối bên phải bên dưới hấp tử mở rộng điên cuồng công kích, mà Đinh Hiểu thì tử thủ bên phải bên dưới. Ai nha, ta thật sự là phục, thật tốt một bản cờ cứ như vậy bị ngươi hủy. Hát vụ gấp đến độ hận không thể vào đầu đút ai, người bên phải bên dưới mặc dù có sinh cơ, nhưng cũng chỉ có thể làm đến không bị ăn. Toàn bộ đến xem, ngươi còn là thua. Đinh Hiểu một mặt chuyên chú đánh cờ, một mặt từ từ nói, xem cờ không nói. Hát vụ bị giáo dục một phen, hồn nhiên không để ý, không nghe ta, chờ lấy thua a. Mặc dù Đinh Hiểu hiện tại đã có thể thắng Hát vụ, nhưng không thể không nói, Hát vụ kỳ nghệ sát thực tinh diệu. Đi theo Hát vụ học 2-3 năm cờ phía sau, Đinh Hiểu thế mà cảm thấy lao giả này kỳ nghệ, không nói so Hát vụ yếu, nhưng cũng không có mạnh hơn Hát vụ. Ít nhất hắn nhìn không ra, mình cùng hắn bên phải bên dưới chém giết chỉ là mặt ngoài. Hắn chân chính là muốn cứu sống bên trong bản đại long mục đích. Hồi lâu sau, làm đinh hiểu rơi xuống một tử, bên phải bên dưới cùng lão giả đánh cái tám lạng nửa cân, thế nhưng cái này một tử lại đem xé ra bạch long tại bên trong bản đối hắc long vây dây thế. Giờ khắc này, Hắc vụ hình như thấy rõ. Cái này, một bước này. Thế mà, còn Miễn Miễn cứng cứng, mà lão giả kia nhìn thấy mình cùng đối phương dây dưa lúc, thế mà bị đối phương cứu sống trung lộ bạch long, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ rất lâu. Sẽ không lại hóa đã a. Đinh hiểu thì thầm trong lòng. Bất quá không có đợi bao lâu, lão nhân đột nhiên thả ra trong tay mật tử ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Hiểu, tốt một cái ám độ Trần Dương, ta vậy mà vừa bắt đầu không có phát hiện. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, Tiền Bối kỳ thật sớm liền có thể thắng, khi ta tới, Tiền Bối nếu là hạ cờ đi vị hai tám đường, ta liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lão nhân khẽ mỉm cười, trong mắt nhiều hơn một phần thưởng thức, nếu là thật sự như vậy bên dưới, khó tránh quá mức không thú vị, lại từ đâu tới tiếp xuống đặc sắc đánh cờ đâu. Đinh Hiểu cười nói, nguyên lai like Tiền Bối là cố ý lưu lại một tia hy vọng. Lão nhân cười ngồi thẳng thân thể, ánh mắt đánh giá Đinh Hiểu, ta nói, tại cái này Thiên Nguyên Đại Lục, làm sao có thể có người qua tứ xích địa, nguyên lai like ngươi là linh sát sinh mệnh đối với ngươi mà nói, tất nhiên không có, nói thế nào mất đi? Ha ha ha ha, thú vị, thú vị a! Đinh hiểu không hiểu hỏi, tiền bối, tứ xích địa thử thách là cái gì? Ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, tứ xích địa, một thước ba ngàn năm, tiêu hao chính là ngươi tuổi thọ. Đáng tiếc, ngươi không có. Đinh hiểu kém chút phun ra một ngụm máu đến, chính mình thế mà bất chi bất giác mất đi ba ngàn năm tuổi thọ. Tốt ta, cảm tạ tứ đại quỷ vương giết chính mình, không phải vậy hắn khẳng định là vào không được thiên tương địa. Bất quá. Ngươi ngược lại là cùng mặt khác linh sắc khác biệt, ngươi rõ ràng không có bị tương hồn không chế, đánh mất lý trí. Nếu không ngươi đệ tam xích địa liền qua không được mới đối. Ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào? Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, vị lao giả này một cái liền nhìn ra bản thân đặc thủ, vậy liền không cần thiết tẩn giấu đi. Tại tình cờ dưới tình huống, ta để chính mình linh hồn lưu tại trong cơ thể, ý thức của ta rất rõ ràng, nhưng bởi vì ta còn có thật nhiều sự tình không có hoàn thành, liền để tương hồn phản vệ, mà chính mình không chế tương hồn, không chế chính mình lục thân. Thì ra là thế. Lão nhân bừng tỉnh đại nộ gật đầu, ta còn tưởng rằng cùng trong cơ thể ngươi hấp thụ kim phụ có quan hệ. Đinh Hiểu Trừng to mắt, lão nhân kia biết trong cơ thể mình hắc vụ kim phụ. Chuyện này, hắn có thể chưa hề đối với bất kỳ người nào nhắc lên, thậm chí linh Nhi, đại ca, sư phụ bọn họ đều chưa nói qua. Tiên bối, ngươi biết hắc vụ cùng kim phụ lai lịch sao? Lão nhân khẽ mỉm cười, không biết, nếu là biết, ta như thế nào lại hiểu lầm đâu. Bất quá, có một chút ta có thể xác định, bọn họ đều là tồn tại cường đại dị thường, đến mức là phúc là họa, liền nhìn ngươi ứng đối ra sao. Đinh Hiểu như có điều suy nghĩ, lão nhân cũng không thúc dục, người đánh cờ đều có tốt đẹp kiến nhẫn. Rất lâu, Đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn hướng lao giả, nhiều tạ tiền bối chỉ điểm. Văn bối còn có một chuyện tình giáo. Lao nhân mỉm cười nhìn Đinh Hiểu, chờ lấy hắn đặt câu hỏi. Tiền bối có thể từng gặp một khối ghi chép thần minh tin tức thượng cổ thể bản? Gặp qua. Lao nhân trả lời rất kiên quyết. Đinh Hiểu trừng to mắt, vội la lên, ở nơi nào? Đã từng tại địa chi giác. Đã từng. Đinh Hiểu chú ý tới chi tiết này. Đối, hiện tại đã không còn nữa, hẳn là bị người lấy đi. Đinh Hiểu sững sờ tại nguyên chỗ. Chẳng lẽ là bị Hắc Bảo nhân lấy đi? Lão nhân đứng lên, "Ngươi biết Thiên Chi Nhai, Địa Chi Giác vì sao có chúng cường đại cỡ nào linh sắt sao? Nếu biết rõ, Thiên Nguyên Đại Lục bên trong, linh sắt cũng không phổ biến. Chẳng lẽ là vì thượng cổ thạch bản?" Đinh Hiểu hỏi. Lão nhân gật gật đầu, "Không sai, mặc dù thạch bản hẳn là tại Địa Chi Giác, Thiên Chi Nhai, Địa Chi Giác lại mỗi người một nơi, nhưng trên thực tế, cái này hai chỗ cấm địa là từ lòng đất tương thông. Người chỗ tìm thạch bản, tên là thần đồ thạch bản, theo ta được biết, chư thiên vạn hạ giới, có mấy trăm khối, mấy ngàn khối dạng này thượng cổ thạch bản, nhưng tổng cộng cũng chỉ có 13 cái số hiệu, từ 1 đến 13, cho đến nay không có vượt qua cái này số hiệu bên ngoài thượng cổ thạch bản xuất hiện qua. Thú vị là, giống nhau dãy số thượng cổ thạch bản là không giống. Đã từng có người tìm tới hai khối ngũ hào thạch bản, nhưng hai khối thạch bản màu sắc khác nhau, hình dạng khác biệt, phía trên ghi chép cũng hoàn toàn khác biệt. Trừ cái đó ra, mỗi một khối thạch bản, trừ ghi chép có thượng cổ thần minh sự tích bên ngoài, bản thân cũng nắm giữ sức mạnh hết sức đáng sợ, đủ để thay đổi một cái thế giới năng lực. Địa chi giác cái này một khối, chính là đánh số là thập tam hào thạch bản, nắm giữ sinh tử lực lượng. Vẹn vẹn nó tồn tại qua phía sau, còn sót lại lực lượng, liền thay đổi thiên chi nhai cùng địa chi giác cách cục có thể nghĩ, mấy ngàn năm trước, Thiên Nguyên Đại Lục không những có linh sát, mà còn Chuẩn Sát mà nói, khi đó Thiên Nguyên Đại Lục càng giống là một cái người chết sống lại thế giới. Đinh Hiểu khiếp sợ không thôi, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, thạch bản bản thân liền nắm giữ sức mạnh cực lớn. Chân Hồn Chân Vương có thể chưa nói cho hắn biết điểm này. Không đúng, nếu như vong tộc tìm tới nhị hào thạch bản, mà vong tộc thế giới ác liệt hoàn cảnh lại có thể là khối kia thạch bản tạo thành, vậy bọn hắn cần gì phải cùng Hắc Bảo nhân giao dịch? Đinh Hiểu nghĩ đến một loại khả năng. Vong tộc không có năng lực vận dụng thạch bản bên trên lực lượng. Tiên bối muốn thu hoạch được thạch bản bên trên lực lượng, có phải là còn có một số điều kiện? Lão nhân khẽ gật đầu, đó là tự nhiên, những lực lượng này đều là tiếp cận thần minh lực lượng, phàm nhân làm sao không chế? Vẹn vẹn những này thạch bản tiêu tán nhỏ bé lực lượng, là đủ thay đổi một cái thế giới. Ngươi nói muốn không chế, người nào có thể làm đến? Tiên bối kia tất nhiên gặp qua địa chi giác thạch bản, vì sao không đi tranh đoạt? Lão nhân khẽ mỉm cười, làm sao ngươi biết ta không có đi tranh? A, đinh hiểu sửng sốt một chút, nét cười của ông lão bên trong có một chút bất giác dĩ, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại. Kỳ thật hai chúng ta có một chút giống nhau, thiên tương địa chính là phần mộ của ta. Chương 558, bế quan tu luyện, chương 558, bế quan tu luyện. Cho tới bây giờ, đinh hiểu cảm thụ sâu nhất vẫn là cầu cách nơi kia. Thiên ngoại có ngày, nhân ngoại hữu nhân. Lão nhân lại nhìn một chút trầm tư đinh hiểu, khẽ mỉm cười, người ta cũng coi như lưu duyên, mặc dù ta chỗ này đã không có còn lại bảo vật gì cho ngươi, mấy ngàn năm qua, ta linh cung bên trong lận chứa tinh thần chi lực đã tiêu tán đến không sai biệt lắm. Thế nhưng, đối với ngươi cái này nhị tinh linh hoàng đến nói, có lẽ còn là tương đối khả quan. Tiểu gia hỏa, bên ngoài tựa hồ có người đang tìm ngươi, ta nhìn, ngươi không bằng ở ta nơi này tu luyện một tháng tốt xấu đi ra thời điểm, cũng nhiều một phần sinh cơ. Đinh Hiểu hỏi vội, Tiền Bối biết bên ngoài người là đang chờ ta. Lão nhân khẽ mỉm cười, bọn họ liền ở bên cạnh ta, những người kia nhất cử nhất động, ta thấy rất rõ ràng. Bốn cái Thiên Nguyên Cảnh, 15 cái Thiên Mệnh Cảnh, chờ ngươi hấp thu còn xuất lại tinh thần chi lực, ta đem ngươi từ mặt khác xuất khẩu đưa ra ngoài, nhưng có thể hay không trốn qua thai của bọn hắn mắt, liền nhìn vận số của chính ngươi. Đinh Hiểu vội vàng lại hỏi, Tiền Bối có thể nhìn đến bằng hữu ta, chính là trước đây đi cùng với ta những người kia, cái kia xem sao thầy có tại, những người khác trước thời hạn rời đi, bọn họ tựa hồ trước thời hạn được đến thông tin. Đinh Hiểu thở dài một hơi, con tốt đồng bạn của hắn đều rất cơ linh. Ngươi liền tại cái này thạch bản bên trên tu luyện, chỉ có thạch bản bên trên có thể sử dụng tướng lực, ta tại chỗ này đánh cờ. Đinh Hiểu gật gật đầu, đi đến thạch bản biên giới, ngồi xếp bằng. Tất nhiên thạch bản bên trên có thể dùng tướng lực, Đinh Hiểu liền lấy ra hiên viên pháp giới. Lợi dụng hiên viên pháp giới, Đinh Hiểu liền có thể tu luyện ba tháng. Khối nham thạch này lồi ra đỉnh núi biên giới, ngồi tại nham thạch biên giới, phảng phất thiên địa ở giữa chỉ có chính mình một người. Đinh Hiểu nhìn một chút bầu trời đêm sao dày đặc, có chút nheo mắt lại. Từ thiên nguyên cảnh bắt đầu, Linh tướng sư liền muốn nhờ thiên địa lực lượng tu luyện sao? Có thể hay không hiểu thành, ngay tại từng bước hướng về thần minh phương hướng tăng cao thực lực. Bỏ đi tạp niệm, Đinh Hiểu nín thở ngưng thần, tiến vào trạng thái tu luyện. Trong cơ thể hắn còn chứa đựng chút ít tinh thần chi lực, là thông qua nhị xích địa phía sau để lại. Mà lúc này, hắn trước muốn đột phá Tam tinh ma hoàng. Ngay tại Đinh Hiểu chuẩn bị vận chuyển thập nhị linh cung thời điểm, hắn đột nhiên nghe đến lão giả âm thanh. Thế mà còn tại dùng thiên tướng tâm quyết. Môn này pháp môn tu luyện chủ cấp nhất, thế nhưng hiện tại đã không thích hợp ngươi sử dụng. Dũng tâm ký ức, đây là thiên mệnh tâm quyết thượng quyền. Thiên mệnh thập tam cung, hợp tác là một, phân thì là vạn, tu luyện đột phá lúc, thích hợp hợp nhất vật chuyển. Thiên địa và tướng, tương ngã tương dung, linh cung tự thành thiên địa, có thể hài nạp bách xuyên, dựng vạn vật và tướng. Lấy thân là khí, linh cung là căn đảm, tướng lực là tia, thần thức thông triệt, siêu nhiên thế ngoại. Đinh hiểu trong lòng kinh hãi, tiền bối đây là tại chuyển thụ cho hắn làm sao dùng thập tam linh cung tu luyện. Lão nhân mặc dù trên thân bảo vật mất hết, nhưng đối với tu luyện nhớ biết, một định viễn vượt xa quá cái này cái thế giới trình độ, càng không cần nhắc tới Đinh Hiệu một mực tại sử dụng thiên tướng tâm quyết. Đinh Hiểu vội vàng tập trung tinh thần, nghiêm túc ghi nhớ tâm quyết, đồng thời dựa theo tâm quyết ghi chép, lấy thập tam cung cộng đồng hấp thu tướng lực, xông phá bình cảnh. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ nghe bịch một tiếng vang nhỏ, Đinh Hiểu chỉ cảm thấy toàn thân thập tam tọa linh cung linh cung bích đồng thời bị tạo ra, vỡ vụn. Ngay sau đó, những cái kia vỡ vụn linh thái bích, hỗn hợp có đại lượng tướng lực, cấp tốc tạo dựng mới linh cung bích. Mới linh cung bích phạm vi càng lớn, linh cung bích càng cứng rắn hơn vững chắc. Đồng thời, 13 viên cung tinh kia sáng điệp định. Lão nhân âm thanh vang lên lần nữa, cung tinh là linh cung chi tâm, cũng là bản mệnh tinh thần, nếu là ngươi có thể tu luyện tới thiên nguyên cảnh, cung tinh cường đại, thì có thể càng nhanh hấp thu tinh thần chi lực. Bây giờ ngươi cảnh giới không cách nào đại lượng hấp thu tinh thần chi lực, ta giúp ngươi một tay, ta đem truyền vào một chút tướng lực, giúp ngươi phân chia tinh thần chi lực, chính ngươi từng bước tiêu hóa. Đinh Hiểu đột nhiên cảm giác được một cỗ nhu hòa tướng lực tràn vào trong cơ thể mình, đem hắn lưu tại thể nội tinh thần chi lực bao khỏa. Mà khi cỗ kia nhu hòa lực lượng tàn đi, tinh thần chi lực liền biến thành mênh mông tinh thuần tướng lực, cấp tốc bổ sung Đinh Hiểu tiêu hao. Linh Cung Bích đã hoàn thành phá bích xây dựng lại, kế tiếp chính là cung tinh cường hóa, làm cung tinh hấp thu đầy đủ tướng lực, thoáng phóng to, chính là đột phá kết thúc. Không biết qua bao lâu. Đinh Hiểu cung tinh như là trái tim nhảy lên đồng dạng, tại một lần rung động phía sau, đột nhiên phóng to, chẳng những thể tích biến lớn, cũng biến thành càng thêm chói mắt. Đinh Hiểu kiểm tra một chút 13 viên cung tinh, xác nhận toàn bộ đột phá phía sau, cái này mới thở dài một hơi, lui ra trạng thái tu luyện. Hắn mở mắt ra, phát hiện lão giả tại cách đó không xa nâng cờ chưa định. Dùng một kiện tu luyện pháp bảo, thời gian trôi qua là so sánh ba, cũng chính là nói, ngươi dùng chín tiên tài đột phá. Ân, tốc độ cũng không tính rất nhanh. Lão nhân cũng không phải đầu, nhưng một mực đang chú ý Đinh Hiểu. Đương nhiên Tiền bối không hề biết, Đinh Hiểu tu luyện tiêu hao năng lượng là người khác gấp trăm lần trở lên, hắn dùng 9 ngày đột phá, đã không tính chậm. Nhiều tạ tiền bối truyền thụ tâm pháp." Đinh Hiểu nói. Lão nhân nhếch miệng mỉm cười, "Cái này tâm pháp so ta lúc đầu sử dụng vạn tướng thiên dụ phẩm giai còn muốn cao một chút, lúc trước ta mới vừa được đến bản này công pháp, không thể tới lúc tu luyện, hiện tại liền tặng cho ngươi." Tuy nói chỉ có nửa sách, nhưng như ta thấy, cái này hơn nửa sách đã bao gồm tu luyện bên trong các loại pháp môn tâm quyết, ta cũng nghĩ không ra bên dưới nửa sách còn cần bổ sung cái gì. Tóm lại, tu luyện hơn nửa sách là đủ. Đinh Hiểu trong lòng có chút nghi hoặc, nhíu mày hỏi, tiền bối có thể biết bên dưới nửa sách hạ lạc?" Chưa từng nghe nói. Lão nhân nói đơn giản xong, hạ cỡ. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, tất nhiên lão nhân nói lên nửa sách đã dính đến các loại phương pháp tu luyện, vậy mình liền không cần vội vã tìm bên dưới nửa sách. Dù sao từ tu luyện hiệu quả đến xem, bản này tâm pháp cùng mình tình huống càng thêm phù hợp, tu luyện hiệu suất cũng xa cao hơn nhiều thiên tướng tâm quyết. Còn có 27 ngày, tại huyền viên pháp giới bên trong, cũng chính là 80 mấy ngày, Đinh Hiểu lập tức một lần nữa ném vào đến tu luyện bên trong. Cảnh giới tăng lên phía sau, Đinh Hiểu muốn làm chính là tăng lên linh tướng đẳng cấp. Tốt tại hiện tại cũng không cần đột phá bình cảnh, chỉ cần dùng để ngũ đại linh tướng hấp thu tướng lực, tăng lên đẳng cấp liền có thể. Chỉ bất quá tòa kia phật tướng không cách nào dùng tướng lực để thắng, đinh hiệu không thể không mở miệng hỏi thăm lão giả. Tại đại khái hiểu rõ đinh hiệu tình huống phía sau, lão giả để đinh hiệu gọi ra phật tướng linh tướng. Khi thấy tôn này cao tới ngàn mét lớn đại phật giống, lão giả trong mắt vậy mà hiện lên một tia khiếp sợ. Vậy mà là thuần ý chí loại linh tướng, thuần ý chí loại linh tướng, đối, lão nhân gật gật đầu, loại này linh tướng cực kỳ hiếm thấy, ta cũng chỉ là nghe nói một chút cường đại quy hồn sư sẽ xuất hiện loại này linh tướng cái này linh tướng tăng lên trên thực tế là cùng bản thể tinh thần lực tương quan ngươi cần làm không phải tăng lên nó giúp nó đột phá mà là giúp nó cải tạo cải tạo đinh hiểu kinh ngạc nói thông qua quan sát pháp ngươi có thể tự thân tinh thần lực mà tiêu hao tự thân tinh thần lực ngươi liền có thể giao cho nó một loại nào đó ý chí đây là tinh thần lực thể hiện ví dụ như ngươi có thể đem tạo thành đại biểu không sợ ý chí mà khi nó có chính xác ý chí liền có thể đối ngươi tương kỹ kèm theo đặc thù nào đó hiệu quả đồng thời cực lớn trình độ bên trên phòng ngự những người khác tinh thần căn nhiễu đinh hiểu đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ chắc không được chính mình cho tới nay đối cái này linh tướng đều biết rất ít, nguyên lai hắn không có giao cho cái này linh tướng cụ thể ý chí. Lão nhân tiếp tục nói, đương nhiên, người ban cho ý chí, nhất định phải là tự thân am hiểu, ví dụ như ngươi nếu là nhát gan, nó cũng không có khả năng được trao cho dũng cảm ý chí. Đinh Hiểu gật gật đầu, trầm tư rất lâu. Như vậy, hắn muốn cho cái này linh tướng giao cho cái gì ý chí đâu? Chương 559, bất khuất chiến thần trạng thái, chương 559, bất khuất chiến thần trạng thái. Tiểu tử, ta dù cho gặp qua ý chí loại linh tướng, nhưng cũng chưa từng thấy qua cường đại như thế ý chí loại linh tướng, ngươi phải thật tốt lợi dụng mới được. Lời của lão nhân lại lần nữa điểm tình đinh hiểu. Trong lòng hắn đột nhiên động một cái, tất nhiên cái này là chính hắn dựng dục ra đến linh tướng, vì sao không cho nó chính mình lựa chọn? Cùng nhau tùy tâm sinh, chính mình cố ý đi giao cho linh tướng ý chí, không bằng từ nó tự thân lựa chọn ý chí, mới nhất có thể phát huy bản thân nó đặc điểm ý chí. Thừa dịp ngũ đại linh tướng tăng lên trống rỗng, đinh hiểu lấy thiên mệnh tâm quyết bên trong quan sát pháp, một lần nữa quan sát đệ lục linh tướng. Thiên mệnh tâm quyết quan sát pháp, rõ ràng so thiên tướng tâm quyết cường rất nhiều lần. Mới vừa quan sát mấy canh giờ, đinh hiểu liền có một loại kỳ lạ cảm giác. Phản phất trước mặt to lớn linh tướng có chút mở mắt, cùng hắn có một loại nào đó trên tinh thần cộng minh, giữa hai bên không nói tiếng nào, nhưng lại phản phất có thể tâm linh câu thông. Sau một lát, đinh hiểu trong lòng thậm chí trực tiếp có một ý nghĩ, linh tướng lựa chọn là bất khuất. Cái này cũng thực sự là đinh hiểu đặc điểm lớn nhất, tuyệt không từ bỏ. Làm linh tướng được trao cho ý chí phía sau, đinh hiểu phát hiện linh tướng ngoại hình cũng đột nhiên thay đổi. Từ một tôn bình tĩnh tự vật, biến thành một tôn thân mặc áo giáp to lớn uy vũ chiến thần hình tượng. Mà đinh hiểu lại lần nữa quan sát chiến thần linh tướng thời điểm, chẳng những có thể cảm nhận được tinh thần lực tốc độ tăng lên, so trước đó càng nhanh, mà còn ý chí thay đổi đến càng thêm kiên định. nghĩ đến tiền bối nói, ý chí loại linh tướng nếu như được trao cho xác thực ý chí, liền sẽ đối tương kỹ coi trợ giúp. Đinh Hiểu lập tức tra xét hắn hai cái tương kỹ, đệ nhị tương kỹ toàn bộ tướng kỹ cầu đều bị kín một tầng màu vàng quang vũ khí. Đinh Hiểu một chút cảm giác cũng đã phát giác được tương kỹ hiệu quả phát sinh biến hóa, tất cả tương kỹ tăng lên một cái mới hiệu quả. bất khuất chiến thần làm ở vào tuyệt cảnh lúc bất khuất chiến thần trạng thái sẽ bị tỉnh lại, tương kỹ hiệu quả tăng lên gấp đôi. Đinh Hiệu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tầng này kia vụ, hiệu quả đơn giản sáng tỏ, nhưng dị thường thô bạo. Hắn lại vội vàng kiểm tra Thiên Ma Hóa Hư. Đệ Tam Tương kỹ đồng dạng tăng lên một cái hiệu quả. Bất khuất chiến thần, làm ở vào tuyệt cảnh lúc, tướng lực phóng ra ngoài phạm vi tăng lên gấp đôi, Thiên Ma Hóa Hư tốc độ tăng lên gấp đôi. Thiên Ma Hóa Hư là ỷ vào hắc vụ làm làm miểm hộ, tướng lực phóng ra ngoài phạm vi tăng lên gấp đôi, mang ý nghĩa Thiên Ma Hóa Hư cực hạn khoảng cách tăng lên một lần. Cái sau càng thêm trực quan, tốc độ trực tiếp tăng lên gấp đôi. Ôi trời ơi, cái này một cái đệ lục linh tướng, đối tượng ký tăng phúc cũng quá mạnh a. Đinh Hiểu đến bây giờ như cũng chấn động vô cùng bất quá đinh hiểu lại nghĩ tới một chuyện khác, hắn có thể hay không thay đổi đệ lục linh tướng cụ thể ý chí, chỉ cần thay đổi cụ thể ý chí, đối tượng ký hiệu quả ảnh hưởng, có hay không cũng sẽ cùng theo thay đổi. ngay tại đinh hiểu chuẩn bị thử nghiệm thời điểm, chuyển đến lao giả âm thanh, tiểu tử, tham thì thâm, thay đổi ý chí loại linh tướng thuộc tính, cần trước loại bỏ đã co ý chí, lại thay thay mới ý chí, quá trình này không được có ngừng, cái kia liền cần không cách nào tưởng tượng ý chí cường đại lực, ngươi bây giờ còn làm không được. huống chi nó bây giờ chọn lựa chính là ngươi đệ nhất ý chí, ngươi đổi thành cái khác, hiệu quả thì không như bây giờ. đinh hiệu lập tức có chút thèm thùng chính mình tham lam một mặt bị tiền bối phát hiện. bất quá, mặc dù không cách nào thay thế, thế nhưng đinh hiểu cũng đối tình huống hiện tại phi thường hài lòng. tiểu tử, ngươi cải tạo ý chí linh tướng. về sau nghị muốn tăng lên, thì cần tăng cường ý chí của mình. đồng dạng linh tướng ăn là tướng lực, nó ăn là ý chí lực. Bên cạnh đột phá cũng không cần tài liệu khác, chỉ cần ngươi tại đối ứng ý chí dưới tình huống lĩnh ngộ. đinh hiểu hiểu. ý chí loại linh tướng có tướng lực, nhưng không bằng mặt khác linh tướng như vậy trực tiếp, nó am hiểu hơn chính là ý chí lực lĩnh vực. cho ý chí lực linh tướng giao cho ý chí bất khuất phía sau. đinh hiểu thì lập tức bắt đầu tu luyện. Sau 34 ngày, đinh hiểu đột phá tứ tinh linh hoàng, sau 80 ngày, đinh hiểu đột phá ngũ tinh linh hoàng. Đinh hiểu tốc độ đột phá cùng một số thiên tài so ra, cũng không tính nhanh, thế nhưng tốc độ tu luyện của hắn lại vô cùng kinh người. Liền lao nhân đều kinh ngạc. Người tiểu tử này, đường người tới linh hoàng cảnh, cho dù là một chút rất cường đại linh tướng, nhưng linh tướng cũng cần tăng lên bốn ngũ cấp mới có thể đột phá nhất tinh, quá trình này liền đưa đến thời gian tu luyện kéo dài. Mà người tu luyện, gần như không có bất kỳ cái gì đỉnh trệ quá trình, linh tướng tăng lên một cấp, người tăng lên nhất tinh. Đối với tiểu gia hỏa phẩm giai, đinh hiểu đã càng ngày càng tự tin. Đây chính là có thể đánh bại tứ đại thần thú gia hỏa. Mà còn Tam Sích Điệu bên trong gặp phải vị tiên nam tử thân bí, đề cập tới hắn chiến sủng thực lực cực mạnh, tiểu gia hỏa cùng cái kia chiến sủng có quan hệ, cũng tuyệt đối không yếu. Tóm lại, cho đến trước mắt, tiểu gia hỏa đẳng cấp cùng đinh hiệu cảnh giới một mực là đối ứng trạng thái, cái này đủ để chứng minh đinh hiệu tu luyện còn xa xa không có đạt tới hạn mức cao nhất. Trong mấy mắt, ngoại giới một tháng đã qua. Thiên Tương Điệu bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực thực sự là bé nhỏ không đáng kể, khó trách Thiên Nguyên Đại Lục không có vượt qua nhị tinh Thiên Nguyên cảnh cửa giả. Tại chỗ này, gần như không có tinh thần chi lực bất quá chỉ có những cái kia tinh thần chi lực đã bị Đinh Hiểu hoàn toàn hấp thu. Hắn cảnh giới đã đạt đến Ngũ Tinh Ma Hoàng. Nhất Tinh Ma Hoàng thời điểm, Đinh Hiểu đoán trường chính mình có lẽ có thể cùng Ngũ Tinh Thiên mệnh cảnh một trận chiến, mà đạt tới Ngũ Tinh Ma Hoàng phía sau, Đinh Hiểu đã không e ngại Thiên nguyên cảnh. Nếu là mở ra bất khuất chiến thần trạng thái, chiến thắng cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, muốn đồng thời đối phó bốn cái Thiên nguyên cảnh, Đinh Hiểu cho rằng vẫn có một ít chênh lệch. Hiện tại đi ra, nếu như bị đối phương tiên cơ chèn ép, chính mình có thể là phi thường bị động. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu tiếp thu đề nghị của lão giả, từ một phương hướng khác rời đi con hảo đại ca bọn họ đủ cơ linh, đinh hiểu suy nghĩ một chút, đứng dậy đi đến trước mặt lão giả, ôm quyền nói, nhiều tạ tiền bối chỉ đạo. lão nhân hiếm thấy thả ra trong tay quân cờ, thần sắc có chút thất vọng mất mát. sau đó đôi đinh hiểu khẽ mỉm cười nói, muốn đi, lại bồi ta ván kế tiếp làm sao? đinh hiểu khẽ mỉm cười, tốt, tám. đinh hiểu trực tiếp bị một cỗ nhu hòa kình lực kéo đi ra, từ thiên tương chi tâm một phương hướng khác, rời đi thiên tương điện. không bao lâu, đinh hiểu lại lần nữa mở mắt ra, phát hiện hết thảy trước mắt cũng đều chân thật. thiên thương chân cảnh đêm rất đẹp, đáng tiếc đinh hiểu không tỵ vết thương thức, hắn thần tốc lấp lánh, chui vào rừng cây. Đang muốn khởi hành lúc, Đinh Hiểu đột nhiên cảm giác sau lưng có dị thường, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Thiên Tương Điệu tướng lực hộ bích bên trong, lão giả thân ảnh liền đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn Đinh Hiểu. Đinh Hiểu trừng to mắt, "Tiền bối." Từ bên trong truyền ra một cái lão giả âm thanh, "Ta đã đem còn xuất lại cái kia một điểm tinh thần chi lực hao hết, ta tàn hồn cũng đem không còn tồn tại, Thiên Tương Điệu, từ đây lại không đóng lại trạng thái." "Tiền bối." Đinh Hiểu trừng to mắt, nhìn xem cùng hắn vẹn vẹn ngăn cách một đạo tướng lực hộ bích lão giả. Không cần khó chịu, cũng không nên tự trách, ta còn lại tinh thần chi lực đã cực kỳ bé nhỏ, vốn là chống đỡ không được bao lâu, may mắn là Cuối cùng ta còn có thể gặp phải ngươi, bồi ta thật tốt hạ mấy bàn cờ. Thân thể của lão nhân một chút xíu hóa thành điểm sáng tiêu tán, cuối cùng lão nhân giống như đã dùng hết chỗ có sức lực, nói, tìm tới thuộc về chính ngươi thần đồ thạch bản. Đinh Hiểu đột nhiên trừng to mắt, vị này không biết tên lão giả đã tiêu tán, nhưng Đinh Hiểu trong lòng giống như sóng to gió lớn, khó lấy lắng lại, thuộc về hắn thần đồ thạch bản. Đây là ý gì? Ngay tại Đinh Hiểu mở mi lúc, hắn đột nhiên phát giác chữ vật bên trong có dị dạng, lập tức mở ra xem xét, là chuyên âm phủ. Từ thời gian phán đoán, là ngày hôm qua phía trước miêu tầm cho chính mình nhớ lại, nội dung là. Bọn họ bị một đám Hắc Y Nhân bao vây, rất có thể chạy không thoát. Đại ca, Đinh Hiểu lập tức trừng to mắt. Miêu Tầm nói cho Đinh Hiểu bọn họ lúc ấy vị trí là tại một tòa khoảng cách Thiên Tương chấn 290 dặm hơn bên ngoài Phổ Nguyên thành Cửu U Phạt Giác đã bị Hắc Y Nhân đuổi kịp. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Đại ca bọn họ chạy trốn gần 300 dặm, kết quả vẫn là bị bắt đến. Bị Hắc Y Nhân phát hiện, lấy đại ca bọn họ thực lực, gần như có thể khẳng định là chạy không thoát. Lúc này bọn họ hoặc là ở trên đường trở về, hoặc là còn tại Phổ Nguyên thành, ta hiện tại chạy tới có lẽ kịp. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu nhìn thoáng qua Thiên Tương Địa, sâu sắc bái một cái. Tiền bối đại ân, Đinh Hiểu không thể bảo đáp, nếu là sau này có thể tìm tới sát hại tiền bối hung thủ, tất nhiên là tiền bối báo thủ. Dứt lời, Đinh Hiểu lập tức gọi ra tiểu dạng, chạy thẳng tới đông nam phương hướng, chương 560, kiếm thần, chương 560, kiếm thần. Lúc này còn không có ai biết Đinh Hiểu đã theo Thiên Tương Địa đi ra, Hắc Y Hiệp Nhân không biết, Lâm Mộ Hoa cũng không biết. Miêu Tầm bọn người ở tại phát hiện đối phương vết tích phía sau, chẳng những báo cho Đinh Hiểu, cũng thông báo Lâm Mộ Hoa. Sớm tại Đinh Hiểu rời đi Thiên Tương Địa mấy ngày trước đây, Lâm Mộ Hoa lại tiếp vào thông tin phía sau chạy thẳng tới phổ nguyên thành 8. phổ nguyên thành đại thiên lao xem như một tòa quận cấp thành trì phổ nguyên thành là phụ cận lớn nhất khu vực mà lúc này lớn thiên lao đã bị hất diện phán quan tiếp quản thiên lao chỗ sâu nhất một gian phòng giam bên trong giam giữ 8 tên tù phạm miêu Tầm, liễu phi liên diệp lam phong uyển nguyệt sở luyện cửu u bạch tích mộ dung Vân sam cách đó không xa hình phòng bên trong nghe được có người cao giọng quát lớn nói các ngươi còn có một người ở đâu các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì các ngươi có phải hay không có biện pháp để thiên tương địa bên trong tiểu tử kia đi ra ngay sau đó chính là roi da rơi xuống âm thanh, cùng với tướng lực nổ tung khí động, Miêu Tầm cùng Liêu Phi Yên gắt gao đảo phòng giam Hàn Dạo, đáng tiếc lại cái gì cũng không nhìn thấy. bọn họ tay chân đều mang theo xiềng xích, loại này xiềng xích chuyên môn là linh tướng sư thiết kế, bên trong có phong ấn tướng lực phụ trận, để bọn họ không cách nào sử dụng tướng lực. Bằng không bọn hắn thật muốn lao ra, đem Lão Tam cứu được. Sở luyện lôi kéo Liêu Phi Yên y phục, nhỏ giọng nói: các ngươi mấy nữ đứng ở phía sau, bọn họ rất nhanh lại muốn tới kéo người. Miêu Tầm mặc dù lo lắng tôn húc sở, thế nhưng dù nói thế nào, mấy người bọn hắn nam người nhiều nhất chính là bị đánh chết, có thể là nữ nhân bị bắt đi. Hậu quả khó mà lường được. Hắn cắn răng một cái, quay đầu hướng Liêu Phi Yên nói, "Ngươi đến phía sau đi." Diệp Lam Phong cùng sở luyện đem Liêu Phi Yên kéo đến phía sau bọn họ. Không bao lâu, hình phòng bên kia truyền đến một trận tạp lạm tạp lạm tiếng vang, sau đó, hai cái hắc y dị nhân kéo lấy một cái cả người làm máu bóng người, đi về phía bên này. Bọn họ đem tủ cửa mở ra, đem đã mình đầy thương tích, hoàn toàn thay đổi tôn húc sở hướng bên trong ném một cái. Một người cầm đầu nhìn hướng trong phòng giam còn thừa tám người, lạnh giọng nói, "Sương qua cứng, dãn, đánh thành dạng này cũng không chịu mở miệng. Tốt, để các ngươi chạy một cái, bất quá nơi này còn có 9 cái." một cái không mở miệng, ta cũng không tin mỗi một cái đều không mở miệng. Chúng ta có nhiều thời gian, từng cái đến, lão tử cũng không tin không tại ra miệng các ngươi. Dứt lời, người kia liền hướng về Bạch Tích đi đến. Lúc này Bạch Tích cũng rất khẩn trương, nàng một cái đại tiểu thư, một mực tại Thiên Tướng Đại Lục Thông Linh Linh viện học tập, dù cho sông xáo bên ngoài cũng là cùng linh sát giao thủ, có thể chưa hề trải qua lao ngục hai thương. Đúng vào lúc này, Miêu tầm hướng bên cạnh bước ra một bước, ngăn lại cái kia hai tên hắc diện phán quan. "Tránh ra. Đại nhân, ta nói." Miêu Tâm nói, "Ta là bọn họ lão đại, biết rõ nhiều nhất, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi." cái kia hắc diện phán quan có chút meo mắt lại, lạnh hư một tiếng, cuối cùng có cái khai thiếu, đi cho ta. lập tức miêu tầm liền bị hai người mang đi. mãi đến bọn họ rời đi, mọi người lập tức xem xét tôn húc sở thương thế. hắn thương đến rất nặng, thân thể gần như chưa hoàn chỉnh làn ra, bị roi da đánh đến da chóc thịt bong, toàn thân máu me đầm địa. Lao tam, liêu phi yên đau lòng đến mắt đục đỏ ngầu. tôn húc sở cố gắng ngẩng đầu, nhìn một chút đồng bạn, hầu tự chạy. liêu phi yên gật gật đầu. tôn húc sở cái này mới thở dài một hơi, còn tốt. khu khu cụ, tốt xấu chạy một cái, hy vọng hy vọng hắn không muốn làm chuyện ngu ngốc, chạy về đến. Diệp Lam Phong Si sao nắm chặt nắm đấm. Bọn họ bị phát hiện phía sau, cùng hắc diện phán quan giao thủ, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Bọn họ ở giữa thực lực chênh lệch quá xa. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã không có khả năng từ nơi này đào thoát. Bạch Tích vẫn muốn nhìn thấy hình phòng tình huống bên kia, vừa vận những người kia là vì mình mà đến, nàng tin tưởng Miêu Tầm sẽ không nhận tội, hắn là đang bảo vệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Miêu Tầm cũng không có triệu ra tin tức gì, không bao lâu, bên kia liền truyền đến càng thêm mãnh liệt quát giò âm thanh. Bạch Tích viền mắt đỏ, Miêu lại ca Diệp Lam Phong giữ chặt quyền Nguyệt tay, đau lòng nhìn xem quyền Nguyệt. Quyền Nguyệt, ta không nên mang người tới. Quyền Nguyệt dựa vào tại Diệp Lam Phong bả vai, cười lắc đầu. tướng công ngươi đang nói cái gì? Ngươi một người đến ta làm sao có thể yên tâm? Ta không sợ, cũng không hối hận, cùng hắn vô chi chết đi. Ta càng muốn cùng hơn Đinh Tử, đang tìm kiếm đáp án quá trình bên trong chết đi. Diệp Lam Phong trùng điệp gật đầu. Rất vui mừng có thể gặp phải quyền Nguyệt, cũng rất vui mừng. Lúc trước chính mình lựa chọn quyền Nguyệt, nàng là một cái chân chính đáng giá dùng tính mệnh bảo hộ nữ nhân. Miêu Lão đại sau khi trở về, ta đến. Sở luyện hít sâu một hơi, có thể nhiều chống đỡ một hồi là một hồi đúng vào lúc này, bên cạnh phòng giam truyền đến cộc cộc cộc ngón tay đánh lan can âm thanh. đầu năm nay còn có người trọng tình nghĩa như vậy, hiếm thấy à? một cái lười biếng âm thanh, đã có việc không liên quan đến mình xem náo nhiệt ý vị, lại lộ ra một loại nhìn thấu tất cả cảm giác. Cựu u nhíu mày nhìn hướng đối diện phòng giam. phòng giam nội bộ đại bộ phận khu vực bị âm u bao phủ, ánh lửa miễn cưỡng chiếu sáng phòng giam tít ngoài rìa một chỗ ngóc ngách. chỉ thấy một đầu hất lên vài dách, gậy gò cánh tay vươn ra, gò rào chắn. người kia không phải hấp diện phán quan trộm tới, thế nhưng hắn cũng bị nhốt tại thiên lao chỗ sâu nhất, mà lại là một người đơn độc giam giữ. Xem như dạ bộ đại thiên tương, Cửu U mười phần xác định, đối diện cái kia trốn tại trong bóng tối người, tuyệt đối không đơn giản. "Uy, mấy tên tiểu tử các ngươi, cảnh giới không cao, thế mà chọc hack diện phán quan. Các ngươi sẽ không phải là đắc tội thiên nguyên tam vương bên trong vị kia a. Ta có thể nói cho các ngươi, nha đầu kia trước đây đơn thuần tiện lương, có thể về sau tính tình đại biến, tâm ngoan thủ lạn, cùng ác ma không có gì khác biệt. Muốn sống A, ta khuyên các ngươi, biết cái gì thì nói nhanh lên a, nếu không, mấy lần tra tấn xuống, không những cái gì đều giấu giếm không được, còn phải chết ở chỗ này." Cửu U cau mày nói, "Ngươi nói là tiên nguyên tam vương vị kia?" hắc diện phán quan lệ thuộc hồn vương, điều này cũng không biết. cái thanh âm kia tiếp tục nói, nàng có một cái tương ký, thứ mấy tương ký tới, quên. tóm lại, nàng có thể để cho người chết mở miệng, đừng nói người sống. cửu u đám người nghe xong, quả thực như rất vào hầm băng. để người chết mở miệng, đây là nhiều kinh khủng quy hồn sư. phi yên sư phụ hư hoài, danh sưng thiên tướng đại lục ba đại quy hồn sư, hắn đều không thể làm đến. ầm trong bóng tối, người kia lên tiếng lần nữa, vừa rồi nghe bọn họ thẩm vấn, hỏi các ngươi có thể hay không để thiên tương địa bên trong người đi ra. tính toán thời gian, thiên tương địa đã đóng lại, hắn sẽ không phải vào thiên tương địa a. Chuyện này, Lâm Mộ Hoa nói cho bọn họ, hát diện phán quan cũng nâng lên, Đinh Hiểu đã tiến vào thiên tương điện. Cửu ưu lạnh lùng nhìn xem người kia vị trí, nói, nếu như chúng ta nói cho ngươi, ngươi có không có cách nào dẫn chúng ta rời đi nơi này? Ha ha ha. Rời đi. Ta nói nữ hoa hoa, nếu có thể rời đi ta có thể tại chỗ này nghỉ ngơi 84 năm. Bất quá, nghe ngươi ý tứ, các ngươi bằng hưu thật vào thiên tương điện. Cửu ưu không có mở miệng, vì để trong tay mình chỉ có thể đánh bạc không đến mức bị giảm giá trị. T. Hắn là thế nào qua tứ xích điện? Một thước 3000 năm a. Vừa sải bước đi ra, người liền không có a. Cái kia gian phòng giam yên tĩnh một lát, đột nhiên lại phát ra âm thanh, rất lâu không có đi ra, bên ngoài thế mà ra như thế nhất hảo nhân vẫn. Làm cho lão nhân già trong lòng ta ngứa một chút. "Uy, ta thả các ngươi mấy cái đi ra, quay đầu để các ngươi bằng hữu tới gặp mặt ta, làm sao?" Cửu lạnh giọng nói, "Ngươi vừa vặn đều nói, ngươi nếu có thể đi ra, làm sao sẽ bị giam tại chỗ này hơn 80 năm, còn nói cái gì thả chúng ta đi ra?" Bên kia truyền đến mấy tiếng ung dung tiếng cười, "Ta nói ta không thể đi ra, ngoài, ta cũng không có nói ta không có thể để các ngươi đi ra. Biết ta là ai không?" Người kia đột nhiên nói, "Chúng ta làm sao biết" Sở Luyện Tức giận nói, "Cũng là, các ngươi liền nghe Thanh Thanh nha đầu kia cũng không nhận ra, tự nhiên càng không nhận ra ta." Đang lúc nói chuyện, một thân ảnh đang đến gần lồng giam biên giới. Không bao lâu, một cái gầy như quét tủ, tứ chi bị buộc lên to lớn thiết cầu lão nhân xuất hiện tại lồng giam biên giới, nghe qua dị giới kiếm thần danh hiệu sao? Dị giới kiếm thần? Cái nào dị giới? Cái nào kiếm thần? Vạn Tướng Đại Lục rất sớm trước đây, ngược lại là đi ra một cái kinh điển ngàn năm đệ nhất thiên tài, Tuyệt Thế Kiếm Thần chương 561, chém đầu gian chúng, chương 561, chém đầu gian chúng chậm chén ánh lửa chiếu ra lão nhân kia gầy gò đến giống như xác khô khuôn mặt nếu không phải hắn còn có làn da ngũ quan chỉnh tề cửu ưu đám người còn tưởng rằng hắn là linh sát đâu dị giới kiếm thần ngươi đến từ dị giới cửu ưu hỏi người kia thở dài một tiếng đương nhiên không phải vậy gọi thế nào dị giới kiếm thần đâu có lẽ là rất lâu không có người cùng hắn trò chuyện lão nhân trong mắt tràn đầy hồi ức em thay mà nói ta thế giới cũ cao nhất cảnh giới chỉ có linh hoàng cảnh vì đột phá cực hạn ta nghĩ hết biện pháp có thể nhưng thủy trung không cách nào tiến thêm một bước một lần vô tình ta nội nhập một chỗ màu đen vòng xoáy Kết quả vậy mà tiến vào mặt khác một một thế giới lạ lắm. Thế giới kia người mạnh nhất lại có thể tu luyện tới thiên mệnh cảnh. Lão nhân ngữ khí lập tức kích động lên, thiên mệnh cảnh, ta lần đầu tiên nghe nói linh hoàng cảnh bên trên cảnh giới. Ta chỉ dùng 30 năm, liền đột phá thiên mệnh cảnh. Nhưng mà quỷ dị chính là, làm ta chuẩn bị trở về lúc trước tiến vào thế giới kia hấp động lúc, lại ngoài ý muốn đi tới một cái khác đại lục. Ta vốn là vốn cho rằng, đại lục kia sẽ xuất hiện cao hơn cảnh giới, nhưng khiến người ta hể hại chính là, thế giới kia cao nhất cảnh giới, thế mà cũng chỉ có thiên mệnh cảnh. Sau đó, ta không ngừng tiến vào cái kia hấp động. Ta minh bạch cái kia hắc động có lẽ cùng sinh tự gian, tam quái linh viện vạn đạo thiên lộ cấu tạo đồng dạng, người rõ ràng tiến vào cùng một cánh cửa, lại không nhất định có thể đến tới cùng một cái mục đích. Mặc dù ta biết, ta tại dị giới bên trong lạc mất phương hướng, nhưng ta cũng không để ý, ta muốn tìm là võ đạo cực hạn, nhân loại cực hạn, linh tướng sư đỉnh phong. Trải qua không biết bao nhiêu cái thế giới phía sau, ta đến nơi này. Nơi này cao nhất cảnh giới, lại là thiên nguyên cảnh. Thiên mệnh cảnh bên trên, còn có thiên nguyên cảnh. Lão nhân càng nói càng kích động, có thể tưởng tượng một cái tuyệt thế thiên tài, bởi vì nguyên nhân nào đó, đau khổ truy tìm mấy chục năm đều không thể đột phá. Kết quả một lần vô tình, hắn phát hiện hai cái mới cảnh giới. Hắn khi đó nhất định phi thường phi thường kích động. Ta dùng 50 năm, chỉ dùng 50 năm, đột phá đến tiên nguyên cảnh, trở thành nơi này dị giới kiếm thần. Đang lúc ta quyết định tiếp tục lữ hành thời điểm, cái kia hắc động chi môn bên ngoài, xuất hiện một đầu to lớn bạch xà, thực lực của nó quá khủng bố. Ta kết hợp 10 tên tiên nguyên cường giả, như cũng chưa có thể đem đánh giết. Liên tại ta chuẩn bị mời càng nhiều người, giúp ta cùng một chỗ đánh giết bạch xà thời điểm, bị người an toán, bị giam giữ nơi này. Cửa này, chính là 84 năm. Sở luyện đám người nghe xong kiếm thần nói tới, Từng cái mở to hai mắt nhìn. "Tiên bối, ngươi, cái kia người không biết làm sao cười cười, mặc dù chính ta ra không được, thế nhưng ta đích xác có thể để các ngươi đi ra." Cái này 84 năm, ta tướng lực mặc dù bị phong, thế nhưng ta trong đầu đối kiếm đạo lý giải nhưng lại tiến thêm một bước. Bọn họ phong đến ở của ta tướng lực, lại không phong được kiếm pháp của ta. Chỉ tiếc, ta nhục thân đã không cách nào khôi phục, dù cho đi ra, lớn nhất có thể chính là bị giam ra giết chết, không bằng liền ở chỗ này chờ chết nhàn nhã vui sướng. Ai, lúc trước thực sự là phong mang quá lộ, nếu là không vội mà rời đi thiên nguyên đại lục, không vừa vặn đột phá liền nghĩ rời đi, người nào có thể ám toán ta? Dù vậy, bọn họ đều là tìm 70 tên tiến vào Thiên Nguyên cảnh nhiều năm cao thủ vây công, mới đưa ta đánh bại. Quả thực là một đám hèn hạ hạ người vô năng." Lão nhân trong giọng nói, lộ ra đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, đối diện hướng phẫn nộ, cùng với đối hiện trạng bất đắc dĩ. "Không phải, tiền bối, ta không phải hoài nghi người thực lực." Sở Luyện vội vàng nói, "Ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi thế giới cũ, đều cái gì? Thế giới cũ? Nhớ không rõ lắm, ta đi qua thế giới không có 500 cũng có 300, 500 năm, tuổi thọ của ta vượt qua tuyệt đại đa số người." rất nhiều chuyện nhưng cũng không nhớ gì cả. trước đây vì bảo vệ ta trước đây đại lục không bị người nhớ thương, ta chưa từng đối người nhớ lên, lâu này chính ta đều quên. vạn tướng đại lục, cửu u kích động nói, đối chính là vạn tướng đại lục. ân, các ngươi làm sao biết? lão nhân đột nhiên sử xuất, rất nhanh, lão nhân trong đôi mắt đục ngầu, dần dần sáng lên tia sáng, hắn nghĩ tới một loại duy nhất nói thông được có thể. các ngươi gặp qua kiếm thần tiền bối, cửu u đám người cùng nhau ôm quyền hành lễ, chúng ta liền là đến từ vạn tướng đại lục. kiếm thần khiếp sợ nhìn hướng cái này mấy người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời. Không biết nên nói cái gì cho phải. Có một việc, Tiếm Thần chưa nói cho bọn hắn biết. Hắn tiến vào qua mấy trăm lần hất động chi môn, hắn cũng mười phần khát vọng, cầu nguyện qua vô số lần, một lần tiến vào phía sau, hắn có thể trở lại vạn tướng đại lục. Dù sao đó là cố hương của hắn, lẻ loi một mình dạo chơi tại dị giới, loại này mãnh liệt cảm giác cô độc, chỉ là bị hắn một mực sâu dấu ở đáy lòng, dùng đúng võ đạo khát vọng để che giấu. Nhưng bây giờ đột nhiên, hắn nhìn thấy đồng bào của mình, sao có thể không kích động? Hình phong bên kia truyền đến một trận tiếng chửi rủa hát diện phán quan đối với miêu tầm lừa gạt tức giận bất bình trong miệng hô hào phải thật tốt thu thập các bằng hữu của hắn kiếm thần ánh mắt lập tức cảnh giác lên hắn tựa vào trước lan can có chút meo mắt lại đối cửu u đám người nói lui ra phía sau cửu u đám người lập tức lui ra phía sau chỉ thấy kiếm thần so với kiếm chỉ nín thở ngưng thần nửa khắc về sau từ cuối hành lang vậy mà bay tới một thanh trường kiếm một kiếm vạch qua nháy mắt cắt đứt cửu u chờ người trước mặt rào chắn sau đó trường kiếm kia bắn vào bọn họ vị trí phòng giam thân kiếm xoay chuyển mấy lần liền chặt đứt bọn họ còn tay sửa chân cái này làm sao có thể Kiếm Thần tiền bối, ngươi tướng lực không phải bị phong sao?" Thân kiếm ngón tay vung lên, thanh trưởng kiếm kia lập tức thoát ra cựu lũ bọn họ phòng giam, dọc theo hành lang kích xạ bay đi. "Không phải tướng lực, là võ kỹ bên trong kiêu ý." Kiếm Thần nói, "Mặc dù có tướng lực phụ trợ, uy lực sẽ lớn hơn gấp mấy trăm lần, nhưng cắt đứt những này gỗ mục cùng các ngươi xứng xích đã đầy đủ. Vừa vặn bọn họ nhân viên không đủ, các ngươi đi nhanh đi." "Tiền bối, vậy còn ngươi?" Kiếm Thần khẽ mỉm cười, "Ta, ta đi gặp chết đến thảm hại hơn. Hoặc là, ngày nào các ngươi đều đến Thiên Nguyên cảnh, lại tới cứu ta. Chỉ là các ngươi cái kia tại hình phòng bên trong đồng bạn ta không có cách nào cứu hắn. Cửu U nhìn thoáng qua hình phòng phương hướng, bên kia đã có giải ra xỉa xích thanh âm, thời gian cực kỳ gấp gáp. Tiên Bối, chúng ta sẽ đến cứu hắn, cũng tới cứu ngươi. Nói xong, Cửu U giữ chặt những người khác, Diệp Lam Phong cong lên tôn hút sở, mọi người bước nhanh hướng đi xuất khẩu. Không bao lâu, Miêu Tầm đã bị kéo về. Nhìn thương thế của hắn, so tôn hút sở còn lợi hại hơn, cả người tựa như là một đám màu đen mù não, hai chân kéo tại trên mặt đất, mang ra hai cái thật dài với máu. Tôn hút sở giỏi về khôi phục, có thể Miêu Tầm lại không có, có năng lực như thế, lúc này đã chỉ có mưa hơi. Làm nữ đi ra một tên quỷ diện phán quan nói chính là mấy cái này nữ nhân đều là cử phẩm vừa vặn liền nghĩ tìm hai cái phát tiết một chút một người khác phụ hòa song còn phát ra hèn mọn tiếng cười nhưng mà làm bọn họ đi tới phòng giam phía trước lại phát hiện phòng giam rào chắn bị cùng nhau chặt đứt bên trong không có bất kỳ ai miêu tầm chợt vớt ngẩng đầu hắn mặc dù không hiểu nơi này phát sinh cái gì thế nhưng nhìn thấy đồng bạn đều không ở nơi này chợt vật biết môi cười lên ha ha ha ha ha khụ khụ khụ không biết các ngươi đại nhân biết các ngươi thả chạy những người này các ngươi khụ khụ các ngươi sẽ là kết quả gì câm miệng cho lão tử Nhanh đi thông báo thanh luật đại nhân. Không bao lâu, một tên hắc nhân mang theo hai tên thủ hạ, vội vàng chạy đến, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Làm sao sẽ dạ này? Có người đến cất ngục. Chẳng lẽ là bọn họ đồng bọn trở về? Cửa ra vào mấy tên quân phòng thủ quả thật bị rét có thủ hạ trả lời, chết tiệt, nếu không phải phân ra nhân viên đi bắt cái kia chạy mất một người, làm sao có thể để bọn họ chạy? Cầm đầu thanh luật đại nhân thêm chút suy tư, đột nhiên nói, "Thông báo thông báo, ngày mai buổi trưa, Damon, đem trên tay tên này tội phạm chém đầu gián chúng." Ta cũng không tin, bọn họ không trở về. Trương 562, một đám bạch nhã lang. Trương 562, một đám bạch nhã lang. Đại nhân, thật muốn chém sao? Hiện tại chúng ta trên tay chỉ có một mình hắn. Vạn nhất Đông Phương Đại nhân cùng Đặc sứ Đại nhân hỏi tới, liền sợ một tên thủ hạ nói. Thanh luật nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cái này đích xác là cái vấn đề. Vạn nhất Đối phương không đến, hắn cũng không thể đem bắt được con đường duy nhất cho đích thân chặt đứa ta. Ngắm nhìn một phía, Thanh luật nhìn thấy ghế dựa ngồi tại phòng giam biên giới một cái gầy yếu lao đầu. Dùng hắn đỉnh trước thay, cho hắn trang phục một cái. Cái kia còn lại ở trong góc lão đầu, chính là kiếm thần. Hắn mờ mịt gật đầu, đại nhân. Như vậy không tốt đâu, ta, ta là phổ nguyên thành tội phạm, không phải là các ngươi hắc diện phản quan. Ta chẳng cần biết ngươi là ai tội phạm. Xem trọng người này, không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Những người khác đi gián tiếp báo cáo, ghi chú rõ thời gian cùng địa điểm. Thanh luật căn vốn không muốn cùng người không có phận sự nói nhiều, nói xong, mang người hấp tấp rời đi. Còn sót lại hai tên hắc y địa nhân, một trái một phải đứng tại kiếm thần phòng giam bên ngoài. Lúc đầu kiếm thần vẫn là có một chút hy vọng sống, mặc dù bên ngoài cửu gia đông đảo, thế nhưng cái này đều sắp chết đến nơi, hắn khẳng định cũng sẽ chạy trước lại nói nhưng mà nhìn thấy cái kia một trái một phải hai tên hắc y rể nhân kiếm thần cuối cùng chạy trốn hy vọng đều không có u uy, ta ta là vô tội kiếm thần một cái tay đưa ra phòng giam bên ngoài uy khuất hô buổi tối liền có người chuyên tiến vào kiếm thần phòng giam cho hắn trang điểm càng thay quần áo cắt tóc cạo râu dù sao tận lực hướng miêu tầm bề ngoài bên trên dựa vào kiếm thần không nghĩ tới vốn là giúp đồng hương một cái bận rộn kết quả chẳng biết tại sao kéo cả chính mình vào càng có thể buồn chính là hắn hiểu rất rõ hắc diện phán quan phong cách hành sự nếu là hắn nói là chính mình thả người chắc chắn sẽ bị hoài nghi là đồng đảng đến lúc đó không có sự tình đều muốn bị vu oan giá hoạn Ngục Tốt rời đi phía sau Kiếm Thần nhìn một chút phòng giam bên ngoài hai người kia rất có ngày đêm trông coi ý tứ Ngục Tốt lưu lại dừng lại phong phu chặt đầu cơm người sắp chết thiện cung phong Kiếm Thần xếp bằng ở bàn nhỏ phía trước liền đồ ăn uống rượu buồn ta đường đường một đời Kiếm Thần lại là chết tại trên tay mình ai ta tại sao phải giúp bọn họ Chừng hai năm nữa ta kiếm pháp đại thành ta liền có thể đi ra a tám sở luyện bọn họ đồng thời không có đi ra Miêu Tầm còn ở bên trong bọn họ thông báo hầu nghĩa tìm bọn hắn tại vùng ngoại ô tụ lại Mãi cho đến nửa đêm về sáng, hầu nghĩa cái này mới hiện thân. Hầu nghĩa chạy tới thời điểm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Các ngươi, các ngươi làm sao đi ra? Ta còn muốn làm sao đi cứu các ngươi đâu? Nhưng một mực có người đang truy tung ta, chính là các ngươi trốn ra được phía sau, bọn họ mới từ bỏ tiếp tục đuổi bắt ta. Tiểu U vô vô hầu nghĩa bả vai, chân thành nói, hầu tử, nếu không phải ngươi, chúng ta thật ra không được. Đúng vậy à? Hắc diện phán quan phân ra bảy người đuổi bắt ngươi, thiên lao bên trong chỉ để lại hai người, chúng ta cái này mới có cơ hội trốn ra được. Liêu phi yên đem trong lao kinh lịch tự thuật một lần. Đại ca còn ở bên trong. Tôn Húc Sở chống đỡ lấy ngồi dậy, có khả năng vận chuyển tướng lực phía sau, thương thế của hắn khôi phục rất nhanh. Chúng ta nhất định phải cứu Ra Đại Ca. Ngày thứ hai, thâm nhập Phổ Nguyên Thành thu thập tình báo, Cửu U liền trở về, chỉ là nàng mang về một cái tin tức kinh người. Hắc Diện Phán Quan muốn tại buổi trưa xử quyết Đại Ca, đây là một cái bế hầu nghĩa chán nản ngồi tại gốc cây bên cạnh, nhưng chúng ta không có khả năng nhìn xem Đại Ca chết. Trên một điểm này, mọi người thái độ đều là giống nhau. Cửu U đột nhiên nói, nếu như có thể đem Kiếm Thần Tiền Bối cứu ra, có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Đối, dạng này, chúng ta trước đi cứu Kiếm Thần Tiền Bối. Hồng nghĩa đột nhiên nói, nếu như kiếm thần tiền bối không muốn xuất thủ đâu, hoặc là chúng ta cứu không được ra kiếm thần tiền bối đâu. Diệp Lam Phong hít sâu một hơi, nói, ta biết ta nói như vậy, các ngươi có thể không thích nghe, thế nhưng ta không ngại đi cứu. Cửu U cũng nói, xác thực không thể đi, đi chính là đi chịu chết. Ta hy nhìn các ngươi đều tỉnh táo một điểm. Tôn Húc Sở phẫn nộ nhìn hướng Diệp Lam Phong cùng Cửu U, các ngươi đang nói cái gì? Đại ca ta không phải là các ngươi đại ca đúng không? Cho nên các ngươi muốn thấy chết không cứu, cái này cùng thấy chết không cứu hoàn toàn là hai việc khác nhau. Diệp Lam Phong nói, cho dù có một chút hy vọng, ta đều tuyệt đối sẽ không do dự, nhưng cái này rõ ràng là cạm bẫy a. Vẫn là trước cứu kiếm thần tiền bối, hắn nguyện ý xuất thủ, chúng ta lại động thủ, nếu không, không muốn đi pháp trường. Tôn Húc Sở thở hổn hển, nhìn hướng Bạch Tích, "Bạch Tích, ngươi đây, ngươi cũng không đi. Đại ca là vì cứu ngươi." Bạch Tích không dám nhìn thẳng Tôn Húc Sở ánh mắt, nàng quay đầu chỗ khác, "Có lỗi với ta, chúng ta không thể tự chui đầu vào lưới, có thể đi một cái là một cái. Đây mới là nhất lý trí." Tôn Húc Sở đã giận không nhịn nổi, nếu không có tổn thương trong người liền muốn cùng đám người này đánh nhau. Tốt, các ngươi đều không đi đúng không? Ta không quản có thể hay không cứu Ra kiếm thần, ta tuyệt sẽ không nhìn xem đại ca chết. Nhị tỷ, lão Ngũ, chúng ta đi. Nhưng mà, Liêu Phi Yên nhìn thoáng qua Tôn Húc Sở cùng Hầu Nghĩa, thế mà trầm mặc. Một lát sau, nàng nói, trước cứu kiếm thần, nếu như cứu không được Ra, chúng ta rút lui. Nhị tỷ, Tôn Húc Sở quả thực không thể tin vào thay của mình, đây là hắn nhận biết nhị tỷ sao? Hầu Nghĩa đột nhiên ngẩng đầu, hắn hít sâu một cái, nói, đối, mọi người nói mới là nhất lý chi phương án giải quyết. Ngày mai Cựu U cùng Sở luyện đi cứu kiếm thần, những người khác ở ngoài thành chờ lệnh. Tôn Húc Sở phẫn nộ đứng lên, hắn hai mắt ngậm lấy nước mắt, giận dữ hét, "Tốt, ta Tôn Húc Sở cuối cùng thấy rõ ràng các ngươi, đều là một đám đồ hèn nhát, Bạch Nha Lang, đều là một đám lâm trận lùi bước phế vật, thiệt tòi ta cùng đại ca vì có thể kéo dài thêm một chút thời gian, nhịn quất roi lâu như vậy. Các ngươi, so roi quất vào trên người ta càng đau." Nói xong, Tôn Húc Sở phẫn nộ hướng đi chôn rừng sâu. 8. Ngày thứ hai, tới gần buổi trưa, một chiếc xe chở tù mang theo Miêu Tẩm, xuyên qua cổng trường, tiến về pháp trường, vô số dân chúng bám đôi. Cùng lúc đó, Sở Luyện cùng Cửu U đã chui vào Thiên Lao lại phát hiện kiếm thần tiền bối lồng giam bên trong trống giống. Cái này, vì sao lại dạng này? Cửu Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn họ nghĩ qua kiếm thần có thể sẽ không đáp ứng xuất thủ, nhưng vấn đề là hiện tại người đều không có, liền hỏi thăm, thuyết phục cơ hội đều không có. Không biết, không còn kịp rồi, buổi trưa muốn tới. Trước thông báo đại gia, để bọn họ lập tức rút lui, không được lưu lại. Cửu Vũ ánh mắt thoáng do dự một lát, lập tức gật đầu, biết kiếm thần kỳ thật sớm đã đợi chờ tại hành trường, hắn mở mịt nhìn xem đoạn đầu đài, hai mắt vô thần. Nói là muốn chém tiểu tử kia, thế nhưng kiếm thần rất rõ ràng, cây đao kia một hồi muốn chém chính là hắn cái này kẻ chết thay. Ta đường đường một đời kiếm thần, bị chính mình hại chết vậy thì thôi, cuối cùng thế mà liền tính danh đều không có. Ta quá thảm rồi, ta hoan uổng a. Ngậm miệng. Bên cạnh hai tên hắc diện phán quan trong bóng tối chống chọi cánh tay của hắn, một người quát lớn một tiếng, lại theo một hồi dùng đao cùn. Kiếm thần hít sâu một hơi. Chặt đầu dùng đao cùn, một đao chém không dưới đầu, còn muốn chém đến mấy lần. Hình tượng này suy nghĩ một chút đều không bố. Chương 563, huynh đệ, chương 563, huynh đệ kiếm thần áo tù bên trên tất cả đều là vết máu, tóc thay bù xù, hoàn toàn thay đổi, trên tay chân cắc kéo lấy xích sắt, xích sắt bên trên buộc lấy một cái màu đen quả cầu kim loại. bọn họ đặc biệt cho kiếm thần đổi lại miêu tầm y phục, cho hắn mang lên mặt nạ ra người. Tại hắn biết hầu bên trên đánh vào tuyệt tâm phủ, miêu tầm dáng người trắng kiện, mà thân kiếm thân cao gầy, da bọc xương. bất quá, không bài chứ hắc diện phán quan sử dụng một chút đặc thù tàn phá thủ đoạn, để hắn lục thân cấp tốc khô héo. lúc này kiếm thần đã thành miêu tầm, bị đẩy lên sau đài, kiếm thần dương mắt nhìn hướng dưới đài, mấy cái kia danh quan không tới cứu đồng bạn của mình, cũng là. Bọn họ khẳng định biết đây là cả bẫy. Hung chi liền tính tới, cái kia cũng khẳng định cứu không được. Những cái kia Hắc diện phán quan toàn bộ đều núp ở đám người, quan binh bên trong, chỉ cần bọn họ hi hiện thân, tất nhiên hãm sâu tuyệt cảnh, lấy mấy tên tiểu tử kia cảnh giới, căn bản không có khả năng cứu người. Hắc diện phán quan thậm chí còn làm dự tính xấu nhất. Đoạn đầu đại mặt sau sau tấm bình phòng, cái kia thiên nguyên cảnh phán quan, thanh luật, lúc này chính đích thân trông coi chân chính miêu thẩm. Cho nên mấy tên tiểu tử kia tới, ai cũng cứu không được, còn sẽ đem mình góp đi vào. Tuyên đọc miêu tầm thông đồng với địch dị tộc tội danh đồng thời, đạo phủ kiểm tra chặt đầu trát Kiếm Thần bị người đẩy tới chát đao phía trước, quỳ trên mặt đất, đem đầu gối ở chát đao lỗ khảm, cấp tốc có người khóa lại đầu của hắn, lập tức liền bị tử hình, kiếm thần thở dài một hơi. Cũng được, chết thì chết a, cái này mấy trăm năm qua cô độc cũng không phải là người khác có khả năng trải nghiệm, tử vong có lẽ cũng là một loại giải thoát. Chém. Sau lưng truyền đến một tiếng quát chói tai. Kiếm Thần đang muốn nhắm mắt lại, chờ đợi chát đao rơi xuống một khắc này. Đột nhiên, một bóng người từ trong đám người nhảy lên một cái, một cái kéo lê dẫn dắt chát đao dậy đứng. Muốn chém Linh tướng sư, thanh đao này dị thường sắc bén, nặng đến ngàn cân. Tôn Húc sở vết thương cũ chưa lành nhưng mà lại như cũ một cái liễu lại dây thường. Hắn đột nhiên đem trường thương trong tay của mình ném ra, muốn đem khóa lại kiếm thần đầu một khóa hủy đi. Trong miệng hô to, đại ca, chạy! Thân kiếm mở mắt ra, phát hiện chính là ngày hôm qua cái kia bị nghiêm hình bức cung tiểu tử. Nhưng mà một thương kia phong tới lại bị một khóa bên ngoài một đạo tướng lực hộ bích chặt lại. Kiếm thần bên người đau phủ khẽ mỉm cười, cuối cùng đợi đến một cái, thật đúng là dám đến, thật không biết nên nói ngươi trọng tình nghĩa hay là nên nói ngươi ngu ngốc. Ngươi liền ta tiện tay bậy ra phòng ngự đều không thể đánh tan, ngươi đến cùng là dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể cứu đi đồng bạn? Người tới, cầm xuống người này, bắt sống. Mấy mấy tên quan binh nào về phía Tôn Húc Sở. Tôn Húc Sở hiện tại không cách nào thoát thân, chỉ cần hắn buông lòng tay, chát đao liền sẽ rơi xuống. Đối mặt mấy chục quan binh, hắn chỉ có thể một tay níu lại dây thừng, một tay cùng mọi người chém giết. Tôn Húc Sở cảnh rơi quá thấp, tăng thêm thương thế trên người nghiêm trọng, cho dù là những quan binh này, ngắn phút chốc, trên người hắn cũng đã bị chặt trúng vài đao. Tôn Húc Sở nổi giận gầm lên một tiếng, một tay gắt gao dắt lấy sợi dây, tựa như phát điên không ngừng ra thương. Đao phủ lạnh hừ một tiếng, khóe miệng nâng lên, từ hắn nhàn nhã thần thái có thể thấy được, hắn hiện tại tâm tình không sai. Nhìn một chút treo tại chỗ cao chát đao, Đao phủ nhảy lên một cái, cả người trực tiếp đứng ở chát đao mặt sau, đồng thời hạ bản phát lực, chát đao đột nhiên hạ xuống. Sợi dây dẫn dắt chát đao, chát đao trọng lượng đột nhiên, tôn húc sở cả người bị một cú cự lực mang phải trực tiếp bay lên, đồng thời hướng về phía trước kéo đi. Tôn húc sở vội vàng dùng hai tay gắt gao níu lại sợi dây. Tại kéo làm được đoạn này khoảng cách, quan binh ở trên người hắn không biết lưu lại bao nhiêu vết thương, có thể hắn chính là không chịu buông tay. Đại ca tôn húc sở biểu lộ đã giữ tận, hai mắt sưng huyết. Tám. Trên mặt đất có mở ra quan tài, một cái hộ thi lại thi thể cùng với đầy đất máu tươi, một bộ hư thối thi thể, hai cái máu me khắp người hộ thi lại, co cắp ngồi dưới đất, thở hổn hển. Tôn Húc Sở hung hăng nhìn xem chết đi đồng bạn, không có nửa điểm thương hại, đáng ghét. Chúng ta tổ đội bảo vệ thi, vậy mà lấy ta làm kinh thịt, thiệt tội ta vừa vặn còn muốn cùng hắn liên thủ. Miêu Tầm Vô vô Tôn Húc Sở bảo vai, hận không tranh nói, về sau đừng luôn như thế đần độn, thi bộ bên trong đều là chút thích kỳ tư lợi người, cái này thế đạo, có thể cố tốt chính mình liền đã không dễ dàng. Tôn Húc Sở gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, cái kia, Miêu Lại Ca, còn tốt ngươi giúp ta ngăn cản cái kia một chảo, không phải vậy ta liền chết tại đây thương thế của ngươi không sao a, không chết được. Miêu tầm túi đầu nhìn thoáng qua dưới xương sườn lô lớn, còn tại quần cuộn bút lên máu tươi, ngươi đây, ta cũng không chết được. Tôn Húc sợ thương thế không hề so Miêu Tầm nhẹ, lại nói, chúng ta thế mà làm rớt một cái tam giai cấp 2 linh sát, thỏa nguyện. Miêu Tầm suy tư một lát, gật đầu nói, xác thực, hai người chúng ta mặc dù là lần đầu tiên hợp tác, nhưng đều am hiểu phòng ngự nhưng lại đều có đặc điểm, ta càng nặng công kích, ngươi càng nặng phòng ngự. Tôn Húc sợ đột nhiên nói, Miêu đại ca, không bằng chúng ta về sau tạo thành cố định đội ngũ làm sao? Ta người này não đần, bất quá không sợ đánh nhau. Miêu Tầm nhìn một chút tôn hút sở, mặt tái nhợt bên trên, miễn cưỡng gạt ra cười một tiếng, ta cũng đang có ý này. 8. tôn hút sở thân thể không tự chủ được hướng phía trước trượt, khí lực trên tay của hắn càng ngày càng nhỏ, máu tươi dính đầy hai tay, để hắn cảm giác gần như bắt không được sợi dây. Đại ca, ngươi một mực đang gạt ta. Tôn hút sở hai mắt đựng đầy nước mắt, ngươi nói cái này loạn thế, cố tốt chính mình là được rồi, có thể ngươi nếu là chỉ muốn cố tốt chính mình, ngươi làm sao sẽ gặp một cái quy hồn sư rơi vào nguy hiểm, cứu nhị tỷ, sao sẽ cùng theo lão tư tới đây, sao sẽ vì bảng lưu đứng ra, đáng tiếc bọn họ đều sẽ không tới. Dạng này cũng tốt, nơi này là cái cạm bẫy, tới cũng là chịu chết. Đại ca, nhị tỷ, ngũ đệ không chịu đến, ta không trách bọn họ, không quan hệ, huynh đệ ta bồi ngươi. Nghĩ tới quá khứ đủ loại, Tôn Húc Sở đột nhiên bắn lên đến, xoay tròn mấy tuần, cầm dây chói khốn trên người mình, đứng vững trung bình tấn, ngăn cản chặt đao rơi xuống. Ta Tôn Húc Sở không đủ, người nào cũng đừng nghĩ động đại ca ta. Tôn Húc Sở nổi giận một tiếng, tương nã tương dung. Cái kia quạt sau tấm bình phòng, Miêu tầm nghe đến một tiếng này gào thét, một nháy mắt lệ như sứa trào. Lao tam, ngươi, ngươi tại sao lại một tới? Có một số việc, biết rõ là sai, lại còn muốn đi làm. Đại khái đây chính là lão Tám A. Cho ta chặt đứt chân của hắn, ta để hắn lại chạy. Đứng tại chát đao bên trên đao phủ hạ lệnh Các ngươi không chém nổi, ta đến. Đao phủ từ chữ vật đại bên trong lấy ra một cây đại đao, mạnh mẽ vung ra. Đại đao tại trên không xoay tròn mấy tuần, trực tiếp bổ về phía tôn húc sở đầu chân. Đúng vào lúc này, có một tiếng, một tiếng tiếng kim loại va chạm vang lên. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, một kiếm đem đại đao đột nhiên đập về phía mặt đất. Đệ tứ tương kỹ, cựu tòa liên hoàn. Chín đầu xích sắt tại Tôn Húc Sở bên cạnh răng khắp nơi, phi tốc có đuổi, một đầu buộc lại dẫn dắt chát đao xiển xích, một đầu sâu sắt chui vào lòng đất. Nhe mắt, chín đầu xiềng xích liền một mực vây khốn dẫn dắt xiển xích. Tôn Húc Sở kinh ngạc nhìn hướng người tới, bất khả tư nghị nói, Sở Luyện, sao ngươi lại tới đây? Sở Luyện ngăn tại Tôn Húc Sở trước mặt, lắc đầu, ta vốn định một người đến, nhưng không nghĩ tới ngươi nhanh hơn ta một bước chương 564, là các ngươi tự tìm, chương 564 là các ngươi tự tìm. Tôn Húc Sở kinh ngạc nhìn xem Sở Luyện, không nghĩ tới, ngược lại là ngươi cái này mới vừa người quen biết nguyện ý tới cứu ta đại ca sở luyện do dự một chút, do dự nói kỳ thật bọn họ đột nhiên có người tiếp lời, ai nói xong đều đừng tới. Kết quả hai người các ngươi làm sao vẫn là tới. Nói xong, Liêu Phi yên vọt đến tôn húc sở bên cạnh, Lão Tam, ngươi cái này tính tình thật muốn sửa đổi một chút. Nhị tỷ ngươi, Liêu Phi yên đau lòng nhìn xem tôn húc sở thương thế trên người, lắc đầu, chúng ta nói tốt, đồng sinh cộng tử, ta làm sao sẽ quên? Chỉ là những người khác đâu, nếu như chúng ta đều nói muốn tới cứu đại ca, bọn họ không xuất thủ cũng không phải, xuất thủ lại là chịu chết. Ta nghĩ chúng ta có thể đi một cái là một cái, cho nên ngày hôm qua ta không có đồng ý tới cứu đại ca các ngươi thật đúng là khách khí. trong đám người đi ra một nữ tử, cứu u nhảy lên nhảy lên đoạn đầu đài, hướng đi chát đao. xem ra, đinh tử bằng hữu đều có một cái đặc điểm, trọng tình nghĩa. diệp lam phong đi tới, may mà ta cũng là các ngươi bên trong một thành viên. cái kia, ta đến nói một chút, là ta đem nguyện nguyệt, bạch tích cùng vân sam đánh ngất sỉu, không phải vậy các nàng cũng muốn đến. chát đao phương hướng, một cái trường côn, từ giữa không trung trực tiếp quanh xuống dưới. đao phủ thấy thế, lập tức né tránh. một bóng người thần tốc vọt hướng chát đao phía dưới miêu tẩm. nhưng mà đao phủ thực lực dù sao không tầm thường, một cái chọn quyền quanh đến. Thân Ảnh kia cũng không cứng rắn chống đỡ, lập tức hướng về sau tránh đi. Mãi đến thân hình của hắn ổn định lại, mọi người mới nhìn rõ, người tới chính là Nam Lâm Thi Bộ nam huynh đệ bên trong hầu nghĩa. Hầu nghĩa lắc đầu, chết tiệt, người này tốc độ thật nhanh. Hầu tử. Tôn Húc Sở kinh ngạc nhìn hướng hầu nghĩa. Hầu nghĩa cấp tốc xuất hiện ở Tôn Húc Sở bên cạnh, "Tang ca, ta." Tôn Húc Sở rưng rưng gật gật đầu, "Không cần nói, ta rốt cuộc hiểu rõ. Các ngươi đều là nghĩ chính mình tới cứu người, là ta trách lầm các ngươi." "1, 2, 3." Sáu cái, xem ra người đến không sai biệt lắm, quý diện phán quan nghe lệnh, sáu người này, một cái cũng không thể chạy. Đao phủ khẽ quát một tiếng, lập tức cả người như như đạn pháo kích xạ mà đến. Trong đám người, quan binh bên trong, đột nhiên xuất hiện mấy cái thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn cao thủ, thẳng hướng tôn hút sở đám người. Đúng vào lúc này, dưới đài lại có một nam tử khẽ quát một tiếng, rút kiếm nhảy lên đoạn đầu đài, một kiếm chém về phía đao phủ. Là Mộ Hoa, nha, còn có một cái phía trước không có phát hiện. Đao phủ nhẹ nhõm tránh đi lâm Mộ Hoa công kích, tập trung nhìn vào, lập tức mừng rỡ không thôi. Có ba nữ nhân không có tới, thế nhưng bọn họ cũng có thu hoạch ngoài ý liệu. Trước mắt cái này thiên mệnh cảnh gia hỏa, trước đây một mực không có phát hiện đám người này không có có một cái vượt qua linh hoàng cảnh, xem ra ngươi hẳn là thiên nguyên đại lục người a. rất tốt, ngươi manh mối này, chúng ta tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Song phương lập tức mở rộng chiến đấu, chỉ là bởi vì thực lực quá mức cách xa, lâm mộ hoa đám người lập tức rơi hạ phòng, nếu không phải đối phương muốn người sống, sợ là chiến đấu tại trong nháy mắt đã kết thúc. liêu phi yên sử dụng cựu truyền thông linh chú, kết quả chính mình lại trước thủ thương, sở luyện đám người cùng đối phương đối một chiều, thân thể liền giống như là như diều lưỡi dây, bị đánh lui mấy chục mét. trong những người này, hơi có chút năng lực chống cự, chỉ có hầu nghĩa cùng lâm mộ hoa. Hai người cùng đối thủ dây dưa, ngược lại là không có lập tức bị đánh bại. Lâm Mộ Hoa bằng vào giữ Nguyên Thật cơ sở, đã thiên mệnh nhị tinh cảnh giới, mà hầu nghĩa Lôi chỉ là nhất tinh linh hoàng, thế mà có thể cùng đối phương một cái ngũ tinh thiên mệnh dây dưa mấy hiệp, có chút khiến người ngoài ý muốn. Kiếm Thần hiện tại như cũ không thể động đậy, bất quá hắn cũng đang cố gắng ngừng đầu, nhìn xem lần này hậu bối đánh nhau. Cảnh giới kém quá nhiều. Kỳ thật mấy người kia linh tướng phẩm giai đều rất không tệ, nhất là tiểu tử kia, lại là Tề Thiên đại thánh linh tướng. Thêm chút thời gian, sau này chưa hẳn không thể trưởng thành là một cái đỉnh cấp cao thủ. Cái kia hán tử linh tướng thật kỳ quái làm sao cùng đánh không chết giống như không đối hắn linh tướng thường thường không có gì lạ cái kia chẳng lẽ là tự thân nhục thân tính đặt tù đáng tiếc à nếu là ta có thể hoạt động có lẽ có thể cứu những tiểu tử này đáng tiếc đáng tiếc ngươi nói các ngươi một đám linh thánh linh hoàng làm sao trực tiếp liền chạy tới thiên nguyên đại lục tới rất nhanh lâm mộ hoa cùng hầu nghĩa cũng không ngăn nổi hắc diện phán quan thắng người đối tôn húc sở bảy người đã biến thành đơn phương nghiền ép mấy người rất nhanh liền mất đi chiến lực bản thân bị trọng thương tập hợp tại dây thường phụ cận. Vị tiêu đao phủ hiển nhiên là Hắc Diện phán quan bên trong một thành viên, hắn cười ha hả nhìn xem người một nhà đã đem đối phương vây quanh, chậm rãi hướng đi bản thân bị trọng thương mấy người trước mặt. Hiện tại đã biết rõ không có, cùng Hắc Diện phán quan đối nghịch, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cũng có thể đem các ngươi bắt lấy. Lần này người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Các ngươi không phải liều mạng muốn cứu hắn sao? Vậy ta liền để các ngươi trơ mắt nhìn hắn đầu một nơi thân một mẹo. Nơi xa kiếm thần nghe xong, lập tức có loại linh cảm không lành. Đột nhiên, đạo phủ một đao trực tiếp chém về phía bị sở luyện chín đầu xiển xích cố định lại dẫn dắt xiển xích. Ngấy mắt, mất đi sức kéo chế ước, chát đao đột nhiên rơi xuống dưới. Đại ca, Tôn Húc sở tan nát cõi lòng gào thét. Miêu lão đại, kiếm thần thở dài một tiếng, xong. Liên tại chát đao phải rơi vào kiếm thần trên cổ một khắc này, đột nhiên, nơi xa hắc ảnh lóe lên. Một đạo lăng lệ vô cùng, cực nóng vô cùng sóng nhiệt, nháy mắt ở sau gáy nổ tung. Ngay sau đó, thanh kia to lớn chát đao trực tiếp bị không biết cái gì vũ khí đánh đến vỡ nát. Liên quan khóa lại kiếm thần một khóa, thuần phân nửa chật đầu khung đều nháy mắt bị phá hủy. Kiếm thần đột nhiên phát hiện, cổ của mình có thể động. Hắn kinh ngạc quay đầu. Một thanh khổng lồ màu đỏ thấm chiến phủ, nghiêng lập ở sau lưng mình 4-5 mét vị trí, mà cự phủ lướt bước, đâm xuyên một khối tinh thiết chặt đao cùng nham thạch bên trên, nghiêng đứng ở đó. Kiếm thần vội vàng quay đầu, ngẩng đầu nhìn, khi thấy nơi xa một cỗ hắc vụ đang lấy tốc độ cực nhanh gào thét mà đến. Đây là Phù Đồ. Lão tứ? Tôn Húc sở kinh hô một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía dưới đài. Không riêng gì Tôn Húc sở, chỉ cần thấy được thanh kia chiến phủ, phàm là người quen biết đều biết rõ chủ nhân của nó. Tới. Đinh Tử Ca. Hồng nhãn đỏ hững mắt, cữu u trong lòng có loại cảm động đám người này thật sự là một cái so một cái điên cuồng, biết rõ là đi tìm cái chết, có thể toàn bộ đều tới. còn có đinh hiểu, hắn vậy mà từ thiên tương địa chạy tới phổ nguyên thành. sư phụ lâm mộ hoa hít sâu một hơi, ta biết ngươi nhất định sẽ tới, không quản ngươi sẽ đối mặt cái gì địch nhân, ngươi nhất định sẽ tới. liên đinh hiểu bên người bằng hữu đều là như vậy, sư phụ làm sao có thể không đến? không bao lâu, một thân ảnh đứng ở kiếm thần bên cạnh. đại ca. một cái thanh âm trầm thấp vang lên, kiếm thần bỗng nhiên ngẩng đầu, lại là một cái người trẻ tuổi xa lạ. hắn một bộ màu đen cầm bì trên mặt che mặt, chặn lại bên dưới nửa gương mặt. Giờ phút này hai mắt mở bừng, sắc ý ba phủ. Nhìn người nọ, Kiếm Thần có chút thất vọng. Tuy nói người này mới vừa mới ra tay dị thường lăng lệ, nhưng không may, hắn cảnh giới chỉ có Ngũ Tinh Linh Hoàng. Lại tới một cái chịu chết. Kiếm Thần trong lòng thầm đủ, đối phương có thể là thấp nhất Ngũ Tinh Thiên Mệnh, còn có phía sau màn càng có một tên thiên nguyên cường giả, cầm giữ chân chính con tin, lần này, những người này sợ là không có có một cái có thể chạy. Nhưng lúc này tính mệnh sắp không bảo vệ, có thể có người đến kéo một cái dù sao cũng so vừa rồi liền bị chặt đầu mạnh hơn nhiều. Kiếm Thần không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt nói cho người tới. Ân ta không có việc gì, ngươi đến. ngươi tới một cái nhắc lên kiếm thần, thần tốc xuất hiện ở tôn húc sở chờ người bên cạnh, đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. lao tứ, liêu phi yên kích động nhìn đinh hiểu, đã khẩn trương, lại lo lắng. bọn họ bên trong, một cái duy nhất cùng hắc diện phán quan có lực đánh một trận, chính là tứ đệ. thế nhưng, một cái đinh hiểu, làm sao có thể đối phó nhiều như thế hắc diện phán quan? còn có cái kia thiên nguyên cảnh thanh luật đến bây giờ còn không có hiện thân. đinh hiểu đối liêu phi yên khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt quét về phía đồng bọn của mình. những người này trên thân vết thương trong chất, tấu lực hao hết, bị bức ép đến nơi hẻo lánh nhất là đại ca cùng tam ca hiện tại đã là mình đầy thương tích vô cùng thế thảm một cố khó mà ước chế lửa giận chiếm cứ đinh hiểu đại não toàn thân máu tươi đều tại hướng trong đầu rót đinh hiểu hít sâu một hơi cố gắng để chính mình tỉnh táo lại huyền nguyệt, bạch tích cùng vân sang đâu các nàng hiện tại hẳn là an toàn diệp lam phong nói đinh hiểu thoáng thở dài một hơi có lỗi với là ta tới chậm nghỉ ngơi thật tốt tiếp xuống giao cho ta dứt lời đinh hiểu xoay người hắn cầm nắm chặt dường mắt nhìn hướng trước mặt đám người âm thanh vô cùng băng lãnh chúng ta vốn không muốn trộn lẫn cùng các ngươi thế giới tranh đấu là các ngươi tự tìm. chương 565 đánh liết chương 565 đánh liết phổ nguyên thành pháp trưởng, các quan binh đã đem đám người xung quanh sở tán bọn họ muốn bắt người nên đến có lẽ đều đã đến không những như vậy còn có hai cái trước đây chưa từng xuất hiện người xuất hiện ở pháp trưởng. mặt phía bắc bình phong trầm trầm mở ra một tên nam tử cao lớn từ bên trong đi ra đinh tử cẩn thận hắn là thanh luật bọn họ đội trưởng diệp lam phong lập tức lên tiếng nhắc nhở người kia từng bước một đi đến đoạn đầu đài bên trên ánh mắt rơi vào đinh hiệu trên thân sau đó khoe miệng nâng lên khẽ cười một tiếng. Ta không nhìn nhầm à? Ngươi thế mà chính mình đưa tới cửa. Ngươi chính là cái kia tiến vào thiên tương địa người. Chúng ta phi đi như thế lớn sức lực, chính là vì muốn tìm ngươi. Kết quả ngươi thế mà chạy đến phổ nguyên thành, bắt lại ngươi. Vậy ta có thể là tại đặc sứ đại nhân trước mặt lập xuống công lớn. Đinh hiểu lạnh lùng nhìn xem Thanh Luật, trầm giọng nói: Xin lỗi, ngươi đại khái không có cơ hội đi tranh công lĩnh thưởng. Thanh Luật không có chút nào đem Đinh hiểu uy hiếp để vào mắt, ngược lại cười to. Ha ha ha ha, xem ra thiên tương địa sát thực có chỗ thần kỳ. Ta nhớ kỹ trước đây ngươi hẳn là nhị tinh linh hoàng, ngắn ngủi một tháng, thế mà tăng lên tới ngũ tinh linh hoàng. Lập tức, thanh luật ánh mắt cấp tốc gầm lên xuống, đáng tiếc, đối với ta mà nói, ngươi cũng bất quá là từ một con kiến biến thành một con chuột. Cho ta đem người này cầm xuống." Ra lệnh một tiếng, tám tên hắc diện phán quan lập tức nhào về phía Đinh Hiểu. Bọn họ như vậy tốn sức quấy co, mục đích cuối cùng nhất chính là muốn bắt được người này. Thiên tương điệu đóng giữ mười người, bao gồm đặc sứ đại nhân, có ba tên thiên nguyên cảnh, mà đuổi bắt những người khác chỉ có chín người, một tên thiên nguyên cảnh, như vậy phân phối nhân viên, cũng có thể thấy được Đinh Hiểu mới là bọn họ mục tiêu chủ yếu nhất. Hiện tại Đinh Hiểu không biết như vậy từ phi nguyệt đại nhân, đặc sứ đại nhân ngay dưới mắt chạy ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện ở đây, đối với bọn họ đến nói, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội lập công. Người nào có thể tự tay bắt đến người này, đó chính là công đầu. Đối mặt tám người ba bọc, Đinh Hiểu ánh mắt nháy mắt biến thành màu đỏ, hai tay có rõ ràng ma hóa, quanh thân có 50 đạo lá bùa, giống như tinh cầu sao vòng, vờn quanh ở xung quanh. Quanh người hắn tràn ngập ra một trận khói đen, hướng xung quanh lan tràn. Thiên ma hóa hư. Khẽ quát một tiếng, Đinh Hiểu thân ảnh lập tức biến mất tại hắc vụ bên trong. Làm hắc vụ tiếp xúc đến phù đồ chiến phủ phía sau, nháy mắt, thanh kiếm nghiêng đứng ở chát đao cùng nham thạch bên trên tự phủ, biến mất tại hắc vụ bên trong. Một giây sau, Hát Vụ đã bao phủ một tên văn quan, chính là phụ trách hành hình đạo phủ. Tam toàn liệt yêu phủ ba đạo cực nhanh hồng quang tại Hát Vụ bên trong lưu lại ba đạo hồng sắc tàn ảnh. Bị Hát Vụ bao phủ đạo phủ, căn bản không nghĩ tới Đinh Hiệu tốc độ lực lượng sẽ kinh người như thế, có thể là coi hắn phát hiện phía sau cũng đã hám sâu Hát Vụ bên trong. Vội vang phía dưới hắn lấy tay bên trong song đao ngăn lại hai bữa, lại dùng một đạo thần ngự phủ ngăn lại Đinh Hiệu thứ ba bữa. Phía trước hai bữa hắn đích thật là chặn lại, nhưng sau cùng thần ngự phù lại không thể ngăn lại Đinh Hiệu thứ ba bữa. Cái này một bữa trực tiếp xuyên qua thần ngự phù cung cấp tướng lực hô bích trung điệp đánh vào người kia trên bả vai. Nhân loại nhục thân mạnh hơn, cũng vô pháp cùng linh sát so sánh, nhất là lực phòng ngự bên trên. Tại không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp dưới tình huống, đao phủ cánh tay phải trực tiếp bị to lớn phủ đổ chiến phủ một đũa chặt đứt. A. Người kia tiếp thảm một tiếng, tiếp theo cấp tốc mở ra linh tướng hộ thể. Không thể không nói, phản ứng của hắn đã tính toán thật nhanh, tại bị chém đứt một tay dưới tình huống, còn có thể kịp thời dùng ra linh tướng hộ thể. Một cái thân rắn đầu người to lớn hư tượng, đem gắt gao ngăn ở phía sau. Cái này hư tượng thân thể lại không đầu, cầm trong tay lại đao, mặc giáp giáp, dáng người khôn ngo. Thần minh linh tướng huyền thiên. Kiếm thần có chút nheo mắt lại, cái này linh tướng tại Vạn Tướng Đại Lục bên trong chưa từng xuất hiện, thế nhưng tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trong nhưng là ghi lại trong danh sách. Nhưng mà, linh tướng hộ thể như thường ngăn không được đinh hiệu. Đinh hiệu bằng vào hắc vụ bên trong thân hình quỷ dị, đột nhiên xuất hiện tại người kia sau lưng, giận quát một tiếng, Khai Sơn đoạn lưu trạm. Phu đô chiến phủ đột nhiên hiện hình, giống như một thanh khổng lồ cây quạt, ngang đảo qua đao phủ thắt lưng. Thanh luật có chút nheo mắt lại, người này công kích có thể trực tiếp xuyên qua tướng lực hộ bích. Đoạn Thất, lấy phòng ngự vật lý đó đỡ. Thanh luật lập tức hô to một tiếng, chỉ điểm cấp dưới. Đao phủ Đoạn Thất phản ứng không kém gặp binh hiểu lại lần nữa xuyên qua linh tướng hộ thể, mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng cũng nghe đến thanh luật đại nhân nhắc nhở, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, lập tức dùng tay trái cầm đại đao lập đao đó nữa. đệ nhị tương kỹ huyết mạch giác tỉnh, lập mã kim đao, đoạn thất giận quát một tiếng, phát động đao kỹ. đến tiên mệnh cảnh, dù cho chủ linh tướng ở vào linh tướng hộ thể trạng thái, thế nhưng có phụ trợ linh tướng cung cấp tướng lực, phòng ngự của hắn vẫn như cũ mười phần có thể nhìn. liền như bây giờ, tại bốn cái phụ trợ linh tướng hỗ trợ, đệ nhị tương kỹ tăng phúc bên dưới, đoạn thất lực lượng tăng mạnh mấy lần, làm hai người vũ khí va chạm lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn, một đạo tướng lực tại giữa hai người nổ tung. liền tại hai người sắp bị to lớn lực phản chấn chấn khai lúc, Đinh hiểu lệ quát một tiếng, đệ nhị tướng kỹ nhất trọng tiến lên giây. hắn lực lượng đột nhiên bạo tăng, vốn là lực lượng tương đương dưới trạng thái đụng nhau, nháy mắt trở thành tính áp đảo nghiền ép. đệ ngũ tướng kỹ hy sinh phục chủ, Đoạn tất giận quát một tiếng, bắp thịt cả người trướng lên, mạch máu căng rộng, trong tay kim đao thế mà đệ lại phủ đổ chiến phủ. không thể không nói, thiên mệnh cảnh cường giả đã không phải là tùy tiện có thể đánh giết, một cái hấp diện phán quan bên trong tiểu đầu ngủ liền có thực lực như thế. hai người tay cầm vũ khí răng cưa. Đoạn Thất chủ linh tướng không ngăn được Đinh Hiểu, nhưng cũng không có bị Đinh Hiểu đánh nát, đã bị Đoạn Thất triệu hồi. Đệ lục tướng ký, bất tử chiến ý. Đoạn Thất sau lưng xuất hiện ngũ đại linh tướng. Chủ linh tướng hình thiên chiến thần mặc màu vàng áo giáp, phụ trợ linh tướng Chư Kiên, Quý Nưu, cùng với một cái toàn thân che kiếm phủ văn kim đao. Thần minh linh tướng, kim nguyên tố linh tướng, thú loại Chư Kiên, Quý Nưu, khí loại linh tướng phủ văn kim đao. Hình thiên thân mặc kim giáp, cầm trong tay kim đao, Chư Kiên, Quý Nưu toàn thân bao trùm kim lân, trên lợi trảo có cùng phủ văn kim đao giống nhau phù văn, đồng thời nhào về phía Đinh Hiểu. Chết cho ta. Đinh Hiểu không nhượng bộ chút nào sau lưng hiện lên ngũ đại linh tướng, tiểu gia hỏa, tình nhân ti, Tì, ma thần, trích dương chân hỏa, chi vu chiến phủ. hai người linh tướng giao thủ nháy mắt trong chẳng bộ phát ra một trận lóa mắt kim quang, vang một tiếng tiếng vang, ngay sau đó phù đồ chiến phủ trực tiếp xuyên qua đoạn thất phần eo, đem chém ngang lưng, kim quang giảm đi, hắc vụ tản ra, đoạn thất nửa thân trên từ phần eo trở xuống rơi trên mặt đất, hai người từ giao thủ đến một phương bị chém ngang lưng, kỳ thật chỉ là không đến một phút thời gian, mà giờ khắc này toàn bộ đoạn đầu đài bên trên một mảnh hỗn độn. Mà Khắc Hắc diện phán quan trận mắt hốc mồm nhìn xem Đoạn Thất, mà Đoạn Thất như cũ trận tròn mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Đinh Hiểu. Làm sao có thể? Ngươi, ngươi làm sao có thể? Đinh Hiểu lạnh lùng nhìn xem đau phủ, trong mắt không có nửa điểm thương hại, cũng không muốn trả lời nghi vấn của hắn. Làm Đoạn Thất tắt thở phía sau, hắn linh tướng lập tức hóa thành điểm sáng, tiêu tán phiêu phủ, điểm này để Đinh Hiểu có chút kinh ngạc. Thiên Nguyên Đại Lục người sau khi chết, tương hồn liền sẽ tự động bị tinh thần chi lực làm sạch. Đáng tiếc, Đinh Hiểu vừa vận cảm nhận được chi view chiến phủ có một tia dị thường, hắn nhìn một chút trong tay chiến phủ lúc này chi view chiến phủ chính nhập thân vào phù đồ chiến phủ bên trên, đinh hiểu có chút nheo mắt lại, chi view vừa rồi làm sao vậy? không có gì, chỉ là nhìn thấy một cái nguyên chủ nhân ngày xưa bộ hạ cũ, chỉ là linh tướng mà thôi, cũng không phải là chân chính hình tiên, nhưng khó tránh vẫn còn có chút. linh tướng sư là có thể nắm giữ giống nhau linh tướng, bởi vậy hình tiên linh tướng chỉ là cung cấp năng lực chiến đấu, cũng không phải là chân chính hình tiên. chương 566 siêu cường tinh thần lực, chương 566 siêu cường tinh thần lực. thanh luật lúc này cao mày, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt gắt gao tiếp cận đinh hiểu, đoàn thất tại hấp diện phán quan bên trong cấp bậc cũng không thấp, hắn là Thất Tinh Thiên Mệnh. Một tên Ngũ Tinh Linh hoàng tại thời gian trong nháy mắt, chính diện đánh giết một tên Thất Tinh Thiên Mệnh. Chuyện này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là cùng Thiên Tương Địa có quan hệ? Không đối, nhìn xem tiểu tử những đồng bạn kia biểu lộ, tựa hồ đối với đinh hiệu vượt cấp một cái lớn cảnh giới nhiều hai sao đối thủ, mặc dù cũng là kinh hỉ, nhưng lại không như trong tưởng tượng như vậy khiếp sợ. Hắn nhục thân vì sao kinh khủng như vậy? Còn có cái kia hắc vụ là chuyện gì xảy ra? Hầu nghĩa lắc đầu, ta cùng tứ ca trên lệch càng lúc càng lớn a, không được, ta phải cố gắng mới được. Vân Sam nhìn xem Đinh Hiệu đánh dứt đoạn thất, không khỏi tim đập rộn lên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lâm Mộ Hoa hít sâu một hơi, ta biết sư phụ nhất định rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy cường. Cái kia đoạn thất hẳn là thất tinh thiên mệnh, thế mà tại nhục thân cường độ, tướng lực bạo phát, linh tướng buộc phát bên trên đều không thể siêu việt sư phụ. Diệp Lam phong thoáng thở dài một hơi, nhìn hướng Lâm Mộ Hoa, tiểu tử, ngươi liền cười à, ngươi không biết ngươi bái cái gì yêu nghiệt làm sư phụ đâu? Tôn Húc Sở kích động hung hăng đập miêu tầm bạ vai một chưởng, đại ca, lao tứ chính là lao tứ, quá mạnh. Bởi vì quá mức kích động, Tôn Húc Sở một chưởng này đem gầy yếu lại tướng lực chống rông kiếm thần kém chút đánh bay kiếm thần lũo đoán nhìn tôn húc sờ một cái người này không phải vừa rồi kém chút chết sao vì cái gì còn như thế có lực tính toán hiện tại hắn là an toàn vẫn là đường bại lộ tốt kiếm thần có chút meo mắt lại nhìn hướng đinh hiểu người này thân pháp có chút ý tứ dựa vào hắc vụ ẩn tàng tự thân đồng thời tốc độ di chuyển cực nhanh thịt dưới mắt phản phất hắn dung nhập hắc vụ khó mà phát giác tại hắc vụ bên trong thân pháp của hắn khó mà bắt giữ lại cùng hắc vụ hoàn mỹ dung hợp để người khó lòng phòng bị trọng yếu nhất chính là kiếm thần nhìn ra đinh hiểu hắc vụ còn có một cái khác tác dụng. Xuyên biệt tướng lực bình thường. Kiếm Thần có chút nheo mắt lại, năng lực này, quá mức ni tiên. Bất quá đinh hiểu đối thủ, là thiên mệnh cảnh cường giả, thấp nhất cũng là ngũ tinh thiên mệnh, thực lực vượt xa quỷ vương. Có thể tu luyện tới cái này cảnh giới người, vô luận là linh tướng phẩm giai, vẫn là bản thân nội tính, đều cực kỳ khủng bố. Mà có thể đi vào Hắc diện phán quan tổ chức, thực lực, kinh nghiệm thực chiến không thể coi thường. Từ vừa rồi một cái đoạn thất biểu hiện, liền có thể thấy được chút ít. Bọn họ trong chiến đấu tương đối tình táo, dù cho tại một tên đồng đội bị đánh giết phía sau, những người khác lập tức làm ra phản ứng. Là tướng lực phóng ra ngoài, thân pháp của hắn nghỉ lại tại hấp vụ, dùng phong nguyên làm có người khẽ quát một tiếng tướng do tâm sinh phong thần hiện một tên phán quan sau lưng hiện lên một tôn thần minh cái này thần minh chiều dài đầu chim thân thể chiều dài to lớn song dực đệ nhị tương kỹ nộ phong giả vân đột nhiên đoạn đầu đài bên trên cuốn phong bạo khởi trên mặt đất nặng đến ngàn cân chắc ao tráng kiện xì xích, lại bị sức gió lay động chậm rãi tại trên mặt đất trượt như vậy gió lốc phía dưới đinh hiệu không thể không tàn giá hấp vũ hiển thần bên trên mọi người xem xét đinh hiệu hiển thần lập tức cùng nhau tiến lên đinh hiệu lạnh hừ một tiếng tay trái vung lên bên người linh phủ bán ra, thất giai kim cương phục ma chú, thiên vũ phá hiểu phủ, chiến phủ mở đường, đinh hiểu theo sát phía sau, phóng tới đám người, cựu truyền thông linh chú, liêu phi yên cũng dùng tinh thần loại linh phủ, nhưng mà đinh hiểu cựu truyền thông linh chú, hiệu quả cùng nàng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, làm thông linh chú mới ra, những người khác trong đầu giống như bị người hung hăng trọng kích một bữa, động tác nháy mắt xuất hiện dài đến một giây dừng lại, cao thủ ở giữa soi chiêu, một giây đã đủ để quyết định sinh tử, một tên thần trí hoàng hốt phán quan còn không có chậm qua thần, chỉ cảm thấy hết hổ xếp chặt, cả người bị một cố lực lượng khổng lồ lôi kéo, nháy mắt đến đinh hiệu trước mặt tam toàn liệt yêu phủ. Người này tại tinh thần hoàng hốt dưới trạng thái, không có bất kỳ cái gì phòng chống trọi, trực tiếp bị đinh hiểu một bữa đánh giết. Làm cái khác người lấy lại tinh thần thời điểm, đột nhiên phát hiện bọn họ bên trong, lại có một người bị đinh hiểu chém giết. Lần này khiếp sợ, so đinh hiểu chém giết đoạn thất càng thêm mấy liệt. Đoạn thất tốt xấu còn có phản kích năng lực, nhưng vừa rồi người kia, bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì, liền đã chết. Liêu Phi yên trừng to mắt, khó có thể tin nói, lao tứ tinh thần lực cũng quá khoa trương. Thế mà có thể ảnh hưởng ngũ tinh thiên mệnh một giây trở lên. Sở Luyện mở miệng nói, cái này liền tương đương với Ngũ Tinh Thiên mệnh, trừ những cái kia Tinh Thần lực đặc biệt cường người bên ngoài, liền cùng lao tứ cơ hội động thủ đều không có. Cửu U thở dài, Tinh Thần lực của hắn tăng lên mới là đáng sợ nhất. Lúc trước Chấn Linh Ti Cao Tầng há sẽ nghĩ tới, bây giờ Đinh Hiểu đã đã cường đại đến cái này loại cấp độ. Kiếm Thần nhìn chăm chăm Đinh Hiểu, nhất thời đã suất thần. Tiểu tử này thật là Ngũ Tinh Linh Hoàng. Đừng nói đồng cấp vô địch, cao hơn hắn một cái lớn cảnh giới, liền cùng hắn cơ hội động thủ đều không có. Đây là khái niệm gì? Yêu nghiệt đều không đủ lấy hình dung như vậy khoa trương vượt cấp năng lực. Hắn chạy qua mấy trăm dã thế giới, chưa bao giờ thấy qua như thế không thể tưởng tượng sự tình. Liên La chính hắn, đã coi như là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, cũng bị Đinh Hiểu thực lực kinh khủng khiếp sợ. Mọi người rất nhanh phát hiện, Đinh Hiểu dù cho không có hắc vụ yểm hộ, thực lực đồng dạng kinh người, nhất là tinh thần căn nhuễ, ảnh hưởng trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Đinh Hiểu đánh giết đoạn thất đều không có để bọn họ cảm thấy hoảng hốt, mà vừa vận cựu truyền thông linh chú, lại làm cho còn thừa 6 người không dám lên phía trước. Đúng vào lúc này, một mực tỉnh táo quan chiến thanh luật cuối cùng động. Hắn từng bước một đi tới đội ngũ phía trước nhất, cùng Đinh Hiểu đối lập. Hắn lại lần nữa dò xét nam tử trước mặt, lạnh giọng nói: "Quỷ hồn sư tăng thêm linh tướng sư." phụ, xem ra chúng ta là đánh giá thấp ngươi. Ta thừa nhận ngươi thật sự là một nhân tài, thêm chút thời gian, tiền đồ của ngươi bất khả hạ lượng. Chỉ tiếc, ngươi đắc tội chính là Hắc diện phán quan, cũng chính là nói, ngươi đắc tội chính là thiên nguyên tam vương một trong hồn vương. Suy nghĩ một chút, thanh luật lại vốn nó nói, à, nói sai, có vẻ như hồn vương căn bản là không quen biết ngươi, ngươi đắc tội chính là tồn tại càng đáng sợ. Đinh Hiểu cười lạnh, đắc tội? Cái gì kia kêu, kêu không đắc tội? Có phải là có lẽ vươn cổ chịu chết, tùy ý các ngươi xử lý, đây mới gọi là không đắc tội chúng ta hình như căn bản là không quen biết các ngươi à? là các ngươi một mực ủng hộ do người, các ngươi đến cùng nghĩ từ trên người chúng ta được cái gì? thanh luật trầm giọng nói, ngươi làm sao phản đến hỏi ta? ta nhìn, không bằng chính ngươi suy nghĩ một chút, trên thân có cái gì chính mình không nên ôm có đồ vật, ta nghĩ, có thể để cho đặc sứ đại nhân cảm thấy hứng thú đồ vật, nên không phải là phạm ta. đặc sứ đại nhân, đinh hiểu không rõ lam thanh luật nói tới ai, thế nhưng nếu như nói đặc sứ thân phận so thiên nguyên tam vương càng cao, như vậy ngược lại để đinh hiểu nghĩ đến một tổ chức, phật đầu hắc bảo nhân, làm nghĩ đến bọn họ, đinh hiểu nghi vấn liền tự nhiên được đến giải quyết. Hắc bảo nhân đã sớm đi kiểm tra qua phần mộ của mình, tự nhiên cũng biết, hắn vô cùng có khả năng khởi sát. Như vậy, Đinh Hiểu đã chết chưa chết thân phận, bản thân liền đối Hắc bảo nhân có ý nghĩa, chớ đừng nói chi là, hắn có vẻ như đã tiếp xúc đến thần độ thạch bản bí mật. Đinh Hiểu nhìn một chút thanh luật, ánh mắt dần dần âm lãnh. Vì chính mình cùng đồng bạn an toàn, hôm nay nhất định phải đem nơi này hắc diện phán quan toàn bộ đánh giết. Cùng thanh luật một trận chiến, tranh cũng không thể tránh. Chương 567, Thiên nguyên cảnh siêu cấp cường giả, chương 567, Thiên nguyên cảnh siêu cấp cường giả. Đinh Hiểu trên tay còn có một lá vư bài, bạch xà cốt địch thế nhưng hiện tại đinh hiểu còn không muốn dùng lá bài tẩy này các ngươi đều thối lui không muốn lại có vô vị thương vong thanh luật lệnh giọng đối thủ hạ nói còn có đừng để mấy người kia chạy người qua đây một tên hắc diện phán quan đi tới thanh luật bên cạnh thanh luật đối hắn thì thầm vài câu người kia gật gật đầu phía sau quay người rời đi còn thừa năm tên hắc diện phán quan gắt gao tiếp cận tôn húc sở đám người cái kia mấy người đã bản thân bị trọng thương chỉ cần thanh luật đại nhân có thể giải quyết cái kia hắc vụ tiểu tử những người khác tự nhiên là chạy không thoát miêu tầm quay đầu nhìn hướng lâm mộ hoa tomao ống tay áo của hắn lâm mộ hoa kinh ngạc nhìn hướng miêu lão đại nếu mày hỏi miêu đại ca miêu tầm chỉ chỉ cổ họng của mình há to miệng tôn húc sở phát hiện đại ca khác thường kỳ quái nói đại ca ngươi làm gì nghĩ muốn uống nước miêu tầm ngậm muỗm thở dài một hơi tiểu tử này nao sắc thực không hiểu nghiệp a ta là muốn uống nước ta không những muốn uống nước ta còn muốn phun ngươi một mặt miêu tầm giải ra áo của mình chỉ chỉ chính mình rất rõ ràng xương vai xanh có thể thấy rõ ràng xương sườn đại ca ngươi ngươi làm sao biến thành dạng này tôn húc sở vành mắt đỏ lên bọn họ dùng cái gì ác độc linh phủ đem ngươi tra tấn thành dạng này bọn họ vô dụng ác độc linh phủ a Ta căn bản cũng không phải là các ngươi đại ca." Cửu U chú ý tới bên này, cao mày nhìn xem Miêu Tầm dị thường cử động, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trước đây dạ bộ cũng nắm qua người, có lẽ suy nghĩ của nàng là tiếp cận nhất thanh luật. Nàng góp đến Miêu Tầm trước mặt, phát hiện hầu kết phụ cận có một đạo nhàn nhạt vết, từ hình dạng đến xem, tựa hồ giống như là một đạo hình chữ nhật linh phủ hình dáng. Kết hợp với Miêu Tầm từ đầu đến cuối, đều không có mở miệng nói một câu, thêm chút suy tư, Cửu U thăm dò nói, "Tỏa hầu Tuyệt Tâm phù." Miêu Tầm lập tức gật đầu như lụa cỏi. "Vẫn là nha đầu này thông minh a." Cửu Vũ nhìn về phía Lâm Mộ Hoa, hỏi thăm Thiên Nguyên Đại Lục tướng quan linh phù. Mộ Hoa, có biện pháp lấy ra sao? Lâm Mộ Hoa cẩn thận nhớ lại một cái, nói, đây đều là triều đình, hoặc là hắc diện phán quan, tuyệt trần hành giả, triều Thiên Tông bọn họ thủ đoạn, nếu như không đúng bệnh thuốc thuốc, sợ là ngược lại sẽ đả thương Miêu Đại Ca. Biện pháp tốt nhất là để chính hắn giải ra. Chúng ta vì hắn rút tướng lực. Miêu Tầm Chỉ chỉ còn tay của mình xiển chân, ý là các ngươi đến bây giờ còn không cho ta giải ra đâu. Sở Luyện một kiếm đem tay chân của hắn xiển xích chặt đứt. Một cái mắt, kiếm thần cảm giác được gò bó ở trên người dài đến 84 năm cố lực lực kia, tại giờ khắc này nháy mắt biến mất. Hắn cảm nhận được lâu ngày không gặp cảm giác bất quá bị giam giữ 84 năm, Kiếm Thần lúc này cũng là tướng lực chúng rỗng, cần trước bằng vào mấy người tướng lực, giải trừ tỏa hầu Tuyệt Tâm phủ, lại quản bọn họ muốn một chút linh ủ, tinh thạch gì đó. Sở Luyện bọn họ còn dư lại tướng lực đã không nhiều lắm, thế nhưng mấy người vẫn là vây thành một vòng, đơn trưởng để tại Miêu Tầm trên thân, vì hắn rót tướng lực. Một tia một tia yếu ớt mỏng manh tướng lực tuôn ra vào thân thể, phủ bụi ngủ say 84 năm linh cùng, lại lần nữa khởi động. Chủ nhân, lại lần nữa nghe đến cái thanh âm kia, Kiếm Thần hít sâu một hơi, viền mắt lại có chút trầmឹក. Đinh hiểu cùng thanh luật chi chiến, hết sức căng thẳng. Thanh luật tay nắm một thanh dài nhỏ hình nón truy đâm, phía trên có tinh tế gai ngược, dài ước chừng 2 mét, giống như thương như kiếm. Tương ngã tương dung. Thanh luật sau lưng hiện lên một đầu khủng bố cự long. Con rồng này sinh ra ba đầu sáu trảo song rực, hồ đầu người khoác màu vàng long lân, Đinh Hiểu chưa bao giờ thấy qua dạng này lòng tộc linh tướng. Cự long nháy mắt chui vào thanh luật thân thể, hắn nhục thân phát sinh nhỏ bước tăng cường, bắp thịt trướng lên, mà phía sau bất ngờ đưa ra một đôi long rực. Đồng thời, thanh luật tay trái nâng lên, tay trong không khí tạo thành một đoàn loại nhỏ hàn băng vàng xoáy. Hàn băng linh tướng. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Thân thể của hắn bên trái Lơ lửng một tòa cấp 7 bảo tháp, bảo tháp chỉ có cao nửa thước, tổng cộng tầng 7, toàn thân hiện ra có chút kỳ quang. Bảo vật loại linh tướng, thất cấp linh lung tháp. Loại này Cường giả, Đinh Hiểu không tin hắn chỉ có 3 cái linh tướng, bởi vậy rất có thể hắn ẩn giấu đi mặt khác 2 cái linh tướng. Đối mặt thiên nguyên cảnh cường giả, Đinh Hiểu không dám có chút chủ quan, trực tiếp khởi động đệ nhị tương kỵ nhất trọng tiến giai trạng thái. Đồng thời quanh thân hắc vụ lan lộn, trong tay phủ đổ chiến phủ đốt lên lửa cháy hung hực, cứng rắn trên cánh tay phải, vô số màu đen xúc tu giống như cây rong đồng dạng nhẹ nhàng đong đưa. Quanh người hắn 50 đạo linh phù tự mình vận chuyển, giống như ba đạo hộ thân pháp vòng. Đột nhiên Thanh luật đậu, thân ảnh của hắn lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, nháy mắt xuất hiện ở đinh hiệu trước mặt. đệ nhị tương ký, long tảng phong ấn chi địa, hoa một cái, toàn bộ đoạn đầu đài nhiệt độ chợt hạ xuống, mặc dù không khí cũng không cái băng, thế nhưng đinh hiệu có thể cảm giác được thanh luật hàn băng phẩm dai, vượt qua ngày trước bất kể đối thủ nào. máu của hắn lưu động bắt đầu thay đổi đến mức dị thường chậm chạm, cái này dẫn đến nhục thân gần như cứng ngắc. đinh hiệu vội vàng lấy thập tam linh cung tướng lực xông phá đối phương đối huyết dịch của mình đóng băng. ngươi cho rằng chỉ là hàn băng? thanh luật cười lạnh một tiếng, một đâm đâm về đinh hiệu mắt trái. đinh hiệu vừa muốn né tránh đột nhiên hắn nhìn thấy cổ của mình bởi vì thần tốc nẹt tránh trực tiếp chặt đứt. Đinh Hiểu đột nhiên bừng tỉnh, đối phương cũng là tinh thần không chế cao thủ, vừa vặn nhìn thấy là ảo giác, cũng là một loại tinh thần áp chế biểu hiện. liền tại Đinh Hiểu đần đột đến không cách nào nẹt tránh một nhát này lúc, một đầu màu đen cái đuôi quấn lấy Đinh Hiểu thân thể, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. tránh ra mười mấy mét phía sau, Đinh Hiểu trong lòng một trận hoảng sợ. vừa rồi nếu không là Tiểu Gia Hỏa kịp thời xuất thủ, đừng nói con mắt của mình muốn ngủ, cái kia một đâm sợ là trực tiếp muốn xuyên thủng xương đầu. Cảm ơn Tiểu Gia Hỏa, chủ nhân, cái này Táng Long Phong ấn chi địa có điểm gì lạ? Ta dùng một chút tướng lực, động tác liền sẽ trở nên chậm. Ngươi phải cẩn thận. Thiếu gia hỏa vội vàng hồi báo, dùng một chút tướng lực, liền sẽ chịu ảnh hưởng. Vậy cái này Táng Long Phong ấn chi địa nhưng là quá kinh khủng, nó là nhằm vào tướng lực di động làm ra ngăn cản hạn chế, mà không phải trước đây loại kia bình thường đóng băng, không khác biệt đóng băng, nhìn như lợi hại nhưng rất dễ dàng phá giải. Nơi này là một loại ý nghĩa khác bên trên đóng băng, để người không có dấu vết mà tìm kiếm, khó mà phá giải. Mà bây giờ nhất làm cho người đau đầu, còn là trước kia xuất hiện ảo giác. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, người này thế mà không có sử dụng tinh thần linh phụ liền trực tiếp áp chế chính mình, mà chính mình gần như không có cảm giác được khắc thường liền trúng chiêu. Tại dạng này cường độ cao chiến đấu bên trong, xuất hiện ảo giác cũng không phải đùa dối. Đối phương tinh thần không chế, cùng hắn tinh thần không chế hiệu quả hoàn toàn khác biệt, để người khó lòng phòng bị a. Chẳng lẽ là hắn đệ tứ linh tướng? Hắn đệ tứ linh tướng đến cùng là cái gì? Vẫn là cùng hắn tương kĩ có quan hệ. Thanh luật một kích thất bại, thông dòng quay người nhìn hướng đinh hiểu, muốn nói tinh thần không chế, ngươi hơn được hồn vương đại nhân sao? Ngươi nói ngươi mà lại muốn cùng chúng ta hấp diện phán quan là địch, đây không phải là tự tìm đường chết nhá? lời còn chưa dứt, đối phương thân ảnh một trận hoảng hốt, lại lần nữa đánh tới. Có vết xe đổ, tại làm do đối phương thủ đoạn phía trước, Đinh Hiểu không dám để cho hắn cẩn thận, lập tức lấy thiên ma hóa hư kéo dài khoảng cách. Nhưng mà Đinh Hiểu còn chưa ổn định thân hình, sau lưng liền chuyển đến một trận hỏa khí, thứ phá thương cung. Đinh Hiểu không nghĩ tới đối phương có thể nhanh như vậy khóa chặt chính mình, vội vàng né tránh. Chỉ là hắn tướng lực vừa vận chuyển vận đến chân, lập tức bước chân liền thay đổi đến nặng dị thường. Chính là cái này thoáng chầm một bước, mọc gai liền đâm xuyên Đinh Hiểu bả vai. Đinh Hiểu vội vàng rút lui, đồng thời bắn ra hơn mười đạo linh phủ hiểm hộ. Hai cái đối mặt, Đinh Hiểu đã thụ thương, vai phải xuất hiện một cái động sâu, không ngừng có huyết dịch chảy ra. Thanh luật lắc lắc trong tay mọc gai, cái tia mọc gai bên trên vô số gai ngược, mỗi một cái đều là lấy máu lợi khí, móc ra không biết bao nhiêu huyết đục cùng máu tươi. Đặc sư nói, nếu như gặp phải ngươi lời nói, mỗi lần công kích nhất định đem hết toàn lực, nếu không không cách nào xuyên thủng ngươi nhục thân, lúc đầu ta vẫn là không tin, bất quá, không nghĩ tới ngươi nhục thân phòng ngự lợi hại như vậy, theo lý thuyết, liền vừa rồi cái kia một đâm, bình thường tiên nguyên cảnh hơn phân nửa đều là muốn chết. Thanh luật có chút nheo mắt lại, kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiểu. Thứ phá thương không có thể là hắn võ kỹ bên trong một đại sát triều, vừa vặn cái kia một đâm ẩn chứa tướng lực tuyệt không tầm thường, kết quả tiểu tử kia chỉ là bị đâm xuyên nội thân. Bất quá rất nhanh, thanh luật liền bình thường trở lại. Không quan trọng, dù sao ngươi tại ta chỗ này, không có nửa điểm cơ hội. Đinh Hiểu lập tức sử dụng thiên Ma hóa hư, tận lực không làm cho đối phương khóa chặt chính mình. Nhìn xem Đinh Hiểu ở bên người chui vào hắc vụ bên trong, di chuyển nhanh chóng, thanh luật xem thường, khẽ mỉm cười, ngươi lấy hắc vụ điểm hộ, có thể, nhưng lại không biết, tại cái này Táng Long chi địa, bất luận cái gì một tia không khí, đều cùng ta giác quan liên kết. Ngươi nói, ngươi chạy trốn được sao? Chương 568, chỉ có tiến công, chương 568, chỉ có tiến công. Đinh Hiểu phảng phất một đoàn hắc vụ, nhưng thanh luật thì giống như là ở khắp mọi nơi u linh, luôn là có thể ngay lập tức đối Đinh Hiểu phát động công kích. Linh phủ, thủ hành cấm cố. Hắc vụ hướng một bên né tránh lúc, thanh luật đột nhiên phát động linh phủ, tại hắc vụ trước mặt dâng lên một đạo thật dày tường đất. Đinh Hiểu cấp tốc hiện thân, vọt lên phía sau một chân giẫm tại trên tường đất, lợi dụng phản lực hướng khác một bên nhảy ra. Nhưng mà Đinh Hiểu mới vừa vừa sử dụng tướng lực, liền phát hiện dưới chân chậm nửa bước. Thanh luật một đâm đánh tới, Đinh Hiểu thấy hoa mắt, đối với địch nhân xuất thủ vị trí xuất hiện hộ phản. Tốt tại lần này đối phương công kích là cánh tay phải của hắn, mọc gai lao đinh hiểu cánh tay phải vậy qua, phía trên bén nhọn gai ngược cùng đinh hiểu cánh tay phải ma sát, vậy mà bước khí liên tục đốn lửa nhỏ. Quả nhiên, người thiên ma hóa hư có thể xuyên việt tướng lực loại hình bình thường, lại cuối cùng không thể xuyên việt vật thật loại hình phong ngự. Thanh luật cười lạnh một tiếng, đinh hiểu gắt gao tiếp cận thanh luật. Tại loại này thời gian dài tác chiến bên trong, không cách nào một kích mất mạng, đối phương tất nhiên sẽ phát hiện thiên ma hóa hư nhược điểm, đối điểm này đinh hiệu đã sớm chuẩn bị, cũng không có vì vậy bối rối. Mấu chốt vẫn là táng long chi địa hiệu quả, cùng với đối phương xuất thủ nháy mắt xuất hiện ảo giác. Cái này không gian vô cùng kỳ dị, sử dụng tướng lực càng nhiều, nhận đến ngăn cản thì càng nhiều, vừa vận hắn rõ ràng đã trước thời hạn đánh giá thân thể nhận đến đóng băng ảnh hưởng nhân tố, nhưng bởi vì đột nhiên đột nhiên phát lực, thân hình lại nhiều chậm một điểm, dẫn đến chính mình bên trong đông. Mà loại kia đột nhiên xuất hiện ảo giác càng để cho người đau đầu, cái này thanh luật cũng là cao thủ, thật thật giả giả, khó mà dự phán. Cùng lúc đó, kiếm thần linh cung bên trong ngay tại một chút xíu tích góp tướng lực. Cái này mấy tiểu tử kia cảnh giới thực tế quá thấp, tướng lực cũng đều đã trống rỗng, thật giống như từ một cái trong vũng bùn bơm nước đồng dạng, chỉ có thể vì hắn cung cấp có hạn tướng lực. May mắn Hắn chỉ là muốn sử dụng những này tướng lực phá vỡ tỏa hầu Tuyệt Tâm phủ. Lúc này, Kiếm thần nhìn xem đinh hiệu tình cảnh mười phần hú hiểm, trong lòng có chút sốt ruột. Tiểu tử kia tại bị công kích thời điểm, thường thường không cách nào lần thứ nhất làm ra phán đoán chuẩn xác, mà còn tại tướng lực bạo phát ngay mắt, thân hình luôn là xuất hiện ngừng ngắt cảm giác. Cái này đều cùng hắn đánh giết đoạn tất lúc biểu hiện ra thực lực không hợp. Cái kia Hàn Băng Linh tướng kiếm thần ánh mắt rơi vào đoàn kia đi theo tại thanh luật bên cạnh, đoàn kia xoay tròn cỡ nhỏ Hàn Băng khí lưu bên trên. La Băng Tinh chuẩn xác mà nói, băng tinh cũng không phải là đơn thuần trên ý nghĩa băng nguyên tố linh tướng, băng tinh càng giống là một loại vật sống, từ băng nguyên tố thanh ấn có nhất định ý thức tự chủ, khó trách tiểu tử kia chỉ có tại tướng lực bạo phát thời điểm chịu ảnh hưởng. Bởi vì băng tinh là sống, nó có thể căn cứ đinh hiệu hành động, tình cảnh càng thêm hữu hiệu không chế ảnh hưởng đinh hiệu, mà còn tại băng tinh linh tướng phụ trợ bên dưới, thanh luật đệ nhị tương kỹ được đến trên phạm vi lớn tăng cường, tràn ngập lệnh băng nguyên tố, cũng chính là tràn ngập băng tinh, mà băng tinh lại có thể đem cảm giác truyền lại cho thanh luật. Đinh hiệu cho dù là sử dụng thiên ma hóa hư, cũng chạy không thoát băng tinh cảm giác, bởi vậy. Vô luận hắn làm sao di động, thanh luật luôn là có thể ngay lập tức truy kích. Chỉ là đinh hiệu bị lúc công kích xuất hiện thường xuyên phán đoán sai lầm, kiếm thần còn không cách nào xác định nguyên nhân. Chết tiệt, tiểu tử kia cũng hẳn là vạn tướng đại lục người, hắn nơi nào thấy qua băng tinh linh tướng? Kiếm thần lòng nóng như lửa đốt, tiếp tục như vậy, tiểu tử kia chống đỡ không được bao lâu. Còn thiếu một chút, nhanh giúp ta giải trừ tỏa hầu tuyệt tâm phủ. Không phải vậy liền không còn kịp rồi. Đinh hiệu trên thân nhiều lần bị thương này, nếu không phải linh sát nhục thân quá mức bá đạo, hắn cũng sớm đã chết tại thanh luật thủ hạ. Thiên nguyên cảnh, thật mạnh. Đinh hiệu trong lòng kinh sợ chứ đối phương không có dấu vết mà tìm kiếm băng hệ không chế, ảo giác quấy nhiễu, thanh luật tướng lực, bộc phát, tốc độ, lực lượng đều mạnh hơn chính mình. có thể đinh hiểu duy nhất chiếm ưu thế địa phương chính là nhục thân phòng ngự, dựa vào thiên ma hóa hư, đinh hiểu miễn cưỡng không có lập tức chiến bại. có thể tiếp tục như vậy, mạnh hơn nhục thân cũng nhịn không được. trước hết phá ảo giác, nếu không ta sống không qua ba chiêu. đinh hiểu trong lòng sáng như tuyết, ta tựa như là lầm vào một cái nhầm lẫn, gặp phải tinh thần can nhiễu đầu tiên nghĩ đến chính là cùng đối phương chống lại, dựa vào tinh thần lực của mình áp chế đối thủ. Nhưng bây giờ đối phương tinh thần can nhiễu tựa như cả người pháp cao siêu cao thủ, Đinh Hiểu căn bản không có cơ hội cùng đối phương chính diện và chạm. Tất nhiên đối phương tinh thần can nhiễu không cách nào phòng ngự, cái kia liền từ bỏ phòng ngự. Ngay mắt, Đinh Hiểu làm ra quyết định. Đúng vào lúc này, thanh luật trong tay đoạt mệnh mọc gai lại lần nữa phong tới, lòng truy thích cốt. Đinh Hiểu trước mắt, thanh luật thân ảnh phảng phất là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt đồng dạng, mọc gai nhắm thẳng vào cổ họng của mình. Hào giác, vẫn là trực nhận. Đinh Hiểu lập tức lấy phù đồ chiến phủ lưới búa đứng ở trước mặt. Nhưng đột nhiên, một cái mọc gai thế mà từ cán búa bên cạnh xuyên qua, đâm vào Đinh Hiểu phía bên phải bắt đùi. Lần này, thanh luật đến tay phía sau, vì không cho Đinh Hiểu chạy trốn, lật bàn tay một cái, Mộc Gai lập tức tại Đinh Hiểu trong đùi phải xoay tròn. Vô số gai ngược điên cuồng tạo mở đinh hiệu ra thịt, trong lúc nhất thời máu tươi vảy ra, huyết dục văng tung toé. Nhưng mà lần này, Đinh Hiểu cũng không có giống phía trước đồng dạng, nhanh chóng rút lui, tránh cho tiếp tục bị trùng điểm sáng tạo. Đột nhiên, Đinh Hiểu giận quát một tiếng, "Cửu truyền thông linh chú." Nháy mắt, Mộc Gai ngừng chuyển động, mà chủ nhân của nó thanh luật, thần sát xuất hiện ngắn ngủi sơ cứng. "Kim cương phục ma chú." "Thiên vũ phá hiệu phù." Chiến phù cùng linh phù đều xuất hiện, điên cuồng đánh phía thanh luật. Có thể ngay tại lúc này, thanh luật bên người băng tình đột nhiên bay đến thanh luật trước mặt, bản thân hóa làm một đạo hàn băng tường bích. Cự phủ cùng linh phù nện ở trên tường băng, phát ra tiếng vang, đồng thời cũng bừng tỉnh thanh luật. Hắn ánh mắt đờ đẫn, đột nhiên khôi phục thần thái, khổ nhục kế. Đáng tiếc, ngươi vẫn là giết không được ta. Đệ tứ linh tướng, Thiên Ma huyền âm. Đinh Hiểu thậm chí không nhìn thấy cái gọi là đệ ngũ linh tướng hư ảnh, lại càng không cần phải nói phát động công kích, nháy mắt chỉ cảm thấy đại não bị mấy kích, như có như không âm thanh kỳ quái không ngừng lượn vòng tại trong đầu hắn, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Thanh luật trước mặt tường băng lập tức khôi phục bình thường hóa thành cỡ nhỏ hàn băng vòng xoáy lơ lửng tại thanh luật bên người mà thanh luật thừa dịp đinh hiệu thần trí hoảng hốt lại đâm một kiếm nên kết thúc đệ ngũ linh tướng thị huyết trùng thị huyết trùng đây là đinh hiệu chưa từng thấy qua cùng nghe qua linh tướng nghe danh tự không phải rất mạnh nhưng mà khi con này lớn nhỏ không đủ một trưởng màu đen nhiều chân quái trùng xuất hiện phía sau lập tức đinh hiệu tất cả vết thương đột nhiên bộc phát đinh hiệu trong cơ thể huyết đủ chính đang nhanh chóng hướng về cái kia con côn trùng rụng mánh lao tới trực tiếp cách không hút đối phương huyết đủ thấy cảnh này tôn húc sở chờ người cũng đã chấn kinh đến gần như tướng lược rối loạn thanh luật thế nhưng không có nhàn rỗi, lại lần nữa một đâm đâm tới, mà băng tinh đã bám vào hắn nhỏ máu đoạt mệnh mọc gai bên trên, băng bạo lòng truy thích cốt. Lúc này Đinh Hiểu, lục thân bị duy trì liên tục trọng thương, ý thức bị vết âm ảnh hưởng, đồng thời còn muốn đối mặt thanh luật một kích chí mạng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Hiểu cường chống coi thần thức, đệ nhị tương kỹ, ngũ trọng tiến đến giai. Đệ lục linh tướng chuyển hoán. Đinh Hiểu sau lưng một tôn cao tới ngàn mét to lớn chiến thần pho tượng nháy mắt hiện lên, đồng thời thần tốc biến mất tại Đinh Hiểu trong cơ thể. Cựu truyền thông linh chú, sinh tử một đường lúc, Đinh Hiểu lựa chọn. Tiến công! Chương 569, đối cường giả tôn trọng, chương 569, đối cường giả tôn trọng. Đại khái mọi người cũng không nghĩ tới, lúc này, Đinh Hiểu như cũng lựa chọn tiến công. Không chỉ là thanh luật, liền cái kia thị huyết trùng đều nhận lấy Đinh Hiểu tinh thần căng nhiễu. Một đoàn màu đen quả cầu, trực tiếp lao tới thị huyết trùng trên thân, vô số xúc tu nháy mắt mở ra, chợt nhìn tựa như là viên kia hắc cầu đột nhiên bành trướng. Sau đó, tất đen bóng đem thị huyết trùng gắt gao vây khốn, đồng thời điên cuồng đè ép. Đệ nhị tương ký, ngũ trọng tiến giai, tương ngã tương dung. Đinh Hiểu lại lần nữa thay đổi chủ lĩnh tướng, toàn thân nháy mắt bức khí hùng hực liên hòa. Thanh luật đem Băng Tinh Linh tướng dùng cho công kích, đối đinh hiểu quái nhiễu bản thân liền giảm xuống, mà đinh hiểu cùng Trích Dương Chân Hỏa tướng dung phía sau, tiến một bước giảm xuống băng tinh ảnh hưởng. Thiên Vũ phá hiểu. Cái này một kích, mau lẹ vô cùng. Bị liệt diễm bao khỏa phù đồ chiến phủ, giống như một đoàn điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm, hung hăng đập về phía Thanh luật. Băng tinh tại không có chủ nhân bẩy mưu đặt kế bên dưới, thế mà từ mọc gai thoát ly, cấp tốc kết thành tường băng, tính toán ngăn cản đinh hiểu cái này một kích. Tại nhìn đến băng tinh thoát ly mọc gai nháy mắt, đinh hiểu lập tức làm ra phản ứng, lại lần nữa thay đổi chủ lĩnh tướng, lấy Ma Thần linh tướng xem như chủ lĩnh tướng. Ma Thần linh tướng Đối công đánh có đặc thù tăng thêm, tăng cường phá giáp năng lực. Nguyên bản Đinh Hiểu tại thu hoạch được hắc vụ năng lực phía sau, sẽ rất ít dùng đến ma thần linh tướng điểm này đặc thù năng lực, thế nhưng không có so hiện tại càng thích hợp sử dụng ma thần linh tướng phá giáp hiệu quả. Là ma thần xem như chủ linh tướng, hiệu quả so phụ trợ linh tướng càng mạnh. Ngay một tiếng tiếng vang, tường băng nứt ra một đạo tinh tế khe hở. Đinh Hiểu cái này một kích, thế mà không có đánh nát tường băng. Kiếm Thần lo lắng nhìn xem trong chàng hai người quyết chiến, tại cái này ngắn ngủi 3 giây không đến quá trình bên trong, hai người đã đem linh tướng cùng năng lực bản thân đều phát vùng tới cực hạn. Vậy mà không có phá tuy nói trên lý luận Đinh Hiểu cái này một kích không có đánh tan băng tinh tần băng hẳn là tình huống bình thường, nhưng kiếm thần hiện tại cấp bách hy vọng Đinh Hiểu có thể đánh tan tần băng. Dù sao, lần này là hắn phản kích cuối cùng cơ hội. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu giận quát một tiếng, thiên ma hóa hư, thân thể của hắn trực tiếp hộ tống hắc vụ, xuyên qua đạo kia tinh tế khe hở, làm Thanh Lục đánh thức một mí mắt, liền nhìn thấy một cái liệt hỏa chiến phủ cách mình đã vẹn vẹn chỉ có nửa mét. Một kích thiên vũ phá hiểu phủ, hỏa diễm cự phủ quét ngang mà qua. Thanh Lục khiếp sợ nhìn hướng phần eo của mình, lại ngẩng đầu bất khả tư nghị nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi còn chưa có nói xong thân thể của hắn từ phần eo trực tiếp một phân thành hai trích dương chân hỏa cấp tốc thôn vệ hắn nhục thân làm thanh luật nửa người trên rơi trên mặt đất bị liệt hỏa vây quanh thanh luật vẫn như cũ gắt gao trận tròn trong mắt người rốt cuộc là thứ gì rõ ràng chết người hẳn là ngươi thanh luật ngược lại là không có nói sai nếu như đinh hiệu không phải linh sát hắn đã sớm chết liên tính chống đến một kích cuối cùng chỉ là bị thị huyết trùng hút huyết đủ là đủ phá hủy đinh hiệu nhục thân khi đó đội phàm nhân đã sớm bị đau đớn dậy vào đến sống không bằng chết nói thế nào phản kích đinh hiệu nhàn nhạt, nhạt nhìn xem thanh luật gia hỏa này tuyệt đối là chính mình gặp phải tối cường đối thủ ở vào đối một cái siêu cấp cường giả tôn trọng, Đinh Hiểu tháo xuống khăn che mặt, lộ ra hắn cái kia kinh khủng bên dưới nửa gương mặt. Ngươi thanh luật hoảng sợ trừng to mắt. Đinh Hiểu một lần nữa bịt kín khăn che mặt, ngươi thị huyết trùng đặt ở cuối cùng, là nghi thu hoạch đối thủ, muốn là người bình thường, đích thật là cái xắc chiêu, đáng tiếc đối ta mà nói, một chiêu này chính là ngươi lớn nhất nét bứt hỏng. Thanh luật thân thể đang bị đốt cháy, chỉ là bởi vì thiên nguyên cảnh cường giả nhục thân quá mức cứng hãn, mới chống đỡ đến bây giờ. Hắn mở miệng nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi là? Linh sát. Không, ta đi theo hồn vực gặp qua linh sát, ngươi không phải linh sát, ngươi đến cùng là cái gì? Nhìn xem thanh luật ngọn lửa trên người đã thiêu đốt đến đầu bộ, Đinh Hiểu quay người, từ tôn nói, đã chết chưa chết người. Đinh Hiểu mặc dù bản thân bị trọng thương, thế nhưng xem như linh sát, những này nục thân bên trên thương thế, đối với hắn mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần người khác không cách nào công kích đến chỗ đau của hắn, hắn như cũ có năng lực tác chiến. Đánh giết thanh luật về sau, Đinh Hiểu đem ánh mắt rơi vào ở đây nằm tên Hắc diện phản quan trên thân. Hắn ánh mắt hào không độ sóng, trong bất chi bất giác, đã đem mấy người bao phủ tại hắc vụ bên trong. Không quản là vì chính mình, vẫn là vì đồng bạn, mấy người này phải chết. Đinh Hiểu không do dự nữa, lập tức xuất thủ. 8. Nửa giờ sau, Đinh Hiểu đem năm tên ngũ tinh thiên mệnh hắc diện phán quan toàn bộ đánh giết, sau đó lập tức phóng tới đoạn đầu đài mặt phía bắc sau tấm bình phong. Làm bình phong bị Đinh Hiểu đẩy ra phía sau một mấy mắt, Đinh Hiểu lập tức kinh ngạc ngốc tại chỗ. Một tên hắc diện phán quan, chính sách theo một cây đại đao, gác ở một tên tù phạm trên cổ. Cái kia phán quan toàn thân run rẩy run dữ dội hơn, trong mắt cũng đều là hoảng sợ. Ngươi, ngươi đến cùng là cái gì yêu quái? Nhưng mà, Đinh Hiểu cũng không để ý tới người này, hắn ánh mắt một mực rơi vào tên kia tù phạm trên thân. Cái này tù phạm hách lại chính là đại ca Miêu Tâm. Đinh Hiểu quay đầu nhìn thoáng qua, các đồng bạn đều ở trong góc, mà còn những người khác ngay tại cho miêu tầm chuyển vận tướng lực. Hai cái miêu tầm dài đến giống nhau như lúc, một cái mập một cái gầy. Trước mặt miêu tầm cũng vô pháp mở miệng, ánh mắt chính khiếp sợ nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu nhất thời có chút không biết rõ tình hình, tính toán, trước cứu lại nói: Ngươi, ngươi không được qua đây, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám càng đi về phía trước một bước, ta liền, liền giết. Cựu truyền thông linh chú. Đinh Hiểu căn bản không có nói với hắn xong cơ hội, trực tiếp phát động linh phủ. Thừa dịp hắn không sẵn sàng, cấp tốc cất thân. Cố tinh thiên mệnh, tại Đinh Hiểu trước mặt, liền xuất thủ tư cách đều không có. Cái kia người vận mệnh, cùng đồng bạn của hắn cũng không có bao nhiêu khác nhau, trực tiếp bị Đinh Hiểu chém năng lưng. Miêu Tầm nhìn thấy người kia còn không chết, đi lên hung hăng cho một chân, nếu không phải hắn hiện tại nói không ra lời, đoán chừng còn muốn chửi mắng vài câu. Xem ra tại hình phòng bên trong, người này hẳn là một cái cha tấn bức cung chủ lực. Đinh Hiểu đi đến Miêu Tầm trước mặt, nhất thời không biết nên nói cái gì. Miêu Tầm cũng không cần quan tâm nhiều, đưa tay để Đinh Hiểu chặt đứt cổ tay. Đinh Hiểu giơ dự một lát, cũng không chặt đứt cổ tay. Miêu Tầm đại khái cũng biết Đinh Hiểu lo lắng, cũng không tiếp tục tương cầu. Mà là giữ chặt đinh hiểu ống tay áo, chỉ chỉ mặt đất. Đinh hiểu hướng trên mặt đất xem xét, phát hiện trên mặt đất có một ít phù văn. Phù văn này cùng truyền âm phù bên trên một số phù văn tương tự, tựa như là truy tung định vị dùng. Đinh hiểu mặc dù không quen biết hoàn chỉnh phù trận, nhưng nhìn ra trong đó mấy đạo phù văn hiệu quả. Vốn là đến nhà này băng một mực trốn ở chỗ này, là cho những người khác định vị. Phù trận đã có hiệu lực, đối phương người đã biết bọn họ vị trí, hiện tại hủy đi cũng đã không làm nên chuyện gì. Nghĩ tới đây, Đinh hiểu kéo Miêu Tầm, cấp tốc cùng đồng bạn tụ lại. Mọi người vừa nhìn thấy Miêu Tầm, đều sửng sốt. Hai cái Miêu Tầm nhìn lẫn nhau một cái cũng sửng sốt, Đinh Hiểu vội la lên, trước không quản như vậy nhiều, chúng ta lập tức rời đi nơi này, truy binh có lẽ rất nhanh liền đến. Chương 570, ta chính là người bình thường đâu, chương 570, ta chính là người bình thường đâu. Hầu Nghĩa đang muốn đi kiểm tra hiện trường còn sót lại chữ vật đại, đột nhiên phát hiện những người này chữ vật đại tại chủ nhân sau khi chết, đều phát sinh khác biệt trình độ tổn hại. Hắn cũng không chiếu cố được nhiều như thế, đem những này tổn hại chữ vật đại toàn bộ đều thu thập lại, cùng Đinh Hiểu bọn họ lập tức rời đi Phổ Nguyên thành. Một đoàn người nhanh nhanh rời đi Phổ Nguyên thành. Trên đường, căn tứ Diệp Lam Phong chỉ dẫn, bọn họ đón Bạch Tích ba người đến đêm khuya mọi người mới tại một mảng lớn núi rừng bên trong rừng lại. Đinh Hiểu lấy ra một chút đồ ăn để Tiểu Dạ ở một bên ăn bổ sung thể lực, mà những người khác hiện tại đem hai cái miêu tầm vây lại. Bởi vì cái thứ hai miêu tầm xuất hiện, bọn họ đã sớm đình chỉ tiếp tục cho Kiếm Thần truyền tống tướng lực, dẫn đến Kiếm Thần hiện tại còn không thể mở miệng. Vẫn là trước giúp bọn hắn giải ra tỏa hầu tuyệt âm phụ a. Cựu U nói. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói ta đến thử xem. Trong thân thể đánh vào linh phủ loại này sự tình Đinh Hiểu làm qua rất nhiều lần, đối với hắn mà nói đã là không thể quen thuộc hơn nữa thao tác. Một lát sau. Đinh Hiểu đem đặt hai người dây thanh vị trí hai đạo linh phủ lấy ra, đồng thời ở đây mọi người đem hai người vây lại. Nói đi, người nào là thật, ai là giả dối? Miêu Tầm Lập tức nói, đương nhiên ta là thật. Các ngươi nhìn không ra dáng người trên lệch sao? Ta có như thế gầy sao? Còn có, chiều cao của hắn cũng cao hơn ta một chút. Nói xong, cam tức nhìn một chính mình khác, ngươi đến cùng là ai? Có phải là Hắc Diện Phán Quan phải tới? Trải qua so sánh, mọi người xác thực phát hiện hai người thân cao có một ít khác biệt. Nếu như nói gầy gò khả năng là Hắc Diện Phán Quan dùng thủ đoạn gì tạo thành, cái kia thân cao tổng sẽ không thay đổi à? dần dần trong lòng mọi người đã có đáp án bọn họ càng có khuynh hướng về sau cái kia miêu tầm mới là thật miêu tầm liêu phi yên như có điều suy nghĩ gật gật đầu ân âm thanh nửa khi đều cùng đại ca cũng đồng dạng ui ngươi nói một câu cho chúng ta nghe một chút nửa câu nói sau nàng là hướng về phía gầy miêu tầm nói tôn húc sở vội vàng nhìn hướng cái kia càng gầy đại ca hắn liều mạng kết quả cứu được người cái này hình như thua thiệt có chút lớn một người khác hít vào một hơi vội vàng cười nói hắc hắc các ngươi đám này tiểu gia hỏa ta nhưng cho tới bây giờ không nói ta là các ngươi lão đại ca à câu này lập tức bại lộ thân phận của hắn mọi người cấp tốc đem hắn vây quanh. Ngươi đến cùng là ai? Đinh Hiểu lạnh lùng nhìn đối phương. Ai nha? Cái này chết tiệt mặt nạ ra người bên trên thế mà còn có một tầng tướng lực như mạc. Khu khu, cái kia, các ngươi không muốn nhìn ta như vậy có tốt hay không? Ta rất lo uổng. Kiếm Thần tóm lấy lỗ hai phía sau làn ra, phát hiện không cách nào tháo mặt nạ xuống, vội vàng nói. Cái kia, ta chính là cái kẻ chết thay. Những cái kia hắc diện phán quan chính là dùng ta đến giả vờ các ngươi đồng bạn. Các ngươi nói ta có chọn sao? Kẻ chết thay. Mọi người nửa tin nửa ngờ nhìn xem người này. Thật, ta nói đều là thật. Lúc ấy chát đao bung ra thời điểm cái kia tiểu tử ngốc nếu là trễ một bước ta có phải là chết? ta làm sao có thể là hấp diện phán quan người kiếm thần cực lực giải thích còn có ta nếu là bọn họ người bọn họ vì cái gì cho ta dùng tỏa hầu tuyệt tâm phủ tôn húc sở vọt tới kiếm thần trước mặt cả giận nói ngươi vậy ngươi vì cái gì không có nửa điểm phản ứng ngươi còn để chúng ta giúp ngươi truyền công kiếm thần bất đắc dĩ lắc đầu tiểu tử ngốc mặc dù ta là vô danh tiểu tử nhưng nhưng ta cũng không muốn chết à không ngờ người này nhìn thấy tôn húc sở bọn họ liều mạng cứu là người vì không muốn chết liền rút thoát thuận nước đẩy thuyền ngầm thừa nhận chính mình làm yêu tẩm sở luyện tôn húc sở liễu phi yên đám người ngươi nhìn ta ta xem một chút đều là một mặt xấu hổ bọn họ bước lên nguy hiểm tính mạng kết quả cứu một cái người không liên quan còn kém chút vì hắn mất mạng khu khu kiếm thần ho khan hai tiếng cái kia đa tạ các vị ân cứu mạng ta đây còn có một chút chưa xong sự tình cần phải xử lý tại chỗ này sẽ không bái giầy các vị chúng ta giang hồ lại các loại cứu u đột nhiên quát bảo ngưng lại kiếm thần dùng dọt xét ánh mắt nhìn kiếm thần quan sát rất lâu ngươi là kiếm kiếm thần vội vàng nói đối ta thừa nhận ta là có chút tiện ai lợi dụng các ngươi cứu đồng bạn tâm tình, kém chút để các ngươi đều chết tại nơi đó, còn để các ngươi cho ta chuyển vận tướng lực. Thế nhưng, tốt tại kết quả cũng không tệ lắm, tất cả mọi người chạy ra ngoài. Ta cũng nhìn ra các ngươi đều là tâm địa thiện lương người, nên sẽ không phải là chút chuyện nhỏ này khó xử ta đi. Tốt, vậy chúng ta xin từ biệt." Kiếm Thần nói xong, xoay người rời đi. Đám này danh con trọc là người bình thường vậy thì thôi, bọn họ hiện tại rất có thể là hắc diện phản quân a. Hồn Vương cũng không phải dễ trêu như vậy, vẫn là tranh thủ thời gian cùng bọn họ hóa trong giới hạ tốt. Dừng lại. Đinh Hiểu đột nhiên mở miệng, Hắn đã nhìn ra người này cấp thiết muốn rời khỏi hắn đám đó nghĩ cái gì? Càng là như vậy, càng là nói rõ trong lòng người này có quỷ. Vì đồng bạn cùng an toàn của mình, hắn làm sao có thể tùy tiện thả đi người này? Muốn đi cũng có thể, ta trước giúp ngươi đem mặt nạ lấy xuống." Đinh Hiểu trầm giọng nói. "Ách, cái kia, mặt nạ chờ chính ta khôi phục chính mình lấy xuống là được rồi." Kiếm Thần nói xong, vội vàng bước nhanh hơn. Đáng tiếc, hiện tại chính mình còn không có khôi phục, rất nhanh liền bị người ngăn lại. Kiếm Thần nhìn xem cái này từng cái hung thần ám sát hộ bối, rốt cuộc minh bạch, chính mình là không thể nào cứ như vậy rời khỏi. Hắn đỡ cái trán, thở dài, Ta đã đủ xui xẻo, chính mình đem chính mình đưa lên đoạn đầu đài, các ngươi còn nhất định muốn lôi kéo ta làm cái gì à? Kiếm thần xoay người, vẻ mặt đau khổ nói, "Thiên Nguyên Tam Vương Hồn Vương là quỷ dị nhất một cái, mà còn trưởng quan Thiên Diện phán quan, giống như là thanh luật loại kia, dưới tay nàng chỉ ít có mười mấy cái. Các ngươi liền để ta đi thôi, ta chính là một cái tử tụ, bình thường không thể lại bình thường tử tụ, cảnh giới chính là một cái, một cái linh ly cảnh, ta thật không nghĩ cùng các ngươi trộn lẫn hòa vào nhau a." Đúng vào lúc này, Cửu U đột nhiên hô, "Kiếm thần tiền bối." Kiếm thần quay đầu, trừng to mắt nhìn xem Cửu U, nhíu đầu, "Cái, cái gì kiếm thần tiền bối?" Ta Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Kiếm Thần Tiên bối, ta vừa vặn liền suy nghĩ ngươi hâm thanh làm sao như vậy quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, hiện tại mới nhớ tới. Cửu U kích động đi đến kiếm thần trước mặt, "Tiên bối, chúng ta trước đây đi Thiên Lao nghĩ muốn cứu ngươi, nhưng phát hiện phòng giam của ngươi bên trong đã trống không. Bây giờ nghĩ lại, vừa vặn cùng hắc diện phán quan tìm một cái kẻ chết thay ăn cấp a." Đinh Hiểu khe nhíu mày, "Cửu U, ngươi nói hắn là kiếm thần tiên bối, cái nào kiếm thần tiên bối? Diệp Lam Phong giải thích nói, "Chính là chúng ta vạn tướng đại lục nhất kiếm độc thần, ngàn năm vừa gặp đỉnh cấp thế tài." thậm chí ảnh hưởng tới cái này, sau 500 năm vô số linh tướng sư lựa chọn võ khí vị Tiêu Kiếm Thần. Đinh Hiểu trừng to mắt, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Lam Phong đem bọn họ tại Thiên Lao bên trong ngẫu nhiên gặp kiếm thần trải qua, bao gồm kiếm thần thả bọn hắn thoát, kết hợp với sau đó pháp trường suy đoán, đem toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối báo cho Đinh Hiểu cùng Lâm Mộ Hoa. Đinh Hiểu trong đầu ông ông chợt hưởng. Một phương diện, hắn khiếp sợ tại thế mà tại Thiên Nguyên đại Lục gặp trong truyền thuyết vị kia kiếm thần. Một phương diện khác, kiếm thần du lịch mấy trăm cái thế giới, mà điểm này đối với hắn cái này nghĩ muốn tìm thần đồ thạch bản người mà nói, Không thể nghi ngờ là thiên đại tin vui, chương 571, giữ lại, chương 571, giữ lại. Kiếm thần đã minh bạch, chính mình trung quy là không có tranh thoát. Hắn than nhẹ một tiếng, "Ai, đã nhưng đã bị các ngươi nhận ra, vậy xem ra là không giả bộ được. Không sai, ta chính là nhất kiếm độc thần, Tường Nam Phong." Tường Nam Phong đối mọi người có ân cứu mạng, Tôn Húc sở nghĩ tới chỗ này, cuối cùng bình thường trở lại. "Con tốt, không có nói mệnh đi cứu kế tiếp tử nhân." Bất quá, đừng tưởng rằng các ngươi cũng là đến từ vạn tướng đại lục, ta liền sẽ đi với các ngươi." Tường Nam Phong từ Tôn nói, "Các ngươi địch nhân thực lực quá mạnh, ta không thể giúp các ngươi." Bạch Tích loại này từ Linh Viện đi ra đệ tử, đối tượng Nam Phong sùng bái không thôi. Thấy đối phương nói như vậy, vẫn không được hỏi. Tiền bối, ngươi đều đánh không lại hồn Vương, ta làm sao có thể đánh không lại Ngươi Thanh Thanh? Kiếm Thần lập tức trả lời, cho ta ba tháng, Thiên Nguyên Tam Vương không có có một cái là ta đối thủ. Cái kia, vậy ngươi vì sao không muốn giúp bọn ta một chút sức lực? Kiếm Thần nhìn xem Bạch Tích, thở dài lắc đầu, nha đầu a, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Các ngươi đối thủ không chỉ là Ngươi Thanh Thanh, là Đặc sứ. Đinh Hiểu nói tiếp, Tưởng Nam Phong gật gật đầu, bọn họ không phải Thiên Nguyên đại lục người, thực lực vượt qua nhất tinh Thiên Nguyên cảnh mặc dù mấy chục năm trước ta liền đạt tới thiên nguyên cảnh, thế nhưng cái này mấy chục năm một mực bị giam giữ tại thiên lao, kiếm pháp của ta mặc dù còn tại, thế nhưng linh cung, tướng lực đều cần thời gian dài khôi phục, mà còn liền tính khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cái kia cũng chỉ là một cái nhất tinh thiên nguyên cảnh, những cái kia hắc bảo nhân tùy tiện đến mấy người, ta liền không có hy sướng. Đinh Hiểu lập tức nhíu mày truy hỏi, tiền bối biết hắc bảo nhân? Biết, đương nhiên biết, bọn họ lúc trước còn một mực đang đuổi bắt ta, chỉ bất quá bởi vì ta chạy khắp nơi, bọn họ một mực không có tìm được ta. Lần trước bị gian nhân làm hại, bị giam giữ thiên lao, tuy nói dài đến tám năm, nhưng ta nghĩ. 84 năm, đại khái cũng đầy đủ để bọn họ lãng quên ta. Bọn họ rốt cuộc là ai? Mục đích là cái gì? Đinh Hiểu hỏi tới. Ta đây cũng không biết, ta chỉ biết là bọn họ bên trong cao thủ, thực lực thâm bất khả chắc. Gần giai đoạn, ta không có năng lực đối phó bọn hắn. A, đúng. Tường Nam phong hình như là nghĩ đến cái gì, nói bổ sung, bọn họ một mực đang thu thập thần đồ Thạch Bản. Cái kia Thạch Bản là thần minh thời đại sản vật, tuy nói thần lộ bất tổn, nhưng Thạch Bản bên trên có lẽ còn có một chút manh mối. Đinh Hiểu trừng mắt, kiếm thần quả nhiên biết rất nhiều chuyện. Tốt, Ta biết rõ cũng đều nói cho các ngươi biết, ta đến mau chóng rời đi nơi này, ta cũng không muốn lại cùng Hắc Bảo Nhân dính líu quan hệ, không phải vậy ta cái này hơn 80 năm tuổi, nhưng lại trắng ngồi sồn. Tất cả mọi người nhìn hướng Đinh Hiểu, hiển nhiên, tất cả mọi người ý thức được, để kiếm thần dạng này người rời khỏi, chính là vô cùng tổn thất lớn. Đinh Hiểu trong đầu nhanh quay ngược trở lại, muốn thế nào lưu lại cái này, một lòng chỉ muốn rời đi tiền bối. Tiền bối, nếu như ta có thể dẫn ngươi trở về Vạn Tướng Đại Lục, ngươi có nguyện ý hay không theo chúng ta đi? Đinh Hiểu đột nhiên hô. Phía trước cái kia nam tử cao gầy, bước chân đột nhiên ngừng lại. Trở về Vạn Tướng Đại Lục Đây là hắn nghĩ qua bao nhiêu lần sự tình. Nhưng mà, người Vĩnh Viễn không biết hấp động chi môn bên kia sẽ là một thế giới ra sao. Cái này 500 năm đến, tại bên ngoài một người sống sáo, nói hắn không nghĩ về Vạn Tướng Đại Lục, đây tuyệt đối là giả dối. Đinh Hiểu đám người Khẩn Trương nhìn xem Kiếm Thần bóng lưng. Kiếm Thần không có quay người, chỉ là chậm rãi nói, "Vạn Tướng Đại Lục, nếu như sớm 300 năm, 400 năm, ta đích xác rất muốn trở về, nhưng bây giờ đi về còn có ý nghĩa sao? Ta chỗ nhận biết thân nhân, bằng hưu, thậm chí địch nhân, đối thủ đều đã không còn nữa." Tất nhiên lựa chọn đi xuống, cái kia có trở về hay không cũng không sao cả, đinh hiểu lập tức nói, tiền bối, ta có thể dẫn ngươi trở về, cũng có thể dẫn ngươi đi bất kỳ một cái nào ngươi đi qua thế giới. nghe được câu này, kiếm thần cuối cùng nhịn không được, xoay người nhìn hướng đinh hiểu, ngươi, ngươi nắm giữ hất động chi môn định hướng xuyên qua phương pháp. đinh hiểu gật gật đầu thừa nhận, mặc dù định hướng xuyên qua còn cần một cái điều kiện tiên quyết, chính là tại thế giới kia lưu lại qua truyền âm phủ, nhưng bây giờ đinh hiểu không nghĩ giải thích quá nhỏ, trước lưu lại kiếm thần tiền bối lại nói. đinh hiểu nhìn ra kiếm thần đối năng lực này, tựa hồ vô cùng để ý, tiếp tục nói, tiền bối, nắm giữ định hướng xuyên qua phương pháp phía sau. Ngươi chẳng những có thể trở lại Vạn Tướng thế giới, còn có thể có mục đích tiến về thế giới khác. Ngươi tại Vạn Tướng đại lục không có thân nhân bằng hữu, cái kia tại thế giới khác đâu? Ngươi đi qua thế giới khác, có lẽ còn có nhận biết ngươi người đúng không? Ta có thể dẫn ngươi trở về. Còn có, ngươi không phải là muốn tiếp tục tu luyện sao? Muốn ôm có siêu việt thế giới hiện tại thực lực, liền nhất định phải tiến vào Hắc động chi môn. Nếu như không có đinh hiệu xuyên việt phương pháp, ngươi chỉ có thể giống như trước đồng dạng, giống như trong gió lốc thuyền cô độc, chẳng có mục đích xuyên việt. Kiếm thần làm đậm ánh mắt bên trong, dần dần có một tia ánh sáng sáng lên chính hắn vừa vặn cũng đã nói thần đồ thạch bản nói không chừng cùng thần lộ có quan hệ như vậy giống hắn dạng này chẳng có mục đích xuyên qua trừ phi thật sự có địch tiên vận khí nếu không không có khả năng tìm tới thạch bản mà vận khí của mình bị chẳng biết tại sao trở thành dê thế tội điểm này đại khái liền có thể cảm thụ ra một hai tê tưởng nam phong to mày trong miệng phát ra thật dài tiếng hít vào đinh hiểu đi tới kiếm thần bên cạnh nói tiền bối liền tính ngươi mai danh nhận tích 80 năm nhưng sớm muộn còn là sẽ bị hắc bảo nhân phát hiện đến lúc đó ngươi lại muốn trở lại trốn đông trốn tây thời gian bọn họ cũng đồng dạng đang đuổi bắt ta, nếu như chúng ta liên thủ, ít nhất hy vọng sống sót lớn hơn một chút. Mà còn, ta cũng không muốn vĩnh viễn trốn lấy bọn hắn. Cùng chúng ta cùng một chỗ, tìm kiếm đối phó thiên kiếp biện pháp, tìm kiếm thần đồ thạch bản, điều tra rõ hắc bảo nhân thân phận. Một bên, cửu u đột nhiên bất thình lình nói, ai, vạn tướng đại lục còn có hơn 3 năm, lại muốn nên đón thiên kiếp, tiền bối nếu là lại không sẽ nhìn xem, có thể về sau liền không có cơ hội. Thường nam phong rơi vào trầm tư, trầm mặc rất lâu. hắn nhìn một chút đinh hiểu, nhìn một chút tôn hốt sở, miêu tầm, cựu u, hầu nghĩa, cũng không biết qua bao lâu. Tưởng Nam Phong thở dài một tiếng, nơi có người liền có giang hồ, mua trốn, chung quy là không tránh khỏi. Mấy tên tiểu tử các ngươi, thực lực là kém một chút, nhưng nhìn ra được đều là người trọng tình trọng nghĩa, ngược lại là rất đúng tính tình của ta. Tính toán, ta lưu lại. Mọi người nhìn nhau, không khỏi hoan hô lên. Vạn tướng đại lục thiên niên đệ nhất thiên tài nguyện ý gia nhập bọn họ, mà còn hiện tại đã đạt đến thiên nguyên cảnh, có cùng thiên nguyên tam vương chống lại thực lực, cái này đối với bọn họ đến nói, tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất. Tường Nam Phong nhíu mày, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, hát diện phán quan có người bị giết, thế tất quấy rầy hồn vương bọn họ nhất định sẽ phái càng nhiều người đuổi giết chúng ta. Bây giờ ta thực lực còn lâu lắm mới khôi phục, mà các ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Chúng ta nhất định phải tìm địa phương an toàn, mau chóng tăng cao thực lực. Tiền bối, chúng ta có lẽ đi đâu? Thường Nam Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng ánh mắt nhìn hướng phương tây, hất diện phán quan thế lực khổng lồ, thiên hạ lớn, muốn hoàn toàn tránh thoát hai của bọn hắn mắt vô cùng khó khăn. Muốn nói địa phương an toàn, đại khái chỉ có lưỡng đại cấm địa. Tôn Húc sơ hỏi Thiên Chi nhai cùng địa chi giác. Tiền bối kia chúng ta đi đâu? Địa chi giác, kiếp của ta tại nơi đó. Thường Nam Phong khẳng định nói. Trương năm trăm cấm địa địa chi giác Trương năm trăm cấm địa địa chi giác địa chi giác được xưng là Thiên Nguyên Đại Lục Lưỡng Đại Cấm Địa cũng là Thiên Nguyên Đại Lục chỉ có hai cái có linh sát thần hiện địa phương Tiểu Dại trong đêm đi gấp mang theo mọi người tiến về địa chi giác trên đường Tưởng Nam Phong cuối cùng trừ đi chính mình mặt nạ ra người quản lâm mộ hoa mượn hai cái thần phẩm tinh thạch trước khôi phục một chút tướng lực hắn hỏi thăm liên quan tới vạn tướng đại lục thiên kiếp sự tình cũng biết đinh hiệu đánh bại quỷ vương hai độ cứu vạn tướng đại lục trải qua tại cung Tưởng Nam Phong tiếp xúc hai ngày này mọi người nhất trí cảm rất là trong truyền thuyết siêu cấp thiên tài vì cái gì bây giờ thay đổi đến có chút hèn mọn, không phải đối nữ sĩ hèn mọn, mà là cả người liền rất hèn mọn, rất khó tưởng tượng, hắn chính là đã từng tại vạn tướng đại lục quát tháo phong vân, để vô số cường giả đảm kiếm biến sắc nhất kiếm độc thần, kiếm thần linh hoàng, tường nam phong cũng biết mỗi người tình huống, bọn họ tự thân thân phận, cùng đinh hiểu quan hệ các loại, tường nam phong nghe đến cũng là say xương ngon lành, chấn linh ti thế mà còn tại vạn tướng đại lục linh sát huyên náo như thế hung, cựu quốc tam điện, tam đại thần ẩn quốc đều cùng trong trí nhớ không đồng dạng, lần thứ nhất thiên kiếp cư nhân như thế đáng sợ, bất quá coi hắn nghe nói đinh hiệu là một cái linh sát phía sau thế mà biểu hiện so với người bình thường bình tĩnh rất nhiều linh hồn bị bám vào trong cơ thể mượn nhờ tương hồn phản vệ một lần nữa phục sinh sự tình ta ngược lại không phải lần đầu tiên nghe nói đinh hiểu vội vàng hỏi cái kia trường hợp này bên dưới còn có thể phục sinh sao kiếm thần nhún nhún bay trên lý luận có thể ta chạy qua như vậy nhiều thế giới khởi tử hoàn sinh cũng không phải lần đầu nghe nói ngươi có đủ phục sinh điều kiện chỉ là ngươi vì cái gì muốn phục sinh linh sát nhục thân có thể là phi thường khủng bố mà ngươi phía trước biểu hiện ra thực lực ta dám khẳng định ngươi cái này linh sát tại đồng cấp bên trong cũng là ta gặp phải tối cường đinh hiệu lắc đầu Tiền bối, ta có thế nhi. Kiếm thần mới chợt hiểu ra, nguyên lai là còn có ràng buộc, khó trách. Nhưng ngươi phục sinh cũng muốn tiếp nhận một cái hiện thực, ngươi thực lực sẽ xuất hiện nghiêm trọng rút lui. Đinh Hiểu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nghe tới nhị Hào Thạch bản tin tức phía sau, Tưởng Nam Phong đột nhiên đối Đinh Hiểu nói, "Uy, tiểu lĩnh tử, ngươi nói tứ đại quỷ vương bắt cóc Hi Hỏa, có phải hay không là Thạch bản có quan hệ? Mấy người bọn hắn chỉ là thiên mệnh cảnh, làm sao có thể bắt cóc nắm giữ Nhật Nguyệt Linh Tướng Hi Hỏa? Hi Hỏa thực lực, chúng ta bây giờ đều xa kém xa đạt tới a." Đinh Hiểu gật gật đầu, "Ta cũng nghĩ qua, thế nhưng Hi Hỏa tiền bối chính miệng nói với ta." càng nhiều hơn chính là cùng thiên thời có quan hệ, cũng chính là cùng thiên kiếp bản thân có quan hệ. đương nhiên, đến mức thiên kiếp cùng thạch bản có quan hệ hay không, ta cũng không rõ ràng lắm. Tường Nam Phong trầm ngâm một lát, nói, thần đồ thạch bản bản thân xác thực nắm giữ lực lượng vô cùng kinh khủng. Tính toán, hiện tại chúng ta trên tay một khối thạch bản đều không có, không làm rõ được. Đinh Hiểu nói, kiếm thần tiền bối, ta tại thiên tương địa gặp phải một vị lão giả, hắn nói có thật nhiều thần đồ thạch bản, để ta tìm tới thuộc về mình thần đồ thạch bản. Câu nói này là có ý gì? Kiếm thần Áp, không quản là cái kia cái thế giới, thần đồ thạch bản loại này cấp bậc đồ vật, nhất định là cao cấp nhất bí mật. Ta chạy qua mấy trăm cái thế giới, có một ít, sắp thực rất nhanh có thể đạt tới thế giới kia đỉnh cấp thế lực, mà dù sao lưu lại thời gian quá ngắn, cũng chỉ nghe nói qua ba khối thạch bản thông tin. Bất quá, ta ngược lại là may mắn gặp phải một vị tiền bối tán hồn, hắn nâng lên, tam thiên thế giới có rất nhiều thạch bản, hắn còn nói, góp đủ một cái đường đi thập tam khối thạch bản, đối bản thân thực lực có to lớn tăng lên, loại này tăng lên biên độ là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá, nếu như chọn sai thạch bản thì sẽ lập tức hồn phi phách tán. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem kiếm thần. Chọn sai thạch bản, có ý tứ gì? Hầu Miễu hỏi. Kiếm Thần Đáp: Cụ thể ta cũng không rõ ràng, thế nhưng ta đoán chừng, những này thạch bản tất nhiên đều thần độ thạch bản, như vậy một đến 18 tam hảo thạch bản, có lẽ chính là một loại nào đó đường đi. Như vậy tại lựa chọn đường đi phía sau, nếu như ngươi đi nhầm chi nhánh, liền sẽ trực tiếp mất mạng, nếu như đi đúng, thì đối với chính mình có phương diện nào đó to lớn tăng phúc. Hồng Nghĩa suy nghĩ một chút, hỏi: "Thần độ thạch bản, tiên bối, tất nhiên đều nâng lên là đường đi, như vậy con đường tắt này đến cùng là thông hướng phương nào?" Kiếm Thần lắc đầu: "Võ đạo đường đi, thậm chí nói là thành thần lộ đường, thành ma đường đi, vẫn là lĩnh hội đại đạo con đường." Ai biết được? Chúng ta một khối thạch bản đều không có, hiện tại tất cả suy đoán đều chỉ là vô căn cứ tưởng tượng, tốt nhất vẫn là trước làm tới một khối, dạng này mới có thể có một điểm căn cứ. Tất cả mọi người gật gật đầu, Kiếm Thần nói rất đúng, đáng tiếc, phải lấy được một khối thần đồ thạch bản đều thật quá khó khăn. Hai ngày sau, mọi người đến Thiên Nguyên Đại Lục phía tây địa chi giác. Nơi này có phải là đại lục nhất phía tây? Hiện nay cũng không có người nói rõ được. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có đen kịt một màu âm trầm, hiện ra sương mù nhạt nhạt, rộng lớn vô biên rừng cây. Nơi này không có tướng lực bình thường sao? tôn húc sở nhìn trước mắt xương mù mênh mông thế giới, nếu mày hỏi, xương độc, giả thú, quỷ vật, linh sát, hóa linh chính là chỗ này tầm trắng thiên nhiên. tường nam phong nói, tiểu linh tử, ngươi nhìn ta linh cung cũng không có khôi phục, vũ khí cũng không có, ngươi đi trước, ta trốn tại phía sau ngươi. đinh hiểu tức giảm mặt lại, Ngươi này thật là kiếm thần sao? tốt tại, kiếm thần mặc dù bây giờ nhìn lại, tựa như là một cái cần muốn bảo vệ gầy yếu lão đầu, thế nhưng trí nhớ của hắn lại cực kỳ tốt, một mực đang vì đinh hiệu chỉ đường. Bên ngoài quá không an toàn, nơi này sinh vật chỉ có thể đối thiên mệnh cảnh linh tướng sư tạo thành nguy hiệp, còn không cách nào hoàn toàn ngăn cản những người khác tiến vào, chúng ta cần tiếp tục thâm nhập sâu." Tường Nam Phong nói, "Đi bên kia, bên kia ta lưu lại một đầu đường nhỏ, có thể tránh rất nhiều phiền phức." Kiếm Thần Tiên Bối, ngươi vì cái gì đem vũ khí giấu ở chỗ này a?" Hầu Miễu cảnh giác nhìn xem bốn phía, một mặt tò mò hỏi. "Nói hình như ta có tuyển chọn giống như." Tường Nam Phong nói, "Về sau đừng gọi ta Kiếm Thần Tiên Bối, gọi ta Tưởng Đại ca là được rồi." "Đại ca?" Ngải đều 500 tuổi a bạch tích kinh ngạc nói. "500 tuổi mà tôi" chờ sau này đột phá cao hơn cảnh giới, ngươi liền sẽ phát hiện 500 tuổi chỉ là cái hải tử. Ta còn trẻ. Tại kiếm thần chỉ dẫn bên dưới, một đoàn người đi tới một vách núi dưới đáy. Đinh Hiệu đẩy ra một khối cùng ngọn núi gần như hòa làm một thể cự thạch, cự thạch phía sau xuất hiện một đầu mật đạo. Tảng đá không có người đậu tới, hẳn là an toàn. Uy, hạ tử, đem tảng đá chuyển trở về. Mọi người tiến vào mật đạo phía sau, tôn húc sờ một mặt không phục đem cự thạch rời trở về. Đường hầm là lúc trước kiếm thần chính mình nắm bóc, vì chính mình về sau trở về thuật tiện, hắn còn tại hang ngầm hai bên đường để bỏ lốp. Đinh Hiệu từ trong lòng bàn tay ném ra ánh lửa. Đem hai bên ngọn đuốt đốt, ánh lửa nháy mắt liền chiếu sáng đường hầm. Trong đường hầm, đại gia không có gặp phải cái uy hiếp gì, linh hiệu liền dành thời gian hỏi thăm kiếm thần, "Tưởng đại ca, ta nghe người ta nói qua, trước đây địa chi rắc có một khối thạch bản, chỉ là về sau bị người lấy đi. Chính là bởi vì khối này thạch bản lưu lại khí tức, dẫn đến nơi này xuất hiện rất cường đại linh sát." Kiếm thần suy nghĩ một chút, nói, "Thì ra là thế. Khó trách ta trước đây liền cảm giác tới đây tướng lực của quái, cho nên ta mới đưa chính mình kiếm ở lại chỗ này, mục đích đúng là hấp thu nơi này đặc thù tướng lực." Hấp thu đặc thù tướng lực. Kiếm thần gật gật đầu, "Đối Thật tốt lợi dụng nơi này lưu lại đặc thù tướng lực, đối các ngươi đều có trợ giúp lớn lao. Đây là chúng ta còn sống rời đi thiên Nguyên Đại Lục mấu chốt. Chương 573, Kiếm thần tài phú, chương 573, Kiếm thần tài phú. Đường hầm vốn lượn mấy trăm mét, khi mọi người từ đường hầm lúc đi ra, phát hiện bọn họ đã xuyên qua xương động khu vực. Cẩn thận một chút, nơi này có không ít kỳ quái sinh vật. Tường Nam phong nói, hiện tại tiểu đình tử độc thân bị thương, những người khác tướng lực đều không có khôi phục, chúng ta trước đi phía trước sơn động tu luyện một chút thời gian. Phía trước còn có sơn động. Diệp Lam phong kinh ngạc nói, Kiếm thần khẽ mỉm cười, lộ ra đạt tính trước thần sắc đương nhiên, lúc trước ta chính là ở tại bên trong hang núi kia, ở lại chính là hai năm rưỡi, không làm gì liền đến đào đường hầm. Tường đại ca, ngươi tám mươi mấy năm phía trước chỉ có một người đến địa chi giác. Miêu Tâm hỏi. Tường Nam Phong gật gật đầu, kỳ thật, ta đã sớm biết có người muốn đối phó ta, nghĩ đến cho chính mình lưu một đầu đường lui, liền đem vũ khí, vật phẩm tùy thân lưu tại địa chi giác. Cũng là may mắn ta đã sớm chuẩn bị, đem bọn họ muốn đồ vật trước thời hạn giấu đi, không phải vậy ta ngay cả trở thành tù nhân cơ hội đều không có. Đinh Hiểu gật gật đầu, hắn một mực kỳ quái vì sao những cái kia kiệu gia chỉ là cầm tù kiếm thần, không có trực tiếp giết hắn. Nguyên Lai là kiếm thần đã sớm chuẩn bị. Bất quá về sau Thiên Nguyên Tam Vương nội đấu, không ít người cuốn vào, ta đoán chừng ta những cái kia cựu cửu gia không thể may mắn thoát khỏi, thế cho nên cuối cùng không có người nhớ tới ta bị nhốt ở Phẫu Nguyên Thành Thiên Lao. Một quan chính là 84 năm. Những ngục tốt kia chỉ biết không thể thả ta đi, liền ta là ai, phạm vào chuyện gì cũng không biết. Hầu nghĩa bừng tỉnh đại ngộ, nói, trách không được hấp diện phán quan cũng không biết ngài chính là kiếm thần. Tường Nam phong cười lắc đầu, lúc trước ta còn không có sáng chế danh hiệu, bọn họ liền tính biết tên của ta, đoán chừng cũng sẽ không đặc biệt châm đối ta. Kỳ thật tại Thiên Lao cũng rất tốt, có ăn có uống cũng không có người tìm ta phiền phức, mặc dù không thể tăng lên cảnh giới, nhưng ta cảnh giới đã đạt tới thiên nguyên cảnh, cũng vô pháp lại để thăng. Còn không bằng ở bên trong thật tốt lĩnh hội kiếm đạo, thuận tiện để hắc bảo nhân mau chóng quên ta đi. Tuy nói kiếm thần cho người cảm giác có chút hen ngọt, nhưng không thể không nói, hán phiên này khác hẳn với ý tưởng của người thường, sắp thực suy nghĩ khác người. Mọi người trạng thái đều không tốt, không dám làm nhiều chỉ hoãn, thần tốc tiến về kiếm thần đã từng ở hang động. Hán tử tôn hút sở đầy ra động khẩu cùng bách đá hòa làm một thể cự thạch, mấy người thần tốc vào sơn động. Trong sơn động hiện đầy mặn mệt, thế nhưng không gian rộng rãi, vách động mở thì lỗ có tia sáng cùng không khí tiến vào. Mượn mấy đạo quan dây, mọi người thấy trong huyệt động chất đống tràn đầy tinh thạch, quả thực giống như một tòa nhỏ xứ đất. Ngoài ra vách đá bên cạnh trưng bày ba vũ khí khung, có hơn 30 đem vũ khí, lấy trường kiếm làm chủ, nhưng cũng có mặt khác đao thương có đồng, bốn cái bọc thép khung, phía trên mang theo hơn 40 bộ quần áo. Khác một bên, một mặt tường vách tường bị tạc thành giá sách bộ dạng, phía trên để đó to to nhỏ nhỏ sách hổ, hồi gỗ, tràn đầy. Bọn họ đối diện vách tường, có một bộ không quá quy tắc thái cực bắt quái đồ, thuật nhìn siêu siêu vẻ vẻ. Trên mặt tường có thật nhiều lỗ khảm, tựa như là hốc tối đem tay. Hầu nghĩa bằng vào minh mẫn trực giác, đi đến vách tường trước mặt, chế trụ một chỗ đem tay lôi kéo. Từ mặt tường kéo ra một đoạn ngăn kéo, bên trong thả đầy linh phủ, trừng hơn mấy trăm trường. Mà đây vẫn chỉ là một cái ngăn kéo, xem ra, chỉnh mặt tường đều là như vậy ngăn kéo. Nhìn thấy trong huyệt động tình cảnh, tất cả mọi người giống như là nhìn xem quái dị, nhìn xem tường nam phong. Tường nam phong vội vàng nói, uy uy uy, các ngươi từng cái, con mắt làm gì đều sáng lét. Ta chỉ là mang các ngươi tới nghỉ ngơi, đừng đánh ta những bảo bối này chú ý a. Ta tổng cộng liền điểm này ra tài, nghèo đều nghèo tuyệt sắc. Đại ca, ngươi cái này cũng kêu nghèo. Ngươi không phải nói liền thả một điểm vật phẩm tùy thân sao? Diệp Lam Phong khiếp sợ nói, cái này không phải vật phẩm tùy thân, căn bản chính là một tòa bảo tàng. Thường Nam Phong vội la lên, đây coi là nhiều sao? Ta đi mấy trăm thế giới, mới để giành được như thế ít đồ. Những này tinh thạch là thần phẩm mẫu tinh dự dục, hơn 80 năm mới 7 tám trăm khối. Những này vũ khí phẩm giai cũng không cao, chính là nhị tinh thần khí tả hữu phẩm chất. Còn có những cái kia công pháp, linh phủ, lại khó luyện, uy lực lại không lớn. Hiện tại đây chính là ta toàn bộ giá sản. Cựu U đứng tại trang bị không phía trước nói, tưởng đại ca. Ngươi đổ phòng ngự vì cái gì luận võ khí còn nhiều, ta chưa từng thấy có người thu thập nhiều như thế đổ phòng ngự. Nha đồng đốc, biết cái gì, hành tẩu giang hồ trọng yếu nhất chính là cái gì? Mệnh A. Đổ phòng ngự so rất nhiều linh phụ dùng tốt, thời khắc mấu chốt là có thể bảo mệnh. Kiểu U rơi quá mức, dung do xét ánh mắt nhìn hướng tưởng Nam Phong. Lời này từ quát tháo phong vân, nhất kiếm độc thần, tưởng Nam Phong trong miệng nói ra, đều khiến người cảm thấy có chút khó chịu. Tưởng Nam Phong vội vàng đem những bảo vật này từng kiện thu vào chính mình trữ vật đại, một bên nói thầm: "Thiên ngoại có ngày, nhân ngoại hữu nhân, các ngươi mấy cái đều ghi nhớ, tại không có thực lực tuyệt đối phía trước, nhất định muốn hèn mọn. Hèn mọn không mất mặt, chờ ngươi đứng tại đỉnh phong về sau, ai sẽ quản ngươi trước đây hèn mọn không hèn mọn đâu. Đây cũng là ta chạy qua như vậy nhiều thế giới phía sau thân thể sẽ ra tới đạo lý a." Lâm Mộ Hoa suy nghĩ một chút, đi đến Tưởng Nam Phong trước mặt, nói: "Tưởng đại ca, ngươi ở trên đường quản ta mượn hai khối thần phẩm tinh thạch." Tưởng Nam Phong trong mắt đi lòng vòng, lập tức vỗ Lâm Mộ Hoa bả vai nói: "Đều là người một nhà, nói tinh thạch liền tổn thương tình cảm, dạng này" ta nhìn ngươi cũng chỉ dùng kiếm, không bằng ta chỉ điểm ngươi một hai, ta dám nói, tuyệt đối so hai cái thần phẩm tinh thạch có lợi. cái này, tiểu tướng đốc, tinh thạch là sẽ dùng xong, thế nhưng giáo ta kiếm kỹ của ngươi, đó là cả một đời đều không dùng hết ta. hình như nghe lấy thật có đạo lý. chương trình học của ta chia làm mười cái chương trình học, ta dùng hai lớp đến trả ngươi tinh thạch, lại miễn phí đưa ngươi một đường. nếu như ngươi nếu là cảm thấy giáo ta tốt, có thể hoa tinh thạch lại mua còn lại, thế nào, có phải là cảm thấy rất có lợi? đinh hiệu lắc đầu, nhìn xem hai người đạt tới mua bán, luôn cảm giác cái này kiếm thần không đáng tin cậy à, chẳng những hay mọn còn móc ra nhất định cảnh giới, không biết hầu nghĩa có thể hay không trị được kiếm thần. đúng vào lúc này, hầu nghĩa phát hiện trên mặt đất có thật nhiều phù văn, hắn lập tức hỏi, tường đại ca, trên đất phủ trận là ngươi hoạ, đây là làm gì dùng? a, đây là vạn tượng tụ linh trận, các ngươi nhìn thấy đỉnh động thạch lô không có, đều là cùng trận này hô ứng, tại tụ linh trận trận nhãn tu luyện, có thể thu nạp phụ cận đặc thủ tướng lực. trận này tổng cộng 18 cái trận nhãn. t, cái này ta liền không cùng các ngươi thu phí, tại chỗ này mau chóng tu luyện, tăng cao thực lực. suy nghĩ một chút, kiếm thần lại đối đinh hiểu nói, tiểu linh tử, trong này ngươi thực lực tối cường chúng ta muốn nhiều một phần sinh cơ, ngươi là phi thường mấu chốt một vòng, ngươi tại chủ trận nhãn tu luyện, đinh hiểu cao mày, tường đại ca sẽ rộng rãi như vậy, tường đại ca, ngươi, ngươi thanh kiếm kia có phải là không quá tốt cầm a? Kiếm thần sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, ha ha ha, tiểu đinh tử quả nhiên không có khiến ta thất vọng, nhanh như vậy liền ý thức được, tình cảnh của chúng ta rất nghiêm trọng, xác thực, ta thanh kiếm kia có chút đặc thù, có thể tự mình hấp thu tướng lực, rèn luyện tự thân, kiếm thần kiếm, đặc thù một chút cũng có thể lý giải. Nó có thể tự mình phán đoán chỗ nào tướng lực tràn đầy, lúc đầu ta không nghĩ qua chính mình sẽ bị giam giữ hơn 80 năm, nhưng bây giờ, qua nhiều năm như thế, ta sợ nó cũng đã tại tướng lực nồng nặc nhất địa phương. Đinh Hiểu trừng to mắt. Tướng lực nồng nặc nhất? Đổi cái thuyết pháp, có phải là nên nói là địa chi giác hung hiểm nhất địa phương. Chương 574, tập thể bế quan, chương 574, tập thể bế quan. Ngồi tại vạn tượng tụ linh trận bên trong, Đinh Hiểu phát giác linh cung hấp thu tướng lực tốc độ so trước đó càng nhanh. Hắn nhục thân tốc độ khôi phục rất nhanh, chủ yếu ỷ lại tại tiểu gia hỏa cùng ma thần nhục thân cường độ. Kiếm thần mặc dù nói không có thụ thương, nhưng dù sao bị giam giữ hơn 80 năm, khôi phục tướng lực tốc độ không hề so với những người khác nhanh. Miêu Tầm cùng Tôn Húc sở thụ thương nặng nhất, hai người đều cần trước khôi phục thương thế. Tốt tại bọn họ hiện tại vẫn là an toàn, có thời gian chậm rãi khôi phục. Nửa tháng sau, Đinh Hiểu đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời tiến vào trạng thái tu luyện. Linh Đồ, linh sĩ, linh võ, linh uy, linh thánh, linh hoàng, thiên mệnh, thiên nguyên, Đinh Hiểu chỉnh sửa lại một chút hiện nay biết linh tướng sư cảnh giới. Tổng cộng 8 cái cảnh giới, mà chính mình hiện tại ở vào cùng linh hoàng đối ứng ma hoàng cảnh, ở vào cái thứ 6 cảnh giới nhưng hắn đã có thể tìm hiểu ra thất giai kim cương phục ma chú thay ngén đệ lục linh tướng phía sau tinh thần lực của ta biên độ lớn tăng lên ta tinh thần không chế có thể trên phạm vi lớn ảnh hưởng đến ngũ tinh thiên mệnh cảnh cường giả chỉ là đối với thiên nguyên cảnh cường giả ta tinh thần lực không chế liền không cách nào chiếm ưu thế tuyệt đối đinh hiểu hồi tưởng lại cùng thanh luận một trận chiến tuy nói hai người tinh thần không chế phương thức khác biệt nhưng là đối phương có thể rõ ràng ảnh hưởng phán đoán của mình hai người này là đem tinh thần không chế dùng tại hai cái khác biệt lĩnh vực đều có thể ảnh hưởng đến đối phương có thể là giả như hai người là cùng loại hình tinh thần không chế thủ đoạn từ cường độ tinh thần lực đến xem, Đinh Hiểu chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Cái kia hồn vương chẳng những là thiên nguyên cảnh, hơn nữa còn cực kỳ am hiểu quy hồn thuật, khẳng định so thanh luật không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nếu như gặp phải nàng, ta khó có phần thắng. nghĩ tới đây, Đinh Hiểu cấp thiết muốn thu hoạch được cao dài tinh thần không chế loại linh phủ, đồng thời tăng lên tinh thần lực của mình. Muốn tăng lên tinh thần lực, hoặc là quan sát đệ lục linh tướng, hoặc là quan sát linh phủ. Từ khi có đệ lục linh tướng phía sau, Đinh Hiểu trừ phi nghiên cứu cao dài kim cương phục ma chú, nếu không đã rất ít đi nghiên cứu kĩ vụ. Bây giờ đại chiến sắp đến, trừ tăng cao tu vi bên ngoài. Đinh Hiểu Linh Phủ đã có chút theo không kịp hiện tại cường độ. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu quyết định học tập bát giai kim cương phục ma chú. Nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị học tập bát giai kim cương phục ma chú, đột nhiên phát hiện bát giai kim cương phục ma chú bên trong có mấy đầu phù văn xuất hiện không hoàn chỉnh tình huống. T, Trách không được kim cương phục ma chú là bát thập nhất kim phù bên trong yếu nhất một đạo. Nguyên lai là bởi vì xuất hiện tổn hại, khó trách ta có thể từng tầng từng tầng học tập kim cương phục ma chú. Hơn phân nửa là bởi vì bát giai chủ yếu phù văn tổn hại, dẫn đến tấm này linh phù phù văn rời rạc thưa thớt, không cách nào tạo thành thống nhất một thể chỉnh thể phù văn. Ngược lại là cho ta từ cấp thấp bắt đầu nghiên cứu cơ hội. Kim phù bên trong phù văn quá mức cao thầm. Đinh Hiểu hiện tại còn không cách nào chữa trị những này không hoàn chỉnh phù văn. Đinh Hiểu nghĩ qua dùng thiên công tạo vật cảnh đến để thăng một tấm bát giai kim cương phục ma chú, nhưng mà nghĩ lại lại bỏ đi ý nghĩ này. Hắn sở dĩ có thể học tập kim cương phục ma chú, mấu chốt nhất một điểm chính là những này kim phù tồn tại ở trong cơ thể hắn, đối ý thức của hắn không có bài xích, thiếu cấm chế phản vệ, để hắn có thể tứ vô kỵ đan nghiên cứu phù văn. Thế nhưng nếu như dùng thiên công tạo vật cảnh cường hóa ra một tấm bát giai kim cương phục ma chú. Hắn nếu muốn từ tấm kia linh phù bên trong, đẩy ngược phù văn, rất dễ dàng gặp phải phù văn cấm chế, tinh thần phản vệ, là mười phần hung hiểm sự tình. Bắt giây, đối ứng có thể là tiên nguyên cảnh, lấy kim cương phục ma chú cường độ, đinh hiểu chưa hẳn có thể ngăn cản tinh thần của nó phản chế. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, kim cương phục ma chú đã không cách nào tăng lên nữa. Sau đó, đinh hiểu ánh mắt rơi vào kim cương phục ma chú bên cạnh mặt khác một tấm linh phù bên trên. Trước đây hắn nhìn không ra mặt khác linh phù khác nhau, chỉ có thể nhìn ra kim cương phục ma chú yếu nhất, nhưng bây giờ theo cảnh giới tăng lên, tinh thần lực tăng lên, hắn đã mơ hồ có thể cảm nhận được tâm kia linh phù ý lực. Hẳn là vẹn vẹn cao hơn kim cương phục ma chú thứ hai đến ngược, so kim cương phục ma chú cường rất nhiều, mà cùng mặt khác 79 mươi chương linh phụ so sánh lại yếu không ít. Có lẽ ta có thể thử xem lĩnh hội. Bắt giai linh phụ có thể hữu hiệu đối phó tiên nguyên cảnh cường giả. Dù sao không có nguy hiểm, Đinh Hiệu liền không do dự nữa, bắt đầu lĩnh hội tấm này linh phụ. Tấm này linh phụ không có phù văn tổn hại tình huống, phù văn rắc rối phức tạp, tướng lực truyền lại vòng vòng đan sen, nhất định phải một mạch mà thành. Đinh Hiệu lập tức bình tĩnh lại, cẩn thận phỏng đoán đạo phù này văn bên trên tướng lực lưu động. Ân, trong này lại có cùng chấn linh phụ tương tự phù văn. Đây là chấn linh dùng. Đinh Hiểu Hoài nghi nói, "Còn có một chút, giống như là một loại nào đó phong ấn tướng lực phụ văn. Phong ấn đối tượng lại là linh tướng. Đạo phù này văn tướng lực tiêu hao quá kinh khủng a. Hiệu quả là phong ấn đối phương một cái phụ trợ linh tướng, 700 vạn đạo tướng lực có thể phong ấn nửa giây. Đối phương linh tướng phẩm giai nhất định phải không cao tại phe mình, mà còn đẳng cấp nếu là cao hơn bản thân, thời gian này sẽ còn giảm bất đi nhiều. 700 vạn đạo tướng lực, phong ấn nửa giây cũng chưa tới. Nghe thanh thanh linh tướng, không cần nghĩ cũng so Đinh Hiểu Cao. Cái kia cuối cùng hao phí 700 vạn đạo tướng lực, có thể chỉ là làm cho đối phương một cái linh tướng thoáng do dự một sát na. Dạng này chi phí hiệu quả, thực tế có chút quá thấp. Đương nhiên, Đinh Hiểu cũng biết, cái này là đối với chính mình mà nói, muốn là đối với những cái kia siêu cấp từng giả, có lẽ 700 vạn đạo tướng lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Cao như vậy tiêu hao, ta đại khái một trận chiến đấu bên trong, nhiều nhất sử dụng một lần, dù sao ta muốn thủ thắng lời nói, tướng lực càng nhiều vẫn là muốn dùng tại võ kỹ, thân pháp cùng công kích linh phủ bên trên. Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu vẫn là quyết định tiếp tục học tập tiếp, coi như là huấn luyện tinh thần lực của mình. Nguyên lai like đây là một tấm bát giai linh phủ, không quá thừa dư kim phủ bên trong. Ta cũng chỉ có thể nhìn thấy tấm này linh phủ bên trên phù văn, tạm thời trước học. Đáng nhắc tới chính là, Đinh Hiểu vẫn chưa quên sử dụng hiên viên pháp giới. Dạng này hắn có thể so người khác thời gian tu luyện càng lâu. Tấm này linh phủ, Đinh Hiểu chọn vẹn dùng 3 tháng mới thăm dò tướng lực lưu động, mà muốn hoàn toàn nắm giữ, còn cần một đoạn thời gian tương đối dài. Cùng lúc đó, Đinh Hiểu 3 tháng, tại ngoại giới chỉ là qua 1 tháng, có thể là những người khác, trừ Liêu Phi Yên cùng Nguyệt Nguyệt, Lâm Mộ Hoa, thế mà trong đoạn thời gian này, trước sau tăng lên đẳng cấp. Tường Nam Phong không cảm thấy kinh ngạc ca đuổi cái cuối cùng đột phá hầu nghĩa, đừng kích động được hay không? Nơi này chính là Thiên Nguyên Đại Lục. Các ngươi cái này cảnh giới, tại Thiên Nguyên Đại Lục địa chi giác còn có ta Vạn Tượng Tụ Linh trận bên trong tu luyện, tăng lên cảnh giới chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao? Hầu nghĩa như cũng vô cùng kích động, Tường đại ca, có thể là cái này mới một tháng liền tăng lên nhất tinh, quá nhanh đi. Tường Nam Phong cười nói, Linh Hoàng cảnh tại Vạn Tướng Đại Lục là không tầm thường cảnh giới, ngươi thả tới Thiên Nguyên Đại Lục căn bản không đáng giá nhất tới. Tại cao cấp thế giới tu luyện có một cái chỗ tốt, Hoàng Cảnh nơi này nắm giữ bảo vật, tài nguyên đều là nhằm vào thiên mệnh, thiên nguyên cao thủ như vậy chuẩn bị, ngươi một cái nho nhỏ linh hoàng, ở vào tình thế như vậy tu luyện, đương nhiên so tại vạn tướng đại lục, vong tộc đại lục nhanh. Lại qua hai tháng, tôn húc sở, miêu tầm, diệp lam phong, sở luyện, bạch tích, hồng nghĩa, vân sam, cựu u đều có nhiều lần đột phá, thậm chí lâm mộ hoa đều đột phá một lần. Chỉ có liêu phi yên cùng nguyễn nguyệt tiến độ rất chậm. Hai người này đều có một cái đặc điểm, liêu phi yên là quy hồn sư, nguyễn nguyệt là xem sa thầy. Tinh thần lực tăng lên là không có tài nguyên tu luyện có thể tăng lên, nhất định phải dựa vào chính mình không ngừng ma luyện ý chí cùng tinh thần lực, nhất là đến cao cảnh giới phía sau, cái này hai đại chức nghiệp tăng lên sẽ so linh tướng sư chậm hơn rất nhiều. Kiếm Thần biết được hai người tình huống phía sau, suy nghĩ một chút, đột nhiên tỉnh lại tu luyện bên trong đinh hiểu. "Tiểu đinh tử, ngươi đem ngươi đệ lục linh tướng triệu hoán đi ra." Đinh hiểu khẽ nhíu mày, "Tưởng đại ca, vì cái gì a? Ta muốn nhìn một chút ngươi đệ lục linh tướng, đối với những người khác có hay không có tăng lên tinh thần lực hiệu quả." Chương 575, đệ lục linh tướng diệu dụng, chương 575, đệ lục linh tướng diệu dụng Đinh Hiệu chưa hề nghĩ qua, chính mình linh tướng còn có thể giúp người khác tăng lên tinh thần lực. Hắn lúc này chuyển đổi chủ linh tướng, lấy đại lục linh tướng chiến thần linh tướng xem như chủ linh tướng. Một tôn to lớn chiến thần linh tướng hiện lên ở Đinh Hiệu sau lưng. Liêu Phi yên cùng nguyện Nguyệt thì sử dụng quan sát pháp, quan sát tôn này linh tướng. Hai người nhất thời cảm giác đầu mình não do so ngày trước càng thêm thanh tỉnh, tự não ý thức ngay tại từng bước rõ ràng. Tôn kia chiến thần linh tướng, phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, có thể trợ giúp các nàng tụ lại thần thức, để các nàng tinh lực dồi dào. Những người khác cũng tại thử nghiệm quan sát thần tướng, tuy nói bọn họ không phải quy hồn sư hoặc là xem sao thầy nhưng tương tự nắm giữ tinh thần lực quan sát pháp không phải dùng mắt thấy mà là dùng tâm cảm thụ kiếm thần nhẹ nhàng nói sợ ảnh hưởng tới mọi người tu luyện hầu nghĩa thì thào nói ta hình như cảm giác được có thể nhìn thấy chính mình đồng dạng cảm giác này cùng linh cung nội thị rất giống không đối ánh mắt tựa hồ bắt đầu chậm rãi thay đổi đến càng thêm rõ ràng tường nam phong nói đó là tinh thần lực của ngươi tập trung thể hiện các ngươi muốn theo thần tướng bên trong đi trải nghiệm thần tướng ý chí hầu nghĩa không có lại mở miệng mà là càng thêm chuyên chú quan sát linh tướng ước chừng một canh giờ sau, Miêu Tầm cùng Tôn Húc sở cảm giác được một trận không còn chút sức lực nào, đầu tiên thối lui ra khỏi quan sát pháp, tiếp lấy, Diệp Lăng Phong, Sở Luyện, Cửu Ưu đáng người, lần lượt không cách nào tiếp tục quan sát, theo thứ tự thối lui ra khỏi quan sát pháp. Cuối cùng, Uyển Uyển, Liễu Phi yên tại sau hai canh giờ, lui ra quan sát trạng thái. Đinh Hiểu Phảng phất biết tất cả mọi người lui ra trạng thái giống như tự mình mở mắt. Lúc này Kiếm Thần nhìn thấy tất cả mọi người có chút đại bài, nói: "Hôm nay chỉ tới đây thôi, đại gia trước nghỉ ngơi một chút, ta quả nhiên không có đoán sai, tiểu đinh tử linh tướng, đối những người khác cũng có tăng lên tinh thần lực hiệu quả." Đinh Hiểu không hiểu hỏi: tưởng đại ca, làm sao ngươi biết? Ta trước đây chưa hề nghĩ qua, tự thân linh tướng có thể tăng lên những người khác tinh thần lực." Tưởng Nam phong khẽ mỉm cười: "Những này ta sẽ trở lại nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi vừa rồi có cảm giác gì?" Đinh Hiểu nhớ lại một cái, nói: "Ta cảm giác, tinh thần lực của ta cũng tại tăng lên. Mặc dù ta không có sử dụng quan sát pháp, mà là càng nhiều đem ý thức của mình dung nhập vào linh tướng bên trong, tựa như lúc trước ta chết đi thời điểm, tinh thần bị nhốt ở bên trong đồng dạng. Mọi người càng thêm không hiểu, nếu như Đinh Hiểu là tại giúp đỡ những người khác tăng lên tinh thần lực, Như vậy, hắn hẳn là ở vào cho trạng thái, vì sao hắn tinh thần lực của mình còn sẽ tăng lên?" Tường Nam phong khẽ mỉm cười, nói, "Kỳ thật lần thứ nhất nhìn thấy ngươi sử dụng cái này linh tướng, ta liền nhìn ra, ngươi đại lục linh tướng hẳn là mười phần hiếm thấy." "Ý chí loại linh tướng?" "Các ngươi biết trên thế giới này, trừ nhân tộc, còn có chủng tộc khác sao?" Mọi người nhìn nhau. Tôn Húc sở gãi gãi đầu, nói, "Cái này chúng ta biết ta, ví dụ như vong tộc." "Bất quá, cho tới bây giờ, chúng ta cũng liền chỉ gặp qua vong tộc." Tường Nam phong một bộ cao thâm khó dò bộ dạng, nói, "Rất đáng tiếc nói cho các ngươi, kỳ thật vong tộc a, còn không phải chân chính dị tộc." Ta nghe các ngươi miêu tả, bọn họ bên trong Tuyệt Đại Bộ phần người, đều là từ nhân tộc sau khi chết biến thành. Cho nên, bọn họ đại khái nên tính là chết đi nhân tộc, xem như là nhân tộc khác biệt hình thái mà thôi. Ta muốn nói dị tộc, chủng tộc càng mạnh mẽ hơn, những cái kia các ngươi chưa bao giờ gặp, thiên phú tu luyện vượt xa nhân loại chủng tộc. Tất cả mọi người chừng to mắt. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, ví dụ như Bạch Sa Sơn, Bạch Sa Thần. Kiếm Thần nhẹ gật đầu, đối. Nói đến Bạch Sa Thần, mọi người nhất thời cảm thấy một cố cường đại áp lực." Bạch Sa thần thực lực không có khả năng vượt qua cái này cái thế giới hạn mức cao nhất, cũng là nhất tinh thiên nguyên cảnh, nhưng mà, nó có thể bồi dưỡng một cái thần tích cũng chính là nói, hắn bị thiên nguyên đại lục người trở thành thần hoặc là cùng loại thần đồng dạng tồn tại. Thực lực của nó vượt xa cái gì thiên nguyên tam vương. Đây chính là dị tộc so sánh nhân tộc khác biệt. Kiếm thần tiếp tục nói, Bạch Sa thần tại cùng cảnh giới bên dưới, có thể chống lại nhân tộc, không thể nói hoàn toàn không có, nhưng tuyệt đối là ít càng thêm ít. Hầu nghĩa tò mò hỏi, cái kia tưởng đại ca, ngươi đi qua dị tộc thế giới sao? Kiếm thần lắc đầu, không có, ta cũng không biết, vì cái gì ta đi mấy trăm thế giới lại liền một cái dị tộc thế giới đều không có đi qua. Thế nhưng, một lần vô tình, ta gặp phải một tên tiền bối, hắn hướng ta giải thích một chút liên quan tới dị tộc sự tình. Hắn nói, dị tộc Thiên Phú tu luyện là nhân tộc không cách nào tưởng tượng, mà từ vì loại nào đó hạn chế, nhân tộc rất khó tiến vào dị tộc thế giới. Nhìn xem mọi người hết sức tò mò biểu lộ, kiếm thần chụm chụm cái mũi, tiếp tục nói, ta nói với các ngươi những này, không phải là vì giới thiệu dị tộc, ta là nghĩ nói cho các ngươi, cái kia vị tiền bối nói cho ta mấu chốt nhất một điểm tin tức. chủng tộc ưu thế. Nhân tộc chủng tộc ưu thế, không tại nhục thân, không tại linh tướng. Chí tuệ, mà tại tại tinh thần lực. Ta kỳ thật cũng là một tên yếu tú quy hồn sư." Tường Nam Phong trong giọng nói, luôn là xen lẫn một chút để người hoài nghi đồ vật. Bất quá hắn xem thường, tiếp tục nói: "Cho nên ta đối tinh thần lực cũng nghiên cứu qua rất nhiều. Tinh thần lực là duy nhất một loại, không cách nào cũng không cần sử dụng tài nguyên tu luyện liền có thể tăng lên năng lực, điểm này cùng tướng lực, nhục thân đều không giống. Mà còn, tinh thần lực là lẫn nhau, phía trước, hắn tự bọn họ thông qua quan sát thần tướng tăng lên tinh thần lực, đồng thời, đối với tiểu đỉnh tử ngươi đến nói, bọn họ tại quan sát thần tướng thời điểm, cũng tương đương với chính ngươi tại tu luyện tinh thần lực." đây cũng là vì cái gì bọn họ tinh thần lực tăng lên đồng thời tinh thần lực của ngươi cũng sẽ có được tăng lên nguyên nhân chỉ bất quá ta không nghĩ tới chính là hiệu quả sẽ rõ ràng như vậy trải qua kiếm thần một phen giải thích mọi người mơ hồ minh bạch sự tình nguyên nhân cũng chính là nói chỉ cần lao tứ thả ra linh tướng chúng ta lúc tu luyện liền tương đương với chính hắn tại tu luyện miêu tẩm trừng to mắt trời ạ tinh thần lực linh tướng cũng quá mạnh a ta cũng muốn cái này cũng quá vô lý ta tôn húc sở không ngừng lắc đầu vậy nếu là cho một vạn người mười vạn người thậm chí một vạn cá nhân tu luyện chẳng phải là lao tứ tinh thần lực sẽ một đường tăng mạnh Kiếm Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, lý luận là có thể, bất quá các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, Tiểu đinh Tử chính mình cũng sẽ mệt mỏi, cũng chính là nói, hắn tăng lên cũng là có hạn mức cao nhất, nếu là thật có một vạn người đối với hắn tu luyện, ta đoán chừng hắn sẽ phải thời gian sẽ ngắn hơn. Muốn kéo dài thời gian dài, nhất định phải tăng lên tinh thần lực của mình. Liêu Phi Yên ghen tị nói, cái kia cũng đã rất mạnh a. Xem như người trong cuộc, Đinh Hiểu gãi gãi đầu, hắn cũng là vừa vặn phát hiện đệ lục linh tướng chỗ đặc thù a. Đinh Tử, vừa vặn hai canh giờ tu luyện, ta cảm thấy tinh thần lực của ta tăng lên rất lớn. Viên Nguyệt nói, về sau mỗi ngày ngươi thả ra linh tướng. Để chúng ta tu luyện 2 giờ có thể chứ? Đối mặt yêu cầu như vậy, Linh Hiểu cười nói, "Huyện Ngư tỷ, ta hình như không có lý do cự tuyệt chương 576, thâm nhập địa chi giác, chương 576, thâm nhập địa chi giác. Lại là 2 tháng, một ngày này, hoàn thành tinh thần tu luyện phía sau, Tưởng Nam Phong đột nhiên đứng lên. Tưởng Nam Phong ngẩng đầu lên, nhìn xem đỉnh đầu đỉnh động, có chút nheo mắt lại, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Ta đã khôi phục. Không những như vậy, kiếm thuật của ta cũng tiến thêm một bước. Ta kiếm thần Tưởng Nam Phong, cuối cùng trở về." Mọi người kinh ngạc nhìn xem Tưởng Nam Phong. "Tưởng đại ca, ngươi muốn đi lấy kiếm?" Tường Nam Phong thay đổi ngày xưa câu lưng co lại ngực hình tượng, ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay cong phía sau, hai mắt có chút meo lại, trầm giọng nói: "Kiếm thần trở về, há có thể không có kiếm?" "Bất quá, các ngươi mấy cái ở lại chỗ này tu luyện, những ngày qua các ngươi tiến bộ đều rất nhanh, không muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy." Diệp Lam Phong trùng điệp gật gật đầu, không hổ là kiếm thần, một khi khôi phục thực lực, lập tức liền không đồng dạng, cũng không tiếp tục là cái tên hèn mọn can đảm nhỏ nhỏ lão đầu. Tường Đại Ca không thẹn kiếm thần danh xưng, lại muốn một người thâm nhập địa chi giác. Miêu Tầm cũng từ đáy lòng cảm thán nói: "Đương nhiên, Tường Đại Ca là vạn tướng đại lục thiên niên đệ nhất thiên tài." phía trước là không có khôi phục thực lực, hiện tại khôi phục tự nhiên không giống." Diệp Lam Phong có chút kiêu ngạo nói. Tưởng Nam Phong những mày, "Ta, ta không nói ta một người đi a, tiểu đính tử, ngươi bồi ta đi. Nhiều người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu quả thật đánh không lại, chúng ta chia nhau chạy, nhất định không thể hàm chiến." Đinh Hiểu mặt đen lại, "Quả nhiên, Tưởng đại ca vẫn là cái kia Tưởng đại ca, an toàn đệ nhất, bảo mệnh quan trọng nhất. Tưởng đại ca, ngươi không dẫn chúng ta đi a?" Bạch Tích có vẻ hơi thất vọng. Tưởng Nam Phong tranh thủ thời gian giải thích nói, "Các ngươi cảnh giới quá thấp, vạn vừa đánh nhau, ta căn bản không để ý tới các ngươi." lại nói, các ngươi tại chỗ này tu luyện hiệu quả vô cùng tốt, đương nhiên là nắm chặt thời gian tại chỗ này thật tốt tu luyện, mau chóng tăng lên cảnh giới quan trọng hơn. Miêu tầm bọn người ở tại cái này 8 tháng bên trong, cảnh giới tăng lên phi tốc, vượt xa tại vạn tướng đại lục tốc độ tu luyện. Nơi này tướng lực, tụ linh trận, đều cùng bọn hắn những này cảnh giới tương đối thấp người mà nói, sắp thực vô cùng khó được. Đinh Hiểu đột nhiên nói, tiền bối, ngươi có bát giai lá bùa sao? Ta cần 50 chương. Bát giai lá bùa? Ngươi muốn chế tác bắt giai linh phù? Kiếm Thần suy nghĩ một chút, lại thoải mái Khoảng thời gian này tinh thần lực của ngươi xác thực đề cao rất nhiều. Trước đây ngươi liền dùng thất giai linh phủ, hiện tại dùng bát giai cũng là không kỳ quái. Ngươi có bát giai phủ phủ a, là cái gì phủ? Đinh Hiểu nói, đoạn tướng thiên ấn phủ. Đoạn tướng thiên ấn, đó là cái gì linh phủ? Ta đều chưa từng nghe qua. Đinh Hiểu giải thích nói, cái này, xem như là chính ta nghiên cứu ra được linh phủ a. Tuy nói không có uy lực gì, bất quá thời khắc mấu chốt vẫn là có thể cứu mạng. Tường Nam Phong suy nghĩ một chút, từ chữ vật đại bên trong từng chương rút ra năm mươi bát giai lá bửa. Chờ sau này cần phải nhớ còn cho ta a. Đinh Hiểu nhận không ngừng cười trộn, giúp tưởng đại ca đi lấy kiếm. Kết quả hắn còn muốn chính mình còn lá bùa. Đúng, lại cho ngươi mượn một bộ hộ giáp. Mặc dù tiểu tử ngươi là cái linh sát, nhưng nơi này chính là Thiên Nguyên Đại Lục, chúng ta đến lúc đó sẽ gặp phải thiên âm cấp, thậm chí thiên ma cấp linh sát, vật kia cũng không phải đồ dở. Nói xong, Tưởng Nam Phong đem một bộ tơ bạc cáo giáp lấy ra, giao cho Đinh Hiểu. Đây là Huyền Vũ Kim ti Giáp, từ ngàn năm Huyền Vũ giáp sắc bên trên bắt quái tơ vàng biên chế, nhẹ như cánh ve, nhưng cứng cỏi vô cùng, có thể ngăn cản thiên ma cấp linh sát một kích. Thế nhưng sau một kích, cần thời gian tự mình chữa trị, nhớ kỹ. Đinh Hiểu gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi: "Tiền bối xuyên hộ giáp sao?" "Ta?" "Hừ hừ, đường đường kiếm thần, không cần hộ giáp." Tôn Húc Sở gãi đầu đi đến kiếm thần bên cạnh, đột nhiên đẩy ra hắn cổ áo, "Lão tưởng, lời này của ngươi ta nhưng không tin, cho ta xem một chút." "Này, ngươi cái này hán tử làm sao động thủ động cước? Miêu tầm cũng chạy tới, ôm lấy Tưởng Nam Phong thắt lưng, lão tam mau nhìn xem lão tưởng mặc hay không hộ giáp. "Uy, các người đám này rảnh con, không lớn không nhỏ." "Đại ca, lão tưởng xuyên vào hai kiện." "Không đối, xuyên vào ba kiện." Bên trong còn có một cái hộ tâm giáp. "8" Đinh Hiểu vẽ 50 tấm đoạn tướng thiên ấn phù, gặp Tưởng Nam Phong còn đang giải thích hộ giáp sử tình, cười lắc đầu. Tưởng Nam Phong cái kia ba kiện hộ giáp năng lực phòng ngự, kỳ thật cũng liền so hắn kiện này tốt một chút, mà còn liền tính hộ giáp khinh bạc, xuyên ba kiện vẫn là bao nhiêu sẽ ảnh hưởng hành động. Cho nên, kiếm thần vẫn là thật trượng nghĩa, đem tốt nhất một kiện cho hắn xuyên vào. Tưởng đại ca, ta tốt, đi thôi. Tưởng Nam Phong cùng Tôn Húc Sở cùng Miêu Tâm một cái, đều nói, bả mệnh trọng yếu nhất. Đây là lấy phòng ngừa vào nhất. Một bên nói một bên đứng lên. Uy, các ngươi cố gắng tu luyện biết sao, có thể nhiều thăng một cái cảnh giới về sau liền nhiều một phần hy vọng sống sót. Ta chỗ này có mười mấy cái tu luyện chiếc nhẫn, các ngươi trước cầm đi dùng, nhớ tới chờ ta trở lại còn cho ta. Tường đại ca, ngươi, ngươi làm sao không sớm một chút cho chúng ta? Hồ Nghĩa Phản là nói. Biết cái gì? Tường Nam Phong trả lời, tụ linh trận hiệu quả so tu luyện chiếc nhẫn tốt, phía trước tụ linh trận bên trong tụ tập đại lượng tướng lực, cho các ngươi dùng chiếc nhẫn đó là lãng phí, hiện tại tụ linh trận tướng lực còn dư lại không nhiều, dùng pháp giới mới hiệu quả càng tốt. Đinh Hiểu trơ mắt nhìn xem Tường Nam Phong phát xuống đi mười mấy cái nhẫn. Tường đại ca, ngươi bảo vật cũng quá là nhiều a. Chỉ là tu luyện chiếc nhẫn liền mười mấy cái. Tường Nam Phong xong việc phía sau đi đến Đinh Hiểu bên cạnh, cười nói: Ngươi đi mấy trăm thế giới, ta khẳng định gia sản của ngươi so ta phải hơn rất nhiều. Đi rồi, hai người ra khỏi sân động, đem cự thạch ngăn chặt được cầu. Ngoài động lúc này chính vào ban đêm, trăng sáng sao thưa, cảnh đêm phát họa ra cảnh khô đoạn một hình dáng, hình thù kỳ quái, như cùng một cái cái dương nhanh múa vướt thân ảnh. Tường Nam Phong thu hồi bình thường cười đùa tí tửng, trầm giọng nói: Lúc đầu ta là liền ngươi đều không muốn mang ra, thế nhưng có lẽ chúng ta địa phương muốn đi, cùng thần đồ thạch bảng có quan hệ. Đinh Hiệu gật gật đầu, hắn cũng nghĩ qua cái này loại khả năng nếu như địa chi giác là vì thần đồ thạch bản lưu lại tướng lực tạo thành như vậy nơi này tướng lực nồng nặc nhất địa phương vô cùng có khả năng liền là lúc trước thần đồ thạch bản vị trí ta trước đây cũng không có thâm nhập qua địa chi giác tường nam phong ngưng tụ sát đạo nơi này liền thiên nguyên tam vương cũng không dám tiến vào nhất định có đồ vật phi thường lợi hại chúng ta cẩn thận một chút đinh hiểu gật gật đầu người đi trước dạng này gặp phải nguy hiểm ta có thể có càng đầy đủ thời gian làm ra phản ứng đinh hiểu thở dài một hơi quả nhiên là kiếm thần tiền bối hoàn toàn như trước đây chưa chạc con đường phía trước đen kịt một màu phản phất một cái há miệng ám ma đang chờ bọn họ thâm nhập xung quanh tựa hồ có một ít kỳ quái âm thanh, không biết là dã thú vẫn là cái gì vật kỳ quái, thỉnh thoảng có cùng loại nữ nhân hài đồng tiếng khóc, không biết là do tiếng khóc vẫn là cái gì khác. Tiểu gia hỏa, giúp ta nhìn một chút. Đinh Hiểu đối Tiểu gia hỏa nói: chủ nhân, cái này, mùi trên người ngươi quá thơm, ta phân biệt không ra cái khác linh sát. Đinh Hiểu tức sạm mặt lại, hắn ngược lại là quên, hiện tại hắn chính mình là một cái linh sát. Lần này, Tiểu gia hỏa khúi rắc mất đi đất rụng võ, Đinh Hiểu chỉ có thể càng càng cẩn thận. Đại khái đi mười mấy phút, xung quanh địa thế thay đổi đến đặc biệt bằng thẳng, liền cây cối đều thưa thớt. Chỉ là tại trước mặt bọn hắn xuất hiện một khỏa đại thụ che trời, cành lá xanh tươi, che đợi ánh trăng. Cùng trước đây nhìn thấy những cái kia không có hai cái lá cây cây khô hoàn toàn khác biệt, các loại cây này không thích hợp. Sau lưng, thưởng Nam Phong giữ chặt Đinh Hiểu, đột nhiên nói. đúng vào lúc này, trên bầu trời mây đen thổi qua, núp ở trong mây ánh trăng chiếu ở trên cây. Đinh Hiểu bất ngờ nhìn thấy, cây to này thắt cổ vô số thi thể, những cái kia cành lá vậy mà là do tàn chi đoạn thân thể tạo thành. Xem như chấn thi đại thiên tướng, Đinh Hiểu tâm lý tố chất coi như không tệ, nhìn thấy loại này chẳng diện cũng không quá mức kinh hoàng càng không giống người, thực lực càng yếu, cho nên Đinh Hiểu phán đoán, liền tính cây này bộ mặt thật là linh sát, cũng sẽ không quá mạnh. Nhưng mà sau một khắc, Đinh Hiểu lại bị trước mắt một màn kinh hai chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Trên cây đầu người, đều nhịp, đột nhiên, đủ quét mở bừng mắt ra, chương 577, hiếm thấy nguyên tố linh sát, chương 577, hiếm thấy nguyên tố linh sát. Những này là cái gì? Đinh Hiểu cảnh giác nhìn xem viên kia treo đầy thi thể lại tụ, dầm dạp chẳng trị thi thể, để người như muốn buồn nôn. Tường Nam Phong có chút nheo mắt lại, ta cũng không biết, thiên âm cùng thiên ma cấp linh sát ta cũng chưa từng thấy qua Đinh Hiểu nuốt nước miếng một cái, có đường khác sao? Tên này quá mức tà môn, Đinh Hiểu còn không có gặp biến thành cây linh sát. Hắn gặp cây cuối cùng những thi thể này đều không có di động, có lẽ nó không biết di động đâu. Tường Nam Phong nửa ngày không có trả lời, Đinh Hiểu cái này mới nhớ tới, kiếm thần cũng không có thâm nhập qua địa chi giác, hắn làm sao biết còn có đường khác hay không? Tây to này liền ngăn tại trước mặt bọn hắn, sau lưng nó là một đầu ú ám đường nhỏ, mà địa phương khác muốn thăm dò đi qua, sợ là nguy hiểm chưa hẳn so nơi này ít. Ngay tại hai người do dự là rời đi, vẫn là tiến lên. Đột nhiên, hai người dưới chân mặt đất đột nhiên chấn động. Mấy mắt Xung quanh bọn họ mặt đất bị lòng đất đại lượng dây leo đẩy ra, lập tức mặt đất nổ tung, sau đó, những này tráng kiện bộ rễ từ lòng đất thoát ra, đem một một khu vực lớn bao vây lại. Nếu là có người lúc này ở vào phạm vi bên ngoài, thì có thể nhìn đến, nguyên bản chia đều vùng này, đột nhiên bị một cái giọ trúc phản chụp. Đinh Hiểu cùng Tưởng Nam Phong hai người, nháy mắt bị vây ở một cái dặm dặm chằng chịt trong không gian kín. Ngẩng đầu nhìn lại, những này bộ rễ lại là từng cái nhân loại thân thể trần chuột tạo thành, bọn họ biểu lộ thống khổ, vươn tay cánh tay, giống như ngâm nước người đồng dạng, lang không nắm, bắt loạn. Tốt tại những này bộ dễ khoảng cách hai người khá xa, bọn họ cánh tay không cách nào chạm đến hai người. Nhìn xem dầm dạp chẳng trị tử thi, không ngừng vẫy tay, Đinh Hiểu cùng Tưởng Nam Phong đều là hít sâu một hơi. Trực giác nói cho Đinh Hiểu, người này mặc dù hình thái phi thường khủng bố, nhưng tuyệt đối không phải linh sát cấp, linh vương cấp loại này thấp cảnh giới linh sát. Ta hiểu được. Tưởng Nam Phong đột nhiên nói, là nguyên tố linh sát. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, nguyên tố linh sát, nguyên tố linh sát tương đối đặc thù, bởi vì nguyên tố không có cố định hình thái. Cho nên phản vệ phía sau, nó không cách nào duy trì một loại cố định hình thái, cho nên không cách nào dùng có hay không càng thêm tiếp cận nhân loại hình thái phán đoán thực lực. Nguyên tố linh tướng làm làm một loại hi hữu linh tướng, bản thân cũng rất ít gặp, mà lấy nguyên tố xem như chủ linh tướng linh tướng sư càng ít. Dù cho nắm giữ nguyên tố chủ linh tướng, nhưng bởi vì nguyên tố linh tướng ý thức rất yếu, cho nên thường thường sẽ xuất hiện, nguyên tố linh tướng bị phụ trợ linh tướng vượt lên trước phản vệ tình huống. Nhiều loại nhân tố cộng lại, cho nên nguyên tố linh sát tại lý luận bên trên cực kỳ hiếm thấy. Đinh Hiểu gặp phải linh sát đến 10 vạn, thậm chí trăm vạn mà tính tính toán nhưng chưa bao giờ có đụng phải một cái nguyên tố linh sát. Nhưng mà, một khi nguyên tố linh tương phản vệ, đó chính là kinh khủng nhất linh sát một trong. Đinh Hiểu nhìn một chút xung quanh dây leo, tính toán cùng đũa bổ ra. Một trận máu đen bay lên, những cái kia dòng máu màu đen rơi vào phù đồ chiến phủ bên trên, phát ra tư tư thành, bức khí một trận khó người ngửi. Mùi. Tưởng Nam Phong lập tức bịt lại miệng mũi, cẩn thận, cái này máu có độc. Bất quá Đinh Hiểu ngược lại là không để ý, Tưởng Nam Phong đột nhiên ý thức được, Đinh Hiểu cũng là linh sát, có vẻ như loại này độc đối hắn không có hiệu quả. Đinh Hiểu mặc dù không e ngại máu độc cùng khí độc, thế nhưng Tưởng Nam Phong liền không đồng dạng chỉ cần công kích dây leo, bán tung tóe ra màu đen, màu đen liền sẽ hóa thành khí độc, bao phủ tại trong lồng giam. Nếu như không thể kịp thời đem những này khí độc tán đi, trong lồng giam khí độc liền sẽ càng tụ càng nhiều, đến lúc đó, Tưởng Nam Phong khả năng sẽ nhịn không được. Đánh cũng không được, chạy cũng chạy không được, cái này lồng giam thật đúng là phiền phức. Vừa vận bị đinh hiểu chém ngang lưng dây leo, kỳ thật cũng là một cỗ thi thể, mới xuất hiện vết rách, từ cái kia thi thể nội bộ liền đưa ra vô số tinh tế mạch máu, thần tốc lớn lên, đem bị chém đứt thi thể một lần nữa liên tiếp. Đột nhiên, từng cái thi thể đồng thời mở miệng, bọn họ âm thanh đều âm trầm không biết là nam người vẫn là nữ nhân âm thành. Vậy mà không người nào dám tới địa bàn của ta. Ha ha ha ha, có ý tứ a. Hơn nữa còn là một cái linh sát, một người sống. Bất quá, tất nhiên đi tới địa bàn của ta, không quản các ngươi là linh sát còn là người sống, đều sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng. Linh sát cũng là sẽ săn mồi linh sát, đinh hiểu nhưng không cách nào chống trả đối phương bởi vì chính mình là đồng loại, liền buông tha mình. Nếu như là nguyên tố linh sát, cái kia hẳn là một nguyên tố. Đinh hiểu nói, cái kia nhược điểm của hắn ở đâu? Ngươi có thể đánh bại một cái nắm giữ hỏa nguyên tố linh tướng linh tướng sư, thế nhưng Làm sao đánh bại hỏa nguyên tố bản thân? Một sợ lửa, tiểu lĩnh tử, dùng hỏa thử xem. Kiếm thần đề nghị, để Đinh Hiểu đột nhiên bừng tỉnh. Có thể đánh bại nguyên tố, đại khái chỉ có nguyên tố bản thân a. Đinh Hiểu phù đồ chiến phủ bên trên, lập tức giấy lên hỏa diễm. Hắn lại lần nữa một đũa bổ về phía lồng giam. Nhưng mà, làm cổ thi thể kia bị chiến phủ chém rách một mấy mắt, trong cơ thể hắn tuôn ra máu đen, nháy mắt dập tắt kèm theo trên thân thể hỏa diễm, đồng thời huyết dịch lấy càng nhanh hơn tốc độ, hóa thành khí độc. Cái này, Đinh Hiểu trừng mắt, Trích Dương chân hỏa thế mà bị máu đen giật cắt. Đúng vào lúc này, tại Đinh Hiểu cùng Tưởng Nam Phong ở giữa, Lòng đất đột nhiên thoát ra một cái thô to thi thể dây leo. Cái này dây leo có chừng dài mười mấy mét, phía trên là mười mấy cái nhân loại thân thể liên kết mà thành, cánh tay của bọn nó lung tung vung dậy. Đinh hiểu cùng tưởng nam phong lập tức song song ngại ra. Làm hai người bị sau khi tách ra, mặt đất lần lượt thoát ra càng nhiều thi thể sợi đằng, giống như bạch tuộc xúc tu, điên cuồng bắt giữ hai người. Cùng lúc đó, lòng giam đỉnh chót, một cỗ thi thể giữ chặt khắc một cỗ thi thể hai tay, đột nhiên vừa dùng lực, vậy mà đem cái sau thân thể tươi sống xé rách. Cái sau thân thể bị xé nứt phía sau, lập tức từ trong cơ thể đưa ra sợi đằng mạnh máu, kết nối với thân thể của mình, đồng thời thần tốc lớn lên khép lại, giống nhau một màn ngay tại trong lồng giam điên cuồng trình diễn. Mà như vậy phân liệt thức lớn lên, thì tại nhanh chóng giảm đinh hiệu cùng tưởng nam phong phạm vi hoạt động, hai người có thể né tránh khu vực đã càng ngày càng nhỏ. Bị mười mấy cây thi thể sợi đằng bước đến nơi hẻo lánh tưởng nam phong, rơi vào đường cùng cuối cùng xuất kiếm. Một dưới thân kiếm, hắn trực tiếp chặt đứt trong tràng mười mấy cây sợi đằng. Nhưng mà, thi thể sợi đằng bị chém đứt phía sau, đại lượng máu đen tuôn ra, hóa thành khí độc. Hoàng bét. Tưởng Nam Phong hiện tại chỉ hận mình không thể giống Đinh Hiểu đồng dạng, cũng là một cái bách độc bất xâm linh sát. Trên mặt đất cắt ra những thi thể này sợi đằng, đoạn trong cơ thể bộ đưa ra mạch máu dạng sợi đằng, cấp tốc kết nối chữa trị. Chết tiệt, nhất định phải dùng hỏa nguyên tố mới được. Tiểu Đinh Tử, thứ này ta không đánh chết, nhờ vào ngươi." Dứt lời, Tưởng Nam Phong một chưởng đánh ra, mặt bàn tay xuất hiện một mặt lớn chừng bàn tay tướng lực hỗ bích. Theo một tiếng không khí châm đủ, cái kia một cây quạt nhỏ tướng lực hỗ bích lập tức phóng to, đồng thời tạo thành một cái hình tròn, đem Tưởng Nam Phong hoàn chỉnh bao vây lại. Đại lượng thi thể sợi đằng lập tức cuốn lên cái này viên cầu. Tưởng Nam Phong từ nội bộ nhìn ra ngoài, chỉ thấy một cái bóng loáng thân thể bỏ đẩy tướng lực hộ bích bên ngoài. Bọn họ dùng tay cào, dùng thân thể dùng sức để ép, tính toán phá hủy tướng lực hộ bích. Rất nhiều năm chưa từng thấy linh sát Tưởng Nam Phong, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Từ sợi đằng để ép cường độ đến xem, hẳn là thiên âm cấp linh sát, ta đại khái có thể chống đỡ 3 phút, không biết tiểu đỉnh tử có thể hay không đối phó Tưởng Nam Phong lo lắng nói, chỉ cần có thể phá vỡ cái này lồng giam liên tốt. Có thể là, một nguyên tố linh sát vô cùng vô tận, liền tính thật chặt đứt lồng giam, nó cũng sẽ thần tốc mọc ra. Chết tiệt, muốn là kiếm của ta tại liên tốt Đinh Hiệu quay đầu nhìn thoáng qua Tưởng Nam Phong, "Không hổ là kiếm thần tiền bối, quả quyết bán đứng chính mình a." Bất quá ở bên trong chiến đấu, sát thực đối với thân là nhân loại Tưởng Nam Phong đến nói, vô cùng bất lợi, hắn đem chính mình phong bế, ngược lại có thể để Đinh Hiệu bung tay bung chân. Hít sâu một hơi, Đinh Hiệu khẽ quát một tiếng, "Người ta đều là linh sát, ngươi có một nguyên tố, ngược ngủng, ta có hỏa nguyên tố." Đệ nhị tương kỹ, ngũ trọng tiến giai. Chủ linh tướng chuyển hoán, Trích Dương chân hỏa. Chương 578, vấn đề đã án, chương 578, vấn đề là án. Đinh Hiểu toàn thân bị Trích Dương chân hỏa bao quạ, huy động chiến phủ hướng về lồng giam tấn công mạnh, từng cây sợi đằng cắt ra phía sau, kích xạ ra đại lượng chất lỏng màu đen, tính toán dập tắt hỏa diễm, làm trích dương chân hỏa biến thành chủ linh tướng phía sau, hỏa diễm thuộc tính tăng lên một lần, tuy nói còn là sẽ chịu ảnh hưởng, thế nhưng thế lửa đã không cách nào nháy mắt dập tắt. lập tức, toàn bộ không gian bên trong tràn ngập hỏa diễm, nước đen, khí đầu. đúng vào lúc này, đinh hiệu chân xuống mặt đất vung lỏng, đột nhiên bắn ra một đầu màu xanh chân chính sợi đẳng. đinh hiệu tay mắt lanh lệ, một đóa vung đi. nhưng mà cái này cùng sợi đẳng cùng những thi thể khác sợi đẳng khác biệt, đinh hiệu một đóa vậy mà không có đối nó tạo thành tổn thương, bản thể. Đinh Hiểu trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Những thi thể này có lẽ chỉ là cái này linh sắc kéo dài, mà lục sắc đẳng mạn mới là bản thể của hắn. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều dạng này dị thường cứng cỏi dây leo từ mặt đất thoát ra, lần lượt vung về. Bọn họ hướng về Đinh Hiểu rút đánh tới, hoặc là chờ Đinh Hiểu hiện hình phía sau, tính toán quấn quanh Đinh Hiểu thân thể, mà Đinh Hiểu có thể di động không gian cũng bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng hẹp. Không được, tiếp tục như vậy, ta sớm muộn cũng sẽ bị nó chói lại. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu chỉ có thể được ăn cả ngã về không một cái không chú ý đinh hiệu chân trái liền bị sợi đằng quân chặt lấy, nháy mắt, mặt khác sợi đằng tựa như là từng đầu rắn độc, cùng nhau hướng về đinh hiệu phong tới. kiếm thần vị trí tướng lực hổ bích đã bỏ đầy thi thể, còn tại bị những thi thể này dây leo điên cuồng đè ép. nhưng mà kiếm thần vẫn là từ khe hở bên trong nhìn thấy màn này, không tốt, tiểu đinh tử bị trói lại, ta nhất định phải xuất thủ. nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy đinh hiệu đánh ra một tấm linh phủ, trực tiếp phong tại dưới chân sợi đằng bên trên. trong mấy mắt kiếm thần phát hiện hỗn loạn lồng giam nội bộ, hình như thời gian ngừng lại một mấy mắt, chính là cái này ngắn ngủi một mấy mắt, đinh hiệu giận quát một tiếng một kích thiên vũ phá hiểu phủ trực tiếp đánh phía dưới chân dây leo lực lượng khổng lồ thậm chí bổ ra đại địa mặt đất ầm ầm tiếng vang nháy mắt bị phù đồ chiến phủ bổ ra một đạo ba bốn mét thô khẽ hở xuyên thấu qua khẽ hở có thể nhìn tới lòng đất đều là màu xanh sẫm vật thể linh sát chân thân kiếm thần có chút nheo mắt lại tay của hắn đã sờ về phía trường kiếm bên người đinh hiểu cái này một đũa bổ ra một nguyên tố linh sát bản thể thất giai kim cương phục ma chú năm tấm kim cương phục ma chú xếp thành một thanh dài điên cuồng đánh phía lòng đất đoàn kim màu xanh sẫm vật thể liệt hỏa thiên vũ phá hiểu phủ một đạo ánh lửa chói mắt hóa thành một đầu cự long phóng tới lòng đất. Vang một tiếng tiếng vang, lòng đất phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Trong lúc nhất thời, mặt đất sụp xuống, vỡ nát, toàn bộ lòng giam kịch liệt lắc lư. Từng cái thi thể nhột nhịp từ rơi xuống, phảng phất một tràng thi mưa. Những thi thể này tại thoát ly dây leo khống chế phía sau, bóng loáng thân thể cấp tốc héo rút, thay đổi đến khô héo, đen nhánh, hư thối. Một nguyên tố đại biểu sinh cơ mà mất đi một nguyên tố chống đỡ, những thi thể này cũng liền mất đi sinh cơ, lộ ra nguyên hình. Tường Nam phong tường út bên trên những thi thể này nhột nhịp từ quan cầu bên trên trượt xuống. Tường Nam phong nhìn xem quanh mình cảnh tượng, lại nhìn một chút thở hổn hổ đinh hiểu, khẽ mỉm cười. Hảo tiểu tử. Cho dù là trở thành linh sát, tại đối mặt đồng loại thời điểm, Đinh Hiểu vẫn như cũ nắm giữ cực mạnh vượt cấp năng lực tác chiến a. Lồng giam tan rã, khí độc tiêu tán, Tưởng Nam Phong cũng triệt hồi tướng lực hổ bích. Đang lúc Tưởng Nam Phong chuẩn bị đi cùng Đinh Hiểu tụ lại thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Đinh Hiểu trực tiếp rơi vào thâm nguyên. "Tiểu Đinh tử." Trong cái khe, truyền đến Đinh Hiểu âm thanh, "Tưởng đại ca, ta không có việc gì, đi xuống xem một chút." Đến đến dưới đất, linh sát thân thể khổng lồ, tại dưới đất gạt ra một khối lớn không gian. Lúc này nơi này khắp nơi là màu xanh sẫm, cùng loại cảnh cây, lá cây, gỗ mục đồng dạng mạnh vữa. Đinh Hiểu tại một mảnh hành trình vỡ vụn sắc bên trong, tìm tới một bộ hư thối thi thể. Đây là một bộ nam thi, xung quanh không có những thi thể khác, hình thái cùng bên ngoài những thi thể này đồng dạng, chỉ có nửa khúc trên thân thể. Chỉ là bộ thi thể này thoạt nhìn đã tương đối mục nát, so với những thi thể khác càng thêm cổ lão. Điểm trọng yếu nhất là, bộ thi thể này trần trụi lồng ngực nội bộ, là một đoàn màu xanh trùng sáng. Đây chính là cái kia một nguyên tố linh sắt chủ nhân trước kia à Đinh Hiểu hít sâu một hơi, đi tới cô thi thể kia phía trước, một tay đặt tại thi thể xương đầu bên trên. "Tiểu Gia Hỏa, nó là ngươi." Đinh Hiểu từ tốn nói. Đinh Hiểu tay phải lập tức truyền đến một cỗ cường đại lực hút, Đoàn Kiêm màu xanh trùng sáng, bị Đinh Hiểu hút vào trong lòng bàn tay. Đem cái này linh sát hấp thu phía sau, Đinh Hiểu nhảy lên một cái, từ kẽ đất bên trong thoát ra. Kiếm Thần chính dò xét cái đầu hướng bên trong nhìn quanh, đột nhiên nhìn thấy có người xuống tới, giật lại mình, mãi đến thấy rõ là Đinh Hiểu, Kiếm Thần mới thở dài một hơi, tiếp theo vô vô Đinh Hiểu bả vai, tiểu tử, ta liền biết ngươi có thể thắng. Đinh Hiểu cổ vai nhìn một chút tưởng Nam Phong, tưởng đại ca, loại này linh sát ngươi thật không có cách nào đối phó. Ta cảm thấy ngươi hẳn là tại giữ gìn thực lực, có phải là? Tưởng Nam Phong gãi gãi cái mũi, ấp úng một hồi. Cuối cùng, thản nhiên nhìn hướng linh hiểu, ngươi tiểu tử này cũng quá khôn khéo, không kém bao nhiêu đâu. Ta chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút tại chỗ này có hay không năng lực tự vệ. Ta không trông chờ ngươi có thể giết cái này ngũ tinh thiên âm cấp linh sát, nhưng ít ra ngươi muốn có năng lực tự vệ. Nếu không, phía sau càng thêm hung hiểm. Nếu là gặp phải thiên ma cấp linh sát, ta liền không bảo vệ được ngươi. Mặt khác nha, ta cũng đích thật là nghĩ giữ gìn một chút thực lực. Phía sau thiên ma cấp linh sát, ta nhất định phải cam đoan trạng thái của mình đầy tràn. Ta cũng không có lừa ngươi à? Đối phó cái này một nguyên tố linh sát, ta tiêu phí khí lực khả năng là ngươi gấp mấy lần. Lại là đồ khí, lại là tái sinh ta lại không tính là mười phần khắc chế nó. Đinh Hiểu gật gật đầu, điểm này hắn ngược lại là tin tưởng tưởng Nam Phong. Đúng, ngươi linh tướng, có thể hút mặt khác linh sát. A, ta ngược lại là quên, ngươi cũng là linh sát, đương nhiên có thể thuần phệ. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ta không phải linh sát thời điểm, cũng có thể thuần phệ. Đi rồi, chúng ta vẫn là mau chóng tìm tới kiếm của ngươi. Thuật Tiện tra rõ ràng bên kia thay bản, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Không muốn nghỉ ngơi một chút sao? Tưởng Nam Phong không yên lòng nói, không cần. Lần tiếp theo gặp phải linh sát, ngươi bên trên. Đinh Hiểu nói xong, trực tiếp đi thẳng hướng sâu trong bóng tối. Tường Nam Phong lưu tại nguyên chỗ, dư vị một cái Đinh Hiểu nói bóng gió, khe như mày, tiểu tử này, tức giận. Ta nói là sự thật ta, chẳng lẽ gặp phải thiên ma để ngươi không lên được? Uy, tiểu đinh tử, chờ ta một chút. Đinh Hiểu cũng không có sinh tưởng Tường Nam Phong khí, chỉ là nghĩ tăng nhanh tiến độ. Hoặc là nói, hắn quá muốn đi tra rõ ràng thạch bản hạ lạc. Thạch bản nắm giữ to lớn vô cùng năng lượng, mà mấy ngàn khối thần độ thạch bản bên trong, có hay không phù hợp chính mình thạch bản. Thạch bản có thể hay không giúp hắn giải quyết vạn tướng đại lục sau đó muốn đối mặt thiên kiếp địa chi giác khối này thực bản, cụ thể là hiệu quả gì? Lúc trước là ai từ thiên tương địa cái kia vị tiền bối trong tay cướp đi thực bản? Tất cả những thứ này đáp án, có lẽ ngay ở phía trước, chương 579 tưởng Nam Phong thực lực, chương 579 tưởng Nam Phong thực lực, vừa vặn đánh giết linh sát động tĩnh không nhỏ, hai người đi không bao xa, liền từ trong đêm tối thoát ra một chút tướng mạo cùng loại sói hoang sinh vật, là U Linh Lang nhất định phải lấy tướng lực công kích bọn họ. Tưởng Nam Phong nói, U Linh Lang cá thể thực lực mặc dù không bằng vừa vặn cái kia một nguyên tố linh sát, nhưng thực lực cũng tương đối khủng bố, mẫu chốt nhất số lượng đông đảo. Mấy trăm con toàn thân hiện ra u quang u linh lang chậm rãi tới gần, mỗi một cái ít nhất cũng có cao 3-4 mét. Đinh Hiểu cùng Tưởng Nam Phong tại đàn sói trước mặt, đặc biệt nhỏ bé. "Tiểu linh tử, ngươi tại chỗ này chống đỡ một hồi, ta đi đem đầu lang giết." Không đợi Đinh Hiểu trả lời, Tưởng Nam Phong thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở Đinh Hiểu trong tầm mắt. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, đem tiểu Dạ Triệu hoán đi ra. Một người một sư cùng đàn sói chiến đến một đoàn. Mấy phút phía sau, từ đằng xa truyền đến một tiếng sói tru, xung quanh u linh lang nghe đến thân ảnh, nhộn nhịp rút lui, nhất sau đó xoay người chạy trốn. Không bao lâu Tưởng Nam Phong trở lại đinh hiểu bên cạnh, dùng trên mặt đất một cái hú linh lang thi thể lau một cái dính đầy vết máu bội kiếm, "Đi thôi." "Tưởng đại ca, đầu lang là cái gì cấp bậc?" "So vừa rồi cái kia linh sát thoáng mạnh một điểm, bất quá nó đồng thời không khắc chế ta, giết không có gì độ khó." Đinh hiểu hoài nghi nhìn một chút Tưởng Nam Phong, không biết người này có phải là đang khoác lác. "Kiếm của ngươi vẫn còn rất xa. Khoảng 7, 8 dặm, một dặm bên trong, nó liền có thể cảm ứng được ta tồn tại. Bất quá, phía trước mới là chỗ nguy hiểm nhất." Lần này, hai người mới vừa đi không bao lâu, liền thấy phía trước đứng thẳng một hàng, tổng cộng 8 phó quân tại. Làm bọn họ đi tới quan tài phía trước bảy tám mét khoảng cách, quan tài liền bắt đầu kịch liệt lắc lư. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, táng phó quan tài nắp quan tài đồng thời bị cự lực quay mở, trực tiếp bắn về phía hai người. Cùng nắp quan tài cùng một chỗ phóng tới, còn có tám đạo thân ảnh. Tiểu Đinh Tử, cẩn thận, đều là thất tinh thiên âm cấp linh sát, ngươi có thể kéo mấy cái kéo mấy cái, còn lại giao cho ta, ta sẽ mau chóng tới giúp ngươi. Thường Nam phong vội la lên. Đinh Hiểu vỗ một cái tiểu dạ, xoay người nhảy lên tiểu dạng sau lưng, đồng thời một tay vung ra một kích thiên vũ phá hiệu phủ. Cái này một đũa ngang quá ra, một mặt là ngăn cản linh sát công kích, một phương diện khác cũng là vì hấp dẫn linh sát chú ý. Một đạo hỏa quang nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa Hắc Cám rừng cây, đồng thời cũng hấp dẫn những này linh sát chú ý. Tám con linh sát đồng thời quay người nào về phía Đinh Hiểu. "Tiểu Dạ, chạy." Đinh Hiểu ra lệnh một tiếng, Tiểu Dạ thân ảnh như điện, xoay người một cái hướng phía lúc đầu lao nhanh. "Ta đi, đem tám cái đều lôi đi tưởng Nam Phong sừng sốt một chút, vội vàng một kiếm đâm về một tên linh sát." Cái này linh sát cùng nhân loại hình thái cực kỳ tương tự, chỉ là gương mặt trần trụi thị xương vẫn như cũ để người lập tức có thể phân biệt ra được, bà lão này đã không phải là người. Thất tinh thiên âm, ngỡ ngùng, ngươi gặp ta." Tường Nam Phong lệ quát một tiếng, sau lưng hiện lên một đoàn mông lung thái cực song ngư đồ hư tượng. "Đệ nhị tương kỹ, càn khôn vô dụng." Tường Nam Phong tại xuất kiếm một sát na, hắn kiếm ảnh đột nhiên mơ hồ không rõ. Huyền lôi buôn người kiếm, trong tay hắn trường kiếm màu bạc, đột nhiên nhấp nhoáng từng đạo hồ quang điện, sau đó cấp tốc cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, trong đêm tối, giống như từng đạo không theo quy tắc bạch quang. Linh phủ, sáu đạo hỗn độn. Đây là một tấm bắt giai linh phủ khống chế tinh thần, chẳng những có thể trên phạm vi lớn ra tăng tự thân tinh thần lực, mà còn bổ sung hiệu quả cực kỳ khủng bố chỉ thấy cái kia linh sắt đang muốn ra chiêu, đột nhiên tinh thần rối loạn giống như lung tung vung ra một quyền. Mặc dù nó sau đó lập tức ý thức được vừa vặn ý thức của mình xuất hiện hỗn loạn, nhưng mà cùng cao thủ so chiêu, do dự nửa giây đều là chí mạng, chúng chi là một lần vô dụng ra chiêu. Tưởng Nam Phong tốc độ đã cùng tiềm điện kiếm ảnh hòa làm một thể, khó mà phân biệt. chờ nó muốn thu hồi một quyền này thời điểm, Tưởng Nam Phong mơ hồ kiếm ảnh nháy mắt ngưng tụ thành hình, trực tiếp đâm về linh sắt bụng dưới. Một kiếm đến tay phía sau, đáng tiếc cũng không trực tiếp đem cái này linh sát đánh giết. Thiên âm cấp linh sát phòng ngự thực tế quá khủng bố. Ngay tại lúc này, Tưởng Nam Phong thu kiếm quay người một cái hồi mã thương, mũi kiếm chuẩn sắc không sai lại lần nữa chúng đích trước đây vết thương. Lần này, mũi kiếm của hắn đã có chút đâm vào linh sắt bên ngoài thân. Tường Nam phong bên trái tay đỡ lấy cổ tay phải, khẽ quát một tiếng, vạn kiếm quy tông. Thanh kia trường kiếm màu bạc trên thân, tách ra một đạo kiếm ảnh, trực tiếp bắn thủng linh sắt thân thể, đánh phía nơi xa. Ngay sau đó, đạo thứ hai kiếm ảnh, đạo thứ ba kiếm ảnh. Một thanh trường kiếm bên trên, thế mà tách ra bảy tám chục nói kiếm ảnh, bọn họ vô hình vô chất, từng đạo điên cuồng từ linh sắt trong cơ thể xuyên qua. Quay một cái, linh sắt trước ngực bị liên tiếp trọng thương, ngáy mắt mất mạng. Đinh Hiểu lúc này mặc dù mang theo 7 cái linh sát, 10 phần hung hiểm, thế nhưng dù sao chạy trốn không phải hắn, hắn may mắn mắt thấy Tưởng Nam Phong xuất thủ. Cái này, đây là cái gì kiếm khí? Hán Thiên Vũ phá hiểu, tinh lạc cự liệt cũng có thể làm được tướng lực phóng ra ngoài, tạo thành có cực mạnh lực sát thương kiếm khí nhưng mà, mỗi lần cũng chỉ có thể vung ra một đạo mà thôi. Nhưng mà Tưởng Nam Phong thế mà tại không có tụ lực dưới tình huống, trực tiếp để trường kiếm bắn ra gần trăm đạo kiếm khí, tiến tới đối linh sát tạo thành đại lượng tổn thương. Có thể nói, Tưởng Nam Phong chỉ là dùng một chiêu, liền đánh giết một cái thất tinh thiên âm cấp linh sát. Đinh Hiểu cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là ngàn năm gặp một lần kỳ tài, vì sao kiếm thần có thể thay đổi toàn bộ vạn tướng đại lục linh tướng sư quan niệm, để vô số người si mê với kiếm kỹ. Lấy kiếm đạo, xung kích vạn tướng đại lục cảnh giới hạn mức cao nhất. Thật mạnh. Giải quyết một cái linh sát phía sau, Tưởng Nam Phong lập tức nhìn hướng Đinh Hiểu bên này, thân ảnh khẽ động, một kiếm đâm về trong đó một cái linh sát. Không bao lâu, Tưởng Nam Phong lại lần nữa đánh giết một cái linh sát, mà mặt khác linh sát cuối cùng cũng kịp phản ứng, cái kia dùng kiếm người mới là bọn họ địch nhân lớn nhất. Lập tức, năm cái linh sát đình chỉ truy kích Đinh Hiểu, ngược lại nhào về phía Tưởng Nam Phong. Nơi xa, Tưởng Nam Phong Trường Kiếm trong tay như cùng một đóa nở rộ màu trắng tuyết liên đối mặt ngũ sát giáp công bố cục không loạn chút nào. Hán Phương thức công kích có thể nói cùng Đinh Hiệu hoàn toàn khác biệt. Đinh Hiệu quen thuộc thẳng thắn thoải mái, mà Tưởng Nam Phong thì là đem Trường Kiếm nhẹ, đúng dịp linh các loại đặc điểm phát vung tới cực hạn. Động tác gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng, thân như thọ chạy linh động phiêu dẩn. Hán công kích tại người khác xem ra liền như là chạm đến là thôi đồng dạng có thể là phạm là bị hắn đâm trúng. Cái kia một loạt kiếm ảnh liền sẽ điên cuồng chút xuống, đối với địch nhân tạo thành cực kỳ khủng bố tổn thương. Liên Đinh Hiệu đều bị Tưởng Nam Phong tinh sào kiếm kỹ làm chấn kinh ai còn có thể nghĩ tới, cái này lấy một địch năm siêu cấp cao thủ, là cái kia lại móc lại hèn mọn lao đầu. Thật mạnh. Cùng năm người chiến đấu, so từng cái đánh tan khó khăn rất nhiều, bất quá tưởng Nam Phong vẫn là tại trong nửa giờ giải quyết chiến đấu. Cuối cùng một cái linh sát, Đinh Hiểu cùng tưởng Nam Phong kết hợp đánh giết, không có vượt qua 40 giây. Đinh Hiểu cũng không khách khí, đem tám con linh sát toàn bộ hấp thu. Những này linh sát, có lẽ đầy đủ Đinh Hiểu tăng lên mấy cái tinh cấp, bất quá tiểu gia hỏa hiện tại cũng không thể bởi vì ăn đến quá no bụng ngủ thiếp đi, muốn chờ sau này lại để cho nó chậm rãi tiêu hóa. Tưởng Nam Phong nhìn một chút xung quanh, vút vút thắt lưng, ta eo tiểu linh tử, thật sự là rất lâu không có động thủ. Đang lúc nói chuyện, tiểu gia hỏa đột nhiên mở miệng, "Chủ nhân, có đồ vật tới, hương vị rất nặng rất nặng. Ta từ trước đến nay không có nghe được qua nồng đậm như vậy linh sắt mùi." Đinh Hiểu lập tức ngẩng đầu, nhìn hướng nơi xa hạp. "Làm sao vậy?" Kiếm Thần kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiểu, nét mặt của hắn có chút không đúng. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, "Tưởng đại ca, hình như có thiên ma cấp linh sắt tới." Chương 580, cốt địch, chương 580, cốt địch. Xung quanh gió, không biết vào lúc nào ngừng. Đinh Hiểu cùng Tưởng Nam Phong song song nhìn chăm chú lên trước mặt hạp một loại khó nói lên lời cảm giác căp bách để Đinh Hiểu nhịn không được hô hấp có chút gấp rút. Không bao lâu, từ trong bóng tối xuất hiện chậm rãi đi ra một bóng người. Người này tóc dài, bao trùm hai bên khô héo gò má, dáng người thẳng tắp, trong tay cầm một cái bằng bạc vỏ kiếm, thần sắc cũng rùng. Đi tới Đinh Hiểu cùng Tưởng Nam Phong trước mặt mười mấy mét, hắn dừng bước lại, quan sát hai người một lát, sau đó chậm rãi nói, rất lâu không ai dám tới nơi này. Người này cho người khác cảm giác căp bách, vừa xa phía trước cái kia tám cái thất tinh thiên âm cấp linh sát, vừa rút lời, từ mặt khác hai cái phương hướng, thế mà lại đi ra hai cái thân ảnh. Hai người này một người tóc ngắn cầm trường thương, một cô gái áo đỏ, thì cầm trong tay song kiếm. Thấy được hai người này, Tưởng Nam Phong lộ ra một bộ cực kỳ ánh mắt khiếp sợ, vậy mà là bọn họ. Đinh Hiểu nhìn một chút Tưởng Nam Phong, kinh ngạc nói, bọn họ là ai? Đã từng Thiên Nguyên Tam Kiệt. Bạch Y Lý Thương Vương lãnh thiên hành, Liệt Dương kiếm chủ Khâu Thái Hoa, còn có Tam Kiệt đứng đầu Thiên Nguyên kiếm thần độc cô hồng. A. Đinh Hiểu trừng to mắt. Tưởng Nam Phong nói, Thiên Nguyên Tam Kiệt là đã từng Thiên Nguyên Đại Lục tối cường ba người, đại khái 90 năm trước, Thiên Nguyên Tam Kiệt đột nhiên mất tích, cái này mới có về sau quần hùng quật khởi, cùng với về sau Thiên Nguyên Tam Vương. Bọn họ thực lực So Thiên Nguyên Tam Vương chỉ mạnh không yếu, Đinh Hiểu không khỏi nhíu mày, có thể so với Thiên Nguyên Tam Vương thực lực ba người, vẫn là biến thành linh sát phía sau. Cái này ba cái linh sát thực lực, cũng đã là Thiên Nguyên Đại Lục tối cường ba cái đi. Đinh Hiểu làm tốt gặp phải thiên ma cấp linh sát chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ qua, sẽ gặp phải mạnh như thế thiên ma cấp linh sát, mà còn vừa gặp, vẫn là ba cái. Thú vị. Bạch Y Tử Thương Vương lanh tiên hành ánh mắt tại Đinh Hiểu trên thân dò xét một phen, khẽ cười một tiếng, ngươi vậy mà là linh sát. Khâu Thái Hoa có chút nhíu mày, một cái linh sát tại sao lại cùng người sống quái hợp lại cùng nhau? Độc cô Hồng Từ tú nói, không quản là linh sát còn là người sống, tất nhiên tới, vậy cũng chớ đi. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, nhìn xem tam đại linh sát, đối bên người Tưởng Nam Phong nói, "Tưởng đại ca, vẫn còn rất xa. Khoảng 3 dặm. Nhưng chúng ta có lẽ không qua được, vẫn là chạy trước ca tiểu đến tử, để ta chặn lại bọn họ một lát, ngươi ngồi tọa kỵ mau trốn." Tưởng Nam Phong đã giơ lên trong tay trường kiếm. Đinh Hiểu lạnh lùng nói, "Tưởng đại ca, bọn họ loại này cấp bậc linh sát, có phải là tại bảo vệ cái gì?" Tưởng Nam Phong hơi sững sờ. "Đúng à, ba tên này, bất cứ người nào đều đủ để thống trị địa chi giáp." có thể mà lại ba người đồng thời xuất hiện. Vừa vận tám tiên linh sát vừa vận bị đánh giết, bọn họ liền xuất hiện, rõ ràng không phải lâm thời từ các nơi chạy tới, càng giống là đã sớm trông coi ở chỗ này. Chẳng lẽ là vì tưởng Đại Ca Kiếm? Tường Nam Phong lập tức lắc đầu, kiếm của ta chỉ có ta có thể dùng Bọn họ cầm cũng chỉ có thể trở thành một thanh phổ thông vũ khí cực phẩm, không cách nào phát huy uy lực chân chính. Đinh Hiểu lông mày nhíu chặt hơn. Nếu như không phải bảo vệ Tượng Đại Ca Kiếm, vậy bọn hắn tại bảo hộ cái gì? Đột nhiên, Đinh Hiểu nghĩ đến một loại khả năng, một loại bị hắn vào trước là chủ ý nghĩ xem nhẹ có thể. Chẳng lẽ Bọn họ tại bảo hộ chính là thần đồ thạch bản, thiên tương địa tiền bối nói, hắn đã từng tính toán cướp đoạt thần đồ thạch bản, thế nhưng thất bại. Tăng thêm, cái kia vị tiền bối cũng đã nói, địa chi giác xuất hiện linh sắt nguyên nhân, là thần đồ thạch bản lưu lại tướng lực kết quả. Cho nên đinh Hiểu đương nhiên cho rằng, thạch bản đã bị người khác lấy mất. Thế nhưng mảnh nghĩ một hồi, đinh Hiểu lại phát hiện, kỳ thật tồn tại khác một loại khả năng. Cái kia vị tiền bối tất nhiên dám đi cướp thạch bản, nói rõ hắn có thực lực như vậy, như vậy liền tính hắn thất bại, đối phương khẳng định cũng không dễ chịu. Nói không chừng chỉ là do so cái kia vị tiền bối trễ một bước chết đi mà địa chi giác sở dĩ có thể không nhìn thiên nguyên đại lục quy tắc, như cũng bảo vệ đại lượng linh sát, khả năng là bởi vì Thạch bản sức mạnh còn sót lại, nhưng cũng có thể là vì Thạch bản còn tại chỗ này. Không đối. Đinh Hiểu nghĩ lại, từ vong tộc thế giới chịu ảnh hưởng mãnh liệt trình độ, nếu như Thạch bản còn tại chỗ này, thiên nguyên đại lục chịu ảnh hưởng phạm vi sẽ càng lớn. Tiên Bối thuyết Pháp kỳ thật cũng là cân nhắc đến điểm này. Mạch suy nghĩ về tới ngõ cụt, Đinh Hiểu nhất thời có chút khó hiểu. Đúng vào lúc này, Tam Kiệt linh sát đã động. Tốc độ của bọn nó đã vượt qua Đinh Hiểu phạm vi hiểu biết, nháy mắt thẳng hướng hai người. Thời khắc mấu chốt. Tưởng Nam Phong giận quát một tiếng, "Tiểu linh tử, đi mau, ta chống đỡ không được bao lâu." Đệ lục linh tướng, Kiếm linh chi chủ. Đột nhiên, Tưởng Nam Phong ngăn tại Đinh Hiểu trước mặt, sau lưng đột nhiên hiện lên một thanh khổng lồ trường kiếm hư tượng. Nhìn thấy thanh kiếm này linh tướng, Đinh Hiểu lập tức nhớ tới cái này linh tướng danh tự. Tại vạn tướng đại lục tất cả linh tướng đồ trí bên trong, thanh kiếm này đều bị đặt ở khí loại linh tướng xếp hạng vị trí thứ nhất. Vô danh kiếm. Sở dĩ kêu vô danh kiếm, là vì kiếm thần chưa hề tiết lộ qua thanh trường kiếm này linh tướng chân chính danh tự, mà nó sở dĩ sẽ xuất hiện tại linh tướng trên bản vẽ, đồng thời không phải đám người hiểu rõ cái này linh tướng vẹn vẹn bởi vì nó thuộc về kiếm thần Mà càng làm cho Đinh Hiểu khiếp sợ là, Tưởng Đại Ca cũng có đệ lục linh tướng. Đây là quá khứ ghi chép bên trong từ chưa đề cập. Khó trách Tưởng Nam Phong nhìn thấy Đinh Hiểu đệ lục linh tướng phía sau, Giật mình trình độ cũng không có khoa trương như vậy. Trường kiếm hình thái, cùng Tưởng Nam Phong trong tay sử dụng trường kiếm màu bạc có khá lớn khác biệt. Độc Cô Hồng có chút nheo mắt lại, ngươi cái này linh tướng, ta gặp qua. Liên tại cách đó không xa. Nguyên lai like ngươi là thành kiếm kia chủ nhân, mà còn, ngươi còn để chính mình kiếm dựng dục ra chính mình linh tướng, trở thành ngươi đệ lục linh tướng. Đinh Hiểu trừng to mắt, Tường đại ca sáu cái linh tướng, cùng đinh hiệu khác biệt. Đinh hiệu sáu cái linh tướng bên trong, đặc thù nhất nên tính là trích dương chân hỏa linh tướng, là hy hỏa tiền bối cho hắn. Mà tưởng đại ca đệ lục linh tướng, lại là chính mình thanh kiếm kia tạo thành linh tướng. Vô danh kiếm linh tướng cấp tốc dung nhập vào tường nam phong trong tay thanh kia trường kiếm màu bạc bên trong. Thế nhưng đinh hiệu chú ý tới, trường kiếm màu bạc dung hợp linh tướng phía sau, thân kiếm run nhẹ nhẹ. Chắc không được tưởng đại ca muốn đi tìm kiếm, đại khái chỉ có chính hắn thanh kiếm kia mới có thể cùng linh tướng hoàn mỹ dung hợp. Con thất thần làm gì? Tường nam phong khẽ quát một tiếng, lập tức phóng tới tam đại linh sát, đi mau, đi. Tại chúng ta ngay dưới mắt, hắn còn muốn đi. Lãnh Tiên Hành cùng Độc Cô Hồng hai người, một công một thủ, cuốn lấy Tưởng Nam Phong, cho dù Tưởng Nam Phong kiếm pháp xuất thần nhập hóa, nhưng thực lực của đối phương có thể không yếu hơn hắn. Độc Cô Hồng giành xưng Tiên Nguyên kiếm thần, kiếm kỹ không chút nào thua Tưởng Nam Phong, lại thêm một cái Lãnh Tiên Hành, Tưởng Nam Phong lập tức rơi vào hạ phong. Cùng lúc đó, một đạo hồng ảnh chợt lóe lên, vòng qua Tưởng Nam Phong, nháy mắt bắn về phía linh Hiểu. "Tiểu Đinh Tử, chạy mau a." Tưởng Nam Phong gầm thét. Nếu là một cái tiên ma cấp linh sát, hắn còn dễ đối phó, thế nhưng hiện tại có hai cái thực lực kinh khủng như vậy linh sát, Cái này liền vượt xa khỏi tưởng Nam Phong dự đoán. Hắn hiện tại tự vệ đều khó khăn, chớ nói chi là cứu Đinh Hiểu. Nhưng mà, Đinh Hiểu lại không có động. Đối mặt thực lực vượt xa hai người bọn họ tam kiệt linh sát, Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Hắn lấy ra một cái màu trắng cốt địch, hít sâu một hơi, không được, phải đi địa chi rắc hạch tâm nhìn xem. Đến mức cùng hắc diện phán quan cùng một chỗ cái kia đặc sứ, chỉ có thể sau này hay nói. Lập tức, Đinh Hiểu thổi lên cốt địch, chương 581, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chương 581, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Làm Cốt Địch vang lên một cái mắt, đinh hiệu quanh thân bộ phát ra một trận cực kỳ khủng bố tướng lực, chẳng những đem Khâu Thái Hoa đẩy lui, liền một bên tưởng Nam Phong, Lãnh Tiên Hành, Độc Cô Hồng cũng bị cưỡng chế đẩy lui. Tiểu tử kia làm sao có thể có kinh khủng như vậy tướng lực? Lãnh Tiên Hành khỏe mắt bắp thịt co vào. Thượng như là từ cái kia cốt địch bên trong phát ra. Không bao lâu, trên bầu trời kinh lôi lởn lên, điện quang lấy xuống, chiếu sáng chân trời. Một đầu màu trắng cự long ở chân trời xoay quanh, sau đó mãnh liệt lao xuống. Nó từ mấy ngàn mét không trung gấp rơi thẳng xuống, nháy mắt, liền đã đến đinh hiệu sau lưng, cứ tại nơi đó, giống như một tòa ngọn núi lớn màu trắng. Lúc này mọi người mới nhìn đến, đây không phải là một đầu lòng mà là một con rắn. Bạch Sa Thần. Lãnh Thiên Hành khiếp sợ nhìn xem đầu kia bạch xà. Cho dù hắn đã mất đi chủ nhân ký ức, thế nhưng linh sát như cũng nhận ra con cự mãng này. Tường Nam Phong trong mắt đều nhanh trận lùi ra, trong lúc nhất thời, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Tam đại linh sát còn chưa đủ, bạch xà thần cũng tới. Bạch Sa Thần nhìn một chút xung quanh mấy người, hơi có chút thất vọng, mở miệng đối Đinh Hiểu nói, ta còn tưởng rằng ngươi là gặp Hắc Bảo nhân. Xem ra bạch xà thần giúp Đinh Hiểu cũng là có tư tâm, nó đã sớm muốn tìm Hắc Bảo nhân báo thù, nhưng vị giúp Đinh Hiểu lại đàn cũng sợ hắc bảo nhân cao thủ lần thứ hai chưa đến, cho nên không hề rời đi bạch xà sơn. kết quả, nơi này hiển nhiên không có hắc bảo nhân. đinh Hiểu khẽ mỉm cười, không có cách nào, thực tế đánh không lại a. bạch xà gật gật đầu, cái này bốn cái là toàn bộ đều muốn giết sao? thường nam phong đã nhìn ra, bạch xà thân thế mà là người một nhà. hắn vội vàng nói, không phải không phải, ta là người một nhà, giết ba cái kia linh sát. nói xong, chạy chậm đến trở lại đinh Hiểu bên cạnh, nhỏ giọng nói, tên tiểu tử tối nhà ngươi, còn có như thế cường giúp đỡ, làm sao không sớm một chút tiêu đi ra? đinh hiệu bất đắc dĩ lắc đầu, tưởng đại ca. Bạch Xà Thần sẽ chỉ giúp ta một lần, ta vốn nghĩ không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không chịu hoán đi ra." Tường Nam Phong hơi chút hồi ức, lần trước Đinh Hiểu kém chút chết tại thanh luật trong tay, lần kia đều không có thổi lên cốt địch, xác thực, Bạch Xà Thần hẳn là Đinh Hiểu tối cường, cũng là sau cùng con bài chưa lật. Đinh Hiểu đối Bạch Xà Thần nói, "Bạch Xà tiền bối, xin giúp ta giết cái này và cái linh sát." Thiên Ma cấp linh sát, thực lực cũng không yếu, ta nhất định phải toàn lực ứng phó, các ngươi đều trước rời đi." Đinh Hiểu suy nghĩ một chút nói, "Bạch Xà Thần tiền bối có chắc chắn hay không?" Thiên Ma cấp linh sát đối với linh tướng sư mà nói, ưu thế lớn nhất tại nhục thân phòng ngự bên trên, bởi vì kinh khủng nhục thân phòng ngự, các ngươi cần gần trăm lần công kích mới có thể uy hiếp đến bọn họ, mà bọn họ lại chỉ cần một lần công kích liền có thể uy hiếp đến các ngươi. Thế nhưng bọn họ nhục thân cường độ ưu thế, tại ta chỗ này liền không dùng được, có thể nói, ta vẫn là có thể khắc chế bọn họ. Các ngươi. Bạch Sa thần còn chưa quên, Đinh Hiểu cũng là một cái linh sát. Tốt, ta đã biết, nơi này giao cho ta, các ngươi nên làm cái gì làm, cái gì đi thôi. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, lại nhiều hỏi một câu, tiền mối đánh giết bọn nó về sau, sẽ xử lý như thế nào? Đương nhiên là ăn, cũng chỉ có tại như thế có thể triệt để phá hủy bọn họ nhục thân. Đinh Hiểu có chút tiếc hận, nếu có thể hấp thu cái này ba cái linh sát, tiểu gia hỏa sợ là muốn thăng liền mấy cấp à. Xem ra lần này là không có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu đối tưởng Nam Phong nói, "Tưởng đại ca, chúng ta đi thôi." Bạch Xà Thần đã dùng thân thể đem xung quanh bắt đầu phong tỏa, Đinh Hiểu cùng Tưởng Nam Phong từ Bạch Xà trên thân thể nhảy đảy ra, chạy thẳng tới địa chi rắc chỗ sâu. Sau lưng đã truyền đến kịch chiến âm thanh, Tưởng Nam Phong quay đầu nhìn thoáng qua, chưa tỉnh hồn. Nó làm sao từ Bạch Xà Sơn đi ra? Nói rất dài dòng. Về sau sẽ nói cho ngươi biết, Tưởng đại ca, vẫn là trước tìm người kiếm. Có lẽ là ba đại thiên ma linh sát nguyên nhân, xung quanh cũng không có lại xuất hiện bất kỳ linh sát gia thú, cuối cùng ba rặng, hai người đi đến thuận lợi đến kỳ lạ. Đi mấy phút phía sau, hai người nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh phân mộ, trong đó một cái không đáng chú ý trưởng kiếm chính tắm ở một khối nham thạch bên trong. Thanh kiếm kia hào không bóng sáng, trên thân bất mãn bụi đất, thậm chí dài một chút thực vật, tại địa chi rắc khắp nơi có thể nhìn thấy dạng này đã mục nát tàn binh toàn nhận. Nhưng mà Tưởng Nam Phong vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thanh kiếm kia. Ta tìm tới. Tưởng Nam Phong đột nhiên dừng lại, Si Xinóc nhìn cách đó không xa thành kia cũ kỹ trường kiếm, Thái cực hôn nguyên kiếm, nói xong, Tưởng Nam Phong chậm rãi hướng đi thành kia cũ kiếm, cẩn thận từng ly từng tí vung đi phía trên bùn đất cỏ dại, nhẹ vô về có chút mài cũ trôi kiếm. Hảo huynh đệ, ta tới nói ngươi. Vừa dứt lời, thanh cổ kiếm kia đột nhiên thả ra tia sáng chói mắt, sau đó tự mình từ nham thạch bên trong chậm rãi rút ra, dâng lên. Làm Tưởng Nam Phong một nắm chặt trôi kiếm một khắc này, Đinh Hiểu tận mắt thấy Tưởng Nam Phong sau lưng cự kiếm hư ảnh hiện lên, thần tốc dung nhập vào trường kiếm thân kiếm bên trong. Thấy cảnh này, Đinh Hiểu có chút xuất thần. Thái cực huyễn nguyên kiếm mới là vô danh kiếm tiên thật. Tưởng Nam Phong thông qua bội kiếm dựng dụng linh tướng, linh tướng cùng bội kiếm hợp hai là một, cái này có lẽ chính là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới a. Không biết lúc nào, chính mình mới có thể đạt tới loại này cảnh giới. Không đối, hắn hình như có si view chiến phủ linh tướng, chẳng lẽ về sau lại thai nén một cái chiến phủ linh tướng. Tưởng Nam Phong cùng Thái Cực Hỗn Nguyên kiếm gặp gỡ, kích động không thôi, cũng hơi gợi lên kiếm thần vô số chuyện cũ. Lập tức, Tưởng Nam Phong ngồi xếp bằng, đinh hiệu phát giác được kiếm thần cùng Thái Cực Hỗn Nguyên kiếm ở giữa, có nhỏ bé tướng lực liên kết. Kiếm đã là tưởng đại ca một bộ phận, hắn hẳn là tại cùng Thái Cực Hỗn Nguyên kiếm xây dựng lại liên hệ nào đó. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu không nghĩ quấy dày tưởng nam phong, ngược lại ở xung quanh cẩn thận tìm kiếm. "Tiểu Gia Hỏa, nhìn xem nơi nào có chỗ đặc tụ." Đinh Hiểu nói, "Chủ nhân, nơi này tướng lực cực kỳ tràn đầy, ngươi cảm thấy sao?" Đinh Hiểu gật gật đầu, "Ta tại chỗ này cảm thấy đặc biệt dễ chịu, thậm chí có loại giống như là về nhà cảm giác." "Chủ nhân, khối này thạch bản có thể bồi dưỡng Thiên Nguyên Đại Lục duy nhất tồn tại linh sát khu vực, còn có thể tụ tập tướng lực, ta cảm thấy nó hẳn là cùng ngưng hồn tập hợp linh tương quan." Đinh Hiểu gật gật đầu, "Lúc trước Thiên Tương điệu tiền bối nói, khối này thạch bản cùng sinh tử tương quan, có lẽ đồng thời không chính xác." địa phương khác linh sát sở dĩ không cách nào tồn tại là nhận đến tinh thần chi lực ảnh hưởng để tương hồn tiêu tán như vậy khối này thạch bản hiệu quả hẳn là đủ mà đối kháng tinh thần chi lực đồng thời ngưng hồn tụ linh suy nghĩ một chút đinh hiểu thay đổi chủ linh tướng lấy tình nhân ti xem như chủ linh tướng tương ngã tương dung đinh hiểu phát động kỹ năng toàn thân bắn ra vô số màu đen xúc tu những cái kia xúc tu thần tốc bao trùm chỉnh khu vực không hề đứt đoạn hướng lòng đất chui xuống dưới nơi xa kịch chiến tiếng vang càng ngày càng yếu từ xa nhìn lại còn có thể nhìn thấy bạch xà thần cái kia to lớn vô cùng tân thể. Xem ra bên kia chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, Đinh Hiểu càng không cần phải gấp, bình tĩnh lại cẩn thận tìm kiếm. Tinh nhân ti, bất luận cái gì một chút manh mối đều không muốn buông tha. Chương 582, ngoài dự liệu phát hiện, chương 582, ngoài dự liệu phát hiện. tường Nam Phong cùng Thái Cực Hỗn Nguyên kiếm xây lại liên hệ, vừa mở mắt liền thấy chính mình thân ở một mảnh màu đen xúc động trong tay. Mà cách hắn chỗ không xa, có một cái lông tràn đầy ra hỏa, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Nếu không phải hắn gặp qua Đinh Hiểu sử dụng Tinh nhân ti, đại khái cũng sẽ bị hiện tại cảnh tượng hú đến. Ta đi, ta nghe nói lông mọc trên thân thể nhiều người dục vọng cường, cái kia tiểu tử này tính là gì? ngoài miệng tổn hại linh hiệu kiếm thần vẫn là đứng tại đinh hiệu bên cạnh thời khắc cảnh giác xung quanh dị động không bao lâu nơi xa một đầu màu trắng cự ảnh ngay tại hướng bên này bay tới không lâu liền rơi vào đinh hiệu bọn họ phụ cận bạch xà thần viên kia to lớn vô cùng đầu cú lưỡi nhìn thấy tấm kia bao trùm trắng vảy mịn rộng tưởng nam phong làm nuốt nước miếng một cái người này quả nhiên đã giải quyết tam đại linh sát ba tiên kia hẳn là thiên nguyên đại lục tối cường ba cái linh sát ta thế mà cứ như vậy bị bạch xà thần ăn lúc trước chính mình từ hắt động chi môn lúc đi ra kém chút liền chết tại nó trên tay a đến bây giờ còn có một ít bóng tối a Đinh Hiểu tiểu tử này đến cùng là như thế nào để Bạch xà Thần đồng ý xuất thủ? Bạch xà Thần chờ đợi một lát, nhìn thấy Đinh Hiểu như cũ không có tỉnh lại, liền đối với Tưởng Nam Phong nói: Ta gặp qua ngươi, ngươi cũng là từ hất động chi môn đi ra. Tưởng Nam Phong có chút xấu hổ, trong lòng trong lòng đã có cách nói, ngươi đương nhiên gặp qua ta, ngươi còn kém chút đem ta ăn. Khuku, là. Tưởng Nam Phong nhìn một chút Bạch xà Thần, viên tiên nửa ẩn nửa hiện trong bóng đêm đầu thực tế có chút khiếp người, ngươi giết cái kia ba cái linh sát, có hơi phiền toái, trên thân nhận một điểm tổn thương, bất quá rất nhanh liền có thể khôi phục. Tất nhiên thủ thương, nếu không ngươi trước hết về a, nơi này ta nhìn xem là được rồi. Nhìn thấy Tưởng Nam Phong trong mắt có chút đề phòng, Bạch Sa Thần nói: Ngươi là sợ ta đọa bảo? Đinh Hiểu bộ dạng rõ ràng là tại lục soát thứ gì. Tưởng Nam Phong bị nói chúng tâm sự, có chút xấu hổ. Ha ha ha, Địa Chi Giác có thể có cái gì, không cần ngươi nói ta cũng biết. Bất quá ngươi không cần lo lắng, tiểu tử kia cứu qua ta một mạng, mà còn chúng ta có cùng chung định nhân, ta mặc dù không cách nào nhiều lần giúp hắn, nhưng cũng sẽ không vì bảo vật làm hại hắn. Sở dĩ ta còn ở lại chỗ này, là có chút lời nói nghi đối hắn nói. Tưởng Nam Phong suy nghĩ một chút, nói. Cái kia. Địa chi rắc có cái gì a? Đơn giản là thần đồ thạch bản. Bạch Sa thần nói, thần đồ thạch bản có hàng ngàn hàng vật khối, thế nhưng thích hợp ta, chỉ có một đầu, khối này thạch bản hiệu quả từ địa chi rắc tình huống, bao nhiêu có thể phỏng đoán một hai, cũng không thích hợp ta, ta không có cấp đoạt lý do. Bạch Sa thần suy nghĩ một chút, lại cảnh giác nhìn xem Tưởng Nam Phong, "Các loại, ngươi không biết nơi này xuất hiện qua thần đồ thạch bản." Tưởng Nam Phong cao mày nói, "Ta nghe Tiểu Đình Tử nói qua, nhưng khối này thạch bản đã không tại địa chi rắc." Bạch Sa không có đối với cái này phát biểu ý kiến, chỉ là nói ra, "Tất nhiên tới, luôn là muốn thử tìm xem." Hai người xấu hổ ở một hồi, tưởng Nam Phong lấy rúng khí, hỏi, ngươi phía trước nói, thần đồ thạch bản ngàn vạn, thế nhưng thích hợp bản thân có thể chỉ có một đầu. Như vậy làm sao từ ngàn vạn thạch bản bên trong tuyển chọn thích hợp bản thân thạch bản, có thích hợp với mình hay không, chỉ có chính mình biết. Tựa như ngươi quen thuộc dùng kiếm, nếu là gặp phải liên quan tới kiếm đạo, kiếm ý, kiếm tâm những này thạch bản, dĩ nhiên chính là thích hợp ngươi thần đồ thạch bản. Kiếm đạo, kiếm ý, kiếm tâm. Bạch Sa Thần nói, phàm vật khó như lên trời, chỉ có ngựa nhờ thần đồ thạch bản mới có thể chạm đến vô đạo đỉnh phong. Băng vào linh tướng, phàm thay nhục thân. Ngươi vĩnh viễn không cách nào làm đến một kiếm bổ ra bạch xà sơn. Thế nhưng nếu là có thần đồ thạch bản lực lượng, kết quả kia thì hoàn toàn khác biệt. Tường Nam Phong lập tức kinh hãi ngốc tại chỗ. Một kiếm bổ ra bạch xà sơn, cái kia vậy vẫn là nhân lực sao? Thế nhưng suy nghĩ một chút thần đồ thạch bản uy lực đủ để ảnh hưởng một cái thế giới. Nói như vậy, loại này thuyết pháp không những không khoa trường, thậm chí còn tính là bảo thủ thuyết pháp. Cái kia vậy ngươi có thạch bản sao? Không có. Truyền xác mà nói là từng có qua. Bạch Xà Thần nói, nhưng bởi vì ta lúc đầu được đến thạch bản cũng không phải là danh sách một thạch bản khó mà tiếp thu hoàn chỉnh hằng liễu, cho nên thân thể mặc dù cự đại hóa, nhưng liền thạch bản một phần ngàn, một phần vạn thực lực đều không có phát huy ra. Về sau ta nghĩ hết biện pháp, muốn tìm được khối kia ta đầu kia thần đồ số một thạch bản, kết quả chẳng những thạch bản bị đoạn, về sau còn bị người trộm lấy linh thú đan, chịu người chế trụ. Chỉ riêng là được đến nhận đến thạch bản một phần nhỏ ảnh hưởng, bạch sa thần liền có thực lực kinh khủng như thế, tưởng nam phong không thể không kiếp sợ. Thạch bản cần từ số một thạch bản bắt đầu lĩnh hội. Hàn la dạng này, tựa như ngươi học tập kiếm pháp, được đến lợi hại hơn nửa công pháp. Ngươi nếu là từ nửa đường bắt đầu tu luyện, tuyệt đối là làm nhiều công ít. Ta hoài nghi một đầu thần đồ bên trên thập tam khối thạch bản ở giữa có liên hệ đặc thù nào đó để loại này hiện tượng càng thêm nghiêm trọng. Thường Nam Phong gật gật đầu, cái ví dụ này rõ ràng nhất. Chỉ là từ ngàn vạn thần đồ thạch bản bên trong tìm kiếm thích hợp bản thân cái kia một đầu thần đồ thạch bản đã đủ khó khăn, còn muốn tìm tới số một thạch bản, đây quả thực là khó như lên trời. Qua một hồi lâu, gặp đinh hiệu còn không có động tĩnh, Bạch Sa ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, nói: Ta không thể đợi thêm hắn, ta nếu là rời đi Bạch Sa sơn thời gian quá lâu, Hắc Bảo Nhân có phát giác nếu là phái gia cao thủ, ta liền không có cách nào tiếp tục giúp hắn luyện dược. Ngươi giúp ta chuyển lời tiểu tử kia, còn có 3 năm, nhớ tới đi lấy thuốc." Thường Nam Phong gật gật đầu, "Ta sẽ nói cho hắn biết." Bạch Sa Thần mới vừa xoay người, đột nhiên cái cổ lắc một cái, nửa chuyển đầu rắn, "Đúng. Kỳ thật, ta một mực rất muốn hỏi một chút hắn, nhất định muốn lại biến thành người sao? Hắn hiện tại trạng thái này, thực lực so nguyên bản cao một màn lớn." Thường Nam Phong tự nhiên không cách nào thay đinh hiệu trả lời. Ngay tại Thường Nam Phong muốn mở miệng lúc, Bạch Sa Thần chính mình phủ định ý nghĩ này, tính toán hắn không nói ta đại khái cũng có thể đoán được. Các ngươi nhân tộc tinh thần lực rất mạnh, hiểu được bỏ qua người thành tiểu sự nghiệp vĩ đại, không người biết thì bị tình cảm giằng buộc. Liên các ngươi tương hồn, rõ ràng biết chủ nhân đã chết, phản vệ phía sau, còn tại trăm phương ngàn kế muốn trở thành chủ nhân bộ dáng lúc trước. Đáng tiếc bọn họ vinh viễn cũng làm không được. Bọn họ có lẽ chỉ là muốn để chủ nhân lấy một loại khác hình thái sống sót, kết quả lại thành quái vật. Có lẽ bọn họ mới là đáng thương nhất giữa lời, Bạch xà quay đầu, bay thẳng hướng về phía chân trời. Tưởng Nam Phong nhìn xem Bạch xà thân thể như cùng một cái bạch long giống như, biến mất trong tầm mắt, than nhẹ một tiếng. Từ không có người nói, linh sát đáng thương, mà câu nói này lại là từ một con rắn trong miệng nói ra. Ngay tại Tưởng Nam Phong sầu não thời điểm, một bên đinh hiệu đột nhiên đứng lên. Ta đi làm ta sợ muốn chết. Tưởng Nam Phong giật nảy mình, nhìn bên cạnh cái này mọc đầy xúc tu lông dài quái, một mặt ghét bỏ. Lập tức, Đinh Hiểu những bộ vị khác màu đen xúc tu toàn bộ lùi về, chỉ có từ hai tay đưa ra xúc tu, hình như tại lôi kéo thứ gì, thoạt nhìn vô cùng cố hết sức. Tốt tại cứ việc phí sức, nhưng Đinh Hiểu vẫn là thành công từ lòng đất lôi ra một khối miếng đất. Thứ gì? Tưởng Nam Phong kỳ quái hỏi. Đinh Hiểu lúc này cũng không dám xác định, thế nhưng từ hắn vẻ mặt nghiêm túc, Tưởng Nam Phong hình như ý thức được cái gì, sẽ không thật lạ. Cái kia miếng đất bị tình nhân ti lôi đến Đinh Hiểu trước mặt, Đinh Hiểu lập tức đem phía trên dính đất đại ra. Theo đất đá bị thanh lý, một khối dài ước chừng 40 cm, bề rộng chừng 20 cm hình chữ nhật hắc sắc thập bản, xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai người nhìn nhau, đều từ lẫn nhau ánh mắt trông được đến cực độ khiếp sợ. Thần đồ thập bản. Đúng vào lúc này, bầu trời một đạo sấm sét, không có dấu hiệu nào tại thiên không nổ tung, ngay sau đó, xung quanh cuồn phong gào thét, toàn bộ bầu trời bị một tầng hắc vụ bao phủ, không thấy trăng sao. Hắc vụ còn tại lan tràn, hướng về chỗ xa hơn, nhìn xu thế, vậy mà là muốn nuốt hết toàn bộ bầu trời, chương 583, khó mà xử lý thập bản, chương 583, khó mà xử lý thập bản. Đinh Hiểu cùng Tưởng Nam Phong nhìn thấy dị tướng, không khỏi khẩn trương lên. Tiếp tục như vậy, sợ là phải bị những người khác chú ý tới. Đinh Hiểu nói: "Hiện tại bọn hắn căn bản không có thời gian đàm luận thạch bản cụ thể hạ mục công việc. Cũng chính là chỗ này là địa chi giác, đổi địa phương khác, sợ là sớm có người tới." Tưởng Nam Phong đột nhiên nói: "Các loại, cái này, cái này thạch bản trong lòng đất nhiều năm như vậy, có phải là có đồ vật hạn chế nó?" Hai người nhìn nhau, lập tức nhìn về phía thạch bản đào được vị trí. "Ta mang thạch bản vào xem." Đinh Hiểu hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp cản vào cái kia thăm khanh. Lâm Đinh Hiểu rời đi phía sau đang muốn buộc phát quỷ dị thiên tướng, đột nhiên thu lại, cái kia từng đoàn từng đoàn mây đen bắt đầu dần dần tiêu tán, xung quanh cuồn phong cũng dần dần dừng lại, tất cả lại khôi phục như lúc ban đầu. Tường Nam Phong hít sâu một hơi, còn tốt bọn họ phản ứng kịp thời, không phải vậy phiền phức liền lớn. Không bao lâu, Tường Nam Phong dưới chân đột nhiên đưa ra một cái tay, sau đó mặt đất buông lỏng, Đinh Hiệu trực tiếp từ trong đất nhảy ra ngoài. Không phải, ta nói ngươi tên tiểu tử tối nay, ngươi liền không thể thật tốt đi ra, thật đem mình làm linh sát. Tường Nam Phong bị Đinh Hiệu giật này mình, rất nhanh lại khẩn trương lên, tìm tới khắc chế thạch bản đổ vật. Thạch bản đâu? Đinh Hiệu dương mắt nhìn một chút bầu trời. Hiện nay còn chưa có biến hóa rõ ràng. Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu nói, ta phát hiện phía dưới có một khối không gian, xung quanh phân bố một chút hợp quy tắc nham thạch, nham thạch bên trên cũng có ta nhìn không hiểu phù văn, ta phỏng đoán là những phù văn này áp chế một chút thạch bản hiệu quả, liền tạm thời đem thạch bản thả lại chỗ cũ. Phía dưới là dạng gì, có mộ huyệt gì đó sao? Đinh Hiểu gật gật đầu, có một khối giống ruột khu vực, ta không có cẩn thận kiểm tra, Tưởng Đại ca, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút a. Thường Nam phong gật gật đầu, tốt, ta dùng kiếm kiếm mở đường. Nhỏ như vậy động, ngươi có thể vào, ta có thể vào không được a? 8 Lòng đất ước chừng 3400 mét địa phương, có một khối khoảng không không gian. Bởi vì sợ hãi bên trong khí độc, Tưởng Nam Phong thì lại lấy hình tròn tướng lực hộ bích bao khỏa chính mình. Ở xung quanh không có tìm được bó đuốc, Đinh Hiểu cánh tay phải đốt lên trích dương chân hỏa, chiếu sáng thạch thất. Kim quang sáng lên, hai người cũng càng thêm chân thành thấy rõ trong thạch thất tình hình. Nơi này phạm vi vượt qua Tưởng Nam Phong dự tính, bốn phía vách đá vô cùng không theo quy tắc, từ cao thấp không đều nham thạch hình thành, bất quá mặt đất ngược lại là rất bằng phẳng. Nơi này hẳn không phải là thiên nhiên tạo thành lòng đất hang động. Tưởng Nam Phong lôi kéo Đinh Hiểu, một hồi chiếu chiếu bên trái, một hồi chiếu chiếu bên phải bất quá có vẻ như xây dựng người nơi này thời gian vô cùng nội vàng xung quanh vách đá hẳn là thiên nhiên tầng nham thạch bên này chiều chiếu chiếu nham thạch bên trên quả nhiên có phù văn tường nam phong nhìn trầm trầm một đạo phù văn nhìn một hồi lại không nhận ra là cái gì phù văn tướng đại ca ngươi cũng nhìn không hiểu sao ta nhớ kỹ ngươi cùng am hiểu tinh thần không chế tường nam phong lắc đầu nếu là ta có thể xem hiểu đây chẳng phải là nói bát giai linh phù liền có thể chấn trụ thạch bản ta đoán chừng những phủ văn này ít nhất là thập giai trở lên có thể hay không lại phát sáng một điểm đinh hiểu gật gật đầu khoát tay hai người đỉnh đầu xuất hiện một mảnh hỏa vân Ngáy mắt chiếu sáng càng lớn phù vi làm ánh lửa tràn ngập lòng đất hang động phía sau, hai người lúc này mới phát hiện, bọn họ nhìn thấy phù văn chỉ là chín châu mất sợi lông. Tất cả nham thạch mặt ngoài, còn có dưới chân bọn hắn, đỉnh đầu bọn họ đỉnh động, toàn bộ đều hiện đầy màu đỏ phù văn, chỉnh cái huyệt động, quả thực viết đầy bọn họ nhìn không hiểu phù văn, mà tất cả phù văn cuối cùng, đều chỉ hướng trong huyệt động tâm, cũng chính là thạch bản vị trí mặt đất. Ôi trời ơi, cái này, đây là một đạo trận phù, vẫn là mấy trăm đạo trận phù. Thường Nam tiên ca kinh nói, hẳn là một đạo, ta gặp qua một chút vô cùng phức tạp linh phù, mặc dù không có cái này phức tạp Nhưng dù sao đạo phù này trận phẩm giai càng cao, phức tạp một chút cũng là bình thường. Đinh Hiểu đột nhiên nói: Tại học mới linh phù phía sau, Đinh Hiểu đối cao giai linh phù liền có cái khác sâu hơn lý giải. Trong cơ thể hắn kim phủ, trình độ phức tạp liền vô cùng kinh người. Ân, một đạo hoàn chỉnh cao giai linh phù, khẳng định so rất nhiều nói cấp thấp linh phù ra, hiệu quả rõ ràng phải nhiều. Thường Nam Phong cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Thật không biết là cao nhân phương nào bày ra đạo phù này trận. Hai người trò chuyện ở giữa, đi tới khối kia thạch bản trước mặt. Từ vừa rồi Thiên Tường phán đoán, khối này thạch bản cực lớn có thể, chính là thần đồ thạch bản. Đây chính là hai người lần thứ nhất thật khi thấy thạch bản, cũng không khỏi có chút khẩn trương. Đinh Hiểu đem phía trên bùn đất lau sạch sẽ, nhìn xem phía trên kỳ quái chữ viết, Tưởng Đại Ca, ngươi biết những chữ này sao? Tưởng Nam Phong tại hữu nhiên cổ, cẩn thận phân biệt một phen phía sau, nói, không phải biết. Thế nhưng, những chữ viết này tựa hồ cùng chúng ta vạn tướng đại lục Sa văn tự cổ đại có chút cùng loại, ngươi nhìn cái này chữ, có điểm giống chúng ta văn tự bên trong bốn chữ. Tưởng Nam Phong chỉ vào thạch bản phía trên nhất một cái chữ nói, số bốn thạch bản. Có thể a tưởng Nam Phong ngữ tức cũng không được rất khẳng định. Suy nghĩ một chút, Tưởng Nam Phong nói, Tiểu Linh Tử. Cái này thạch bản không thể mang đi ra ngoài, một khi mang đi ra ngoài, cái gì Thiên Nguyên Tam Vương đều là vấn đề nhỏ, liền sợ Hắc Bảo nhân sẽ tìm tới. Đinh Hiểu cũng minh bạch đạo lý này. Bọn họ không cách nào nắm giữ cao cấp như thế phong ấn trận phù, như vậy chỉ cần mang theo thạch bản, tất nhiên gây nên toàn bộ Thiên Nguyên đại lục dung chuyển. Nếu không, chúng ta mang theo thạch bản, trực tiếp trở về Vạn Tướng đại lục." Thường Nam phong đề nghị. "Không được, Hắc Bảo nhân đã thẩm thấu đến Vạn Tướng đại lục, chúng ta chạy trốn tới Vạn Tướng đại lục bọn họ cũng có thể tìm tới chúng ta." Đinh Hiểu lúc này bắt bỏ. "Chết tiệt, nhìn không hiểu phía trên chữ, lại mang không đi." thật vất vả tìm tới một hối, chẳng lẽ chỉ có thể ném ở cái này? Đinh Hiểu đột nhiên nói, mang không đi, vậy liền đem lĩnh hội. Lĩnh hội, không được. Tường Nam Phong kích động nói, đúng, vừa rồi Bạch Xà Thần nói với ta một ít lời, ta còn không có kịp thời nói cho ngươi. Tường Nam Phong đem Bạch Xà Thần một lời nói, kỹ càng thuật lại cho Đinh Hiểu, không có theo trình tự lĩnh hội, phát huy hiệu quả sẽ giảm bất đi nhiều. Đinh Hiểu chừng to mắt, ta trước đây gặp qua một vị tiền bối, cũng nói cho ta biết một cái tin tức, trừ phi ngươi được đến một bộ hoàn chỉnh thần đồ thành bản, nếu không tùy tiện bắt đầu lĩnh hội là rất nguy hiểm. Tường Nam Phong nói, bởi vì. Ngươi không biết một bộ này thần đồ thạch bản còn lại thế bản có hay không thích hợp ngươi? Ít nhất ngươi nếu biết rõ một bộ này thạch bản mặt khác thế bản đến cùng là hiệu quả gì? Trước trước sau sau nhân quả quan hệ thực sự là để ngươi đau đầu. Trọng yếu nhất chính là bọn họ hiện tại liền thạch bản bên trên văn tự cũng không nhận ra. Tường đại ca, ngươi nói những văn tự này cùng thời cổ văn tự có chút tương tự. Ân, muốn tìm một giải quyết văn tự cổ đại người mới có thể xem hiểu thạch bản bên trên văn tự. Bất quá hiện tại chúng ta đi đâu tìm dạng người? Ta biết một cái. Đinh Hiệu đột nhiên nói. Ai vậy? Đinh Hiệu khẽ mỉm cười, chúng ta đi đem những người khác nhận lấy nơi này có lẽ coi như an toàn đến mức người nào có thể xem hiểu những văn tự này, ta cảm thấy hầu tử có thể thử xem. hầu tử, hắn, đinh hiểu cười nói, tiểu tử kia bình thường thích nhất mua một chút đồ vô dụng, ta cảm thấy hắn có khả năng đối những vật này có nghiên cứu. chương 584, tề thiên tứ hào thạch bản. chương 584, tề thiên tứ hào thạch bản. đinh hiểu cùng tưởng nam phong đem những người khác toàn bộ rời đi xuống đất hang động, bọn họ đem chính mình nắm giữ tin tức cũng kỹ càng báo cho mọi người, cũng bao gồm hiện tại mọi người tình cảnh. thạch bản rất khó mang đi ra ngoài tốt nhất là có thể có người trực tiếp lĩnh hội khối này thầy bạn thượng cổ văn tự đinh tử ca ta chính là thích xem một chút tác thư sắt thực nhận biết mấy chữ nhưng cũng không có chuyên môn học qua ngươi để ta phiên dịch thượng cổ văn tự ta có thể phiên dịch không được hầu nghĩa khó khăn nói nếu là linh nhi tại chúng ta hợp tác tỷ lệ có thể lớn hơn một chút nói lên linh nhi linh hiệu trong lòng chính là đau nhói nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần không có việc gì tổng so với chúng ta nhất khiếu bất thông tốt hầu tử ngươi có thể xem hiểu bao nhiêu liền xem hiểu bao nhiêu hầu nghĩa gật gật đầu đi vậy ta thử nhìn một chút Hầu nghĩa đi tới thạch bản phía trước, cẩn thận kiểm tra nhìn phía trên chữ viết. Nhìn kỹ, Hầu nghĩa như mày nói, những văn tự này quả thật có chút giống thượng cổ văn tự, kỳ quái. Những chữ này ta luôn cảm giác rất quen thuộc. Quen thuộc. Ngươi gặp qua khối này thạch bản. Diệp Lam Phong kỳ quái hỏi. Không có. Hầu nghĩa lắc đầu. Chính là. Chính là tại một chút cổ văn trong ghi chép gặp qua những chữ này, bọn họ có lẽ không phải lấy cái này chỉnh tự sắp xếp. Thế nhưng ta chính là nhớ tới cái này từng cái văn tự, cảm giác so với những chữ khác khác sâu ấn tượng. Đinh Hiệu cùng Tưởng Nam Phong lắc nhau, hai người cũng không biết đây có phải hay không là Hầu nghĩa ảo giác vẫn là có cái gì mặt khác hẳn nghĩa. nói xong hầu nghĩa cũng không lại trì hoãn bắt đầu phiên dịch những văn tự này cái này chữ là bốn chữ số bốn thạch bản hầu nghĩa phiên dịch lúc lạ thường thông thuận tưởng tượng năm đó thanh minh quần quần không thấy đấy nhật nguyệt chiếu giỏi kim ngân đài nghe là áo này rõ làm ngựa, thần người này liệt như tê dại nhưng ngày vô cùng thì chắc trăng tròn thì khuyết vật vô cùng thì phản mệnh gọi chuyển động tuần hoàn ta cuối cùng được ngộ xem xét gặp viên cá người chẳng lành trí liệu ẩn nấp người có lương chỉ than trăm năm lớn nhỏ vinh khô sự tình xem qua hoàn toàn giống một giấc chiêm bao bên trong có ý tứ gì Tôn Húc Sở gãi đầu hỏi, Hầu Nghĩa đang cố gắng biết chữ, tinh lực đặt ở cổ kim phiên dịch bên trên, nhất thời không có chuyên chú đi giải thích. Vân Sam nói, lấy ta lý giải, tựa hồ là nói năm đó thần minh đông đảo, dầm rộ chưa bao giờ có, nhưng vật cực tất phản, dầm rộ về sau liền bắt đầu suy bại. Huyền Nguyệt nói tiếp, câu nói thứ ba, lấy thông viên bên trong cá, ẩn nấp bí mật xem như tương tự, khả năng là những cái kia thần minh phát hiện hoặc là chạm đến cái gì không được bí mật, cái này mới đưa đến kết quả này. Vân Sam gật đầu nói, một câu cuối cùng là cảm khái. Đinh Hiểu những mày, khối này thạch bản bên trên tin tức. Hình như cùng cựu thần vẫn là có thể đối đầu, mà lại nói càng thêm tỉ mỉ một chút. Mọi người nộn nhịp không khỏi gật đầu. Tường Nam Phong nhíu mày nói: các ngươi phát hiện không có, khối này thạch bản càng thêm. Giống như là người nào đó tài sản, có người nào đó cản nộ, cản khái, tựa như là. Hán tùy bút tâm đắc. Liêu Phi Yên nói tiếp: đối, chính là ý tứ này. Tường Nam Phong thở dài một hơi, đối Liêu Phi Yên gật gật đầu. Thạch bản có phải hay không là những cái kia cổ thần đồ vật? Miêu Tầm nhìn hướng mọi người, hỏi: có lẽ là di vật, có lẽ là bọn họ lực lượng còn sót lại, hoặc là cùng loại. Tưởng Nam Phong lập tức nói: có khả năng còn có phía trước các ngươi tại vong tộc thế giới lấy được thạch bản tin tức kỳ thật cùng cái này một khối thạch bản ghi chép muốn điểm có khác biệt rất lớn những này khác biệt có thể đến từ cổ thần bản thân phong cách khác biệt ba cái thối thợ dậy đỉnh cái ra các lượng mọi người ngươi một lời ta một câu suy đoán thạch bản lai lịch cũng cho ra so ngày trước càng nhiều tin tức hơn chỉ tiếc chúng ta trên tay chỉ có một khối thạch bản bạch tuyết nói nếu là nhiều mấy khối chúng ta được đến càng nhiều tin tức đinh hiểu nhìn một chút Hầu nghĩa hỏi chỉ có nhiều như vậy sao hồng nghĩa nhìn kỹ một chút thạch bản nói liền nhiều như thế ân nơi này còn có hai chữ Tại thạch bản nơi hẻo lánh, Hầu Nghĩa lau đi thạch bản bên trên bùn đất, hiện lộ ra hai chữ thân thể nhỏ hơn ký hiệu: "Thế Thiên", "Thế Thiên". Chính mình phiên dịch xong, Hầu Nghĩa chính mình cũng sợ ngây người. Dù sao hắn chủ linh tướng, chính là Tề Thiên đại thánh, có hai chữ cùng phía trên này nhất trí. Đáng tiếc thạch bản nơi hẻo lánh xuất hiện tổn hại, hắn không cách nào phán đoán nơi này là nguyên bản cũng chỉ có hai chữ này, vẫn là phía sau thiếu cái gì? Sẽ không thật là Tề Thiên đại thánh lưu lại thạch bản a? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hướng Hầu Nghĩa. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói: "Khối này thạch bản hiệu quả, ta phỏng đoán là tụ linh ngưng hồn, hầu tử" Ngươi cảm thấy chính mình am hiểu phương diện này sao? Hoặc là, ngươi cùng khối này thạch bản có cái gì, cảm ứng sao? Hầu Diễu cao mày, linh Tử Ca, ta ba cái linh tướng ngươi đều biết rõ, một cái là Đại Thánh Linh tướng, hai cái phụ trợ linh tướng, một là hỏa nguyên tố linh tướng, một là một khối quái dị tảng đá linh tướng, hòn đá kia xác thực có tăng lên tốc độ tu luyện hiệu quả. Đinh Hiểu gật gật đầu, hầu Diễu chiến lược chủ yếu đều là đến từ chủ linh tướng, hắn hỏa nguyên tố linh tướng rất kỳ quái, không thể giống những người khác như thế, lấy hỏa diễm thiêu đốt đối thủ, tựa hồ chỉ là một loại đối tự thân tăng phúc linh tướng, mà cuối cùng một khối tu luyện pháp bảo loại linh tướng càng không có ra sân cơ hội, liền đinh hiểu đối nó đều không phải hiểu rất rõ. Cung tu luyện có quan hệ, mà khối này thạch bản lại cùng tụ linh ngưng hồn có quan hệ tưởng nam phong lầm bẩm, còn nhìn chằm chằm vào hầu nghĩa nhìn. Chẳng lẽ khối này thạch bản người thích hợp nhất là ngươi? Miêu tầm cẩn thận nhớ lại một cái, nói, hầu tử tốc độ tu luyện sát thực thật nhanh, nếu biết rõ chúng ta đồng thời không có quá nhiều tài nguyên, thế nhưng hầu tử lại có thể kẻ đến sau ở bên trên, hiện tại đã đạt tới tứ tinh linh hoàng. Đinh hiệu nếu như không có mượn nhờ thiên tương địa tinh thần trí lực, hắn hiện tại đại khái cũng liền nhị tinh ma hoàng, như vậy nói cách khác, những năm này. Hầu Nghĩa cảnh giới tốc độ tăng lên là vượt qua đinh hiểu. Tường Nam Phong cũng nói, các ngươi có mấy người tu luyện lúc, hầu tử hấp thu tướng lực, chiếm cứ toàn bộ tụ linh trận tiêu hao 4/5. Tường Nam Phong không nói, đại gia còn không biết. Liên Hầu Nghĩa chính mình cũng không thể tin được, 4/5. Không thể nào, chúng ta không phải tại đồng dạng tụ linh trận bên trong sao? Tường Nam Phong khẽ mỉm cười, đúng vậy à, không những như vậy, ngươi vẫn chỉ là một cái thứ yếu trận nhãn, ngươi đinh tử ca tại chủ yếu trận nhãn tu luyện, hắn tử tụ linh trận bên trong hấp thu tướng lực đều không có ngươi số lẻ nhiều, bất quá hắn cũng không có tăng lên cảnh giới, hình như vẫn đang làm chuyện khác. Đinh Hiểu khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu chính là bắt thập nhất đạo kim phù đạo thứ hai, xác thực không có tu luyện. Thế nhưng Đinh Hiểu đoán chừng mình coi như tại tu luyện cảnh giới, sợ cũng vô pháp cùng Hầu Nghĩa so. Xem như tụ linh trận chủ nhân, Tưởng Nam Phong nói lời nói này tự nhiên có sức thuyết phục. Hầu Nghĩa vội vàng nói: Ta, ta không phải cố ý cấp các ngươi tướng lực, ta. Tôn Húc sợ trùng điệp vú vú Hầu Nghĩa bả vai, có cái gì tốt giải thích? Chúng ta lại như thế so đo người sao? Tưởng Nam Phong đột nhiên nói: đương nhiên ngươi không phải cố ý, ta cảm thấy ngươi cùng khối này thạch bản ở giữa, tồn tại liên hệ nào đó, bởi vậy đối xung quanh đây tướng lực. Cũng có đặc biệt rõ ràng hấp thu năng lực. Cho nên, Hầu nghĩa ngẩng đầu, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn chăm chú chính mình. Đủ loại dấu hiệu đã biểu lộ rõ ràng, nơi này không có người so hắn càng thích hợp khối này thạch bản, chương 585, thạch bản dung hợp, chương 585, thạch bản dung hợp. Tường Nam Phong sắp sửa đem lĩnh hội thần đồ mô bản cụ thể chi tiết trọng thân một lần. Không hề nghi ngờ, đối Vu Hầu nghĩa đến nói, đây là một lần to lớn kỳ ngộ, cũng là một lần nguy cơ to lớn. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Hầu nghĩa trên thân. Hầu tử Tôn Húc sợ đầy mắt lo lắng nhìn xem Hầu nghĩa, lại lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hầu nghĩa biết bọn họ ý nghĩ lúc này, bọn họ lo lắng chính mình sẽ ra chuyện. Dù sao khối này thề bạn, là bọn họ được đến khối thứ nhất thề bạn. Hắn hiện tại chính là cái kia cái thứ nhất làm ra thử nghiệm người, nguy hiểm trong đó, rất khó nói tóm lại. Thậm chí bọn họ còn không xác định chính mình có không có năng lực lĩnh hội thề bạn. Thế nhưng một phương diện khác, đây cũng là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Dưới loại tình huống này, lo lắng khả năng là tốt, cũng có thể trở ngại hầu nghĩa phát triển. Bởi vậy bọn họ mới không có mở miệng. Thật lâu, hầu nghĩa lúi những người khác cười cười, đột nhiên cười nói, ta biết các ngươi đều lo lắng ta, thế nhưng đây cũng là chính ta lựa chọn tất cả mọi người trở mặc. hầu nghĩa khẽ mỉm cười ra vẻ nhẹ nhõm sau đó nhìn hướng mọi người chúng ta đều là phàm nhân đúng không không quản là kiếm thần tưởng nam vong vẫn là linh sắt đinh hiểu hoặc là nơi này mỗi người kỳ thật xét đến cùng đều chỉ là tam tiên thế giới bên trong một hạt bụi hầu nghĩa đảo mắt một vòng tiếp tục nói phàm nhân là không cách nào đi nên đón một lần lại một lần thiên tiếp một lần lại một lần thiên hai thần đồ thạch bản không biết sẽ đem chúng ta mang tới đâu nhưng ít ra đây là một con đường cho dù lúc trước không có người chạy qua chúng ta cũng muốn đi một chút qua nhiều năm như vậy Mỗi lần nhìn thấy đinh tử cả một người đang liều mạng, ta đều thống hận chính mình lực lượng quá nhỏ bé. Mà lần này, cơ hội liền thả ở trước mặt ta, ta Hầu Nghĩa, tuyệt sẽ không lùi bước. Đinh Hiểu nhìn xem cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, đột nhiên, hắn ý thức được cái này có chút nhát gan, có chút thích khóc đệ đệ tựa như muội muội linh nhi đồng dạng, bọn họ đều đã lớn. Miêu Tâm hít sâu một hơi, đối Hầu Nghĩa trùng điệp gật gật đầu, "Lã Ngũ, chúng ta tin tưởng ngươi." Những người khác cũng đi theo gật đầu, ánh mắt kiên định. Mọi người nhộn nhịp lui ra phía sau, Hầu Nghĩa hai tay đặt ở thạch bản bên trên, tiến vào trạng thái tu luyện. Coi Hắn mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện, một đạo kỳ quái tướng lực càn quét toàn trường. Ngay sau đó, bốn phía trận phù đột nhiên sáng lên, màu đỏ phù văn giống như máu tươi đồng dạng tươi đẹp. Xung quanh rơi xuống bụi đất phản phất dừng lại đồng dạng, nổi giữa không trung, không nhúc nhích tí nào, tụ tập tại trên một khối nham thạch giọt nước, lưu lại tại giọt nước sắp rơi xuống đất mấy mắt. Ánh lửa không tại nhảy lên, cố định thành một đoạn thời khắc lúc trạng thái. Ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt biến thành không cách nào động đậy pho tượng. Trong nháy mắt này, phản phất toàn bộ thế giới, chỉ có hầu nghĩa là sống. Hầu nghĩa mở mắt ra, khiếp sợ nhìn xem tất cả xung quanh. Đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên văng lên. Di động tự hạ, chính là bất động. Hầu nghĩa tại trong đội ngũ định vị một mực là cơ động vị, am hiểu cũng là di động, mà khối này thần đồ thạch bản, trên thực tế là cùng di động có liên quan. Di động tự hạ là bất động. Câu nói này làm sao lý giải? Người khác bất động là bởi vì chính mình di động nhanh đến vượt ra khỏi tưởng tượng. Tại giờ khắc này, hầu nghĩa thần thức như bị địa giật, cảm giác tại hắn hình như ngộ đến cái gì, nhưng lại bắt không được. Hầu nghĩa vội vàng tiến vào hoàn toàn trạng thái tu luyện. Hắn đặt tại thạch bản hai tay, phát ra ánh sáng, thạch bản bên trong tựa hồ có đồ vật gì chính tại tiến vào hầu nghĩa trong cơ thể, tướng lực vô cùng vô tận tướng lực chính đang tràn vào tam âm giao huyệt. Tại hắn hai chân vị trí tam âm giao huyệt linh cung bên trong, tướng lực tụ tập, đồng thời dần dần tụ hợp, tạo thành một khối hình chữ nhật vật thể. Hách a, dòng lượng tướng lực tràn vào, để hầu nghĩa trong lúc nhất thời khó có thể chịu đựng. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân của mình linh cung, kinh mạch đều muốn bị khối này vô cùng cường đại tướng lực no bạo. Nếu biết rõ hầu nghĩa linh cung, cũng là trải qua lúc lại, hơn nữa còn là lúc ấy vạn tượng đại lục thực lực cực mạnh ứng vương giúp hắn lúc lại. Nhưng mà, giờ khắc này, toàn thân của hắn linh cung đã vẹn vẹn truyền tống những này tướng lực liền đã sắp nó no bạo. dù cho có huyết phụ trận phù áp chế nhưng thần đồ thạch bản lực lượng vẫn cứ không phải một cái tứ tinh linh hoàng có thể tiếp nhận hầu nghĩa muốn vung hai tay ra thế nhưng hai tay của hắn giống như bị thạch bản dính chặt đồng dạng không thể động đậy Xong. hầu nghĩa trong đầu chỉ có một ý nghĩ lần này chỉ sợ là lại không có người có thể cứu hắn các vị vĩnh biệt ít nhất ta cho đại gia lưu lại một đầu tin tức hữu dụng ngay tại hầu nghĩa tuyệt vọng lúc một đôi tay đột nhiên đè xuống hầu nghĩa hậu tâm tiếp theo là một cái thanh âm trầm thấp truyền vào hầu nghĩa trong tai hầu tử Tập trung tinh thần, ta đem thạch bản bên trên tướng lực dẫn vào trong cơ thể ta, tuần hoàn mấy cái chu tiên, lại chậm rãi chuyển vào trong cơ thể ngươi. Mỗi lần nghe đến thanh âm này, đều có thể khiến người ta cảm thấy yên tâm như vậy. Đinh Tử Ca, ngươi làm sao? Ta cũng không biết, ta chỉ là toàn thân cứng ngắc lại một lát, về sau liền có thể động. Đại khái là bởi vì ta là linh sát ta. Đinh Hiểu vội vàng trả lời, trước không nói cái này, trước đem tướng lực chuyển tới ta cái này. Đinh Tử Ca, như thế ngươi cũng sẽ. Đừng nói nhiều. Nhanh. Đinh Hiểu không cho Hầu Nghĩa do dự thời gian, thúc giục nói, Hầu Nghĩa cắn răng một cái đem linh Cung bên trong tướng lực đi vào đinh hiểu trong cơ thể. Hầu nghĩa bên này áp lực giảm mạnh, thế nhưng đinh hiểu lập tức liền cảm nhận được tướng lực có rửa. Tước chừng mười mấy giây sau, đinh hiểu phun mạnh một ngụm máu tươi. Linh Cung mạnh như đinh hiểu, vậy mà cũng vô pháp hoàn toàn thu nạp những này tướng lực. Thiên mệnh thập tam cung, thiên mệnh tâm quyết. Đinh hiểu lập tức vận dụng đệ thập tam cung, để toàn thân linh Cung kết hợp vận chuyển. Lấy vạn hợp nhất, lấy một hóa vạn. Đinh hiểu không ngừng khống chế cố này tướng lực tại thể nội tuần hoàn chu thiên, mà lúc này, như cũ có rộng lượng tướng lực điên cuồng tràn vào, đinh hiểu hơi có sai lầm, liền sẽ bạo thể mà chết. Hồng Nghiễm tận chính mình năng lực lớn nhất hấp thu Đinh Hiểu hòa hoán phía sau tướng lực, mà những cái kia tướng lực ngay tại từng chút từng chút tại hắn tam âm giao huyệt linh cung bên trong tạo thành thạch bản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người mặc dù không thể động, thế nhưng có thể nhìn thấy Đinh Hiểu cùng Hồng Nghiễm toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, nhất là Đinh Hiểu toàn thân làn da đỏ lên nóng lên, đại lượng mồ hôi bốc hơi thành hơi nước. Mặc dù bọn họ không biết Đinh Hiểu đang làm cái gì, nhưng cũng có thể nhìn ra. Lúc này hai người tình cảnh đều cực kỳ hung hiểm. Lúc này có thể nói một ngày bằng một năm. Không biết qua bao lâu, thạch bản bên trên quang mang dần dần ẩm đạm liền thạch bản bên trên văn tự, đều đã mơ hồ không rõ. Bỗng một tiếng, khối này thần đồ thạch bản đột nhiên hóa thành cho tàn, nháy mắt sụp xuống, cùng mặt đất bùn đất lăn lộn làm một thể. Nhưng lúc này, Đinh Hiểu cùng hầu nghĩa tu luyện còn chưa kết thúc, lại qua rất lâu, Đinh Hiểu ra trên người dần dần khôi phục bình thường màu nâu đen, trên thân toát ra hơi nước cũng càng ngày càng ít. Một giây sau, dừng lại thế giới, nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Vừa vận trận phù phát động, đã dẫn phát lòng đất sụt xuống, đại lượng đất đá, một nháy mắt đổ xuống. Đinh Hiểu từ khoanh chân trạng thái, trực tiếp một đầu té xỉu. Đinh tử. Miêu Tâm nhào về phía Đinh Hiểu. Hầu nghĩa như cũ ngồi xếp bằng, tôn húc sở nhìn thấy đất đá nện xuống đến, nào về phía hầu nghĩa, đại gia cẩn thận, lún, dùng linh tướng. Diệp Lam phong hô to một tiếng, nhưng mà còn không đợi mọi người phát động linh tướng hộ thể, bọn họ đột nhiên phát hiện một cái hình tròn tướng lực bóng, đem tất cả mọi người bao vây lại. Tường đại ca, tường Nam phong tử tôn nói, nếu ta đoán không lầm, vừa vặn chỉ là thạch bản cùng hầu tử dung hợp, chân chính linh hội, hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Miêu tầm, đinh hiệu không có sao chứ? Miêu tầm nháy máy mắt, dùng do mũi hơi thở, nghe tim đập biện pháp, đều không thể phán đoán đinh hiệu có còn hay không là sống. Dù sao Đinh Hiểu bản thân chính là cái linh sát, bất quá hắn đầu góc cũng không chậm, lập tức nói, hắn không có tiêu tán, nói rõ không có chết. Tưởng Nam phong thở dài một hơi, tiểu tử này, thật sự là không muốn sống nữa. Sau đó, hắn nhìn một chút xung quanh, mặc dù chúng ta đều bị trôn, bất quá ngược lại càng thêm an toàn, các ngươi ngay ở chỗ này trước tu luyện, chờ hầu tử cùng Đinh tử tỉnh lại. Chương 586, cùng Hắc vụ đàm phán, chương 586, cùng Hắc vụ đàm phán. Vì bảo vệ hầu nghĩa, Đinh Hiểu trở thành hầu nghĩa giám sóc thiết bị, bất quá vạn hạnh chính là, tốt tại hai người hiện nay đều không có nguy hiểm tính mạng. Hầu nghĩa còn tại trạng thái tu luyện. Hẳn là thu được một loại nào đó cảm ngộ. Đinh Hiểu hiện tại ở vào trạng thái hôn mê, thế nhưng ý thức của hắn nhưng cũng không hoàn toàn hôn mê. Vừa vận đại lượng đến từ thần đồ thạch bản tướng lực tràn vào đồng thời, Đinh Hiểu cũng nghe đến một câu: "Di động tự hạ là bất động." Câu nói này là có ý gì? Cùng vừa vận ngoại giới gần như bất động trạng thái có quan hệ sao? Thế thiên tứ hảo thạch bản cùng di động có quan hệ? Đáng tiếc, càng nhiều tin tức hơn hẳn là giấu ở thạch bản bên trong, Đinh Hiểu không cách nào hoàn toàn lý giải ý tứ của những lời này. Linh hoàng cảnh cũng dám đi trực tiếp linh hội thạch bản, các ngươi thật đúng là không có chết qua. Không đối, chết qua đều không nhớ lâu. Một thanh âm yếu ớt vang lên. Nếu không phải tiểu tử kia linh cung đúc lại qua, ngươi giúp hắn giảm sóc, hắn đều phải chết. Đinh Hiểu mơ hồ ý thức được, là Hắc Vũ đang nói chuyện với hắn. Ngươi biết Thạch Bản lai lịch? Đinh Hiểu hỏi. Biết, nhưng ta chính là không nói. Ta tức chết ngươi. Hắc Vũ có chút ít đắc ý nói. Đinh Hiểu có thể một chút cũng không có sinh khí, hắn đã sớm biết Hắc Vũ sẽ nói như vậy. Ngươi nói linh hoàng cảnh không thể trực tiếp lĩnh hội Thạch Bản, cái kia cần đến cái gì cảnh giới mới có thể? Ta chính là không nói. Đinh Hiểu cũng là bị Hắc Vũ tùy hứng làm cho tức giận, kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết, thiên nguyên cảnh nha. Bạch Sa Thần liền tính thực lực so với chúng ta cường, nhưng nó cũng không có khả năng vượt qua Nhất Tinh Thiên Nguyên Cảnh. Mà ta mặc dù giảm sóc lúc vô cùng khó khăn, nhưng ta cũng không có bạo thể mà chết. Ta thực lực bây giờ, có lẽ so Nhất Tinh Thiên Nguyên Cảnh kém, nhưng ta bởi vì Thập Tam Linh Cung nguyên nhân, vẫn là chống đỡ xuống. Từ vừa rồi cảm giác đến nói, ta cảm thấy Nhất Tinh Thiên Nguyên Cảnh, đại khái là có thể tiếp nhận Thạch Bản Tướng lực truyền bảo. Hừ, vô chi. Hắc Vụ lạnh hừ một tiếng. Thập Tam Linh Cung cùng Thập Nhị Linh Cung, căn bản cũng không phải là một cái khái niệm đồ vật, còn có. Bởi vì ta trước đây ngăn cản ngươi tu luyện, ngươi Linh cung so mặt Khắc thập Tam linh cung người càng vững chắc. T. Nói như thế nào tựa như là ta một mực tại giúp ngươi giống như Hắc vụ lẩm bẩm lǒu bầu lẩm bẩm một câu. Mặt khác, ngươi nhất có lẽ cảm tại chính là, bày ra đạo này vết phù linh trận người, không, có có cái này đại trận hạn chế, lấy khối này thạch bản uy lực, hai người các ngươi đều phải chết. Đinh hiệu đột nhiên sững sờ, đúng a, hắn quyên phù trận đối thạch bản hạn chế. Cũng chính là nói, nhất tinh thiên nguyên cảnh cũng không thể trực tiếp linh hội thạch bản, nếu không, có cực cao tỷ lệ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chỉ là một cái linh hội liền có thể muốn tiên nguyên cảnh cường giảm bệnh, cái này thần đồ thạch bản cũng quá kinh khủng. Hắc vụ còn nâng lên một điểm, lấy khối này thạch bản uy lực cái kia vụ ý là mỗi một khối thạch bản dung hợp lĩnh hội độ khó còn không giống. uy, chớ đi a, lại tâm sự a, Cho chuyện. ngươi không phải liền là nghĩ lôi kéo ta lời nói sao? ngươi cho rằng ta không biết? Hắc vụ trong giọng nói tràn đầy trí giả trí tuệ. Đinh hiểu nói, ta cũng không có bộ ngươi lời nói, là chính ngươi chạy ra nói chuyện a. cái này, ta, ta là nhìn ngươi không có chết, dù sao không có chết, ta liền nói hai câu mà thôi. lại nói, ta cũng rất tò mò. Tò mò cái gì?" Đinh Hiểu lập tức truy hỏi. "Ta còn chưa hề nghĩ qua, có người sẽ giúp người khác dung hợp thẻ bản. Như vậy cứ như vậy, ngươi đến cùng có tính hay không là cũng dung hợp khối này thạch bản năng lực. Mà mỗi người chỉ có thể lựa chọn một bộ thạch bản, bộ này thạch bản rõ ràng là không thích hợp ngươi, nhưng nếu như ngươi cũng coi là dung hợp số 4 thẻ bản, vậy ngươi về sau dung hợp mặt khác thẻ bản, có thể hay không trực tiếp hồn phi phế tán?" Chậc chậc chậc, thật sự là càng ngày càng có ý tứ, ta thật sự là không kiếp chờ đợi muốn biết đáp án." Đinh Hiểu nghe xong, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đích thật là nghe đến một thanh âm, trường hợp này xem như là dung hợp khối này thạch bản sao về sau dung hợp phù hợp chính mình đặc điểm thạch bản thật chẳng lẽ sẽ trực tiếp hồn phi phách tán thế nào có phải là rất hối hận a ha ha ha ha đinh hiểu từ tổ nói hối hận ngượng ngùng cũng không có ân Ngươi không hối hận ta nói có thể là có rất kỳ trà cao dẫn đầu sự tình đinh hiểu lạnh nhạt nói liền tính ngươi nói là sự thật ta cũng sẽ không nhìn xem hầu tử chết lại nói chính ngươi cũng đã nói đối kết quả cuối cùng rất yếu kỳ nói do ngươi cũng không dám chắc tiểu tử ngươi cũng quá là quan đi suy nghĩ một chút ngươi cái này lịch tiên vặn rủi ta cảm thấy tám chín phần mới sẽ chết. Đinh hiểu đột nhiên nói, a, có đúng không? cái kia, ta nói lao hắc, nếu không dạng này, ngươi giúp ta lại tìm đến một khối thạch bản. làm sao có thể, ngươi nằm mơ. Hắc Vụ lúc này trợ mặt, ngươi thật đúng là lợi dụng ta, sắp cần dùng đến nghĩa đi. Đinh hiểu không nhanh không chậm nói, đây cũng không phải là lợi dụng, đây là giúp ngươi a. ngươi không phải nói, ta đã dung hợp một khối thạch bản, lại hấp thu mặt khác thạch bản, khả năng rất lớn sẽ bạo thể mà chết sao? cái này mấy ngàn mấy vạn khối thạch bản, luôn không khả năng lập tức liền tìm đến một bộ này thạch bản một khối khác, ta chỉ cần không phải bộ này thạch bản. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ta chỉ cần dung hợp chính là chết. Ta đây là tại giúp ngươi giết ta, A, làm sao có thể kêu là lợi dụng đâu? TH vụ dài hít sâu một hơi, nói rất có đạo lý a. Ngươi, ngươi không có lừa gạt ta. Nếu như ta giúp ngươi tìm tới một khối khác kịch bản, ngươi tại chỗ dung hợp, cái kia làm sao có thể? Đinh Hiểu nói, tốt xấu cũng để cho ta chọn một chút A, ta dù sao cũng phải tìm tới thích hợp chính mình. Ta lại không phải là vì đặc biệt vì tìm chết tìm ngươi, cái kia, vậy ý của ngươi là còn phải để ta giúp ngươi tìm kỹ mấy thối? Xem vận khí thôi, vạn nhất khối tiếp theo chính là thích hợp ta đâu? Ta cam đoan, chỉ cần thích hợp ta, ta khẳng định dung hợp. Cái này hấp vụ trầm mặc rất lâu. Mặc dù hắn biết Đinh Hiểu là tại lợi dụng chính mình tìm thần đồ thạch bản, thế nhưng hắn mở ra điều kiện lại vô cùng mê người. Nói một cách khác, kỳ thật Đinh Hiểu nếu như tìm tới chính mình thích hợp thạch bản, lấy hắn tính cách, xác thực sẽ đi thử nghiệm dung hợp. Một khi ý nghĩ của mình là chính xác, cái kia Đinh Hiểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy chính mình đối Đinh Hiểu tình huống hiểu rõ, ít nhất có bảy thành năm chắc, Đinh Hiểu phải chết tại dung hợp thạch bản bên trên. Cho bản tọa suy nghĩ một chút. Đinh Hiểu khinh miệt cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ không phải tìm không được thạch bản a? Ta. Tìm không được thạch bản. Ngươi nói đùa cái gì? Ta cho ngươi biết, những này thạch bản chính là đột nhiên. Hắc vụ âm thanh im bặt mà dừng. Sau đó, chuyên gia hắc vụ trầm thấp tiếng cười, hắc hắc hắc, lại lôi kéo ta lời nói. Loại này phép khích tướng đối ta vô dụng. Yêu cầu của ngươi, bản tọa cân nhắc hai ngày. Có thời gian bồi ta đánh cờ. Đi. Ném câu nói tiếp theo, hắc vụ liền lại không có âm thanh. Đinh Hiểu tâm tình rất không tệ, hầu nghĩa không có nguy hiểm tính mạng, mà chính mình thế mà tại cùng hắc vụ trong lúc nói chuyện với nhau, làm thành một kiện đại sự. Hắn căn bản không lo lắng hắc vụ sẽ tự tuyệt. Theo tiểu gia hỏa trưởng thành, theo chính mình tinh thần lực tăng lên, đối bắt thập nhất đạo kim phù hiểu rõ, kỳ thật, để lại cho Hắc vụ cơ hội đã càng ngày càng ít. Mà lần này bỏ lỡ, có thể liền không có lần sau. Chương 587, Hầu Nghĩa tỉnh lại, chương 587, Hầu Nghĩa tỉnh lại. Tế Thiên Tứ Hảo thạch bản đã bị Hầu Nghĩa dung hợp, thế nhưng xung quanh tướng lực như cũ mười phần tràn đấy, dù sao khối này thạch bản tồn tại cùng nơi đây cũng đã không biết có bao nhiêu năm rồi. Đinh Hiểu rất nhanh liền khôi phục, trải qua bàn bạc, Tưởng Nam Phong đề nghị đại gia một bên chờ đợi Hầu Nghĩa tiêu hóa thạch bản, một bên tự mình tu luyện. Từ Hắc vụ trong miệng, Đinh Hiểu biết được Hầu Nghĩa dung hợp thạch bản muốn liền là phi thường chuyện nguy hiểm, lại hấp thu, tiêu hóa sợ rằng tốn thời gian sẽ không ngắn. Cũng chính là nói, bọn họ có thể muốn tại địa chi giác chờ bên trên tương đương dài một đoạn thời gian. Sự thật chứng minh Đinh Hiểu phỏng đoán, một tháng sau, Hầu Nghĩa một điểm phản ứng đều không có. Tuy nói trước đây Thiên địa dị tượng đồng thời chưa hoàn toàn bộc phát, nhưng cũng không bài trừ có người phát hiện địa chi giác dị động. Thường Nam Phong nói, chúng ta vẫn là không muốn rời đi địa chi giác. Đinh Hiểu gật gật đầu, không sai, những người khác tại không xác định địa chi giác bên trong tình huống thời điểm, nên sẽ không phải tùy tiện tiến vào. Nơi này tướng lực dồi dào, đối chúng ta đi nói. Tại cái này tu luyện cũng có lợi thật lớn. Xét thấy trường hợp này, mọi người sau khi thương nghị, quyết định tại địa chi giáp tiếp tục tu luyện. Tại năm giữa tấm thứ 2 kim phủ phía sau, Đinh Hiểu liền đem trung tâm đặt ở phủ kỵ bên trên. Sư phụ đã từng lưu lại một bản thiên cấp phủ kỵ cho Đinh Hiểu, bộ này phủ kỵ tên là Khai Thiên lấy ra bộ này phủ kỵ, Đinh Hiểu nhìn không khỏi nhập thần. Tường Nam Phong xem như là nhàn nhã nhất một cái, hắn cảnh giới đã đạt tới Thiên Nguyên Đại Lục hạn mức cao nhất. Nhìn thấy Đinh Hiểu cầm một bản công pháp ở người, liền nhích lại gần, bảo "Bối gì?" Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Sư phụ ta lưu cho ta một bộ phủ kỵ." "Sư phụ ngươi?" Vạn Tướng Đại Lục có thể làm sư phụ ngươi người. Ta suy nghĩ một chút, hình như trừ ta, đại khái không có người có thể đảm nhiệm a. Tường Đại Ca, ta là tại vừa vận thai nén linh thai thời điểm bài sư. Tưởng Nam Phong cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, cũng chỉ có vào lúc đó, có thể để cho ngươi bài sư. Công pháp cho ta xem một chút. Đinh Hiểu trực tiếp đem công pháp đưa cho tưởng Nam Phong. Khai Thiên, bộ này công pháp ta nghe qua, khả năng là Vạn Tướng Đại Lục bên trong chỉ có một bản tiên cấp phủ khí, ngươi nói tiểu tử ngươi nhất định muốn dùng nữa, ngươi muốn chỉ dùng kiếm, ta hiện tại liền cho ngươi mấy bản kiếm khí. Cho không? Dĩ nhiên không phải nếu ngươi là ta đồ đệ, ta đưa ngươi mấy bản là nên, đáng tiếc ngươi có sư phụ, cho nên ký sổ. Tưởng Nam Phong lập tức sửa chưa nói. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, Tưởng đại ca quả nhiên là Tưởng đại ca, keo kiệt bản tính chưa từng thay đổi qua. đúng, bản này phủ kĩ vẫn là mới, ngươi không có bắt đầu học tập. phủ kĩ học qua phía sau, bên trong tướng lực hướng dẫn liền biến mất, Tưởng Nam Phong đương nhiên có thể nhìn ra. Đinh Hiểu phủ kĩ uy lực rất mạnh, chỉ là cho tới bây giờ, Đinh Hiểu cũng chỉ bất quá chỉ có hai bộ phủ kĩ, tuy nói tập võ có lẽ từ một mà tinh, nhưng liền Đinh Hiểu nắm giữ tình huống đến xem, cái kia hai bộ phủ kĩ đã mười phần thành thạo. Huống chi. Đây là một bản thiên cấp võ kỹ, vì sao tiểu đỉnh tử một mực không có học?" Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, "Tường đại ca, thiên cấp cao đẳng là cao nhất võ kỹ sao?" Tường Nam Phong trầm tư một chút, nói như vậy, "Thiên Nguyên Đại Lục, ta tạm thời gọi là tam cấp thế giới, chúng ta Vạn Tướng Đại Lục là nhất cấp thế giới, còn có người đi qua vong tộc thế giới, bao gồm ta đi qua rất nhiều, cao nhất chỉ có thể đạt tới thiên mệnh cảnh thế giới, ta gọi bọn họ nhị cấp thế giới. Tại tam cấp thế giới bên trong, ta chưa từng thấy so thiên cấp cao đẳng võ kỹ càng cao cấp bậc." Tường Nam Phong ý tứ rất dễ lý giải, "Thiên Nguyên Đại Lục bên trong, thiên cấp cao đẳng chính là cao nhất võ kỹ." nhưng một phương diện khác, Thiên Nguyên bên trên, phải chăng còn có càng cao võ kỹ, Tưởng Nam Phong chính mình cũng không có đi qua, tự nhiên cũng không có quyền phát biểu ngôn luận. Đinh Hiểu gật gật đầu. Hắn một mực không có học tập khai thiên nguyên nhân lớn nhất chính là, hắn muốn đem khai thiên phẩm giai tăng lên. Liên tính thiên cấp võ kỹ bên trên không có càng cao võ kỹ, cái kia ít nhất cũng phải tăng lên tới thiên cấp cao đẳng. Cao giai võ kỹ vốn là khan hiếm, mà phụ kỹ càng thêm hiếm thấy, nếu như bây giờ học, về sau sợ là rất khó gặp được càng tốt phụ kỹ. Đinh Hiểu nhìn một chút Tưởng Nam Phong, trong đầu do dự một chút, quyết định không nói ra thiên công tạo vật cảnh sự tình. Dù sao vô luận là vũ khí vẫn là vũ khí, tưởng đại ca đều có hiện nay cấp cao nhất phối trí. Đến mức những người khác, Hắc Bảo Nhân hiện nay cũng không có đem lực chú ý chuyển rời đến đồng bạn của hắn trên thân, cái này cũng mang ý nghĩa đại ca bọn họ là tương đối an toàn. Một khi đem thiên công tạo vật cảnh sự tình để lộ ra đi, sợ rằng ngược lại cho bọn họ mang đến tai nạn. Về sau giúp bọn hắn cường hóa một chút vật phẩm, không cho bọn họ biết là được rồi. Nhắc tới, hắn ngược lại là không có sử dụng thiên công tạo vật cảnh phân biệt một cái thần đồ thay bạn, không biết lấy thiên công tạo vật cảnh đẳng cấp, có thể phủ nhận ra khối kia thay bạn lần sau nếu có cơ hội đơn độc tiếp xúc thần độ thạch bản nhất định muốn thử nhìn một chút. tường nam phong đem khai thiên phủ còn cho đinh hiểu nói kỳ thật liền tính thật sự có tứ cấp thế giới tại tứ cấp thế giới có càng mạnh võ kỹ chúng ta cũng không cần lo lắng nếu muốn chân chính có thể phát huy ra võ kỹ thực lực thực lực bản thân mới là mấu chốt đinh hiểu gật gật đầu rất sớm trước đây liền có người cùng hắn nói lời giống vậy một cái thiên nguyên cảnh cường giả cho dù là dùng nhân cấp võ kỹ như thường uy lực khủng bố tiểu tử tranh thủ thời gian tăng lên ngươi cảnh giới a ta đoán chừng chúng ta muốn ở chỗ này chờ thật lâu cho dù là tiêu hóa thạch bản một phần nhỏ thực lực. Hầu tử cũng cần thật lâu. Đinh Hiểu gật gật đầu, Vạn Tướng Đại Lục Thiên kiếp chỉ còn 3 năm, sắp thực muốn tăng lên cảnh giới. Ngoài dự liệu chính là, sau 3 tháng, Hầu Nghĩa như cũ ở vào trạng thái tu luyện. Chỉ là Đinh Hiểu phát hiện Hầu Nghĩa cảnh giới lại tại mấy tháng này bên trong đã tăng lên 2 sao. Cái này có thể đem những người khác ghen tị hỏng. Cái này thạch bản đến cùng là hiệu quả gì a? Hầu tử đang tiêu hóa thạch bản quá trình liền, liền đã tăng lên tới lục tinh linh hoàng. Đúng vậy a, cái này đều 4 tháng rồi, ta còn không có đột phá linh hoàng cảnh đâu. Tôn Húc Sở rũ cụp lấy đầu. Tường Nam Phong cười nói: Các ngươi cảnh giới tăng lên cũng đã rất nhanh, chúng ta không có thể bản, không muốn cùng hầu tử so. Ta nhớ kỹ Tề Thiên Tứ Hào Thạch bản có tụ linh ngưng hồn hiệu quả, hầu tử cảnh giới tăng lên nhanh cũng rất bình thường. Đinh Hiểu tao mày nói, Tề Thiên Tứ Hào Thạch bản lớn nhất hiệu quả, ta cảm thấy là đối thân pháp tăng lên, tại cho hầu tử giảm sóc tướng lực thời điểm, ta có rõ ràng cảm giác, chúng ta sở dĩ cho rằng nó có tụ linh hiệu quả, có lẽ chỉ là bởi vì bản thân ẩn chứa đại lượng tướng lực. Hắn lại nói một chút lúc ấy nghe được cái thanh âm kia, di động tự hạ, là bất động. Mọi người nhộn nhịp phỏng đoán câu nói này hàm nghĩa, nhưng câu nói này bản thân liền tràn đầy mâu thuẫn có có thể lý giải được, có lẽ chỉ có hầu tử có thể chân chính lý giải câu nói này. Liêu phi yến đột nhiên nói, thật muốn nhìn xem hầu tử tỉnh lại một khắc này, đến cùng lại biến thành bộ dáng gì. Bạch tích nhìn chăm chăm hầu nghĩa nhìn thoáng qua, hắn còn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tựa như một tôn bất động pho tượng. Tu luyện bên trong, thời gian cực nhanh. Vừa bắt đầu, mọi người còn lo lắng có người tìm tới bọn họ, không dám rời đi lòng đất, nhưng dần dần, đinh hiểu bọn họ đã rời đi hang động. Cứ việc tưởng nam phong cuối cùng vẫn làm mượn một chút tinh thạch cho mọi người, nhưng bọn hắn dù sao còn cần ăn uống, mà đinh hiệu cũng cần săn giết một chút linh sát chỉ trước mắt, thời gian hai năm dưới đi qua, một ngày này, lòng đất chỉ có tôn húc sở bồi tiếp hầu nghĩa, nhìn xem không núc ních hầu nghĩa, tôn húc sở lắc đầu, ta nói lao ngũ à, cái này đều hơn hai năm a, vạn tướng đại lục thiên kiếp chỉ có thời gian nửa năm a, cái này hơn hai năm, ngươi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đều đã đến tiên nguyên cảnh, nhị ca là vì ngươi cảm thấy cao hứng, nhưng, nhưng mấu chốt là, ngươi ngược lại là tỉnh lại a, chúng ta không có thời gian a, ngươi lại muốn không tỉnh, chúng ta chỉ có thể đem ngươi khiêng trở về, tôn húc sở cũng chỉ là phát cầu nhau, nhưng mà, vừa dứt lời, hầu nghĩa đột nhiên mở hai mắt ra một cái mắt, một cỗ hồ đồ dày vô cùng tướng lực, từ hầu nghĩa hai mắt bên trong phun ra, toàn bộ lòng đất hang động, nháy mắt sạt lở sụp đổ xuống. chương 588 tưởng nam phong phỏng đoán, chương 588 tưởng nam phong phỏng đoán. hầu nghĩa nhìn xem tôn húc sở lúc, ánh mắt hơi có chút ngốc trệ, sau đó liền bắt đầu cố gắng nghĩ lại. tôn húc sở nhìn thấy hầu nghĩa thần sắc rõ ràng không đối, tranh thủ thời gian đi tới xem xét, lão ngũ, ngươi, ngươi cái này là thế nào? hầu nghĩa mở miệng nói, ngươi là tam ca, ta, ta đương nhiên là tam ca. hầu tử, ngươi không sao chứ? ngươi còn nhớ rõ chúng ta năm cái huynh đệ sao? Hầu tử ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Hầu nghĩa thần sắc giống như là cực lực tại trong đầu nhớ lại cái gì. Đại ca, Miêu Tầm, Nhị tỷ, Liễu Phi Điên, Tam ca, Tôn Húc Sở, tứ ca Đinh Tử ca, ta là xếp Hành La Ngũ. Tam ca, hiện tại là lúc nào? Chúng ta ở đâu? A. Tôn Húc Sở sửng sốt một chút, chúng ta không phải một mực tại địa chi giác nhà, hiện tại là lúc nào? Long đất này cũng không nhìn thấy sắc trời, ta đoán chừng hẳn là giờ tiền trước 6a. Địa chi giác lòng đất Đông Húc. Hiện tại là ta vừa vận dung hợp thạch bản thời điểm. Hầu Nhiễu trừng to mắt cũng không phải, đều đi qua hơn 2 năm, hơn hai năm hầu nghĩa mở miệng nói, đúng, đinh tử ca còn tốt chứ, ta nhớ ký hắn vì cứu ta, giúp ta giảm sóc thạch bản tứ lực. tôn húc sở gặp hầu nghĩa gấp gáp, mà còn cũng có chút khác thường, vội vàng đem những người khác kêu trở về, chờ đinh hiểu bọn họ trở lại về sau, hầu nghĩa trạng thái ổn định rất nhiều, cuối cùng chúng người mới minh bạch, tại hầu nghĩa trong ý thức, hắn đã vượt qua hơn mấy trăm năm, cái này mới nhớ không rõ người trong quá khứ cùng sự tình, ý thức của ta bị nuốt, cần phải không ngừng tu luyện thân pháp, một mực đạt tới có thể đuổi kịp những điểm sáng kia, cái này mới thanh tịnh lại. Hầu Nghiễm lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Điểm sáng?" "Cái gì điểm sáng?" Miêu Tâm hỏi. Thạch Bản bên trên tách ra điểm sáng. Hầu Nghiễm nói: "Đuổi kịp một điểm sáng, thân pháp của ta tựa như là dung nhập một số lực lượng cường đại, ta đối thân pháp lý giải cũng càng thêm tấu triệt. Với bắt đầu ta một mực đuổi không kịp điểm sáng, bọn họ quá nhanh. Thế nhưng mặc dù ta không cách nào tu luyện, có thể là cảnh giới hình như một mực tại trong huấn luyện chậm rãi tăng lên. Đại khái đi qua mấy trăm năm, ta mới đuổi kịp tất cả ánh sáng điểm." mọi người nghe đến như lọt vào trong sương mù, bất quá đoàn người cũng không có quá mức khiếp sợ. đây đại khái là tề thiên tứ hảo thạch bản chỗ thần kỳ a. tiểu tướng đốc còn trầm dãi tăng lên. người hai năm này nữa cảnh giới cùng thoát cương ngựa hoang giống như tăng nhanh chóng a. hầu nghĩa gãi đầu một cái, ta cái gì cảnh giới nhất tinh thiên nguyên cảnh. đinh hiểu cười vỗ vỗ hầu nghĩa bả vai, ta minh bạch, mặc dù chúng ta nơi này chỉ mới qua hơn hai năm, thế nhưng hầu tử tại cái kia trong không gian ý thức lại đã đi qua mấy trăm năm. tường nam phong gật gật đầu, lấy hầu tử cảm giác đến xem, hắn cảnh giới tăng lên xác thực vô cùng chậm chạp. bất quá ta nghĩ thạch bản cũng là vì để ngươi có đầy đủ thời gian huấn luyện tân pháp đúng hầu tử ngươi đại khái tìm hiểu thạch bản mấy thành năng lực hầu nghĩa suy nghĩ một chút nói ta cũng không biết mấy thành thế nhưng ta cảm giác chỉ nắm giữ một bộ phận rất nhỏ thuyết pháp này xác minh bạch xà thần thuyết pháp liêu phi yên cười nói bất kể nói thế nào hầu tử đã tìm hiểu thạch bản thực lực mức độ lớn tăng lên chúng ta lại nhiều một tên tiên nguyên cảnh cường giả sở luyện gật đầu nói khoảng cách vạn tướng đại lục thiên kiếp đã chỉ có thời gian mấy tháng chúng ta phải nhanh một chút trở về vạn tướng đại lục thường nam phong lại lắc đầu hắn nhìn hướng mọi người hiện nay Hắn cùng Hầu Nghĩa, hai người đều là nhất tinh thiên nguyên cảnh, Đinh hiệu là nhất tinh thiên âm cấp linh sát, những người khác còn tại linh hoàn cảnh. Tuy nói Hầu Nghĩa dung hợp thập bản, thực lực tất nhiên biên độ lớn tăng lên, chính hắn tại thiên nguyên cảnh bên trong cũng là thực lực tối cường một nhóm, Đinh hiệu năng lực thực chiến kinh khủng dị thường. Thế nhưng, chỉ có ba người bọn họ, có thể đối kháng thiên kiếp sao? Phong ấn giải ra, có thể hay không có thế giới mới xâm lấn, bọn họ có thể ngăn cản một cái thế giới xâm lấn sao? Đinh Hiểu nhìn ra Tưởng Nam Phong tâm tư, "Tưởng đại ca, ngươi là cảm thấy chúng ta bây giờ thực lực còn chưa đủ." Tưởng Nam Phong gật đầu nói, "Vong tộc thế giới đặc điểm là Mặc dù vong tộc thế giới phạm vi không hề nhỏ, thế nhưng thế giới kia cân bằng bị Thạch Bản phá hư, chân chính thích hợp cho ở chỉ có cựu Trọng quý môn. Bọn họ bản thân thế giới, tài nguyên rất thiếu, cho nên chỉ có thể coi là một cái nhỏ yếu nhị cấp thế giới. Nếu như lần này thiên kiếp phía sau, một cái cùng loại Thiên Nguyên Đại Lục thế giới xâm lấn, như vậy vạn tướng thế giới sợ là không có năng lực ngăn cản. Lâm Mộ Hoa trầm mặt một lát, nói: "Tưởng đại ca, nếu quả thật chính là Thiên Nguyên Đại Lục thế giới như vậy, có lẽ chưa chắc sẽ đối vạn tướng thế giới đối tận rốt rét. Tất cả mọi người là nhân tộc, tại Thiên Nguyên Đại Lục cũng có thực lực nhỏ yếu phàm nhân." Tuy nói khó tránh khỏi sẽ bị trấn ép, nhưng ít ra sẽ không vô duyên vô cớ diệt tộc ta. Tôn Húc Sở đột nhiên nói, vậy nếu là dị tộc thế giới đâu? Liên nói lần trước tầng thứ nhất phong ấn giải trừ a, chúng ta liền mà lại gặp vong tộc. Tuy nói bọn họ cũng là nhân tộc sau khi chết tạo thành, nhưng cùng chúng ta luôn là không giống. Tường Nam Phong kinh ngạc nhìn nhìn Tôn Húc Sở, hãn tử, không nghĩ tới ngươi còn có loại này não. Tường Đại Ca, ngươi đừng luôn gọi ta hãn tử được hay không? Ta không ngùn ngốc a. Tường Nam Phong cười cười, lập tức thu hồi nụ cười, ta kỳ thật vẫn muốn qua một loại khả năng, ta chạy qua mấy trăm thế giới, có thể gần như đều là nhân tộc thế giới chỉ có số rất ít cùng loại vong tộc, cốt tộc thế giới như vậy. Ta vừa cẩn thận hồi tưởng một chút xuyên việt ký ức, bao gồm sinh tử gian, vạn đạo thiên lộ, hắc động chi môn. Ta đang suy nghĩ, có lẽ nhân tộc thế giới đều là từng cái độc lập thế giới nhìn xem mọi người mê hoặc thần sắc, Tưởng Nam Phong tiếp tục nói, ta làm một ví dụ. Ví dụ như sinh tử gian, một cái khởi điểm một cái điểm cuối cùng, thế nhưng chính giữa có thật nhiều con đường, vô số lối rẽ, bất kỳ lần nào lựa chọn đều sẽ tiến vào một con đường khác dây, tựa như thân cây có vô số chi nhánh. Thế nhưng có một chút, hai cái chủ thân cây lại không có khả năng giao nhau. Mà vạn tướng đại lục cùng thiên nguyên đại lục chính là thuộc về hai cái chủ thân cây, hoặc là nói, nhân tộc thế giới đều là thuộc về riêng phần mình chủ thân cây. Đinh Hiểu các mày, hỏi, tướng đại ca có ý tứ là, nhân tộc thế giới ở giữa không sẽ trực tiếp bị đả thông, những cái kia theo phong ấn giải trừ, bị đả thông thế giới, chỉ có thể là dị tộc thế giới. Tướng Nam phong gật gật đầu, đối, cũng chính là nói, vạn tướng đại lục phong ấn giải trừ phía sau, gặp phải tất nhiên là dị tộc. Mặt khác, chúng ta sở dĩ có thể đi vào thiên nguyên đại lục, có lẽ là bởi vì đồng tộc ở giữa có thể thông qua hắc động chi môn kết nối. Cửu U hỏi, cái kia tướng đại ca ngươi không phải cũng đi qua một chút dị tộc thế giới sao? điểm này giải thích như thế nào? rất đơn giản, những cái kia dị tộc thế giới đều có nhân tộc sinh tồn qua vết tích, thật giống như vạn tướng đại lục. nếu như lúc trước tiểu đình tử không cứu được vạn tướng đại lục, như vậy hiện tại vạn tướng đại lục có phải là đã bị vong tộc không chế? vậy ta đi qua lời nói, nhìn thấy tự nhiên là một cái vong tộc thế giới. tiểu nói này, mọi người lập tức hiểu được. tường nam phong tiếp tục nói, ta suy đoán, những thế giới này một khi bị dị tộc xâm chiếm, cần thời gian nhất định, sau đó sẽ mất đi cùng hấp động chi môn liên hệ. ta đi những cái kia dị tộc thế giới, đều có một cái điểm giống nhau. Nơi đó đều là vừa vận trải qua một chặng khó có thể tưởng tượng chiến trường, mới vừa bị dị tộc chiếm lĩnh, còn chưa từ nhân tộc vũ trụ bên trong bị xóa đi, cho nên tưởng đại ca mới có cơ hội tiến vào những thế giới kia. Thường Nam Phong nói xong, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Mấu chốt là, tưởng Nam Phong suy đoán có rất mạnh sức thuyết phục, dù sao hắn chạy qua mấy trăm cái thế giới, chạy qua mấy trăm thế giới, không có tiến vào một cái chân chính trên ý nghĩa dị tộc thế giới, đã có thể bài trừ ngẫu nhiên tính mang tới sai sót, điểm này để người khó mà phản bác. Vốn nghĩ, nếu như vận khí tốt, đừng phải một cái nhân tộc thế giới. Vạn Tướng Đại Lục nói không chừng sẽ còn dẫn tới một chặng kỳ ngộ, hiện tại xem ra, loại này tỷ lệ vô cùng nhỏ. Chính tại mọi người trầm mặc lúc, Thượng Nam Phong ung dung thở dài. Thân đô thế bản, có lẽ là thông hướng thần mình con đường, như vậy thiên kiếp phong ấn, tựa hồ chính là một đầu thông hướng địa ngục con đường chương 589, Vạn Tướng Đại Lục cơ hội, chương 589, Vạn Tướng Đại Lục cơ hội." Tường Đại Ca, ngươi phía trước làm sao không đề cập tới những sự tình này?" Bạch Tích nói. Thượng Nam Phong gãi gãi đầu, "Ta cái này không phải cũng là gần nhất mới nghĩ tới nha." "Đinh Tử, ngươi nói chúng ta bước kế tiếp phải làm sao?" Miêu Tầm nhìn hướng Đinh Hiểu, Đinh Hiểu trầm tư rất lâu, nói, nếu như có thể tìm tới một chút giúp đỡ liền tốt. Vừa dứt lời, Tưởng Nam Phong đột nhiên nhìn hướng mọi người sau lưng rừng cây, nghiêm nghị quát, người nào? Từ trong rừng cây đi ra mấy người. Một người cầm đầu dung mạo tuyệt mỹ, bước đi thướt tha, nàng mặt mỉm cười, nói, ta vừa rồi nghe được có người đang tìm ta, cho nên mới tới rồi. Người này trừ Tưởng Nam Phong, những người khác nhận biết, cùng với phía sau hắn là ồn, tổng cộng mười tên Thiên Nguyên Cảnh Linh Tuấn sư. Tinh nữ, Đinh Hiểu như mày. Tinh nữ liếc một cái Tưởng Nam Phong, cười nói, không muốn như thế đại sát khí nha ta có thể là bọn họ bạn cũ." Tưởng Nam Phong nhìn hướng một bên Tôn Húc Sở, Tôn Húc Sở thì nheo mắt lại, như cũ đề phòng, "Tưởng đại ca, hắn là xem sao thầy, cùng chúng ta từng có một chút tiếp xúc, bất quá vẫn còn không tính là bằng hữu." "Các ngươi nói như vậy, liền không sợ ta thương tâm sao?" Tinh Ngữ mặt mỉm cười, "Đi tới." Đột nhiên, nàng hình như ý thức được cái gì giống như, ánh mắt lập tức rơi vào hầu nghĩa trên thân, "Ngươi?" Đinh Hiểu không đợi nàng đặt câu hỏi, tiến lên một bước ngăn lại tinh Ngữ ánh mắt, "Ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì?" Tình Ngữ bị Đinh Hiểu như thế quấy rầy một cái, quay đầu nhìn hướng Đinh Hiểu, "Ta không phải mới vừa nói Ta nghe đến các ngươi nói cần giúp đỡ, cho nên mới tới. Nếu như người bình thường nói như vậy, vậy khẳng định là nói không thông. Thế nhưng tinh ngự thì có chút đặc thù, nàng có thể là thiên nguyên đại lục đệ nhất xem sao vậy? Nhắc tới, trải qua nhiều năm như vậy, tinh ngự đột nhiên trở đến, tuyệt sẽ không là trùng hợp. Đinh Hiểu từ từ nói, nếu như ngươi lại như vậy cố lộng huyền hư, vậy ngươi bây giờ có thể đi. Đối với Đinh Hiểu cường thế thái độ, tinh ngự xem thường. Ta nói Đinh Hiểu, cần gì phải cự người ở ngoài ngàn dặm đâu? Ta đã sớm biết các ngươi giấu ở địa chi giác, có thể qua nhiều năm như vậy. Các ngươi tại chỗ này vẫn luôn rất an toàn, ta nếu là có tâm hại các ngươi, đem các ngươi chỗ ẩn thân nói cho hồn vương, còn có thể kiếm một món tiền. Ta tất nhiên không có dẫn người đến, đã nói lên, ta cũng không có làm hại các ngươi ý tứ." Đinh Hiểu nhíu mày nhìn xem Tinh Ngữ, trong lòng cân nhắc Tinh Ngữ lời nói. Tinh Ngữ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ưu nhã mà mang theo treo chọc nụ cười, "Ta chẳng những sẽ không hại các ngươi, ta còn muốn giúp ngươi bọn họ." Đinh Hiểu âm thanh lạnh lùng nói, "Vô sự hiến ân cần." "Không." Tinh Ngữ thoáng thu liễm trêu chọc thân sắc, "Bởi vì ta tại đo lường tính toán lai lịch của ngươi lúc, ngoài ý muốn phát hiện Thiên Nguyên Đại Lục vẫn vậy." Cùng ngươi có một tia khó mà bắt giữ liên hệ Thiên Nguyên Đại Lục cùng ta mạng của các ngươi chuyển có thể có quan hệ gì tới ta Đinh Hiểu khó hiểu nói Tinh ngữ triệt để thu hồi đủ cười ta cũng không thể xác định liền vận mệnh của ngươi ta đều thấy không rõ ta chỉ biết là trên người ngươi có dấu cứu vớt Thiên Nguyên Đại Lục có thể đương nhiên cũng mệt mệt có thể thậm chí có lẽ không phải cứu vớt mà là hủy diệt Tinh ngữ ngươi loại này thuyết pháp quá gượng ép Tường Nam Phong mở miệng nói tất nhiên ngươi là xem sao thầy có lẽ có thể tính ra chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi Thiên Nguyên Đại Lục mà còn khả năng rất lớn sẽ lại không trở về. Tinh Ngữ lắc đầu nói, "Ta tin tưởng ta quan tinh thuật. Điểm này, từ tình huống của tiểu tử này, các ngươi sẽ không có nghi vấn A. Tinh Ngữ nhìn một chút Hầu Nghĩa, Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, Tinh Ngữ đã phát hiện Hầu Nghĩa khác biệt. Lại hồi tưởng lúc trước, kỳ thật Tinh Ngữ xem bói lúc liền cho ra thạch bản hạ lạc. Lúc ấy nàng nói thạch bản tại phía tây, đồng thời chỉ ra nếu như Thiên Nguyên Đại Lục vẫn tồn tại thần đồ thạch bản, như vậy, hoặc là tại Thiên Tương Địa, hoặc là tại Địa Chi Giác. Hiện nay đến xem, kết quả này thế mà không sai chút nào. Nếu biết rõ, liền Thiên Tương Địa cái kia vị tiền bối, đều cho rằng thần đồ thạch bản đã không tại Thiên Nguyên Đại Lục. Tinh ngữ nhìn thấy Đinh Hiểu rơi vào trầm tư, cười nói: "Đinh Hiểu, ta biết rõ xa so với các ngươi cho rằng càng nhiều. Lúc trước, ta có thể là đem các ngươi tất cả mọi người lai lịch đều tính toán một lần. A, trừ hắn. bị trừ ra, liền là lúc ấy không cùng Đinh Hiểu cùng một chỗ kiếm thần. Nguyên bản ta thậm chí có thể tính ra mạng của các ngươi chuyển, thế nhưng làm bọn họ ở cùng với ngươi thời gian lâu dài về sau, ta phát hiện mạng của bọn hắn chuyển quỹ tích đều phát sinh biến hóa. Cho nên, ngươi mới là cái kia mấu chốt nhân tố. Đinh Hiểu nhéo mắt lại, chính mình còn có chức năng này. Đối với Tinh nữ xem bói năng lực, Đinh Hiểu hơn phân nửa vẫn tin tưởng." Tất nhiên nàng không có bại lộ đoàn người mình, chỉ một điểm này để nói, Đinh Hiểu liền đối với nàng nhiều một chút tín nhiệm. Ngươi muốn thế nào giúp ta? Các ngươi là trở lại thế giới cũ, giải quyết một tràng thai nạn, mà các ngươi vừa rồi lại nâng lên cần giúp đỡ, như vậy ta lớn gan suy đoán, các ngươi cùng các ngươi thế giới còn chưa đủ mà đối kháng tràng thai nạn này, đúng không? Đinh Hiểu không có phủ nhận, cho nên đề nghị của ta là tìm kiếm Thiên Nguyên Đại Lục trợ giúp. Đinh Hiểu trừng to mắt, tinh ngữ nói không phải tìm kiếm người nào đó trợ giúp, mà là tìm kiếm Thiên Nguyên Đại Lục trợ giúp. Cái này sao có thể? Lâm Mộ Hoa nói, lấy theo ta hiểu rõ. Thiên Nguyên Đại Lục linh tướng sư nội đấu không ngừng, làm sao có thể vô duyên vô cớ trợ giúp người của một thế giới khác. Tinh Ngữ nói, ngươi nói đúng, trên trời sẽ không rớt địa bánh, cho nên, các ngươi cần chứng minh giá trị của mình. Nếu như ta lúc này lại kết hợp Thiên Nguyên thập đại quan tinh sư, đem Thiên Nguyên Đại Lục 30 năm sau vận thế công bố, ta nghĩ lấy bọn họ sẽ nghiêm túc cân nhắc. Bởi vì, chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục, đồng dạng cần giúp đỡ, cường có lực giúp đỡ. Tường Nam Phong phóng mắt, vậy phải như thế nào chứng minh chính mình thực lực? Ngê Thanh Thanh còn đang đội bắt người bọn họ, kia cái gì là sứ? Tựa hồ đối với chuyện của các ngươi cũng đặc biệt đệ bụng, cho nên các ngươi muốn chứng minh chính mình, chỉ có vương giả đại tái. Vương giả đại tái? Tường Nam Phong cả kinh nói, đó là chỉ có thiên nguyên cảnh mới có thể tham gia. Đối, chính vì vậy, dù cho các ngươi xuất hiện tại vương giả đại tái, Ngô Thanh Thanh cũng sẽ không động các ngươi. Có tiểu huynh đệ này tại, ta cảm thấy cầm dưới đệ nhất không có vấn đề gì. Bất quá, ngươi không chỉ muốn đạt được thắng lợi, còn cần khiêu chiến thiên nguyên tam vương. Chỉ có chứng minh chính mình thực lực, nói mới có trọng lượng. Đến lúc đó, ta cùng Mạc Khắc xem sao thầy toàn lực phối hợp, ta muốn thuyết phục bọn họ đồng thời không phải việc khó. Đinh Hiểu đám người nhìn nhau, Bọn họ ngược lại là không nghĩ qua, mượn dùng Thiên Nguyên Đại Lục lực lượng đối kháng cường địch. Nhưng nói trở lại, Thiên Nguyên Đại Lục là tam cấp thế giới, mà vạn tướng đại lục lần này Thiên Kiếp phải đối mặt địch nhân, rất có thể cũng là tam cấp thế giới. Nếu như có thể được đến Thiên Nguyên Đại Lục hỗ trợ, bọn họ phần thắng đem tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, nơi này còn có một vấn đề. Tinh ngữ cố ý không nói đoạn dưới, Đinh Hiệu không thể không hỏi, vấn đề gì? Tinh ngữ tựa hồ chính là thích bức Đinh Hiệu mở miệng, gặp hắn đặt câu hỏi, mắt đẹp lưu chuyển, treo chọc nhìn xem Đinh Hiệu, đặc sứ. Đinh Hiệu hình như đã thành thói quen Tinh nữ tác phong, đặc sứ đích thật là phiền phức. Ngươi biết hắn là cái gì cảnh giới sao? Không biết, bất quá ta có thể khẳng định, hắn thực lực vượt qua Ngê Thanh Thanh bọn họ, thậm chí vượt qua ngươi Bằng Hưu, Bạch Sả Thần. Mọi người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Vượt qua Bạch Sả Thần, hắn nhưng là nhân thừa, chẳng lẽ hắn cũng dung hợp một khối thạch bản? Cho nên Tinh ngữ nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi không phải là muốn thạch bản sao? Ta liền lại vì ngươi đoán một quẻ. Đinh Hiểu bán tín bán nghi nhìn xem Tinh ngữ, ngươi, ngươi sẽ tốt như thế? Cũng không phải miễn phí a, ta cũng không phải người tùy tiện như vậy. Ngươi muốn cái gì? Đinh Hiểu trực tiếp hỏi. Ta muốn cùng ngươi bảo trì trường kỳ thân mật quan hệ. Miêu Tầm, Tôn Húc Sở, Liễu Phi Yên cùng với mới vừa khôi phục ký ức không lâu hầu nghĩa, khuôn mặt biểu lộ đã mất khống chế, ngũ quan suýt nữa bay ra ngoài. "Ôi trời ơi, lại một cái." Đã sớm nhìn ra nàng đối tứ đệ Miêu Đồ làm loạn. "Vì sao lại dạng này, mặc dù Lao tứ là huynh đệ ta, nhưng ta cũng không thể không nhắc nhở một câu, hắn là cái linh sát ta. Vẫn là một cái lập gia đình linh sát. Ta Miêu Tầm hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, đều làm những gì a?" Đinh Hiểu nhất thời xấu hổ vô cùng. Tình ngữ nhìn xem Đinh Hiểu, phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, "Ngươi cũng đừng nghĩ sai, ta nói trưởng, kỳ thân mật quan hệ là Ta muốn ngươi đem tất cả tìm tới thần đồ thạch bản tin tức đều nói cho ta. Chương 590, ta không muốn biết, chương 590, ta không muốn biết. Không tính tinh ngự có đáng giá hay không phải tin mặc cho, thế nhưng đề nghị của nàng là hiện nay giải quyết vạn tướng đại lục thiên kiếp biện pháp hữu hiệu nhất. Đến mức nàng điều kiện, nếu như nàng có thể cung cấp đủ nhiều tin tức, yêu cầu của nàng đồng thời không quá phận. Trải qua bàn bạc, mọi người lập tức bắt đầu chia ra hành động. Lâm Mộ Hoa trước tiên trở về Lâm phủ, xác minh Vương giả chi chiến tin tức, hầu nghĩa đám người chờ Lâm Mộ Hoa thông tin. Bởi vì loại này cấp bậc xem bói cần đại lượng xem bói khí cụ. Đinh Hiểu cùng Tưởng Nam Phong thì cùng tình ngữ cùng nhau trở về tình ngữ chỗ ở, chờ đợi tình ngữ xem bói kết quả. Ba ngày sau sáng sớm, Đinh Hiểu cùng Tưởng Nam Phong đã đợi chờ tại tình ngữ chỗ ở bên ngoài. Trải qua một đêm xem bói, tình ngữ cửa phòng cuối cùng mở ra. Vào đi. Bên trong truyền ra âm thanh có vẻ hơi thiểu tụy. Đinh Hiểu cùng Tưởng Nam Phong nhìn nhau, hai người vào nhà cởi giày, đi đến trước tấm bình phong. Lúc này, tình ngữ nằm nghiêng tại trường án phía trước, một tay chống đỡ ở bên trái huyệt Thái Dương bên trên, có vẻ hơi mệt mỏi, bình thường da thịt trắng đón, lúc này lộ ra hơi có chút tái nhợt, bóng ánh như sao hai mắt, lúc này cũng có chút đóng lại. Chỉ là lụa trắng tóc đen mềm mại trải tại nàng có lồi có lõm trên thân thể, phát họa ra mê người đường cong, mang theo mệt mỏi, cái chán tinh mịn mồ hôi cùng môi khô ráo lộ ra tiểu khát dục hoặc. Bất quá, Tưởng Nam Phong cùng Đinh Hiểu lực chú ý hiển nhiên đều không tại cái này nằm nghiêng vư vật trên thân. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng đều rơi vào trường án bên trên, cái kia trải rộng ra trường trăm chương truyền âm phù. Những này truyền âm phù là Tưởng Nam Phong cho tin ngữ. Tưởng Nam Phong đi qua mấy trăm cái thế giới, tại những thế giới kia cũng lưu lại rất nhiều truyền âm phù, những này truyền âm phù sẽ thành đinh hiệu định hướng truyền thống căn thứ. Tinh ngữ xem bói, thì là tương đối với mấy cái này truyền âm vụ. Thế nào? Đinh Hiểu hỏi, cái kia cái thế giới có khả năng có thể bản. Tinh ngữ không có mở mắt, tay phải nu hòa vừa nhất, một tấm linh phủ chỗ hết tài năng, chậm chậm dâng lên. Tường Nam phong gỡ xuống tấm này linh phủ, cẩn thận kiểm tra một hồi linh phủ góc dưới bên trái làm tiêu ký, là cái nhị cấp thế giới, vận khí không tệ, ta ở bên kia chờ đến thời gian tương đối dài. Đinh Hiểu trong lòng vui mừng, tượng đại ca xem ra đối thế giới kia ấn tượng tương đối sâu khác, như vậy cũng tốt xử lý nhiều. đã xác định truyền âm vụ, hai người quay người liền rời đi. Hiện tại đối với bọn họ đến nói, tranh thủ thời gian. Tại quay người lúc, Đinh Hiểu nhìn thoáng qua Tinh Ngữ, nàng hiện tại liền nói chuyện với bọn họ tinh lực cũng không có sao. Xem ra đêm qua tiêu hao, khả năng là bọn họ khó có thể tưởng tượng. Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu vẫn là nói, "Ngươi, không có sao chứ?" Lúc này, Tinh Ngữ cuối cùng nửa nâng lên đôi mắt, giống như cởi phi tiêuu nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi cuối cùng biết quan tâm ta một câu. "Ngươi thật quan tâm ta, liền tới xem một chút ta." Đinh Hiểu từ tốn nói, "Giữa chúng ta chỉ là giao dịch quan hệ." Tinh Ngữ cười nhạt nhìn xem Đinh Hiểu, "Giao dịch quan hệ?" Chẳng lẽ ngươi không biết, một cái nữ nhân thích một cái nam nhân là trước từ hiếu kỳ bắt đầu sao? Trên đời này, có thể để cho ta cảm giác được người tò mò, ngươi là người thứ nhất." Đinh Hiểu từ tốn nói, "Vì ngươi an toàn của mình, tốt nhất thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi." Tinh Ngữ không một chút nào ngoài ý muốn đinh hiểu lạnh lùng, "Ta lại không. Nếu như ngay cả chân tướng cũng không dám đi thăm dò, ta làm sao có thể tính toán một cái xem sao thấy. Đinh Hiểu hơi sững sờ, lời này tựa hồ không có vấn đề. Tinh Ngữ nhìn Đinh Hiểu trầm mặc, khẽ mỉm cười, ngồi thẳng thân thể, lơ đãng làm theo tóc dài, "Ta hiện tại tò mò nhất chính là Ngươi chẳng lẽ không muốn biết, nửa năm sau, ngươi có thể hay không biến trở về nhân loại. Chỉ cần ngươi hỏi ta, ta có thể lại vì ngươi tính toán một quẻ. Miễn phí. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, hơi chần chờ, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Không cần, ta không muốn biết. Nhìn xem Đinh Hiểu rời đi thân ảnh, Tinh Ngữ có chút xuất thần. Thật lâu, nàng mới yếu ớt nói, "Hắc động chi môn, Bạch Xà Sơn, Thiên Tương địa, Địa trì Giác." Đinh Hiểu, ta cho rằng ngươi một mực không sợ hãi, không nghĩ tới ngươi nội tâm cũng có hoảng hốt sự tình. 8. Từ Tinh Ngữ gian phòng đi ra, Tưởng Nam Phong sẽ thấy Đinh Hiểu có chút không tại trạng thái. Uy Nàng đã nói gì với ngươi? Đinh Hiểu chậm chạp một giây mới kịp phản ứng, "A, không có gì." Thường Nam phong khẽ mỉm cười, "Ngươi còn giấu giếm ta." "Bất quá ngươi không nói, ta cũng biết." Hiện tại đáng giá lo lắng sự tình, một là hầu tử vương giả chi chiến, hai là chúng ta lần này đi tìm các bạn, ba là vạn tướng đại lục thiên kiếp sắp đến, thời gian cấp bách. Đinh Hiểu nhìn xem Thường Nam phong chậm rãi mà nói, trong lòng cười thầm, hắn căn bản là không nói đến chút bên trên. "Bất quá, khẳng định không phải những sự tình này, nếu không ta hỏi ngươi, ngươi không có khả năng không nói với ta." Đinh Hiểu hít vào một hơi, "Cái này tưởng đại ca là ngươi phục sinh sự tỉnh. Đinh Hiểu không thể không cảm thán, tưởng đại ca năng lực phân tích, chỉ có thể gật gật đầu. Tưởng Nam Phong trùng điệp vỗ vỗ Đinh Hiểu bà vai, "Tiểu tử Nox, ta biết ngươi không quan tâm mình bây giờ bộ dạng, ngươi quan tâm là thê nhi của ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ thành công, dù sao chúng ta quen biết ngắn ngủi hơn 2 năm, ta đã thấy được ngươi sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích." Đinh Hiểu gật gật đầu, "Khí vọng đi." Hai người ngồi lên tiểu dạ, chạy thẳng tới Bạch Xà Sơn. Hôm nay không phải đầu tháng, Bạch Xà Thần chính chiếm cứ tại đỉnh núi, nếu là người khác thì lúc này đại khái đã trở thành Bạch Xà Thần trong bụng môn ăn. Bất quá Đinh Hiểu xem như là số rất ít ngoại lệ. Là các ngươi. Bạch Sa Thần to lớn đầu nửa ẩn nửa hiện tại mây mù ở giữa. Đinh Hiểu hai người ô quyền, Đinh Hiểu nói, Bạch Sa Thần tiền bối, lần trước đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Bạch Sa Thần do dự một lát, các ngươi tìm tới Thạch bản sao? Đã đã tìm được. Đinh Hiểu nói. Ân. Bạch Sa Thần gật gật đầu, còn có 5 tháng, Đinh Hiểu, ngươi diễn mệnh đan liền muốn thành ăn. Đinh Hiểu gật gật đầu, hắn tự nhiên nhớ đến thời gian, thành đan thời gian liền tại vạn tướng đại lục thiên kiếp phía trước 1 tháng. Đúng, Hắc Bảo Nhân hiện tại còn không biết ngươi đã cẩm tới linh thú đan. Đinh Hiểu hỏi. Hồn vương bên cạnh, tựa hồ liền có một tên Hắc Bảo Nhân. Bạch Sa Thần nói, trừ bỏ lúc trước đánh bại ta cái kia Hắc Bảo Nhân, sau đó ta chưa bao giờ thấy qua Hắc Bảo Nhân tiến vào qua Phiêu Miểu Phong, cho nên bọn họ có lẽ cũng không biết ta đã cẩm về Linh Thú Đan. Đinh Hiểu gật gật đầu, hắn nhớ tới Phiêu Miểu Phong cuối cùng một đạo phong ngự, là phong ngự tất cả vật sống, mà chính mình tại không có phá hư cái này đạo phong ngự dưới tình huống, liền tiến vào Phiêu Miểu Phong. Tăng thêm Bạch Sa Thần trừ lần trước trợ giúp chính mình đánh giết Tam Đại Linh Sắt bên ngoài, lại không hề rời đi Bạch Sa Sơn. Tứ như vậy, Hắc Bảo Nhân xác thực có khả năng còn không nhận thấy được dị thường. Các ngươi muốn rời khỏi. Bạch Sa Thần hỏi, Đinh Hiểu gật gật đầu, "Chúng ta muốn tạm thời rời đi, rất nhanh liền trở về." Bạch Sa Thần không có quá nhiều truy hỏi, chỉ là để Đinh Hiểu không nên quên lấy đan dược thời gian. Cùng Bạch Sa Thần đơn giản thương lượng phía sau, Đinh Hiểu đem định hướng truyền tống phù làm một chút sửa chữa, chủ yếu là gia nhập cùng Tưởng Nam Phong tấm kia truyền âm phù đồng dạng phù văn, dùng để xác định truyền tống chỗ cần đến. Sửa đổi hai tấm định hướng truyền tống phù phía sau, Đinh Hiểu đem một tấm giao cho Tưởng Nam Phong, hai người cùng nhau tiến vào Hắc động chi môn. Lam Đinh Hiểu tiến vào Hắc động chi môn lúc, hắn đột nhiên nghe đến hắc vụ âm thanh. "Hừ hừ hừ, sống hay chết, lập tức liền muốn thấy rõ ràng." Đinh Hiểu, ta quyết định, ta đáp ứng ngươi đề nghị, giúp ngươi tìm tới Thần Đồ Thạch Bản. Chương 591, chia binh hai đường. Chương 591, chia binh hai đường. Xuyên qua hấp động chi môn, Đinh Hiểu cùng Tưởng Nam Phong trước sau chân đạp vào một mảnh băng sơn bên trên. Hai người còn chưa đứng vững, một cổ Hàn Lưu chạm mặt tới. Tưởng Nam Phong đã sớm chuẩn bị, một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí trực tiếp bắn ra. Mấy mắt, Đinh Hiểu trước mặt huyết quang nổ tung, ngay sau đó chính là nồng đậm mùi máu tươi. Chờ Đinh Hiểu tập trung nhìn vào, trước mặt một cái màu trắng cự lang đã bị Tưởng Đại Ca chẻ thành hai nửa. Đây là cực địa tuyết lang. Ta nhớ kỹ thứ này từ trước đến nay là quần cư, trong thế giới này, thực lực xem như là định phong cấp tồn tại. Tiểu Đinh Tử, Đi mau, chờ bọn họ triệu hoán đồng bạn lời nói, vẫn là rất phiền phức. Đinh Hiểu nhìn trên mặt đất, cực điệu Tuyết Lang trên thân xuất hiện linh thú đan, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Tường Đại Ca, nơi này là nhị cấp thế giới, cực điệu Tuyết Lang đẳng cấp có lẽ không cao hơn nhất tình thiên mệnh cảnh a. Thường Nam phong gật gật đầu, đối, ngươi muốn bọn họ linh thú đan, có thể là bọn họ cảnh giới, cho ngươi mà nói quá thấp đi." Đinh Hiểu lắc đầu, "Không phải cho ta." Sau đó, Đinh Hiểu triệu hồi ra tiểu Dạ, hắn sờ lên tiểu Dạ đầu nói, tiểu dạ, ngươi một người tại chỗ này không có vấn đề à? tường nam phong giờ mới hiểu được, đinh hiểu là muốn để tiểu dạ tại chỗ này tu luyện. tại thiên nguyên đại lục địa chi giác, tiểu dạ cảnh giới tăng lên rất nhanh, thậm chí vượt qua những người khác, đã theo nhị tinh thiên mệnh tăng lên tới lục tinh thiên mệnh. đương nhiên, tường nam phong đồng thời không rõ ràng, tiểu dạ phần lớn tướng lực nơi phát ra vẫn là trong cơ thể mình viên kia còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết thần bí linh thú đan. dựa theo đinh hiệu lúc đó cảm giác, viên đĩa linh thú đan ẩn chứa tướng lực, so bạch xa thần linh thú đan càng hung mãnh. tiểu dạ có chút không muốn đinh hiệu, thế nhưng đối hoàn cảnh xung quanh lại nhịn không được hiểu kỳ. Mặt khác, chủ nhân tất nhiên lưu nó xuống, cũng là hy vọng tiểu dạ có khả năng thay đổi đến càng mạnh, muốn trở thành chủ nhân phụ tá đắc lực, liền cần chịu đựng ngắn ngủi trách rời. Tiểu dạ gầm nhẹ một tiếng, dùng đầu to tại đinh hiểu trên thân cọ sát, theo sau đó xoay người hướng thẳng đến một tòa núi tuyết chạy đi. Nhìn xem tiểu dạ bóng lưng rời đi, đinh hiểu nói, "Tiểu dạ, ngươi một người tại chỗ này phải cẩn thận, chúng ta rất nhanh liền sẽ trở về." Nói xong, đinh hiểu cùng Tưởng Nam Phong hướng về một phương hướng khác đi đến. Tưởng Nam Phong còn tại trong đầu nhớ lại, tuy nói ta với cái thế giới này ấn tượng rất sâu khắc, thế nhưng thời gian trôi qua quá lâu, có rất nhiều chuyện còn là nghị không ra. Tiểu Đinh Tử, chúng ta trước tìm xem phụ cận có hay không thành trì, ta đi hỏi thăm một chút, có lẽ có thể rất nhanh nhớ tới. Đinh Hiểu cũng đang muốn tìm một chỗ. Tường Nam Phong gọi ra toạ kỵ của mình. Toạ kỵ của hắn là một cái bát tinh thủy kỳ lân, thân cao khoảng 4 mét, chiều cao không đến 12 hai mét, toàn thân lông nhạt, xung quanh cơ thể có hơi nước vần quanh. Tường Nam Phong thích gọi nó tiểu thủy, mặc dù không có tiểu dạ phẩm dài cao, thế nhưng cũng có thể mượn nhờ hơi nước đằng không, tốc độ so đi bộ nhanh hơn không ít. Hai người rất nhanh tại phía dưới núi tuyết tìm tới một toà quy mô nhỏ bé thành trì. Vào thanh phía sau, Đinh Hiểu tại nhà trọ nghỉ ngơi, Tưởng Nam Phong đi từ lâu tìm hiểu thông tin trở lại nhà trọ, Đinh Hiểu đem cửa phòng qua trái, lập tức cùng Hắc vụ đối thoại. Ngươi thật nguyện ý giúp ta tìm thạch bản? Ta tất nhiên nói, sao lại lật lọng? Hắc vụ ngữ khí lộ ra có chút uy nghiêm. Vậy thế giới này thạch bản ở đâu? Hắc vụ nói, vừa tiến vào cái này cái thế giới, ta liền cảm giác được thạch bản vị trí. Điểm này ngược lại để ta cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, nếu như một cái thế giới tồn tại thạch bản, hoặc là giấu ở cái nào đó bí cảnh bên trong, một mực không người phát giác, hoặc là chính là sớm đã bị người lấy đi. Hai loại dưới tình huống, ta đều cần một chút thời gian đi cảm giác. Nhưng mà. Cái này cái thế giới thạch bản, cảm ứng, quá dễ dàng. Đinh Hiểu mặt đen lại, ngươi cũng đừng thổi phồng chính mình thực lực. Cắt. Hắc vụ lạnh hư một tiếng, ta dùng thổi phồng sao? Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, hắc vụ chứ sẽ thổi phồng tại đánh cờ của mình bên ngoài, ngược lại là chưa hề thổi phồng qua chính mình thực lực. Chỉ từ cái kia bắt thập nhất đạo kiếm phủ, đại khái cũng có thể suy đoán ra, hắc vụ thực lực thâm bất khả chắc. Cho nên, ngươi cảm thấy vấn đề ở chỗ nào? Trầm mặc một lát, hắc vụ cuối cùng mở miệng, nếu ta đoán không lầm, có thể là Cái này cái thế giới thay bạn vừa vận bị tìm tới. Bất quá cái này chỉ là phán đoán của ta. Chờ cái kia Tưởng Nam Phong trở về, nhìn xem hắn nói như thế nào. Đinh Hiểu gật gật đầu. Hơn nửa canh giờ phía sau, Tưởng Nam Phong ở ngoài cửa gõ cửa một cái, không đợi Đinh Hiểu trả lời, trực tiếp đi vào phòng. "Tiểu Đinh Tử, tình huống có chút phức tạp." Tưởng Nam Phong vội la lên, "Cái này cái thế giới Thạch Bản, tại hơn 10 ngày phía trước bị người phát hiện. Thạch Bản hiện tại tại đại lục này đệ nhất cường giả trong tay, thế nhưng ta lại nghe nói, có truyền luôn nói đệ nhất cường giả Lang Vương Hàn Bẹt Mạ bạ liệt thừa đã vỡ lạc. Không biết là bị người giết hại, vẫn là tại dung hợp Thạch Bản thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn." Đinh Hiểu thêm chút suy tư, lập tức khẩn trương lên thạch bản sự tình ở nhưng đã quảng cáo thiên hạ cái này đối với bọn họ đến nói tuyệt đối không phải tin tức tốt tốt hắc bào nhân nếu như ở cái thế giới này có mắt mắt tất nhiên sẽ biết chuyện này đinh hiểu gấp đến độ đứng lên nói đối cho nên lang vương còn có một loại có thể nói không chừng là chết tại hắc bào nhân trong tay tường nam phong nói cái này cái thế giới cường giả đối với đinh hiểu cùng tường nam phong đến nói đều cấu bất thành nguy hiểm nhưng nếu có hắc bào nhân vậy liền hoàn toàn khác nhau tường đại ca ngươi biết thạch bản cụ thể ở đâu sao tường nam phong gật gật đầu đem cửa sổ giấy chống lên chỉ vào nơi xa một đám mây đen nói bên kia Thạch bản hiện thế, đang thay đổi cái này cái thế giới. Bọn họ hiện tại còn không biết thạch bản vị trí cụ thể, nhìn xa xa đã có thể nhìn thấy bên kia chân trời u ám, sấm sét vặn dội. Tường đại ca, chúng ta mau chóng tới. Hai người liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, lập tức rời đi nhà trọ. 8. Hầu Nghĩa cùng đồng bạn đã nhận được Lâm Mộ Hoa thông tin, vương giả chi chiến sẽ tại sau năm ngày, tại Thiên Nguyên đại lục Đông Thành quốc, hoàn cảnh thành bên ngoài cổ chiến trường cử hành. Mấy người cải trang trang phục, đang chạy về thi đấu sự tình tổ chức địa điểm. Hầu tử, ngươi dung hợp thạch bản phía sau, cảm giác có thay đổi gì sao? Tôn Húc sợ tò mò nhìn Hầu Nghiệp. Giang ca, hiện tại các ngươi có lẽ đều đuổi không kịp ta. Chúng ta đương nhiên đuổi không kịp ngươi, ngươi đều thiên nguyên cảnh, ngươi đinh tử ca cùng tưởng đại ca đâu. Ngươi cảm thấy ngươi thực lực cùng bọn hắn muốn so làm sao? Hầu Nghĩa gãi gãi đầu, ta cảm thấy, ta hiện tại có lẽ sẽ không dễ dàng thua bởi bọn hắn. Miêu tầm một bàn tay đập vào hầu Nghĩa trên bả vai, tiểu tử ngốc, đừng như vậy không có tự tin, liền tính chúng ta là huynh đệ, tại võ đạo theo đuổi bên trên cũng phải có việc nhân đức không nhường ai sức mạnh. Ngươi đổi ta cản, mới có thể tiến bộ cảm nhanh. Hầu Nghĩa ngượng ngùng nói, đại ca, ta biết, thế nhưng hai người bọn họ thật rất mạnh a. Tưởng Đại Ca cùng Đinh Tử Ca đều là lục linh tướng, Tưởng Đại Ca tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, không phải dựa vào cảnh giới liền có thể áp chế, Đinh Tử Ca thực chiến quá mạnh, hắn linh tướng chuyển hoán, tinh thần lực không chế, linh phù vận dụng đều để người rất đau đầu a. Trước đây mỗi lần nhìn Đinh Tử Ca chiến đấu, ta đều lo lắng đề phòng, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, muốn là trở thành đối thủ của hắn, đó mới là càng có lẽ nhất đầu. Một bên, hai ngày này mới đổi tới tinh ngữ, khẽ mỉm cười, yên tâm đi, ta dám khẳng định lấy thực lực ngươi bây giờ, hẳn là sẽ để người càng thêm đau đầu. Liên đệ ta tận mắt nhìn xem, thần đồ thạch bản uy lực. Chương 592 Vương giả chi chiến, chương 592, Vương giả chi chiến. Đinh Hiểu đám người chia binh hai đường, cứ như vậy, hầu nghĩa con mắt của bọn hắn đánh dấu liền không rõ ràng như vậy. Hắc diện phán quan quan tâm nhất, hẳn là hắn cùng Tưởng Nam Phong, đối Vu Hầu nghĩa đám người, bọn họ cũng không thèm để ý. Cứ như vậy, hầu nghĩa đám người liền thuận lợi đi tới Hoàng Cảnh Thành. Hiện nay, Hoàng Cảnh Thành chỉ có nam thành môn mở ra, đông tây hai bên đóng lại, cánh bắc chỉ có thể ra không thể vào. Mà cánh bắc cửa thành chính là thông hướng vùng ngoại ô Viễn Cổ chiến trường phương hướng. Từ xa nhìn lại, mọi người liền thấy Hoàng Cảnh Thành nam diện thành tường, thế mà treo thật cao một mặt to lớn gương đồng. Đó là cái gì a? Cửu Vũ kinh ngạc nhìn xem cái kia cái gương. Lâm Mộ Hoa nói, đó là Hoàng Thiên Tính, có thể trực tiếp đo ra một người cảnh giới. Vì phong ngựa vương giả chi chiến nhân viên quá nhiều, có quy định, một tên thiên nguyên cảnh người chỉ có thể mang theo một tên bạn tốt quan chiến. Tinh ngữ đã sớm biết quy định này, đã đem thủ hạ của mình 12 tên thiên nguyên cảnh cao thủ đều mang đến. Dạng này liền có thể đem người nơi này đều mang vào. Bất quá, cứ như vậy, Tinh ngữ chẳng khác nào công khai cùng hầu nghĩa đám người kết bạn. Tinh ngữ thần sắc như thường, đi tại đội ngũ phía trước nhất, đến trước cửa thành có quân phòng thủ từng cái tại hoàng thiên kính bên trong đối chiếu mỗi người cảnh giới từng cái thả người có lao ôn bọn họ tại miêu tầm bọn họ thuận lợi tiến vào hoàng cảnh thành miêu tầm nhìn một chút tinh ngữ nhịn không được hỏi ngươi liền không sợ chúng ta liên lụy ngươi tinh ngữ khẽ mỉm cười thiên nguyên có tam vương huỳnh vương chỉ là một cái trong số đó mà thôi nếu như các ngươi có thể thuyết phục hai người khác một cái ngê thanh thanh có gì phải sợ có thể là sau lưng nàng còn có cái kia đặc sứ cựu u trầm giọng nói tinh ngữ nụ cười không thay đổi bọn họ có đặc sứ chúng ta không phải còn có kiếm thần cùng đinh hiểu vân sam lắc đầu nói có thể là Thần đồ thạch bản chỗ nào là dễ tìm như vậy? Nếu thật tốt như vậy tìm, Tề Thiên tứ hào làm sao giấu ở địa chi rắc ngàn năm lâu? Bạch Tích cũng nói, đúng vậy à, lại nói, liền tính tưởng đại ca cùng Tiểu Đinh Tử tìm tới thạch bản, chỉ là dung hợp thạch bản, hầu tử liền dùng hơn 2 năm. Sở luyện còn nói thêm, tìm tới thạch bản cũng không nhất định có thể dung hợp, muốn thích hợp bản thân mới được. Mọi người nói tới, đều là vô cùng nghiêm trọng vấn đề, rất khó tưởng tượng, Đinh Hiểu cùng Tưởng Nam Phong có thể kịp đuổi trở về. Viên Nguyệt Hiếu kỳ nhìn hướng Tinh Nữ, Tinh Nữ thiên bối, ngươi tính qua Đinh Hiểu cùng Tưởng đại ca chuyến này cắt không sao? Tinh Nữ nhìn nhiều Viên Nguyệt một cái. Nhà đầu này cũng là một tên xem sao thầy, cho nên tại những người này bên trong, nàng là đối với chính mình nhất là tôn trọng một cái. Thính qua, nhưng, cũng Đinh Hiểu có liên quan sự tình, ta chưa bao giờ tính ra qua kết quả, cho nên, đây mới là ta thích đi theo các ngươi nguyên nhân. Tinh ngữ cười nói, xem sao thầy bởi vì nhìn thấy đồ vật quá nhiều, cho nên cũng sẽ mất đi càng nhiều niềm vui thú. Thế nhưng, ta hiện tại cảm giác, ta tựa như một người bình thường, tràn đầy đối không biết chờ mong. Tôn Húc Sợ cao mày nói, ngươi không phải là bởi vì thích lão tứ sao? Tinh ngữ cười một tiếng. Mấy lần ở chung xuống, cảm thấy hắn thật rất có ý tứ, nói không chừng về sau ngày nào, ta sẽ thật thích hắn à. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm đi đường lúc, phía trước mười mấy tên mang theo mặt nạ Hắc Ý đi nhân hướng về bên này bước nhanh đi tới. Hắc diện phán quan. Diệp Lam Phong có chút nheo mắt lại. Những người kia lập tức đem mọi người vây lại, xung quanh người đi đường thì cũng đều dừng bước lại, tò mò nhìn bên này. Tinh Ngữ, ngươi làm sao sẽ đi cùng với bọn họ, ngươi không biết bọn họ là chúng ta muốn tìm người. Cầm đầu một tên nam tử cao lớn, dưới mặt nạ ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Tinh Ngữ nhìn thấy những này Hắc diện phán quan, xem thường, Hắc diện phán quan là việc Ta tinh ngữ đương nhiên sẽ không nhún tay. Chỉ bất quá, nếu là bình thường, các ngươi bắt người vậy thì thôi. Nhưng bọn họ hiện tại có thể là tới tham gia vương giả chi chiến, các ngươi muốn tại hoàng cảnh thành bắt người, võ vương tuyệt trần hành giả, y lỵ vương triều thiền tông đại khái sẽ không đáp ứng à? Nam tử kia ánh mắt càng thêm âm lạnh lên, tinh nữ, ngươi tốt nhất biết chính ngươi đang làm cái gì. Ngươi có lẽ rất rõ ràng hồn vương tính cách, đối địch với nàng, hạ tràng làm sao? Không cần ta đến nói cho ngươi biết à? Tình nữ che miệng cười một tiếng, ta đương nhiên biết, ta có thể là xem sao đấy. Ngược lại là các ngươi, thật biết chính mình đang giúp ai làm việc sao? Đúng vào lúc này cách đó không xa, lại có hai nhóm đội ngũ chạy tới, trong đó một nhóm người toàn thân áo trắng, đầu che kín vải sám mũ trùm, bên hông có lệnh bài, trên đó viết tuyệt trần hành giả. mặt khác một nhóm người, quần áo khảo cứu, áo xanh trường bào, bên hông treo hổ lô hình dạng ngọc bội, trên đó viết triều thiên tông. nhìn thấy những người này, nam tử áo đen kia có chút nheo mắt lại. bọn họ đến thật đúng là nhanh. tuyệt trần hành giả một nhóm cùng triều thiên tông mọi người đi tới nơi đây, trong đó tuyệt trần hành giả cầm đầu nam tử cùng triều thiên tông dẫn đội nữ tử, tựa hồ cùng tinh nữ đều có ánh mắt giao lưu, vừa chạm vào chính là tản. tuyệt trần nam tử đứng tại tinh nữ đám người trước người nhìn xem đối diện nam tử áo đen lạnh hư một tiếng làm sao vị này phán quan huynh đệ tính toán tại vương giả chi chiến trong đó bắt người triều thiên tông nữ tử kia khoan thai cất bước nàng bên dưới nửa gương mặt bị một tấm lụa mỏng ngăn lại nhưng lại không giống đinh hiệu như thế hoàn toàn che chắn dung mạo như ẩn như hiện từ xưa đến nay vương giả chi chiến là đối tất cả thiên nguyên cảnh cường giả mở ra thi đấu sự tình tổ hấn nâng lên phàm là đạt tới thiên nguyên cảnh người đều là có thể tham gia vương giả chi chiến người thắng sau cùng càng là có thể khiêu chiến đương kim thiên nguyên tam vương vương giả chi chiến vốn là hạn chế tam vương kết quả các ngươi thế mà muốn ở chỗ này động thủ bắt người Nam tử áo đen lạnh hư một tiếng, các ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta đầu thủ. Chúng ta chỉ là xác định một cái thân thể bọn hắn phần. Sau đó, Hyyi Nhân nhìn hướng đứng tại phía trước nhất Hồng Nghĩa, lạnh hư một tiếng, lại dám đến Vương giả chi chiến? Đừng tưởng rằng có người làm chỗ dựa, chúng ta cũng không dám động các ngươi. Chỉ cần Vương giả chi chiến vừa kết thúc, các ngươi người nơi này một cái cũng đừng nghĩ chạy. Dứt lời, hắn dẫn người trực tiếp quay người rời đi. Hồng Nghĩa gắt gao nhìn xem người kia bóng lưng, song quyền nắm chặt. Lúc trước, bọn họ ở ngay trước mặt chính mình, nghiêm hình tra tấn Đại Ca Tam Ca, kém chút đem bọn họ tất cả mọi người giết. Thú này nhất định phải báo. Hắc diện phán quan, hồn vương nghe thanh thanh, kẻ dám độc ta, hãy đợi đấy. Tinh Ngữ đối tuyệt Trần Hạnh Giả, Triều Thiên cung hai vị lĩnh đội khẽ không lời, đa tạ hai vị kịp thời xuất thủ. Tinh Ngữ muội muội, ngươi cũng đừng đi theo ta một bộ này, ngươi sớm liên hệ chúng ta, để chúng ta nhất định muốn nhìn xem ngươi, cũng là bởi vì hắn. Triều Thiên cung nữ tử cười nói, lại nói, ngươi làm sao sẽ đi đắc tội Hắc diện phán quan? Nam tử áo trắng kia nói, đắc tội Hắc diện phán quan, không phải Tinh Ngữ, mà là nàng những người bạn này à? Bất quá, theo ta được biết, ngươi đã sớm chán ghét giang hồ phân tranh, cảnh giới cũng lười tăng lên thỉnh thoảng giúp người xem bói, xem như là nửa thoái ẩn trạng thái, làm sao sẽ đột nhiên quấy nhiều đến những này tục sự bên trong. Tinh ngữ ngượng ngùng cười một tiếng, không dối gạt thải Hà tỷ tỷ cùng tuyệt vân đại ca, ta đây chủ yếu là vì tình cảm với khốn, ta thích một người nam tử, mà bọn họ liền là bằng hữu của hắn, cho nên ta tự nhiên hết sức bảo vệ bọn họ chu toàn. Bên cạnh tôn hút sở kém chút không có một cái lao huyết phun ra ngoài, vừa vặn còn nói chính mình cũng không có thích tứ đệ, cái này sẽ lại dùng tứ đệ làm bia đỡ đạn. Quan nhiên, nữ nhân càng xinh đẹp càng là không thể tin tưởng.